còn có phải chăng chỉ có mình tao ngộ ám sát nếu là quân coi giữ bên trong cái khác tướng lãnh cao cấp cũng tao ngộ ám sát kia hậu quả khó mà lường được cũng không phải là ai cũng có thiên không dài thực lực có thể tại âm ảnh thứ khách trên tay bảo mệnh còn đem đối phương đánh lui lập tức phái người đi dột đại nhân nơi đó tìm hiểu một chút tình huống để dột đại nhân chú ý an toàn tốt nhất có thể đến cùng ta sẽ cùng một chút vâng đại nhân sau đó t ì rẽ lần nữa đưa mắt nhìn sang long tức quan chiến trường mặc dù hắn bố trí xuất sắc nhưng ở thú nhân thực lực tuyệt đối áp lực trước mặt thủ quan chi chiến ý nguyên đánh cho vô cùng gian nan đây là bạch long hai ngày này xuất động cũng không t â m l ậ p mệnh lệnh thứ dự bị đệ tam kỳ đoàn cũng để lên đi nhất thiết phải đem thú nhân đổi xuống vâng đại nhân lần nữa vận dụng lực cơ động lượng đồng thời tì r ẹ cũng không quên trực tiếp sử dụng thực nhân ma vương giới năm mươi tên thực nhân ma dũng sĩ xuất hiện ở trên tường thành những này ra dày thịt béo thực nhân ma so thú nhân võ sĩ còn m u ố n tráng trên một chút phối hợp với mới xông lên là bộ đội cuối cùng đem thú nhân cái này một đợt tiến công ép xuống chương năm trăm bốn mươi sáu nguy hiểm chương năm trăm bốn mươi sáu nguy hiểm bắc tuyến long lân lâu đài mặc dù đều ở vào long tức quan phòng tuyến bên trên nhưng so sánh chủ quan bắc tuyến bắt đầu mùa đông càng nhanh khí hậu cũng càng thêm rét lạnh lúc này bắc tuyến đã rơi ra tuyết lông ngỗng đem toàn bộ long lân lâu đài đều mặc lên toàn thân áo trắng gợi hữu đứng tại long lân lâu đài trên đài cao trông về phía xa lạnh leo hàn phong đập trên mặt của hắn nhưng không chút nào có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì chớ nói thánh giai cường giả chỉ cần đến đại kỵ sĩ giai đoạn này cơ bản liền có thể làm được nóng lạnh bất s â n chỉ là thời tiết ác liệt mặc dù không thể đối cường giả tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn nhưng quân đội tạo thành vẫn là dựa vào vô số người bình thường thời tiết ác liệt đối hành quân tác chiến khẳng định sẽ sinh ra nhất định ảnh hưởng cách đó không xa rừng rậm càng là triệt để đ i ề u hữu xuống tới cây cối hoặc là đã không có lá cây biến thành một mảnh trống không hoặc là liền hoàn toàn bị tuyết động bao trùm biến thành từng nhánh kem lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là mênh mông vô bờ màu trắng loại hoàn cảnh này động b i n h càng thêm khó khăn b á c tuyến trước đó cũng là thú nhân lựa chọn phe tấn công hướng một trong nhưng so sánh chủ quan chiến đấu kịch liệt bắc tuyến liền lộ ra bình thản rất nhiều ngoại trừ bởi vì địa hình đại quân ở đây triển khai không dễ bên ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu liền là thú nhân đại quân trong này nằm k é ngã co chút lớn cho nên hiện tại bắc lộ thú nhân quân đội đều không dám tùy tiện đánh ra tại gợi suất quân tiêu diệt hơn mười vạn thú nhân đại quân cũng nhất cử đánh chết thú nhân hộ quốc võ sĩ về sau thú nhân ở bắc tuyến thực lực đại tổn mặc dù thú nhân vương quốc rất nhanh liền tại bắc tuyến bổ đủ quân đội nhưng cũng chỉ là tiếp tục cầm giữ trong rừng rậm c h ạ y cùng hang núi một tuyến phòng ngự để phòng nhân loại lần nữa thông qua bắc bộ rừng rậm đánh vào thú nhân nội địa mà thôi tuyết này hạ thú nhân chỉ sợ sẽ không thử lại đồ tiến công a g ợ hiệu tương quân thú nhân đâu chỉ không dám tiếp tục tiến công a. bọn h ắ n lính trinh sát hiện tại ngay cả cửa trại cũng không dám ra ngoài mỗi ngày liền vây ở trại bên trong sợ bị huyễn ảnh xạ thủ sạp c ụ tờ một tiễn lấy tính mệnh thú nhân bị đánh lui về sau g ợ h i ể u đương nhiên cũng sẽ không để đối phương cứ như vậy thư thư phục phục lui giữ rừng rậm liền xong rồi mặc dù bởi vì an bài chiến lược vấn đề không cần sâu truy nhưng phái r a tinh nhuệ tiểu đội trong rừng bắn lén vẫn là có thể cho thú nhân tạo thành thương vong không nhỏ ngay từ đầu thú nhân còn muốn phản kích một chút về sau cấp tốc bị gỡ trong tay hệ thống binh hôn hợp tiểu đội trong rừng giết quân lính tăng g ã rốt cuộc tại gò đất mang hệ thống chiến s vẫn tồn tại binh lực không đủ dễ dàng bị đại quân vây công khả năng nhưng đến trong rừng thú nhân số lượng ưu thế liền không có cách nào phát huy ra thôi tuyết ngày thiên để trinh sát đội trở về hơi suy tính một chút về sau gợi hạ lệnh để trong rừng người rút về m ê n mông vô bờ màu trắng bên trong tiểu quy mô tinh nhuệ so trước đó dễ thấy nhiều tập kích cũng đã mất đi tính bất ngờ hiện tại là thú nhân chưa kịp phản ứng chờ thú nhân kịp phản ứng vẫn là tồn tại nhất định tính nguy hiểm vâng gợi hiệu tương quân đi thôi chúng ta xuống dưới ạ xì tương quân không cần một mực bồi tiếp ta ở chỗ này hòng ha ha ha gợi tướng quân là nhìn ta l á o hủ sao nói thế nào ta cũng là đại kỵ sĩ à. a si mặc dù là lao tướng nhưng thực lực vẫn là thực sự đại kỵ sĩ đứng ở chỗ này thổi một lát gió còn là không lớn vấn đề hai người cơ bản đã quen thuộc kinh lịch đại biến gở tính cách cũng không giống lấy trước như vậy cực đoan ngược lại càng có thể cùng thủ hạ hòa mình miệng thảo luận a si vẫn là đi theo gở cùng đi xuống t h á p cao a si t ư ớ n g quân đại quân làm tốt xuất phát chuẩn bị sao tùy thời có thể lấy xuất phát ừ n thế nhưng là g ợ hiệu tương quân chúng ta muốn từ bỏ bắt tuyến phòng ngự sao g ơ h i ệ u mệnh lệnh ít nhiều khiến ạ s ỉ hơi nghi hoặc một chút nguyên bản bọn hắn cái này mười vạn đại quân là theo chân di chất cùng một chỗ chinh chiến bắc bộ rừng rậm tại đại quân lui giữ long lân lâu đài một tuyến về sau lại cùng bộ phận quân coi giữ hợp lưu thành bắc tuyến phòng ngự trụ cột lực lượng nếu là bọn họ rời đi cái này bắc tuyến phòng ngự sẽ trở nên tương đương c h ố n g g i ố n g nếu là trước đó g ơ h i ệ u dám có s u ấ t quân rời đi ý tứ ạ s ỉ khẳng định là muốn liều chết phản đối nhưng phân biệt đi theo di chất cùng gợ hữu liên tục thủ tháng về sau ạ xỉ tâm thái đã có một chút biến hóa hắn đối di chất cùng gợ hữu đã sinh ra nhất định mù con、theo. liền là một chút không quá hợp lý mệnh lệnh hắn cũng sẽ chấp hành chỉ là vẫn là không nhịn được hỏi một câu tạm thời không cần rời đi chỉ là trước làm một chút chuẩn bị thôi mà lại thú nhân nên cũng sẽ không đánh bắt tuyến chủ ý nếu như long tức quan xảy ra ngoài ý muốn chúng ta tiếp tục giữ vững b ắ c tuyến cũng không có ý nghĩa quá lớn rút lui chậm còn dễ dàng bị thú nhân vây quanh gợ h i ệ u là biết di chắt tâm tư b ắ c lộ cái này đi theo đám bọn hắn đánh mấy tháng trận chiến tinh nhuệ n di chắt là không có ý định từ bỏ nếu không vô luận l o n g tức quan xảy ra vấn đề gì gợ hữu cũng có thể tùy tiện mang theo hệ thống quân đội rút về bắc địa lấy tốc độ của b căn bản không cần lo lắng sẽ bị thú nhân đoạn mất đường lui nhưng ạ sĩ、si、bọn người xuất l í n h bắc lộ binh đoàn khác biệt lại thế nào tinh nhuệ cũng chỉ là binh lính bình thường không sớm một chút chuẩn bị chờ thú nhân phá long tức quan rất dễ dàng bị thú nhân từ trung ương đại bình nguyên trên chặt đ ứ t đường lui đại nhân long tức quan thật thủ không được sao nói đến cái đề tài này lúc ạ sĩ、si、ngự khí có chút nặng nề thời gian lâu dài những n à y tướng lãnh cao cấp chỉ cần không nốc kỳ thật đều có thể nhìn ra một ít đầu mối ngay cả gở tướng quân dạng này vi nam tử vậy mà cũng làm rút lui dự định có thể thấy được thế cục gian nan đến loại nào trình độ gợi trầm mặc một chút chỉ có thể nói câu lập lờ nước đôi có lẽ còn có chút hy vọng đi cái gì người、Xoẹt. ngay tại mấy người từ tháp cao bên trên xuống tới đi trở về long lân lâu đài trong thành thời điểm g ơ hữu đột nhiên bộc phát đ ố i mấy người sau lưng chính là một đao g ơ hữu mặc dù lấy tiễn thuật thành danh nhưng hắn đao cũng không so với hắn tiễn trầm nhiều ít tại mọi người còn không kịp phản ứng thời điểm g ơ trong tay loan đao liền đã phát ra vào thị thanh â m âm ảnh t h ứ khách vậy mà thật tìm tới ta chỗ này tới quả thực không biết bụi vị âm ảnh thứ khách từ cái bóng bên trong chui ra ngoài một nháy mắt liền bị g ờ hiệu phát giác hắn thậm chí còn chưa kịp sáng đao liền bị g ờ hiệu một đao kết liễu tính mệnh chờ ạ s i bọn người kịp phản ứng thời điểm trên mặt đất đã nhiều một bộ đen nhánh thi thể đây chính là di c h ắ t đại nhân nhắc nhở âm ảnh thứ khách sao nhanh như vậy liền xuất hiện ở nơi đây mặc dù chẳng biết tại sao âm ảnh thứ khách lần thứ nhất xuất hiện sẽ ở nhân loại tim gan vị trí nhưng liên quan tới âm ảnh thứ khách tình báo di c h ắ t trước tiên liền chia sẻ cho lòng tức quan cao t ầ n để bọn hắn có chỗ phòng bị cho nên tại âm ảnh thứ khách xuất hiện lúc t í ì rẽ cùng gở hữu i đều không có cảm thấy kinh ngạc ngay cả ạ xì đều đã có châu nghe thấy chỉ là tận mắt thấy loại này trực tiếp từ cái bóng bên trong xuất hiện ra hỏa vẫn là không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ cẩn thận một chút không chỉ một Xoẹt... ẩm âm ảnh thứ khách tuy mạnh nhưng hiển nhiên tìm nhầm đối tượng người ở chỗ này bên trong ngoại trừ ạ xì bên ngoài không có một cái dễ chê ơ đã thánh giai gở từ không cần phải nói h ế l ạ nạ cùng mụ giặc tức sĩ cũng không phải cái gì dễ đối phó liên tục ngôi đầu lên mấy tên âm ảnh thứ khách thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có liền n g o nhau bị chèm giết trong chốc lát để đứng ngoài quan sát tạ xỉ sinh ra một loại bọn da hỏa này đều là yếu gà cảm giác đáng chết thánh giai mạnh như vậy cảm giác còn không phải phổ thông thánh giai ạ gì ẹn lộ tên hôn đảng kia lại cho tình báo sai lầm dựa theo kế hoạch âm ảnh thân hệ người phải phối hợp thú nhân đối với nhân loại tiến công lần này từ âm ảnh c h i chủ thần sứ mang theo âm ảnh thứ khách đối với nhân loại mấy tên trọng yếu tướng lĩnh tiến hành trọng điểm ám sát lấy tỷ rẽ năng lực chỉ huy khẳng định là tại ám sát trong danh sách treo hiệu cho nên tao n g âm ảnh thứ khách ám sát bắc tuyến nguyên bản cũng không có cái gì tướng lĩnh nhận thú nhân coi trọng nhưng là gởi chiến tích thực sự quá huy hoàng cũng xuất hiện ở ám sát trong danh sách còn có chủ quan cùng nam tuyến một chút tướng lãnh cao cấp từ giáo hội đến cung cấp tình báo âm ảnh thần sứ nhóm thì mang theo âm ảnh thứ khách hoàn thành xác định vị trí thanh lý thú nhân đồng thời tăng lớn tiến công cường độ số quản chạy xuống dòng dòng nhất cử đánh long tức quan nhân loại nhưng giáo hội cung cấp những người khác tình báo có lẽ chuẩn xác đối di c h á t thủ hạ những này anh hùng liền biết rất ít bao quát gởi tại bên trong những anh hùng trước đó căn bản thanh danh không hiện đột nhiên xuất hiện cùng thế giới này hoàn toàn không có một chút liên hệ giáo hội có thể tới đi đâu tìm tình báo đâu thú nhân bên kia căn bản không rõ ràng những này anh hùng thực lực cho nên bọn hắn không vẹn vẹn chỉ ở tì rẽ nơi đó vấp phải chắc trở đến gợ hiệu nơi này c à n g lá sẽ gây kích gợ hiệu mặc dù là mới vào thánh giai nhưng gợ hiệu nguyên bản thực lực cũng không phải mới vào thánh giai trình độ dựa theo thế giới này phân chia nguyên bản gợ hiệu nên cũng là đố i chi cảnh thánh giai tại không sử dụng được tình huống d ư ớ i theo người khác tuyệt đối là cái uy tín lâu năm thánh giai biểu hiện đến đây phụ trách ám sát thần sứ xem xét căn bản không có xuất thủ trước dục vọng âm ảnh c h i chủ thủ hạ thần sứ nhóm cùng húc nhật c h i chủ thủ hạ thần sứ tình huống cùng loại mấy cái thần sứ chiến lược không đồng đều lớn mạnh một chút tiếp cận đố c h i cảnh thực lực yếu chút thì như đến giải quyết gở hiệu như thế thần sứ cũng bất quá là mới vào thánh gia i trình độ trông thấy gở hiệu biểu hiện sau trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ một trận ám sát đầu voi đôi u chuột lưu lại mấy cô thi thể về sau bọn thích khách biến mất vô tung vô ảnh nhưng âm ảnh thứ khách mặc dù tại hệ thống anh hùng nơi này vấp phải chắc trở cái khắc tướng lĩnh lại mười phần nguy hiểm bốn lòng tức quan chủ quan Rốt công tức trong tí tướng công nhân, quân xoáy phủ. Đại báo ê n lần kia gửi thư, lại thư, một đ n nhân tiến công. h thú lùi Ừm. b á tin binh sĩ ngữ khí nhẹ nhàng h i ệ n nhiên hắn thấy đánh l ù i thú nhân một lần tiến công xem như một kiện đáng giá vui vẻ chuyện tốt nhưng dột lại ngữ khí bình thản không có cái gì kích động ý tứ làm chủ x o á y hắn rõ ràng hơn tình huống tí rẽ đã vận dụng cơ hồ tất cả đội dự bị cùng kỵ sĩ đội mới đưa thú nhân lần này tiến công cho đánh tới chúc ít bạch long lại phá hư không ít thần uy nọ chiến cuộc sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt đột ể hậu cần bên kia nhiều chuẩn cần bên bị kia m ít nhiên t ị t tướng t để các tướng sĩ h o ả mái một vừa mới đi ra ngoài lính liên lạc bị một thanh hát nhận xuyên phá trái tim màu đen mũi đao từ trước người hắn xuất hiện hắn đến chết cũng không phát hiện địch nhân lại như thế nào tiếp cận mình âm ảnh thứ khách từ cái bóng của hắn bên trong sông ra một kích giết hắn cẩn thận cái bóng người nghe nói qua chúng ta Rốt đứng ở trong phòng dưới chân cũng không có cái bóng nhưng lính liên lạc rời đi phòng lớn dưới chân tự nhiên có bóng dáng âm ảnh thứ khách mượn cái bóng của hắn trực tiếp xuất hiện tại rột xoáy phủ đại sành cổng có thích khách bảo hộ đại nhân Rốt trong phủ phụ trách thủ vệ đều là tây cảnh quân tinh huệ thấy âm ảnh thứ khách xuất hiện phản ứng phi thường cấp tốc ngoại trừ cao giọng la lên viện binh bên ngoài đám thân vệ cũng cấp tốc làm ra phản ứng trong phòng tầm mười tên thân binh lập tức rút kiếm ngăn tại r ộ ọ t trước người tùy thời chuẩn bị dùng thân thể là rột ngăn cản khả năng xuất hiện đột nhiên tập kích mà ngoài cửa một chút thân vệ thì dứt khoát hướng âm ảnh thứ khách phát khởi công kích bọn hắn cao giọng kêu g i ế t bên trong mang theo một k i a chiến trường huyết tinh chi khí thật sự là so phổ thông tinh nhuệ còn muốn hung ác binh sĩ chỉ là b ọ phổ thông tinh nhuệ còn muốn hung ác binh sĩ chỉ là so phổ thông tinh nhuệ còn muốn hung ác binh s Càng xa đối phó tỷ rẻ chỉ đi mấy tên phổ thông âm ảnh thứ khách giống như là âm ảnh tri chủ thần sứ đi ngang qua tùy ý động tác mà làm r ộ t một âm ảnh tri chủ thần sứ mang theo mấy âm ảnh thứ khách tiếp cận rốt đến vị trí này trong phòng người có hay không cái bóng cũng không trọng yếu một thánh giai cường giả mang theo mấy đại địa giai thực lực âm ảnh thứ khách trực tiếp giết phá ngoài phòng thân vệ ngăn cản chuẩn bị từ chính diện ám sát rột rột đại nhân ngày trước t i ế n lui ta dẫn người ngăn chặn bọn hắn rột bên người thân vệ đội trưởng là tên đại kỵ sĩ giai hảo thủ trong phòng còn có hơn mười tên lính cũng đều là tinh nhuệ hắn nhìn ra những cái kia không phù hợp thưởng thức bóng đen tuyệt không đơn giản lúc này không thể để cho rột lưu mạo hiểm ở đây lực quên rột rời đi nhưng mà rột nhưng không có cảm kích mà là rút da kiếm đứng tại trước người hắn chạy không thoát là ta chủ quan rõ ràng di chát đại nhân đã ở trong thư nói rất rõ ràng loại này hoang đường sự t ì n h giót tại nhìn thấy trước đó là thật rất khó tin tưởng hắn cùng hệ thống anh hùng là khác biệt gợi hiệu bọn người là vô điều kiện tin tưởng di chát tự nhiên đối âm ảnh thứ khách nhiều một ít phòng bị mà giột thì ở vào bán tín bán nghi trạng thái thư tín cũng chỉ đến hai ngày hắn cũng không biết thích khách có thể tới nhanh như vậy một điểm chuẩn bị cũng không có đại nhân còn có cơ hội chúng ta cho ngài đoàn hậu keng giót dứt khoát rút kiếm đi về phía trước một bước sau đó hướng bên người sĩ con hỏi người nhớ ký ta tây cảnh quân quy củ sao vết thương trí mạng ở sau l ư n g ứng xử trí như thế nào tức đoạt tiền trợ cấp trong nhà phụ mẫu con cháu năm sau thu thuế gấp b ộ i còn có không nhập trận vòng tướng sĩ nghĩa địa công cộng cho nên ta nhưng không thể không có dễ dàng chết đi thế sống chết bảo hộ đại nhân thân vệ đội trưởng cắn răng một cái tiếp tục hướng phía rột trước người đi đến một bước nhất định phải chín chết tại rột phía trước chương năm trăm bốn mươi bảy bết bắt nhất tình huống chương năm trăm bốn mươi bảy bết bắt nhất tình huống nhanh rột đại nhân gặp nguy hiểm đặc đặc đặc đặc r i t trong phủ động tĩnh tự nhiên cũng đưa tới tây cảnh quân chú ý cách phủ đệ không xa liền đồn trú hơn vạn đại quân trong phủ chiến đấu ngay từ đầu liền có thân vệ đem tin tức chuyển ra bên ngoài đóng quân tây cảnh quân phản ứng cũng phi thường cấp tốc vừa nghe nói r i t gặp nguy hiểm tại thời gian cực ngắn bên trong liền hoàn thành tập kết đồng thời cấp tốc hướng phía r i t bên này chạy đến rất nhanh r i t ngoài phủ đệ mấy đầu trên đường cái liền đều là tây cảnh quân tân h ảnh nhanh, nhanh nhanh đi đầu tây cảnh quân sĩ quân đã mang theo bộ phận binh sĩ vọt vào sân nhỏ nhưng là trong viện cảnh tượng lại làm cho trong lòng của hắn lạnh một nữa trong viện con vẹo nằm trên trăm cỗ thi thể những n à y tây cảnh quân hãn tốt nhóm đa số trên mặt dữ tợn trong tay còn nắm thật chặt vũ khí vết thương trên người không nhiều cơ hồ đều là một đạo vết thương trí mạng nhìn hẳn là kinh lịch một trận thực lực sai biệt to lớn chém giết tây cảnh quân sĩ quan là biết có thể canh giữ ở ruột chung quanh những thân binh này là cái gì trình độ tuyệt đối không phải loại kia quý tộc trong nhà trông nhà hộ viện bình hoa đất này trên nằm hơn một trăm tên thân vệ còn bao gồm hai tên kỵ sĩ g i a sĩ quan phóng tới tây cảnh trong sa mạc dạng này một chi bách nhân đội thậm chí có thể đổ tuyệt một cái cỡ nhỏ nhiều tích dịch nhân bộ lạc nhưng bây giờ lại toàn bộ thành thi thể càng đáng sợ chính là trên mặt đất nhiều như vậy thi thể vậy mà tất cả đều là tây cảnh quân sĩ binh thi thể một bộ thi thể của địch nhân đều không nhìn thấy kẻ tập kích không có khả năng đang tập kích quá trình bên trong còn đem phía bên mình thi thể cho thu thập khả năng duy nhất chính là nhóm này thích khách tại trận này trong quá trình chiến đấu không có một chút thương vong liền g i ế t sạch tiền viện nhiều như vậy thân vệ suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau dẫn đội sĩ quan thân thể từ trên xuống dưới đều tại phát lệnh cũng không phải cảnh tượng thê thảm để hắn sợ hãi t â cảnh trong quân người sợ chết có lẽ là có nhưng càng nhiều hơn chính là không sợ chiến sĩ lúc này sĩ quan là bị đột kích người thực lực rung động càng phát ra lo lắng rồi than ủi tốc độ dưới chân thậm chí vì thế lại sách nhanh thêm mấy phần công tước đại nhân thế nhưng là đại địa giai đ ỉ n h phong cường giả sẽ không xảy ra chuyện dẫn đội sĩ quan trên đường đi không ngừng tiến hành bản thân an ủi đáng tiếc khi bọn hắn đổi tới phụ đệ đại s ả n h lúc y nguyên thấy được mình không muốn nhìn thấy nhất cảnh tượng toàn bộ trong s ả n h bừa bộn một mảnh khắp nơi đều là tây cảnh quân sĩ binh thi thể mà trong đại sành bắt mắt nhất vị trí xuất hiện bọn hắn người quen thuộc nhất Rột công tức phần cổ cùng vui ngược vị trí trí trong trường tức vết thương chí mạo, trong tay công cổ cùng ngược có mặc dù cầm cũng có không phần nơi mạng, nhưng trong sảnh cũng không có quá nhiều hai dù vui vị quá kiếm, đối á phán n nhau hiện nhiên người mạnh, công tăng bên người mấy sĩ giai, sĩ quan cũng không có tiến hành kháng. h tích, kích thực thực thêm hữu hiệu địa giai giai vết đột rột tức lực lực, có đại đ kỵ lấy mấy sĩ sĩ mặt loại này nghiêng về một bên chiến đấu chung quanh tây cảnh quân tướng sĩ cũng biểu hiện mười phần anh dũng tối thiểu không có một cái chạy trốn đều toàn bộ chiến tử đại đa số còn quay chung quanh tại r i ọ t công tức chung quanh hiện nhiên tại trước khi chết cũng đang liều chết bảo hộ chủ tướng mặc dù rột trên thân đã có hai nơi rõ ràng vết thương trí mạng nhưng sĩ quan y nguyên n à o tới canh giữ ở rột bên cạnh thi thể có chút không nguyện ý tiếp nhận sự thật đây là tây cảnh quân trời ạ thế mà cứ như vậy sụp đổ mất nếu là cùng một chỗ oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường còn dễ nói bọn hắn những n à y thủ hạ cùng lắm thì cùng một chỗ chịu chết không ít tây cảnh quân sĩ quan tại càng ngày càng ác liệt chiến tranh thế cục hạ đều làm song chiến tử chuẩn bị nhưng chết tại ám sát phía dưới liền để chạy tới sĩ quan hoàn toàn không pháp tiếp nhận mấu chốt là hắn bây giờ tại hiện trường ngay cả cái thích khách đều không nhìn thấy muốn phát tiết cũng không tìm tới đối tượng nhanh đi tìm quân y đến vâng đại nhân đem phủ đệ vây quanh tìm kiếm cho ta không cam lòng tây cảnh quân không chỉ có muốn cho quân y ra nan đề cũng mặc kệ thích khách thực lực là không là bọn hắn có thể đối phó trực tiếp liền điều động đại lượng binh lực vây quanh phủ đệ đồng thời bắt đầu tìm tòi khắp thành thích khách chỉ là đối mặt giống âm ảnh thứ khách địch nhân như vậy phát c u ồ n g tây cảnh quân không thể nghi ngờ làm vô dụng công bày tị dẹ đại nhân quan thành bên trong tin tức do đại nhân gặp chuyện bỏ mình báo tin binh sĩ là nguyên bản long tức quan bên trong quân coi giữ cũng không phải là tây cảnh quân dòng chính bất quá hắn lúc nói chuyện y nguyên có thể nghe ra một tia sợ hãi ý vị r ố t chết đối long tức quan quân c ũ n coi d ữ tới nói tuyệt đối là một cái tin dữ nguyên bản có năng lực cùng y vọng thống xoáy long tức quan đại quân tướng lĩnh liền không nhiều tính toán đâu ra đấy hai cái rưỡi dù là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân nhưng là tại suất quan tác chiến bên trong chết tại lao trong tay thú nhân r ố t hơi kém chi nhưng làm vương quốc uy tín lâu năm công tước trong tay lại cầm hai mươi vạn tây cảnh tinh nhuệ n đồng dạng có tư cách thống xoáy đại quân ngược lại là di chát mặc dù thực lực cao y vọng cũng đủ nhưng quật khởi rốt cuộc quá nhanh so sánh sổ cùng r ộ t khắp nơi tư cách trên hơi kém một tuyến nhưng bây giờ liền ngay cả di c h ắ t cũng không tại lòng tức quan chủ trì đại cục chủ quan nội mặc dù còn có mấy tên tướng lãnh cao cấp sống sót nhưng nhất thời đều có chút không biết làm sao tại tăng thêm phát cuồng tây cảnh quân tại chủ quan nội toàn thành t ừ n g lớn khiến cho lòng người bàng hoàng lòng tức quan tại gian nan nhất thời điểm chỉ huy trung tâm còn ra hiện ngắn ngủi hỗn loạn cuộc chiến này quả nhiên không có cách nào đánh giống giống không đợi tị rẽ đối thành nội phát sinh biến loạn làm ra phản ứng gì bên hai đã vang lên từng đợt long hống âm thanh bạch long xuất động chân trời xuất hiện mấy chục cái điểm trắng bắt đầu tới gần lóng tức quan quan thành trên mặt đất vừa mới bị đánh lui không bao lâu thú nhân đại quân lại phát khởi mới thế công chuẩn bị tác chiến theo thú nhân khởi xướng tiến công trên tường thành nhân loại quân coi giữ vẫn là cho thấy đầy đủ quân sự tố dưỡng tiếng bước chân dày đ ặ t v ă n g lên diêm phần mình đạt tới vị trí của mình bởi vì lần này có đại lượng bạch long xuất động thao tác thần uy n ỏ đám binh sĩ cũng cấp tốc bắt đầu kéo động lên dây treo cổ đem cự mũi tên đối trên trời phụ trách nhắm chuẩn xạ thủ càng là một khắc cũng không dám t r ớ c mắt nhìn qua bạch long bay tới phương hướng mặc kệ nguy hiểm cỡ nào đây là bọn hắn duy nhất có thể uy hiếp được thú người thủ đoạn tỉ dẹ tương quân chúng ta muốn rút lui sao theo chiến đấu khai hỏa mù tạ dở chẳng biết lúc nào lạng yên xuất hiện ở tỉ dẹ bên người hình người mù tạ dở vẫn là một thân già dặn nung trang chỉ là sắc mặt một chút có chút nặng nề trên chiến trường tiếng chém g i ế t chính n ồ n g tiếng trong tiếng la g i ế t dây cùng tiếng xét đánh hôn thành một đoàn mù tạ dở tại tỉ dẹ bên người nói lời cũng không có những binh lính khác nghe được nghe qua mù tạ dở chi ngôn tỉ dẹ trầm mặc lắc đầu muốn rút lui cũng không thể hiện tại rút lui nhất định phải đánh lui t ú nhân lần này tiến công Trời, trời tối về sau lại lặng lẽ rút lui nếu bị thú nhân dính chặt sẽ trực tiếp biến thành một lần tan tác lúc này tị d ẻ cũng không dám nói giữ vững long tức quan chỉ có thể chấp hành thứ hai bộ phương án tận lực kéo dài thời gian n g h ĩ biện pháp mang theo long tức quan cái này mấy chục vạn đại quân triệt thoái phía sau đem bọn hắn đưa đến long tức quan sau phòng tuyến từng cái trong thành lớn một thành một chỗ theo thành tử thủ phòng ngừa một trận chiến chôn vùi tất cả tinh nhuệ di chát đại nhân mệnh lệnh là nếu như xuất hiện nguy hiểm chúng ta muốn ưu tiên rút lui tị dẹ tướng quân không muốn phạm hồ、đồ. nếu như xuất hiện tình huống khẩn cấp ta sẽ y theo di chát đại nhân mệnh lệnh cưỡng ép mang ngài rời đi sẽ không để cho mù tạ dở tướng quân khó xử di chát đối với thủ hạ anh hùng tính cách vẫn là có hiểu biết giống mù tạ dở dạng này kêu hùng tính cách tại chuyện không thể làm thời điểm tuyệt đối là có thể làm được nói đi là đi sẽ không bởi vì cái gì nội tâm trách nhiệm hiền lành niệm lưu lại cùng long tức quan cùng tồn vong nhưng t ỷ dẹ lại khác cái này dã man nhân ra đời anh hùng phẩm chất là tuyệt đối quá quan nếu không phải bị hệ thống ảnh hưởng muốn để tị dẹ vứt bỏ quân đội một mình đảo vòng cơ hồ là chuyện không thể nào di chắc không muốn không hiểu thấu tổn thất một cái năng lực ưu tú anh hùng cho nên mặc dù lưu hắn lại hỗ trợ chỉ huy phòng thủ nhưng cũng làm chuẩn bị ở sau nếu là tì dẹ tại rút lui lúc xuất hiện do dự mù tạ dợ liền muốn ra mặt cưỡng ép mang đi đối phương mù tạ dợ tướng quân đánh trước lui thú nhân lần này tiến công c ự long giao cho ngươi giống mặc dù không có là long tức quan tử chiến dự định nhưng mù tạ dợ chiến thuật trình độ cũng không kém tự nhiên có thể nhìn ra nhất định phải đánh lui thú nhân lần này tiến công cũng không làm chối tử gầm lên giận dữ sao hóa thân thành một đầu viễn cổ hắc long sông lên bầu trời sau đó bao quát thánh long tại bên trong mấy cái cự long cũng đi theo mù tạ giờ cùng một chỗ s ô n g lên bầu trời muốn ngăn trở thú nhân lần này tiến công ngoại trừ trên tường thành chém giết bên ngoài mấu chốt còn ở trên trời cự long mấy chục con bạch long đã không phải là trên tường thành lưu lại một điểm thần uy nọ có thể ngăn cản giống vê anh trên trời cự long bởi vì tốc độ phi hành rất nhanh ngược lại là trước tại mặt đất quân đội tiếp chiến bởi vì lúc trước mấy trận chiến tổn thất mù tạ giờ dưới trướng cự long số lượng đã giảm mạnh đến vị trí bất quá mù tạ giờ thủ hạ cự long chất lượng lại cao không hợp t h o i thường đa số là độc long cùng viễn cổ long loại này chiến lược tương đương với bầu trời cao d i a i cự long tùy tiện liền có thể đối phó vài đầu bạch long thậm chí còn có thánh long loại này đã mới vào thánh giai cự long tại tăng thêm bạch long chi nón trụ triệu h ắ n đi ra mấy ngày viễn cổ bạch long cũng là khó khăn lắm chặn lại chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế bạch long vây anh lần này tiến công bạch long cơ hồ xuất động một nửa chiến lược bao quát bạch long nhất tộc mới tộc trưởng m e d z cũng xuất hiện ở chiến đấu bên trong song phương tiếp xúc liền cùng toàn thân xanh lam thánh long giao thủ song phương chiến lược tương đương trên không trung nửa ngày phân không ra thắng bại mặt đất chiến đấu cũng dưới sự chỉ huy của tỷ rẻ miễn cưỡng trèo trồng bốn nơi xa thú nhân cao tầng cùng húc nhật c h i chủ thần sứ ạ t ì ẹn lộ đứng tại hai bên sơn phong một chỗ quan sát điểm bên trên nhìn xem song phương binh sĩ như là kiến hôi rằng có chém giết đại t ắ t mãn đại nhân không xuất thủ sao nhân loại cũng đã đến cực hạng chỉ cần hỗ trợ giải quyết hết vài đầu cự long nhân loại thánh giai cao thủ không xuất thủ ta cũng sẽ không ra tay ta nhưng không nghĩ là nhanh như thế lại đem cỗ thân thể này dùng đến cực hạng không phải mỗi một lần đều có thể vận tốt như vậy tìm tới thích hợp vật chứa nhân loại chủ soái đã chết chỉ cần dạng này rông dài phá quan liền là chuyện mấy ngày này phải không ạ gì ẩn lộ các hạ đi giúp những cái kia bạch long ạ gì ẩn lộ không nói chuyện lắc đầu b á c bỏ thú nhân đại t ắ t mãn đề nghị hắn sợ mình vừa ra tay nắm giữ thí thần giới nhân loại liền xuất hiện ở trước trận cho dù là một phần ngàn sát xuất hắn cũng nguyện ý đi nếm thử hắn cũng không muốn bước rẽn đở cùng dùn hai vị thần s ứ theo gót gặp ạ gì ẩn lộ lắc đầu cũng không giải thích thú nhân đại t ắ t mãn lại hơi lưu lại một ít thần ạ gì ẩn lộ thực lực hắn là có dự phán tuyệt đối có vực chi cảnh chiến lực tăng thêm trong tay có khả năng có thần khí át chủ bài phát kiêng kỵ đố vật. mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy nhưng đại tắc mãn trên mặt lại không chút biểu tình tại a di ẩn lộ cũng cự tuyệt xuất thủ về sau hai người tiếp tục xem bộ đội trên đất liền cùng bạch long ở tiền tuyến liều mạng chém giết một mực tiếp tục đến chạm vào tối chiếm hết ưu thế thú nhân không cần mạo hiểm không có ban đêm tiếp tục tiến công dự định tại mặt trời sắp xuống núi trước đó thu binh kim tiếng vang lên đại quân lui về đến trong doanh địa t i n h dưỡng nhân loại quân coi giữ cũng mượn đêm tối đạt được ngắn ngủi thở dốc thời cơ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám bắc địa sự tỉnh chờ một lát t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám bắc địa sự tỉnh chờ một lát chờ một lát có chút nạp phục viết xong đổi kỳ tích thành trên đường cái người đến người đi tại hờ n t ờ nhà không chút nào lưu lực chính sách biên giới kỳ tích thành hiện ra một loại gần như dị dạ phồn vinh không đến thời gian một năm bên trong hắn phát triển trình độ không chỉ hợp thành, triển càng là đuổi sát nguyên sát vượt đuổi độ đã đầu có lúc qua là ý bây ả n thành nhất thành. bác b địa đại thành đệ nhất phiêu tuyết thành. Bây giờ phiêu tuyết thành cũng chính là tại nhân khẩu trên còn có nhất định ưu thế kinh tế phồn v i n h độ cùng kỳ tích thành so đã rơi vào hạ phong mà lại một cái thành cực tốc phát triển trạng thái một cái khác hoàn toàn đi lên từng bước chuyến về con đường mặc dù di chát chưa từng có chèn ép phiêu tuyết thành ý tứ thậm chí còn tại hết sức duy trì lấy phiêu tuyết thành phồn v i n h nhưng theo bắc địa trung tâm chuyển di phiêu tuyết thành suy sụp hoàn toàn là không cách nào tránh khỏi không chỉ có là bởi vì bắc địa quyền quý đều đánh trúng đến kỳ tích chi thành cũng bởi vì kỳ tích thành phạm vi bên trong càng thêm thích hợp tu luyện sự t ì n h đã thành bắc địa quý tộc trung nhận thức nguyên bản còn đối từ bỏ thổ địa cùng tòa thành có chút do dự bắc địa quý tộc bắt đầu l i ề u mạng hướng kỳ tích thành tụ tập thậm chí không tiếp bán tháo nguyên bản có thổ địa cùng tòa thành cũng muốn tại kỳ tích thành mua cái phòng ngắn ngủi không đến một năm kỳ tích thành giá đất lật ra gấp mấy chục lần mà trung quanh đây thổ địa lại cơ hồ toàn trong tay di chát để di chát kiếm đầy bùn đầy bát hấn tờ nhà tài chính hiện tại có thể nói là giàu chảy mỡ về phần tại bình dân miệm bên trong kỳ tích thành liền chuyển càng thêm tà dị vốn chỉ là có chút tại kỳ tích thành làm việc tay chân mà nông dân sẽ cảm thấy trong n à y làm công việc thể lực khôi phục phải nhanh một chút nán lại lâu một chút đám thương tựa hồ có c h ỗ i chuyển biến tốt đẹp khí lực cũng có tăng trưởng lại trở lại hồi hương một chuyện quả thực thành ở trong kỳ tích thành liền có thể sống lâu trăm tuổi đồng dạng mấy cái nhân tố tướng n i ệ t ra dẫn đến kỳ tích thành sinh ra to lớn hồng hấp hiệu ứng toàn bộ bắc địa tài phú cùng nhân khẩu đều l i ề u mạng hướng kỳ tích thành tập trung kỳ tích thành bên ngoài cầu đầu nhân nô lệ không ngừng xây dựng thêm lấy thành trì một ngày đều không yên tĩnh qua nhưng y nguyên không thỏa mãn được vọt tới nhân khẩu nhiều mua nhà nhu cầu di chắt lần này trở về bắc địa ngược lại là không có vội vã lại dùng thuấn gian di động đi đường trực tiếp trở về tòa thành mà là đến hà cốc địa giới sau liền bắt đầu thỉnh thoảng dừng lại quan sát một chút lánh địa tình trạng làm bắc địa cùng hà cốc người thống trị cao nhất hắn đã thật lâu không có nhìn kỹ qua mình thống trị địa bàn hà cốc tại c á c đợ dịn cương nhu tịnh tể thủ đoạn hạ cơ bản đã quy tâm không nỗi nhớ nhà một nhóm kia sớm hơn lúc sau đã bị mù tạ dợ dùng vật lý thủ đoạn siêu độ tại phổ biến mới thống trị chế độ về sau hà cốc nhân khẩu không chỉ có không có bởi vì lúc trước biến loạn giảm bớt ngược lại bởi vì nghiêm khắc hộ tịch chế độ đem trước bị hà cốc các quý tộc cần giật nhân khẩu cho dọn dẹp ra lại thêm từ phía nam vương quốc địa b à n trên hấp dẫn tới trốn dân hà cốc nhân khẩu ngược lại từ trước đó hơn sáu triệu đã tăng tới hơn bảy triệu di chắt cũng là thuận miệng hỏi một câu c ặ t đờ dìn từ phía nam vương quốc địa b à n trên hấp dẫn trốn dân có hay không gây nên bắn ngược đặt được đáp án lại là chung quanh những quý tộc kia cái d á m cũng không dám thả một cái người tên cây có bóng di chắt tại vương quốc ngoại trừ lấy chiến lược đỉnh tiêm thành danh bên ngoài tương ngạnh cũng là hắn một cái khác nhãn hiệu không có người nào dám bởi vì một chút trốn d â n đến gây sự với di chát bọn hắn ngoại trừ vô năng cuồng nộ bên ngoài cũng nhiều nhất chỉ có thể tăng cường một chút đối với mình địa bàn trên bình dân quản lý bốn cái này ngắn ngủi mấy tháng kỳ tích thành không n g ờ là một phen khác bộ dáng rời đi hạ cốc về sau di chát bọn người vừa đi vừa nghỉ bỏ ra không sai biệt lắm thời gian một ngày về tới kỳ tích thành bên trong di chát mặc dù mỗi tháng đều sẽ trở lại bắc địa mua sắm trong cửa hàng đổi mới bảo vật nhưng bởi vì lòng tức quan chiến sự mỗi lần đều sẽ vội vàng rời đi cũng không dám trì hoãn quá lâu thời gian rất lâu không có nhìn kỹ qua kỳ tích thành lúc này trở lại kỳ tích thành di chắt một nhóm hơi đã làm một ít bề ngoài trên che giấu sau cùng đi tại thành t r ì rộng rãi trên đường cái có thể song hành mười hai khung xe ngựa đường lớn thượng nhân lưu không ngừng cơ hồ nâng tay áo thành mây vung dùng tại nơi đây tuyệt không tính q u a t r ư ờ n g lui tới người đi đường mặc kệ là thân mang cẩm ý vẫn là một thân b ả i bố sắc mặt cơ bản đều là hưởng luận xem xét tối thiểu có thể ăn cơm no không có bị đói cùng địa phương khác sắc mặt như món ăn bình dân tạo thành trên lệnh rõ ràng từ long tức quan một đường đi tới mới phát giác được đại nhân lãnh địa mới thật sự là nhân gian c i yên vui so sánh di chát một bên kiếm thánh một thân áo gai cơ hồ cùng trong thành đại đa số bình dân đồng dạng không có gì đặc điểm duy nhất có thể gây nên người chú ý một chút liền là hán bắc thượng trôi này v ẻ ngoài một mạc trường kiếm người hưu tâm nhìn kỹ có lẽ có thể nhìn ra thanh trường kiếm kia bất phàm giả bộ như vậy buộc kiếm thánh đi theo di chát bên người rất giống là cái đi theo thiếu gia nhà mình đi ra ngoài người hầu nghiêm trình mà nói tại di chát dạng này người hiện đại nhìn đến nhà mình lãnh địa các bình dân sinh hoạt trình độ cũng liền như vậy phần lớn người cũng chính là ở vào có thể ăn cơm no trạng thái muốn giống người hiện đại đồng dạng tùy tiện ăn thịt thực hiện dinh dưỡng cân bằng kia cơ hồ là chuyện không thể nào nếu là gặp gỡ điểm thiên thai năng lực chống cự quả thực yếu đáng thương nhưng ở thời đại này tuyệt đối là đại trị tình hình lại có vương quốc quý tộc quản lý bên dưới các bình dân bi thảm sinh hoạt đối đầu so kẻ t ị t mới không khỏi phát ra cái này âm thanh cảm thán thưởng thức qua kỳ tích thành phôn hoa di chắc trong lòng cũng khơi dậy một chút hào hùng đối mặt kẻ t ị t t án dương cũng không giống như ngày thường khiêm tốn ngược lại đáp lại một câu một chỗ c o i yên vui không tính là cái gì c o i yên vui muốn tất cả mọi người có thể vượt qua cái này có cơm canh có áo mặc thời gian mới có thể được cho chân chính c o i yên vui tại kẻ tịt bọn người trước mặt di c h á t ngược lại là không có che giấu mình giã tâm tất yếu trực tiếp làm nói ra trí hướng của mình đến nghe được kẻ tịt trong mắt đều lóe lên một tia tinh mang kẻ tịt nguyện ý dùng kiếm trong tay vì đại nhân khai sáng c o i yên vui di c h á t đại nhân trở về xuyên qua phồn hoa đường lớn về sau di c h á t đám người đi tới kỳ tích chi thành hạch tâm nhất địa phương một trong hận tờ nhà tòa thành bởi vì di chắt trở về cơ hồ không có dấu hiệu nào cũng không có phái người sớm chào hỏi một mực tại bọn hắn đi tới cửa sau trong thành bảo người mới kịp phản ứng trong thành bảo người phục vụ cùng bọn hộ vệ một đường c h ú mục hành lễ chờ di chắt đi vào tòa thành một khoảng cách về sau mới nhìn đến mặt mũi tràn đầy ý mừng c ả d ẽ n phu nhân đã ra đón mẫu thân đại nhân không đợi c ả d ẽ n phu nhân nói chuyện di chắt đi lên trước thi lễ sau đó liền bị c ả d ẽ n phu nhân nắm lấy tay bắt đầu kiểm tra xác nhận di chắt trên thân không tổn thương về sau mới yên lòng không bị tổn thương liền tốt không bị tổn thương liền tốt n g ư ơ i đi long tức quan tác chiến ta là mỗi ngày ăn không ngon ngủ không ngon chỉ sợ ngươi có cái gì ngoài ý mớn ta thế nhưng là vương quốc đệ nhất cường giả nơi nào sẽ có cái gì ngoài ý mớn di chắc không quan trọng hướng cả d è n phu nhân chấn an vài câu chọn lấy một ít long tức quan chiến sự kiến thức tới nói dù sao đều là hắn thắng được rất nhẹ nhàng hoặc là liền là tự vệ không ngại chiến đấu v ề phần bị âm ảnh thứ khách đám sát loại này nghe xong liền cực kỳ mạo hiểm sự tình di chắc đương nhiên một chữ cũng không nói phụ thân đại nhân đi đâu hắn trước kia liền cùng ngươi nhị t h u c tam t h u c ra cửa nói là đi tuần tra một phen nhưng người nào không biết bọn hắn liền là n g h ị cùng đi đi săn lão gia hỏa này cũng không biết là nhi tử chia sẻ một số chuyện cả ngày chỉ biết chơi vui c ả rèn phu nhân nâng lên di chát phụ thân thời điểm luôn luôn nhịn không được nhả danh vài câu di chát đều đã thành thói quen chỉ là đem một bên thân vệ triệu tới phân phó nói đi đem phụ thân ta còn có nhị t h u ố c tam thúc bọn hắn cùng một chỗ tìm trở về trong khoảng thời gian này để cho ta phụ thân còn có nhị t h u ố c tam thúc bọn hắn không muốn rời đi săn thật tốt ở tại trong thành nhất định phải ra khỏi thành nhất định phải mang đủ hộ vệ vâng đại nhân ngay cả âm ảnh thứ khách cái đồ chơi này đều xuất hiện di c h ắ c cũng lo lắng sắc tở bọn người ra khỏi thành gặp được nguy hiểm gì messi ạ làm sao cũng không tại messi ạ ở muốn cách thành bảo tiền viện xa hơn một chút một chút nhưng có di c h ắ c cùng c ả dẹn phu nhân nói chuyện trong khoảng thời gian này messi ạ cũng nên tới mới đúng ngươi còn muốn lên messi ạ đứa nhỏ này nha nàng nói phải học giỏi ma pháp lần sau mới tốt cùng ngươi cùng tiến lên chiến trường đoạn thời gian trước cùng gẳng đồn tiên sinh bọn hắn cùng đi tuyết nguyên thành di c h ắ c nhẹ gật đầu chỉ cần biết rằng đi hướng là được tuyết nguyên thành bởi vì năng lượng chi t h á p nguyên nhân trước mắt hẳn là toàn bộ đại lục ma lực tối sinh động địa phương trước đó cũng là hắn làm chủ đem bắc địa học viện pháp thuật cho đem đến tuyết nguyên thành đi vấn đề duy nhất liền là tuyết nguyên thành quá lạnh không phải cái thích hợp sinh tồn địa phương bất quá cánh đồng tuyết sự tình cũng nên giải quyết di chắt lần này về bắc địa đầu tiên nghĩ phải giải quyết sự tình chính là cánh đồng tuyết thống trị vấn đề bình thường tới nói di chắt là sẽ không đ ố i cánh đồng tuyết loại này địa bàn sinh ra hứng thú quá lớn nguyên nhân rất đơn giản nơi này khí hậu ác liệt hoàn toàn không thích hợp nhân loại sinh tồn cũng không thể làm ruộng một q u ố c x u ố n g dưới không phải sông băng liền là đất đông cứng lâu dài b ạ c h phong độ n g một chút lại có thể đem người phá thành băng điêu dùng để lưu vong tội phạm đều ngại tàn nhẫn so sánh giới thực nhân ma hoang dã tối thiểu còn có thể chăn thả định cư thống trị cánh đồng tuyết một điểm giá trị đều không có mà lại coi như k h ô n g chế tuyết cự nhân loại này mạnh chiến chủng tộc ý nghĩa cũng không lớn bọn gia hỏa này mạnh thì có mạnh nhưng phát huy bị khinh bị đợi ảnh hưởng quá lớn nghiêm trọng sợ nóng hành động phạm vi cực hạn liền là cánh đồng tuyết sát bên hoang dã biên giới khối kia lại hướng nam liền cơ bản không chịu nổi lấy ra làm chiến binh dùng cũng không có ý nghĩa gì tuyết cự nhân trước đó cùng nhân loại trên cơ bản cũng là trải qua nước giếng không phạm nước sông nước sông thời gian nhưng từ tuyết nguyên thành xây dựng về sau liền không đồng dạng mặc kệ người khác ý kiến gì cánh đồng tuyết cái này địa bàn dù sao đối di chắt tới nói thống trị cánh đồng tuyết mười phần trọng yếu ít nhất phải trên danh nghĩa hoàn thành đối cánh đồng tuyết thống trị không nguyên nhân khác chính là vì đạt thành tháp lâu thế lực thất giai binh giải khóa nhiệm vụ để thống trị cánh đồng tuyết để tuyết cự nhân nhất tộc thần phục với chính mình đương nhiên ở tay triệt để chinh phục cánh đồng tuyết trước đó di chắt còn có kiện chuyện trọng yếu hơn muốn trước làm chọn một ít cả r ẻ n phu nhân thích nghe kiến thức lại tiếp tục cùng mẫu thân đại nhân nói chuyện với nhau sau một lúc di chát rời đi hơn tờ nhà phủ đệ đi hướng kỳ tích chi thành càng hạch tâm địa phương cự thạch lâu đài nơi đó đã đổi mới tháng này mới thương phẩm còn có sắp xuất hiện mới anh hùng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín mới anh hùng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín mới anh hùng vẫn là đợi đến sắc trời dần tối thời điểm rách nát quán rượu nhỏ lần nữa sáng lên mở n h ạ t á n h đèn cuối cùng có chút nhân khí cảm giác di chát đi vào quán rượu nhỏ bên trong quan sát lần này tự quán khách nhân đến liếc mắt qua tựa hồ cũng là biết gì chắc không yêu chiêu mộ tà ác mới anh hùng tự quán khách nhân nhìn coi như bình thường tối thiểu đều là một ít sinh vật hình người lần này trong tự quán tổng cộng có ba bàn khách nhân một bàn là hai cái đang uống rượu thập tự quân rủ xa đờ chiến sĩ mặt khác một bàn là một mặc màu xám áo gai nhân loại cuối cùng một bàn ngồi một mặc nhà t á o giáp màu xanh làm trung niên nam tính làm gì chắc quét đến vị kia trung niên nam tính thời điểm trong lòng liền biết lần này hẳn là lại tới một vị không sai anh hùng bởi vì vị này trung niên nam tính đối với mình bề ngoài cơ hồ không có bất kỳ cái gì che chắn thoải mái mặt chữ quốc màu nâu sợi dâu xây chỉnh chỉnh tề tề mặc dù đã năm đến trung niên nhưng tuyệt đối là lao xoáy ca một viên trên thân màu làm tỏa giáp cùng trường kiếm bên hông mặc dù phối màu không tính hoa lệ nhưng nhìn kỳ hắn tinh xảo chế tắc liền b i ế t không phải là p h a n phẩm ánh mắt tại trên người đối phương nhiều dừng lại mấy giây sau tin tức xuất hiện ở trong ý thức quả nhiên cỡ gì tỉn chủng tộc nhân loại đẳng cấp 22. lực lượng 34. n h a n h nhẹn 30. thể chất 35. tinh thần h a năng khiếu một sen đỏ Cơ tỉn tại kỹ h a i c năng quản lý tài ở sản thuật cao cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xê cao cấp hậu cần thuật lỏ dị xích cao cấp hô hấp pháp đại sư cấp dẫn khí quyết cao cấp bảo vật một t r giới ban thần tốt. c thiệu văn tắc một kiện thần kỳ bảo vật nếu như góp đủ năm kiện có thể thu hoạch được thần khí trời ban thần t ố c bảo vật hai hắc ma kiếm anh hùng sức mạnh công kích cùng nhanh nhẹn thêm hai dưới trướng binh sĩ công kích thêm ba tổ hợp bảo vật nguyền rùa áo giáp bốn cái bộ phận một trong giới thiệu văn t ắ t cơ gì tìm đánh bại một tà ác tử vong kỵ sĩ cũng từ trong tay của hắn thu được thanh này hắc ma kiếm bốn anh hùng giới thiệu văn tắc cờ dì tìm chẳng những là cái anh dũng kỵ sĩ mà lại là cái vĩ đại nhà thám hiểm tại gia nhập ý giặt thì ạ quân đội trước kia dấu chân của hắn đạp biến ỉn rột m g ư ỡ một tấm đất trong quân đội hắn lấy chắc tuyệt chiến thuật kỹ x ả o thắng được tất cả mọi người tôn kính là ý giặt thì ạ khôi phục lập xuống công lao hắn mã cờ dì tìm nguyện ý anh minh mà thường mang thương s ó t chi tâm l ĩ n h chủ cống hiến sức lực có ạ xạ cùng h n giặt chiếu cố chiêu mộ cờ dì tìm cái này anh hùng không có bất kỳ cái gì độ khó cờ dì tìm người lao xoái này ca cũng xuất hiện ở trong tự quán di chắc trước kia chơi hẹ dô giai đoạn trước cũng thích cầm một chút cờ dị tỉn không vì cái gì khác liền tự mang một cái giá trị hai nghìn năm trăm xe nọ tại giai đoạn trước vẫn rất có ưu thế mà lại làm di chắc khắc sâu ấn tượng liền là cờ dị tỉn kia trương tiêu chuẩn mặt chữ quốc tại không có cẩn thận đọc kịch bản hiểu rõ bối cảnh thời điểm di chắc thậm chí coi là đối phương là cái quốc vương một loại nhân vật lại nhìn về anh hùng bản thân bởi vì di chắc đẳng cấp bây giờ tăng lên t i ự u quán đổi mới anh hùng ban đầu đẳng cấp cũng theo đó đề cao cơ bản đẳng cấp đều đã tại hai mươi cấp phía trên từ cờ dị tỉn thuộc tính kỹ năng số liệu đến xem cùng vừa mới bị chiêu mộ lúc g hiệu tương、đương. chỉ là đẳng cấp so sánh g ở hơi cao mấy cấp tiềm lực trên hơi hơi yếu một chút đương nhiên có thể trở thành anh hùng người mỗi một cái đều là thiền c h i tiêu tử đem người lấy ra cùng g ở hiệu loại này chuyển hữu kỳ anh hùng so cũng không quá hợp lý c ơ gì tìm cá nhân thực lực đại khái tại thiên không trung d i a i cùng thất giai binh chủng tương đương tính đến làm anh hùng ưu thế thực chiến hẳn là muốn mạnh hơn một tuyến kỹ năng các phương diện không có gì quá lớn được điểm hẳn là cũng có không tệ chiến đấu năng lực chỉ huy cùng nội chính năng lực thả ra cũng là một mình đảm đương một phía nhân tài anh hùng đặc sắc mặc dù so sánh trong trò chơi có chút biến hóa nhưng vẫn là bảo lưu lại một bộ phận tối thiểu năng khiếu y nguyên vẫn là tại xe nỏ phía trên nguyên bản tiệm thợ rèn p h ù văn xe nỏ kỳ thật đã có chút g ầ n gà uy lực trên có thể so với đại kỵ sĩ toàn lực năng lực một kích so thần uy nỏ hơi mạnh một điểm xa tốc ngược lại là là thần uy nỏ mấy lần nhưng số lượng một mực là một quy mô nhỏ chiến đấu căn bản không cần có là cấp cao chiến lược lớn trên chiến trường cũng chỉ có thể đưa đến cái dạy hoa trên gấm tác dụng hiện tại cờ dị tìm có thể để cho hệ thống phủ văn xe nỏ số lượng thêm cùng nhau lại đề cao mạnh uy lực cùng tính chuẩn có lẽ có thể dùng để uy hiếp đến đối phương cấp cao chiến lực v ề phần đằng sau cái kia năng khiếu liền càng có ý tứ viễn trình chiến tranh khí giới tinh thông xe nọ cùng xe bắn đá cũng có thể coi là được viễn trình chiến tranh khí giới những vật này uy lực dù lớn nhưng ai cũng biết khuyết điểm của bọn hắn là cái gì độ chính xác khá thấp thay mới tốc độ cũng chậm trên chiến trường đại bộ phận thời điểm đều là một sự uy hiếp tính lực lượng hoặc là lấy ra đánh một chút cố định đ ị a sử dụng lúc nhìn xem thanh thế to lớn nhưng đối với cục diện chiến đấu kết quả cuối cùng không được cái gì mang tính then chốt tác dụng cờ gì thì năng khiếu lại có thể để cao cái này khí giới chính xác cùng công kích hiệu suất vậy lần sau đem đến trắng kế thần uy nọ cùng xe bắn đá giao cho đối phương chỉ huy nói không chừng có thể phát huy ra cái gì kỳ hiệu tới mà đối phương mang bảo vật liền càng có ý tứ một t o à thành nhân tộc thế lực kỵ sĩ vũ khí lại là một thanh hát ma kiếm vẫn là giết một vong linh kỵ sĩ anh hùng chiến lợi phẩm cũng không biết có phải hay không là làm thịt cái thời không k i a r u ộ t mà đổi thành một kiện trời ban thần túc mặc dù đẳng cấp không cao nhưng đối di chắt tới nói lại tương đương thực dụng thành trấn cấp hai binh chủng sản lượng thêm năm trọn vẹn đem sản lượng đề cao một nửa cấp hai binh chủng mặc dù chiến lược đồng dạng nhưng l ạ i cái muốn nhìn gì là c ấ p binh cụ h ủ n tờ nắng thiếu cái này đều không cần bốn bỏ năm lên tướng tướng làm tại mỗi tuần nhiều năm cái huyến ảnh xạ thủ sạp cụ tờ dạng này cường lực binh chủng cái này cấp thấp bảo vật thực tế sinh ra hiệu quả và lợi ích so rất nhiều cao cấp bảo vật còn m u a lớn lại càng không cần phải nói trời ban bảo vật vẫn là một cái siêu góp đủ năm kiện về sau toàn đẳng cấp binh chủng tăng gia sản xuất cái này đối với hiện tại binh lực thiếu nghiêm trọng di chắt tới nói tuyệt đối là cái hấp dẫn cực lớn bảy di chắt chú mục đương nhiên cũng đưa tới cờ dì t ì n chú ý đối phương nghiêng mặt qua chính b i ể n cùng tại quan sát di chắt bốn mắt tương đối bất quá cờ dì t ì n ngược lại là không có chút nào cảm thấy di chắt loại này chú mục xem như mạng phạm mà là ôn hòa cười một tiếng biểu đạt thiện ý di chắt cũng tự nhiên mà vậy đi ra phía trước điểm chén rượu ngồi xuống cờ dì tìm trước mặt tự giới thiệu mình một chút kim long vương quốc bắc địa vương bắc cảnh cùng hà cốc thủ hộ giả di chất Chính gì chắc cũng những này, danh hiệu cũng là không phải nghị khoe khoang hắn tuân này gì ra là mà là cái bất i mời chào nhân tài, đầu tiên muốn để người ế t ta muốn muốn đầu nhân chào có để đ dụng võ, thể hiện lánh mình cường đại, sẽ để cho đại bộ phận anh hùng đều sinh võ, thể thú. Bất cho hứng để điểm điệu đại, đại ra ra đều sẽ bộ quá cờ gì tin lại tại di chắt danh hiệu bên trong phát hiện một cái hoa điểm một cái vương quốc bên trong vương tức lãnh chúa ta cùng quốc vương sóng vai mà ngồi đại lãnh chúa cùng quốc vương sóng vai mà ngồi cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu ha ha ha cờ gì tin đem lời nói cực kỳ ngay thẳng đại lãnh chúa cùng quốc vương bình khởi bình tọa kia hơn phân nửa là quyền thần ở trung ương vương thất suy vi mới có thể có điểm cảnh tượng dựa theo tiếp xuống phát triển trình tự hoặc là liền nên là đại quý tộc dứt khoát tạo phản đ o ạ à vị hoặc là bị vương thất thanh lý cơ bản không có cái gì loại thứ hai khả năng tả hữu bất quá lại là một trận nhân loại nội chiến nhưng kim long vương quốc bây giờ lại tình huống đặc thù quốc vương dần cũng không dành đến quản hắn cái này quần thần đối phương ngay tại đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết để chống đỡ t h u nhân quyền lực chi tranh đều đã là muốn lùi ra sau sự tình mã rốt cuộc tranh quyền cũng phải có tranh để thú nhân đem nhân loại tiêu diệt mọi người còn tranh cái không khí a giai đ n thuộc về đầu góc mười phần bình thường kẻ thống trị căn bản không có khả năng cùng di chắt xoắn suýt những chuyện này ngày bình thường có lẽ không phải cái gì tốt dấu hiệu nhưng bây giờ ai còn để ý cái này đâu vương quốc loài người cũng đã gần không có a chuyện gì xảy ra di chắt một câu thành công đưa tới c ờ dị t ì n chú ý chờ đợi đối phương chủ động hỏi một chút đều không cần thêm mắm thêm mối chỉ đem hiện tại chiến tranh thế cục tình huống thực tế nói chuyện c ờ dị tin liền một khối nhũ mày xiết chặt năm đấm h ắ n đây là trực tiếp đem mình thay vào khôi phục ý giặt thi ạ chiến dịch bên trong chương năm trăm năm mươi ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu chương năm trăm năm mươi ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu tại chiêu mộ hoàn tất mang theo đám người rời đi tựu quán về sau quán rượu nhỏ đèn lần nữa dập tắt lại khôi phục được nguyên bản rách nát dám vẻ Thánh long thân thể khổng lồ còn ghé vào trên giáo trường trờ, Chắt tìn làm sơ chờ đợi. Mình một thân một khổng ghé chờ mình mình giáo Long còn lồ làm vào vào để cờ Di đợi, đi gì sơ quốc hội sánh cửa lớn.、Quốc、hội cửa Quốc đại sành có hai cái công năng một là mỗi tuần cung cấp số lượng khả quan kim nạ ẻn mặc dù bây giờ những cái t i u kim nạ ẻn đã chỉ là dạy hoa trên gấm nhưng ở trước đó hận tờ ra tài chính khẩn trương đều thời điểm quốc hội cung cấp những cái t i u kim nạ ẻn vẫn là rất thơm cái thứ hai công năng liền là tức thời là di chắt tuyên bố một chút nhiệm vụ những nhiệm vụ này không chỉ có thể cho di chắt mang đến phi thường khả quan ban thường c luôn luôn tuyết cự nhân di động mục tiêu tiêu diệt tuyết cự nhân vương đình để tuyết cự nhân hoàn toàn thần phục tại ngươi giới trướng giới thiệu văn tắt lần trước cánh đồng tuyết trong chiến tranh bởi vì tuyết cự nhân vương chiến tử dẫn đến tuyết cự nhân vương đình lâm vào trong hối loạn Nội bộ quyền bộ lực tuyết r a n h đ ấ để bọn bận hắn không giành tâm t u nguyên thành tồn tại. Hiện tuyết tại. tại mới cự nhân vương đã xuất hiện. Hắn đã xuất m ụ cùng tiêu thứ nhất liền là đứng tại cánh đồng tuyết trung ương nhân loại thành trí. Tuyết liền loại cánh nhân nhân đứng vững đồng ương là cự c trên hoang dã thực nhân ma khác biệt thực nhân ma thuộc về là chưa khai hóa man hoang bộ lạc thừa hành vẫn là cá lớn nuốt cá bé quy tắc nguyên bản s o n g đầu thực nhân ma tế tự xuất hiện cho thực nhân ma mang đến một điểm văn minh ánh dạng đông nhưng rất nhanh liền bị di chắt mang binh cưỡng ép bóc tát tiện thể liền xem như hạch tâm tứ đại bộ lạc cũng cùng một chỗ diệt đi t để đánh gây thực nhân ma sống lưng tuyết cự nhân thì lại khác mặc dù đồng dạng là bộ lạc chế độ nhưng tuyết cự nhân vương đình đã xây dựng hàng trăm hàng ngàn năm quy tắc sớm đã hình thành cũng có thuộc về văn minh của mình trên một trận chiến mặc dù tuyết cự nhân thảm bại còn góp đi vào một cái tuyết cự nhân vương vương đình nguyên khí đại t h ư ờ n g nhưng cũng không có bị triệt để tiêu diệt tuyết nguyên thành cũng chỉ là thông qua một trận đại chiến tạm thời ổn định tồn tại mà thôi xem như đánh vào một viên cái đinh cách chinh phục cánh đồng tuyết còn sớm cực kỳ đâu tuyết cự nhân đối nhân loại nho nhỏ kia là một vạn cái không phục dưới tình huống bình thường làm vương đình nhanh chóng để cử bước phát triển mới vương về sau liền phải lập tức khởi xướng đối tuyết nguyên thành vòng thứ hai thế công không nên kéo lâu như vậy nhưng n g o ạ i ý muốn liền xuất hiện ở chỗ này tuyết cự nhân vương truyền thừa tín vật bởi vì trước nhâm tuyết cự nhân vương chiến tử làm ấ t rồi cái t i ê u thanh có thể điều động chung quanh phong tuyết cải biến hoàn cảnh băng tuyết chi thực ư lúc này còn tại ạ dạ gồng trong tay đầu mấy trăm năm qua tuyết cự nhân cũng không gặp được chuyện này không có băng tuyết chi thực ư tuyết cự nhân vương còn có thể tính vương sao không có băng tuyết chi thực ư loại này pháp lý ủng hộ vật vương đình bên trong mấy cái có tư cách kế thừa vương vị tuyết cự nhân ai cũng không chịu nhược cho ngươi tranh ta đoạt sau một thời gian ngắn mới rốt cục có người thành công t h ư ợ vị nếu không di c h á t trước đó liền muốn lâm vào hai tuyến tác chiến lung túng mới tuyết cự nhân vương tại thượng vị đi sau bảy mệnh lệnh thứ nhất liền là để các đại bộ lạc bắt đầu tập kết không có băng tuyết c h i thượng hắn nhất định phải thông qua đối với nhân loại chiến tranh thắng lợi đến củng cố địa vị của mình đầu này một sự kiện liền là trước nổ tuyết nguyên thành tòa này như n g ẹ n ở cổ họng thành trì mà bởi vì hắn này phiên cử động di c h á t nơi này tự nhiên là nhận được tương quan nhiệm vụ nhiệm vụ này ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng đi di chắt vừa vặn chuẩn bị tập trung lực lượng giải quyết triệt để cánh đồng tuyết sự tỉnh nhiệm vụ này quả thực là đến cho mình đưa ban thượng tuấn h lý thành trương đón lấy nhiệm vụ về sau di chắt quay người rời đi quốc hội đại sảnh cờ dị tìm chờ chính trung thực giữ ở ngoài cửa cờ dị tìm tướng quân một trận chiến tranh tàn khốc lập tức liền muốn tới vì đại nhân mà chiến là vinh hạnh của ta tuyết nguyên thành tòa thành thị này xây dựng ở một chỗ căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương chung quanh cơ hồ đều là mãi mãi đất đông cứng chỉ có một ít kỳ quái l o à i dương s ỉ có thể kiên cường từ đất đông cứng bên trong chui ra ngoài nhân loại cơ bản không thể trong này thực hiện bất luận cái gì sản xuất nhưng dựa vào hệ thống thành thị ngay từ đầu trực tiếp sinh thành phát kiến trúc Cùng thông qua truyền tống trận liên tục không ngừng đưa tới vật tư tuyết nguyên thành y nguyên cứng chắc đứng sừng sững ở mảnh này vùng đất nghèo nàn trung ương đem so với t r ư ớ c thành nội lâm thời dựng lều vải trải qua qua một đoạn thời gian phát triển sau tuyết nguyên thành bên trong kiến thiết đã hoàn thiện trong thành đã chỉnh chỉnh tề tề dựng tốt gạch đá kết cấu phòng úc vì giữ ấm thậm chí đều dùng hai tầng kết cấu trong phòng đều tu lọ sưởi trong tường chính là vì đối kháng cánh đồng tuyết đáng chết nhiệt độ thấp trong thành cơ h ộ là không tồn tại bình dân cũng sẽ không có bình thường bình dân ở đây sinh hoạt toàn bộ thành thị liền là tòa quân thành trong thành trường kỳ chú đóng sư thiếu quân đoàn cùng lòng quân tinh、nguyện. bên ngoài càng là bảy mấy chục đạo cỡ lớn s ắ t cự mã tùy thời muốn ứng phó tuyết cự nhân tiến công duy nhất ngoại lệ đại khái liền là học viện pháp thuật kiêm mười mấy cái hài tử ai kêu tản ra nồng đậm ma lực năng lượng c h i tháp ngay tại cái này tuyết nguyên thành bên trong đâu hát xì tuyết t nguyên thành học viện pháp thuật chiếm diện tích cực lớn rốt cuộc tuyết nguyên thành không ở bình dân đất trống còn nhiều nhiều vòng một ít cũng có thể cho phép hùng hài tử nhóm vui chơi găng đồn ngay từ đầu cũng là cực kỳ thích nơi đây chỉ là cái này khi trời rét lạnh thỉnh thoảng sẽ để hắn cảm giác có chút chịu không được hôm nay h trước n quyết đ là học viện pháp thuật ngày nghỉ bảy ngày một nghỉ là di chắc định quy củ người cũng nên có chút vung ô lòng thời điểm cũng không thể đem tuyến một mực kéo căng đặc biệt là ma pháp học tập loại này phí tinh lực sự tình gàng đồn viện trưởng ngay từ đầu chỗ này coi như tinh thần phân chấn tại ma pháp n i ệ m vui thú bên trong cũng không thèm để ý hôm nay có lạnh hay không nhưng đến ngày nghỉ gàng đồn đột nhiên liền bị cảm thể chất của ma pháp sư vốn là so ra kém kỵ sĩ mà gàng đồn cũng chỉ là cái lý luận phái tuổi tác đã ở nơi đó tại tuyết nguyên thành nán lại lâu như vậy tại ma pháp trên tiến bộ cũng liền như thế hoàn toàn không cách nào thông qua tu luyện để chống đỡ cánh đồng tuyết cực đoan nhiệt độ thấp lo sưởi trong tường bên trong than đã xác thực thiếu chút ta lại thêm chút đi vào、vâng. Tiểu tử n chỉ là hắn động tác này hiển nhiên hù dọa một bên nút ở trong chăn bông găng đổn nếu là hắn ném cái tiểu hỏa cầu coi như xong đại hỏa cầu loại ma phát này trên chiến trường đều có thể làm cái quần thương sử dụng dỗ lìn trực tiếp trong phòng ném sợ không phải muốn đem phòng ở đều đốt đi nhưng mà dỗ lìn núi ma pháp năng lực t r ư ở n g không hiển nhiên muốn so gàng đồn nhận biết bên trong còn mạnh hơn rất nhiều cái này đại hỏa cầu thuật cứ thế mà bị dỗ lìn không chế tại lò sưởi trong tường phạm vi bên trong để hỏa diễm m á n h liệt b ú c cháy lên nhưng không có đốt tới cái khác bất kỳ vật gì cái này l ử a trên tay hắn giống như bị thuần phục đ ồ n g dạng nhìn xem dỗ lìn tinh d i ệ u không chế gàng đồn biểu lộ trở nên có chút hợp vực người tiểu tử này liền là nghĩ tại trước mắt ta khoe khoan g một chút gàng đồn học tập tiến độ tuy chậm nhưng tuyết nguyên thành bên trong lại có hai cái ma pháp học tập nhanh đến không hợp thói thường người trong đó một cái liền là dỗ lìn tất cả ma pháp cơ hồ vừa học liền biết thậm chí có thể căn cứ một chút không c h ọ n vẹn tinh linh điện tịch đến đẩy ngược ra ma pháp phóng thích phương pháp đến quả thực liền là trời sinh pháp sư tuổi quá trẻ d ỗ lìn đến t u y ế t nguyên thành sau thực lực lại có chỗ tiến bộ lại trực tiếp bước vào đại ma pháp sư cảnh giới mặc dù đối ứng trên cùng đại kỵ sĩ tương đương nhưng giống d ỗ lìn loại này phát triển toàn diện đại ma pháp sư chỉ cần đến mở khoảng cách nhất định đôi chiến năm sáu cái đại kỵ sĩ cũng chưa chắc sẽ thua v ề p h ầ n một người khác nha tiến độ liền càng để cho người lũ lưỡi muốn cùng di chắt kể vai chiến đấu m ẹ s、sì、s i ạ l i ề u mạng nắm lấy có thể để cao mình mỗi một phút h ắ n tốc độ tiến triển ngay cả rộ lìn đều có chút mặc cảm đi vào tuyết nguyên thành về sau m ẹ s、sì、s i ạ cái này cái nửa đường xuất ra ma pháp sư vậy m à đã đuổi kịp rộ lìn bước chân cơ h ộ i cùng rộ lìn đồng thời tiến vào đại ma pháp sư hàng ngũ vấn đề duy nhất liền là rộ lìn là toàn hệ chế bá pháp sư thiên tài mà m ẹ s、sì、s i ạ lại là đơn tu quan hệ ma pháp đối ma pháp khác là một điểm thiên phú đều không có bất quá có quản hay không đơn tu đó cũng là đại ma pháp sư người tuổi trẻ bây giờ thật là làm cho láo nhân hâm mộ gắng đồn lao sư ở đây sao ngay tại gắng đồn cảm khái thời điểm ngoài cửa truyền đến một trận giọng nữ gắng đồn nghe xong thanh â m này liền biết là m ẹ s ì i tới h â n thờ phu nhân ngay tốt lành m ẹ s ì i vào cửa về sau dỗ lên trước hành lễ nói an cũng không có bởi vì mình m à pháp thiên phú mà sinh ra cái gì ngạo khí m ẹ s ì i mỉm cười gật đầu đáp lại sau đó đưa mắt nhìn sang gắng đồn nghe nói gắng đồn lao sư bệnh để cho ta thử một chút quan hệ trị liệu ma pháp đến vì lao sư chữa bệnh thử một chút cái này theo lý thuyết học sinh đến cho mình chữa bệnh là chuyện tốt nhưng m ẹ xì ạ cái này một mặt dáng vẻ hưng phấn là chuyện gì xảy ra đây là muốn bắt ta thử một chút mới ma pháp sao không cần ta đây coi như là sinh bệnh cũng không có ngoại t h ư ờ n g chỉ liệu thuật hẳn là không dùng chúng ta có thể thử một chút hồi phục thuật quên đi thôi quên đi thôi tại gắng đổn kiên quyết chối từ dưới m ẹ xì ạ rốt cục từ bỏ đem ma pháp thi t r i ể n đến trên người đối phương mục đích bốn đồng thời tại tuyết nguyên thành bên ngoài mấy chi tuyết cự nhân bộ lạc bắt đầu tấp nập tiến vào tuyết nguyên thành năm mươi dặm phạm vi bên trong thăm dò trong thành bầu không khí càng thêm khẩn trương lên bởi vì tuyết cự nhân ở chung quanh hoạt động bắt đầu trở nên thường xuyên bày man cốt đại nhân là tuyết phong bộ lạc người muốn đem bọn hắn đuổi đi sao tuyết nguyên thành bên ngoài man cốt mang theo mười mấy tên tuyết cự nhân chiến sĩ làm trinh sát quan sát đến chung quanh tuyết cự nhân bộ lạc động tĩnh ban g v i ê m bộ lạc tại bổ sung một bộ phận tù binh về sau thanh niên trai trang chiến sĩ số lượng có cực lớn gia tăng cho dù tù binh bên trong chỉ có cực thiểu số nguyện ý q u y thuật cũng làm cho man cốt lực lượng trong tay hơi giàu có một chút trải qua chi hai lần chiến đấu ban viên bộ lạc đã triệt t r để, để cùng nhân loại buộc ở cùng nhau lúc này coi như bọn hắn nghĩ rời khỏi đều muốn hỏi tuyết cự nhân vương đình sẽ sẽ không bỏ qua bọn hắn cái này lớn nhất phản đồ mà b ă n g viêm bộ muốn triệt để hấp thu trước đó tù binh nhất định phải đi theo nhân loại triệt để phá tan tuyết cự nhân vương đình mới được cho nên b ă n g viêm bộ thủ lĩnh man cốt đối tuyết nguyên thành an nguy phi thường đệ bụng nhân loại bên này cũng mười phần tín nhiệm đối phương nhìn cách đó không xa mấy chục tên tuyết cự nhân man cốt hơi do dự một chút thật muốn cầm xuống đối phương hắn là làm đến tuyết cự nhân vốn chính là ma pháp sinh vật ở tại tuyết nguyên thành phạm vi bên trong một lúc sau chỗ tốt liền bắt đầu thể hiện đặc biệt là man cốt có có thể được đại lượng ma năng thủy tinh cung ứng lại thêm man cốt thiên phú không yếu thực lực tự nhiên thành thẳng tắp dâng lên mặc dù băng viêm bộ y nguyên chỉ là cái tiểu bộ lạc nhưng man cốt thực lực tuyệt đối có thể sánh vai một chút cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh đối phương chỉ là một chi thường quy điều tra tiểu đội lấy man cốt thực lực cầm xuống đối phương không là vấn đề đ ặ t ở trước kia man cốt đã sớm đi lên đem đối phương tiêu d i ệ t hoặc là đổi ra tuyết nguyên thành phạm vi cái này một mảnh thế nhưng là bọn hắn băng viêm bộ bãi săn bất quá lần này man cốt do dự một chút về sau cũng không có xuất thủ Trung quanh tối thiểu tra thể tùy tiện ra chiến đấu. Chúng ta ra quanh điều đấu, quá nhiều còn lớn không chiến chúng trong này không chiếm được quá nhiều chi cái đội, có cỡ lạc được bộ xảy vâng i giám thị đi, tiến giảm vi lại ệ n nếu như bọn hắn tiến vào 10 phạm vi bên trong chúng ta lại động trước thị ta thủ. phạm vào v man cốt đại nhân thu phục băng v i ê m bộ lạc chỗ tốt chính là ở đây nhân loại tại cánh đồng tuyết trên hành động mười phần khó khăn tuyết nguyên thành bên trong đóng quân quân đội cơ bản sẽ không rời đi thành thị mười dặm phạm vi nếu như không có băng v i ê m bộ tuyết nguyên thành rất có thể liền muốn ở chỗ này biến thành mù loạ là man cốt mang theo người giám thị đến một nửa lúc đối diện chi này điều tra tiểu đội lại điều cái đầu rời đi chuẩn bị bên trong chiến đấu cũng không có phát sinh bất quá man cốt nội tâm cũng không có bưng ơ lỏng đây đã là hắn hôm nay đụng phải thứ ba tiểu đội các đại bộ lạc tại tuyết cự nhân vương đình mệnh lệnh dưới ngay tại đối tuyết nguyên thành từng bước ép sát đi hướng trong thành báo cáo đi lại tới một cái cỡ lớn bộ lạc lần này là tuyết phong bộ man cốt có một loại dự cảm lần chiến đấu này đem triệt để đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc quyết định ai có thể làm mảnh này cánh đồng tuyết trên chủ nhân chân chính chương năm trăm năm mươi mốt cánh đồng tuyết chinh phục c theo cánh đồng tuyết thế cục khẩn trương tại di chất mệnh lệnh dưới b á phía tây thực nhân ma đã bị đánh gậy xuống lưng khó mà lại đối chấn ma thành tạo thành cái uy hiếp gì nguyên bản dùng để phòng ngự hoang dã thực nhân ma thành trì hiện thực tác dụng lớn nhất là đầu cơ trục lợi cầu đầu nhân nô lệ cùng thực nhân ma nô lệ trung truyền trung tâm bác địa kiến thiết tốc độ có thể như thế thần tốc ngoại trừ hận tờ nhà cực cao hành chính hiệu suất bên ngoài vậy cùng trên hoang dã liên tục không ngừng cung cấp sức lao động có quan hệ sự thật chứng minh chỉ cần có lợi ích nhân loại luôn có thể thể hiện ra kinh tiềm lực của con người đến nguyên bản cầu đầu nhân nô lệ là bác địa chủ lưu nô lệ bởi vì làm việc không chê mệt mỏi dễ nuôi sau khi thuần phục lại đối chủ nhân tương đương trung thành vẫn là tuyệt hảo thợ mỏ nhận bác địa các đại thương hội cùng quý tộc ưu hái nhưng cầu đầu nhân có cái nghiêm trọng khuyết điểm liền là lao lực không đủ không phải cầu đầu nhân không chịu làm mà là trời sinh khí l ư ợ tiểu lại chịu làm cũng thiếu chút ý tứ một chút trên hoang dã nô lệ bọn con buôn rốt cục tại lợi ích khu động dưới đối trước kia sợ như sợ cọp thực nhân ma hạ thủ một chút đi săn lạc đàn thực nhân ma cùng cỡ nhỏ bộ lạc đều thành nô lệ bọn con buôn mục tiêu tại lần lượt nếm thử bên trong thật đúng là để bọn hắn tìm được đem thực nhân ma thuần phục làm nô lệ phương pháp từ đó chấn ma thành nô lệ trên thị trường lại nhiều hơn một loại sản phẩm mà xem như chấn ma thành người quản lý lin tờ đối với chuyện này là bông xuôi bỏ mặt thái độ tại hắn quản lý dưới chấn ma thành hạch tâm nhất quy củ liền hai cái m ộ thành là mặc n g này bắt tổ nô đội t chức phi hùng quân lao tốt căn bản không phải một hai cái kỵ sĩ có thể phản kháng đao bài thủ đại thuấn một đỉnh mấy t h ụ c phát cường nỏ hướng trên mặt trào hỏi một cái kỵ sĩ lập tức liền phải nghỉ cơm cho nên mặc kệ ở trên vùng hoang dã những này bắt nô đội có nhiều tàn nhẫn trở lại c h ấ n ma thành về sau đều phải là tuân thủ luật pháp tốt công dân về phần cái thứ hai quy củ liền càng đơn giản hơn bất kỳ người nào đều không cho phép đem nhân loại làm nô lệ giao dịch bao quát bán tinh linh cùng bán thú nhân cũng tại bảo vệ hàng ngũ bên trong cái này xử phạt muốn so trong thành gây sự t ì n h phạt còn nặng hơn thành nội động võ chỉ xử lý người nhưng nếu là dính đến đem nhân loại làm nô lệ buôn bán vậy liền lập tức trừng phạt toàn bộ thương đội liên quan đến trong đó đều là tử hình cấp bước nô lệ mậu dịch chiếc hộp v ẽ đỏ dạ mở ra nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế lại hắn nếu không tại kết xù dưới lợi ích luôn có người biết lái bắt đầu treo lên ý nghĩ sâu tới nguyên bản trên hoang dã thực nhân ma đã mất đi cường đại nhất bộ lạc đã khó mà đối c h ấ n ma thành sinh ra cái uy hiếp gì hiện tại tức thì bị nhóm lớn bắt nô đội không ngừng lấy máu dẫn đến bọn hắn ngay cả tới gần nhân loại địa bàn cũng không dám c h ấ n ma thành mấy vạn phi hùng quân xem như triệt để nhàn g rỗi vì bảo trì sức chiến đấu gợ thậm chí muốn thỉnh thoảng mang mấy cái kỳ đoàn nhân mã đến trên hoang dã chủ động tìm thực nhân ma luyện tay một chút lấy bảo trì quân đội chiến lực lại tinh nhuệ quân đội nếu như một mực ng trấn ma thành một chi mấy ngàn người đội kỵ binh ngũ trùng trùng điệp điệp tràn vào thành trì bởi vì sớm bông tha tín hiệu cửa thành nơi binh lính đã sớm nhấc mở cửa miệng bày ra phát cự mã nguyên bản tại vào thành thương đội cũng làm cho đến hai bên cho tiến lên đại quân nhường đừng ra chi kỵ binh này cũng không phải là chính thống kỵ binh bọn hắn kỹ thuật phần lớn chỉ là tốc thành đi vào cưỡi ngựa đi đường vẫn được nhưng kỵ chiến liền tương đối kém đại bộ phận thời điểm đều là gặp địch xuống ngựa tác chiến mà sở dĩ thành lập dạng này kỵ binh chính là vì ở trên vùng hoang dã có thể có được cao hơn tính cơ động có thể truy kích và tiêu diệt lẻ t ẻ thực nhân ma bộ lạc lần này xuất binh lại lạc lờ dẫn đội luyện binh bảo trì chiến l ư ợ c phi hùng quân phía dưới kỳ đoán cách đoạn thời gian liền sẽ đi trên hoang dã luân phiên huấn luyện một lần không nguyên nhân khác chính là vì bảo trì chiến lược ngươi nhìn đệ nhị kỳ đoàn người t h n g cái n h i m ặ t khẳng định lại không thu hoạch gì trên cửa thành binh sĩ nhìn xem dưới thành sắp xếp mà vào kỵ đau của người khác bởi vì đội ngũ cũng không có bại trận mà là mọi người lại đoạt công loại này cười trên n ỗ i đau của người khác cũng là không tính quá phận chỗ nào dễ dàng như vậy có thu hoạch ra từ khi đám nô lệ kia con buôn bắt đầu đem thực nhân ma thuần hóa thành nô lệ mua bán về sau tới gần biên giới thực nhân ma bộ lạc đều để bọn hắn nhiêu bên trong thiên xâm nhập hoang dã tìm mấy ngày đều không nhất định có thể tìm tới xem bọn hắn liền bắt một ít cầu đầu nhân nô lệ ngay cả n g i liệu tiền đều đổi không trở lại được đừng nói đệ nhị kỳ đoàn lần sau đến phiên chúng ta đi cũng không nhất định có thể có thu hoạch gì t chúng ta thôn bên cạnh cái tiêu mạt cũng không so ta tham quân sớm nhiều ít từ khi đi long quân đánh mấy trận chiến về sau đều muốn thăng đô thống thật gọi người hâm mộ thế nào tiểu tử ngươi muốn đi long quân a làm sao có thể ta sinh là phi hùng con người thôi đi muốn đi long quân không có gì lớn đều là di chát đại nhân d ư ớ i trướng quân đội người ta long quân tấn thăng nhanh đó cũng là có đạo lý nghe nói cánh đồng tuyết trận chiến kia long quân chỉ là chiến tử liền có hai ba vạn người cùng những cái kia hơn mười mét đại gia hỏa đánh trận không cẩn thận bị vỗ một cái người liền trực tiếp kề sát đất lên cuối cùng nhặt xác thời điểm phải dùng sẻng s ắ t mới có thể đem người làm bắt đầu ha ha cái này nhưng không dọa được ta dù sao chết liền không có cảm giác bị đao chém chết cùng bị t r ụ m chết khác nhau ở chỗ nào sao nhà ta sáu cái huynh đệ không ít ta một cái nếu là ta có thể hỗn cái cự nhân quân công tối thiểu một cái bách nhân đội trưởng lại đi c h ạ y huấn luyện hai tuần ra cũng là kỵ sĩ、si、lao r a di chát đại nhân hẳn là đem chúng ta phi hùng quân quên long quân có thể cùng cự nhân đánh chúng ta phi hùng quân cũng đã có được rồi được rồi đừng tại đây mà h á n trách di chát đại nhân làm như vậy có đạo lý của hắn đạo lý gì a đạo lý gì ta muốn là biết đạo lý gì ta còn ở lại chỗ này mà cùng các ngươi bọn này binh lính cùng một chỗ thụ vệ a bớt nói nhảm đại quân đi qua nhanh đi đem cự mã khép lại mười người dài cuối cùng ngừng lại thủ hạ không trận chiến nhưng đánh p h ả n nàn dù sao di c h á t đại nhân làm thế nào đều là có đạo lý mặc dù hắn cũng nghĩ không thông là đạo lý gì c ờ dẫn đội về thành về sau không nhiều trì hoãn các binh sĩ nhập doanh hắn liền hướng thẳng đến phủ thành chủ mà đi bây giờ c ờ thực lực đã bước vào đại kỵ sĩ đình phong làm lúc đầu bộc lộ tài năng bản thổ nhân tài c ờ biểu hiện cũng không tệ di c h á t từ hệ thống thu hoạch các loại tài nguyên cũng không chút nào keo kiệt dùng tại những n à y lúc đầu tâm phúc c h i n thân hơn hai mươi tuổi đại kỵ sĩ đình phong vô luận đặt ở chỗ nào đều có thể được sưng tụng một câu siêu cấp thiên tài nhưng cũng tiếc tại bản địa cái này hệ thống bên trong đại kỵ sĩ đỉnh phong cũng quá thường gặp đến mức ngay cả cờ đều thường xuyên có cảm giác nguy cơ xưa nay không dám có nửa điểm l ờ i biếng thông tục một ít nói liền là tại hận tờ nhà đại lượng tài nguyên đầu nhập dưới toàn bộ hận tờ nhà đều có chút rắc rối lợi hại đây cũng là cờ vội vàng muốn chiến công nguyên nhân chỉ cần không ngừng tích lũy công vân mới có thể hối đ o á i nhiều tư nguyên hơn một thân khôi giáp chưa gỡ cờ đi vào phủ thành chủ binh lính chung q a n h nhóm cũng không ngăn cản hắn sau khi hành lễ liền thả hắn tiến vào ở trên mặt xác thực cũng không dễ nhìn cửa thành đám binh sĩ kia là đòn o đúng lần này hắn mang theo quân đội tiến vào h o à n g g i ã lại vô hụt chỉ cần diệt một cái mấy chục người bộ lạc nhỏ lớn hơn một chút bộ lạc sớm liền chạy mất dạng căn bản là một điểm chiến công cũng không l a n lộn đến hắn lần này tới phủ t h à n h chủ liền là muốn tìm lin tờ tranh thủ một cái s u ấ t chiến thời cơ quờ đi thẳng đến lin tờ cổng sân lúc trước mới rốt cục bị người ngăn lại quờ đại nhân có chuyện gì không s ơ n nợ tiên sinh ta muốn gặp một lần lin tờ đại nhân sợn nợ đi theo lin tờ từ g a n sân nhà nhảy đến hơn tờ nhà một mực đảm nhiệm lin tờ thân vệ nhân vật đại kỵ sĩ đỉnh phong thực lực nói thế nào cũng coi là cái đáng giá tôn kính cực giả g cũng không có ở trước mặt đối phương k i n h thường để hắn vào đi sơn đờ vâng thiếu ra sơn đờ hướng g điểm một cái có g đi vào trong phòng chúc mừng g tướng quân lần nữa khải hoàn trở về lin t ngồi trong phòng xử lý chấn ma thành công vụ nơi này mặc dù cách xa kỳ tích chi thành nhưng trình độ trọng yếu lại tương đương chi cao chấn ma thành làm trung chuyển chi đ i ệ cơ hồ cung ứng lấy toàn bộ bắc địa dê bọ ăn thịt cùng cầu đầu nhân nô lệ có thể vì hận tờ nhà mang đến lượng lớn kim nạ hẹn thu nhập thậm chí còn liên quan đến ma năng thủy tinh cái này chiến lược tài nguyên khai thác loại này trọng yếu tài chính thu nhập nơi phát ra di chát không chỉ có đem toàn bộ phi hùng quân đều bố trí ở chỗ này còn đem lin tờ cũng để ở chỗ này tọa chấn chấn ma thành các mặt sự tình vụ cũng liền lin tờ quen thuộc có thể đem những vật này cho sắp xếp như ý mỗi tháng có chân ngạch kim nạ hẹn doanh thu đến cung cấp di chát tiêu xài lin tờ gặp gỡ tiền đến qua loa thức tán dương một câu lại vùi đầu xử lý trong tay sự tình nhưng hắn nói chưa dứt lời nói chuyện đến cái này cờ liền bắt đầu ngược lại lên nước đang tới lin tờ đại nhân ngài đừng nói là cái này r ế t mấy chục điểm thực nhân ma nào tính cái gì quân công thủ hạ các v i n h đệ có chút gần nửa năm chưa thấy qua máu lại k h ô n g tác chiến liền muốn phế đi cờ lời này đương nhiên là có chút khoa trương mặc dù thời gian d à i k h ô n g tác chiến s ắ c thực sẽ để cho quân đội xuất hiện trạng thái giới h à n g nhưng phi hùng quân huấn luyện duy trì không sai còn thỉnh thoảng đi trên hoang dã đánh một chút thuận gió trận chiến cùng thực nhân ma chơi đùa chơi trốn tìm chiến lược sẽ không hạ thấp nhanh như vậy tối thiểu thời gian nửa năm tuyệt đối không đến mức để đội ngũ phế bỏ Bất quá cờ muốn biểu đạt ý tứ vẫn là rất đạt tứ trận quá muốn muốn đánh. cờ chiến vẫn ràng, hắn ý là rõ ồ kia cờ tướng quân ý là lần này hẳn là lại muốn lên cánh đồng tuyết đánh trận đi ngài nhìn có thể hay không cùng di chát đại nhân đề nghị một chút để chúng ta phi hùng quân cũng đi cánh đồng tuyết trên mở mang kiến thức một chút những người khổng lồ kia cờ tướng quân ngược lại là tin tức linh thông cái nào có tin tức gì trong khoảng thời gian này vật tư điều động tấp nập chúng ta bắc địa lại không thể đi về phía nam đi đánh vương quốc chỉ có thể hoang dã căn bản không đáng động can qua lớn như vậy vậy chỉ có thể lại là cùng cánh đồng tuyết những người khổng lồ kia tác chiến ta chỗ này ngược lại là có một nói di chát đại nhân mệnh lệnh bất quá có thể muốn để cờ tướng quân thất vọng cái gì mệnh lệnh sáng nay đến mệnh lệnh để phi hùng quân cấp tốc đến hoang dã cùng cánh đồng tuyết tương liên bên i c ả n h bố phòng cờ d ở tướng quân cũng sẽ mang theo hồ báo quân tới chi viện lại là cờ tung bay ai cờ cũng không d á m chất vấn di chát mệnh lệnh chỉ là không thể tránh khỏi biểu hiện ra thất vọng cảm xúc lúc này đi hoang dã cùng cánh đồng tuyết biên giới bố phòng có thể có cái gì lớn trận chiến đánh tuyết cự nhân không có gì tình huống đặc biệt căn bản sẽ không vượt qua biến cảnh hoang dã đối bọn hắn tới nói cũng không phải là thích hợp sinh tồn hoàn cảnh cờ đại nhân phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất nguyên bản băng viêm bộ trụ sở nơi đó thế nhưng là có thủy tinh khoáng mạch nếu là khoáng mạch xảy ra vấn đề lin tờ đại nhân yên tâm khoáng mạch xảy ra vấn đề ta cũng liền không sẽ còn sống trở về phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn luôn tốt di chát cái này bố trí không phải muốn để cờ dẫn người từ hoang dã hướng cánh đồng tuyết tiến công hắn không điên cùng như vậy cánh đồng tuyết trên hướng kia cực đoan nhiệt độ không khí cờ mang khả năng còn chưa đi đến chiến trường quân đội liền muốn chết có một nửa hắn cân nhắc chính là lần này cần là lại đánh thắng tuyết cự nhân không có vương đỉnh tuyết cự nhân nhất định sẽ lâm vào hỗn loạn lung tung bên trong hiện tại lại là mùa đông tuyết cự nhân tại mùa đông vượt qua cánh đồng tuyết đến trên hoang dã đi săn cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình một chút lẹ thẻ bộ lạc xuôi nam lực ảnh hưởng trên hoang dã thủy tinh sản xuất mới là vấn đề lớn ngay tại cờ xoay người lại làm chuẩn bị lúc lin tờ mới rộng bao nhiêu an ủi một câu cờ tướng quân cũng không cần gấp đánh tuyết cự nhân cũng bất quá là trò đùa trẻ con chân chính vợ kịch còn tại đằng sau đâu trên hoang dã phi hùng quân chỉ là vì phòng ngừa tuyết cự nhân bộ lạc nhỏ chạy trốn tới mà kỳ tích thành bên này lại là chuẩn bị muốn đi phá tan tuyết cự nhân chủ lực nhanh đem những cái kia thần uy nọ vận quá khứ trên truyền thống trận còn có thể giả bộ một ít long quân cùng sư thiếu quân đoàn chủ lực đã hoàn thành tập kết nguyên bản mười vạn người tuyết nguyên thành lúc này đã tiến vào chiếm giữ vượt qua ba mười vạn đại quân lại thêm các loại chiến tranh khí giới tuyết nguyên thành bắt đầu lộ ra chật trội cũng may mắn tuyết nguyên thành tiếp tế dựa vào là kỳ tích thành bên trong truyền thống trận đưa vào nếu không coi như n ê n bắc địa chi lực cũng cung cấp không dậy nổi ba mười vạn đại quân tại cánh đồng tuyết trên trinh chiến lúc này đại lượng thần uy nọ bị bố trí tại tuyết nguyên thành bên trong t o à ngoại bộ dựa t h cờ dị tỉnh tứ trừ đại lượng mình bồi dưỡng quân đội bên ngoài hệ thống quân đội vẫn là lần này chiến dịch vương bài lực lượng lúc này di chắc trên tay hệ thống lực lượng nhưng thật ra là một phân thành hai thậm chí đại bộ phận quân lực còn tại long tức quan một tuyến mù tạ dợ xuất lĩnh vài đầu cự long còn tại chủ quan trợ chiến gợi c à n g là và mấy tên anh hùng mang theo hơn một ngàn hệ thống quân đội tại long tức quan bắc tuyến trấn thủ có thể nói trên thực tế di chắt trong tay hơn phân nửa lực lượng lúc này còn chưa hề quay về bắc địa bất quá hai tháng tích lũy cho dù là lập tức chiêu mộ cũng là cố lực lượng cường đại ngoại trừ trước đó mang đi cái đám kia quân đội trước mắt bắc địa lúc này lại có thể một lần nữa chiêu mộ ra tám đầu cự long cùng tám tên thiên sứ lại thêm trước đó từ trong cửa hàng lấy được trác tuyệt kiếm sĩ sợ hận m aster cấp thấp binh chủng không nói đ ỉ n h cấp binh chủng là không có chút nào thiếu mà có thể tại cánh đồng tuyết trên phát huy ra đầy đủ chiến lược bốn năm cấp binh chủng cũng tích lũy gần trăm so lần thứ nhất tại cánh đồng tuyết lúc tác chiến phát quân lực chỉ mạnh không yếu mà đang quyết định tính trên lực lượng di chắt lúc này bên người thánh gia i chiến lược tính đến chính hắn cũng nhiều đánh ba cái một đầu thánh long cùng hộ quốc kiếm thánh kẽ tin mà tuyết cự nhân lúc này không có băng tuyết chi thượng chỉ sợ ngay cả một cái thánh gia i chiến l ư ợ c đều tìm không ra tới có lẽ tại tuyết cự nhân vương đỉnh trong mắt trước đây tuyết cự nhân vương là chết bởi chủ quan tại cánh đồng tuyết bên trên tuyết cự nhân vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Lần này không tại h ể n toàn triệu tập ba ộ chủ lực d mươi vạn đại quân mang theo các loại vật tư thông qua truyền thống trận tiến vào tuyết nguyên thành về sau hệ thống quân đội cũng tại kỳ tích thành tập kết hoàn tất cự long thiên sứ độc giác thu hú như c ò các h hòn huyện h n nì g đi tơ, ma p p sư ạ Các loại kỳ huyễn binh chủng liên tiếp xuất hiện kỳ tích chi thành dân chúng trong tầm mắt lúc này di chắt căn bản cũng lời nhắc gần giấu đi thoải mái bày ra đến căn bản không sợ hấp dẫn ai ánh mắt kỳ tích chi thành dân chúng cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc chỉ là thỉnh thoảng phát sẽ đối với cự long phát ra một tiếng gieo họ nhân loại đối cự long sùng bái đã mấy trăm năm cũng không phải trong thời gian ngắn có thể cải biến bên này chiến tranh tại đều đâu vào đấy trụ bị di chắt lại tạm thời không có tiến về tuyết nguyên thành dù sao lấy tuyết nguyên thành lúc này lực phòng ngự độ tuyết cự nhân rất khó đánh hạ đến h ú n g chi tuyết nguyên thành bên trong lúc này còn có cờ gì t ì h loại này đại tướng t o a c h â ầ n bốn kỳ tích thành tại phồn hoa bên trong có một chỗ trạch viện từ đầu đến cuối quãng khu e yên tĩnh chỗ này sân nhỏ tại kỳ tích thành khu vực trung tâm chiếm diện tích không nhỏ liên tiếp hẫn tờ nhà phủ đệ theo kỳ tích thành giá phòng phóng đại nơi này sân nhỏ nếu là bán tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời đến có thể ở lại chỗ này người chung quanh đều là bắc địa đình cấp u y ề n quý không nói đông như chạy hội ngày bình thường chí ít cũng lúc nào cũng sẽ có người bày ra nhưng nơi đây sân nhỏ nếu không phải thời gian dài còn có thể nhìn thấy người hầu quét dọn đều coi là tòa nhà này là không có ở người liên quan tới nơi đây chủ nhân suy đoán cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua nhưng bởi vì di chắc mệnh lệnh coi như lại người tò mò cũng không dám tới cửa bái phỏng cũng dẫn đến chỗ này tòa nhà chủ nhân bị chuyển phát càng ngày càng nguy hiểm trong sân sân nhỏ chủ nhân ạ dạ gồng đang ngồi ở hơn mười mẫu đường bên cạnh mặt người nhìn kỹ mới phát hiện trên tay hắn mang lấy căn cần câu cũng không biết là lúc nào ạ dạ gồng vậy mà vậy cùng bờ sông lao ông đồng dạng thỉnh thoảng câu, câu cá ngay bình thường À, giả gồng không có việc gì ngay việc tại cái này đường có cái không có người thứ hai có thể nghĩ. bất ê n cạnh m ngồi cũng không người buổi tới cả có phục trưa, sẽ vụ quá a dạ gồng không có trả lời di chát mà là r a dấu chớ có lên tiếng sau đó trong tay kéo một phát thật lớn một đầu h ắ t ngư từ hồ cá bên trong mất nước mà ra nhìn ra một chút con cá này tối thiểu có nặng hơn ba mươi cân đứng một bên hai tên người phục vụ cũng không nói nhảm lập tức đi lên đem cá gỡ xuống cất vào sớm đã chuẩn bị xong thùng lớn bên trong nhìn cũng không phải lần đầu tiên làm nhàn đến không có việc gì tu thân dưỡng tính m à thôi khi còn bé không có thì tan vì nhét đầy cái bao tử đi trong sông câu cá hiện tại cũng coi như hoài niệm một chút cũng có mấy phần niềm vui thú câu cá niềm vui thú không phải ở chỗ trượt sao di chắc mặc dù không có câu cá yêu thích nhưng cũng biết không trượt cá quá trình câu cá vui vẻ là không hoàn chỉnh nhìn nhìn lại ạ dạ gồng câu pháp một cây hoàn toàn là tinh thiết làm càng hắn dài dây câu dùng chính là nhất có tính bền dẻo kim tàm ti cá k h ẽ cắn câu hắn ỉ vào lực lượng một cái bạo kéo c ă n g lên hơn ba mươi cân đại hắc cá trong tay hắn cùng cái cá con đồng dạng cũng không biết niềm vui thú ở đâu bất quá di chắc cũng không xoắn suýt việc này rốt cuộc ạ giả gồng tại bắc địa dành đến không có việc gì hắn lại không có cách nào tu luyện cũng nên tìm cho mình điểm cho hết thời gian biện pháp di chắc chuyến này mà tới là vì ạ giả gồng trong tay khác một vợt nói đi lần này lại có cái gì sự tình tiểu tử ngươi lại muốn cùng tuyết cự nhân đánh trận cũng không cần đến ta cái này mục nát người hỗ trợ à. bên cạnh ngươi vị kiên xuất thủ cũng không phải là tuyết cự nhân vương có thể ngăn cản đi a dạ gồng đang khi nói chuyện nhịn không được đem ánh mắt nhìn phía một bên k ẻ t tít lại là cái xa lạ cao thủ hiện tại ngay cả thánh giai xuất hiện k ẻ t tít nghe được a dạ gồng đề cập mình cũng chủ động tiến lên một bước có chút thi lễ thăm hỏi a dạ gồng nhìn xem hắn cảm thấy kinh ngạc mà ở trong mắt k ẻ t tít a dạ gồng càng là thâm bất khả chắc lấy cảm giác của hắn năng lực vậy mà cũng hoàn toàn cảm giác không ra a dạ gồng thực lực nếu không phải di chắt đối hắn thái độ cung kính k ẻ t thịt khả năng đều sẽ đem hắn ngộ nhận là người bình thường ạ dạ gồng lần trước ra tay giúp đỡ thời điểm di chắt trong tay ngay cả cái thánh giai lực lượng đều không có tuyết cự nhân vương nhất định phải ạ dạ gồng xuất thủ mới có thể giải quyết nhưng lần này không giống ngày xưa không chỉ có chính di chắt đã thành công tiến giai thánh giai bên người còn mang theo một vị thánh giai ạ dạ gồng thấy thế nào cũng cảm thấy không cần đến tự mình ra tay bậy hạ không nguyện ý xuất thủ có thể hay không đem món đồ kia cấp cho tiểu tử thứ gì tuyết cự nhân vương cái kia thanh băng tuyết chi thực n g ư ơ i thế mà đánh lên băng tuyết chi thực ư chủ ý tiểu tử ngươi dã tâm thật là không nhỏ a dạ gồng hơi tưởng tượng liền hiểu di chắt ý nghĩ vốn cho là di chắt chỉ là bị động phòng ngự như lần trước đồng dạng đánh bại tuyết cự nhân thế công là được nhưng hiển nhiên di chắt lần này là nghị nhất lao vĩnh giật giải quyết tuyết cự nhân sự tình bị động phòng ngự di chắt cầm cái này băng tuyết chi thực ư không có quá lớn ý nghĩa nhưng chủ động xuất kích liền không đồng dạng nếu như di chắt có thể thành công đánh tuyết cự nhân vương đình kia băng tuyết chi thực tồn tại liền có thể bỏ đi một bộ phận tuyết cự nhân bộ lạ kháng cự trong lòng rốt cuộc băng tuyết chi thực ư một mực là cánh đồng tuyết trên quyền hành biểu tượng ai còn nói nắm giữ băng tuyết chi thực ư không thể là nhân loại đâu chỉ cần hắn nắm đấm đủ cứng lại có băng tuyết chi thực nơi tay luôn có bộ lạc sẽ tự mình tìm cho mình bậc t h ă n g hạ cánh đồng tuyết hoàn cảnh cũng không có người nghĩ đơn giản như vậy đường ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cánh đồng tuyết hoàn cảnh ạ dạ gồng là rất rõ ràng lâu dài nhiệt độ thấp căn bản không phải người bình thường có thể nán lại phát địa phương chớ nói chi là thỉnh thoảng xuất hiện khí hậu ác liệt bao tuyết quét qua không ngớt tính thích lạnh tuyết cự nhân đều phải tránh một chút quân đội nhân loại nếu là rơi vào đi toàn quân bị diệt đều là đại khái s u ấ t sự tình di chát có thể tại cánh đồng tuyết trên xây cái thành trì có một chỗ cứ điểm theo hạ dạ gồng cũng đã là kỳ tích muốn chủ động chinh phục tuyết cự nhân thật sự là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình cho dù lấy hạ dạ gồng đỉnh phong thời kỳ thực lực muốn giết chết cái nào đó tuyết cự nhân là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản nhưng muốn để tuyết cự nhân thần phục sự tình liền trở nên cực kỳ khó khăn mấu chốt là theo hạ dạ gồng chinh phục tuyết cự nhân cũng không có gì chỗ tốt cho nên nhị không được khuyên một câu ta có nhất định phải chinh phục tuyết cự nhân lý do lần này đã làm đầy đủ chuẩy di chắc không thể cho ạ dạ gồng giải thích là vì người khổng lồ titan chỉ có thể đem cái đề tài này lướt qua ạ dạ gồng trầm mặc một chút cũng không hỏi thêm nữa mà lại yên lặng lấy ra một chi trắng xanh đan xe nóng ánh sáng long lanh chìa khóa vứt cho di chắc n g ư ơ i cùng tuyết cự nhân sự tình ta không còn xuất thủ đến thú nhân còn có nào đã sớm nên bị mai táng trong lịch sử thần linh mới là họa lớn ngươi phải nhớ kỹ điểm ấy di chắc kết quả băng tuyết chi t h ư ợ c gật gật đầu lực chú ý đã hoàn toàn bị trôi nảy băng tuyết chi thực hấp dẫn bảo vật băng tuyết chi thực bộ phận hư hao bốn hiệu quả một Bảo vật n g ư hiệu nắm giữ mộ t quả hai hư hao n có thể t giải bên trong hàn băng cự nhân vương tri lực người nắm giữ có thể biến đổi thân là hàn băng cự nhân vương tác chiến tại giữ lại nguyên bản thuộc tính cơ sở trên thu hoạch được hàn băng cự nhân vương tất cả thực lực tiếp tục thời gian một giờ thời gian cùn đồ một tuần bốn hiệu quả bốn hư hao bên trong hiệu lệnh tại hàn băng cự nhân vương trạng thái tất cả hàn băng cự nhân đem bản năng tuân theo người nắm giữ mệnh lệnh bốn giới thiệu văn t á t băng tuyết chi thực ư thượng cổ tinh linh đế quốc thời kỳ từ tinh linh thánh ma đạo dựa theo thần khí tiêu chuẩn chế tạo thánh giai ma đạo khí dùng để khống chế bọn hắn sáng tạo ma pháp sinh vật đối ứng các thần linh q u y ế n tộc di chắt nhìn qua băng tuyết chi thực ư hiệu quả về sau nội tâm cũng chỉ có một ý nghĩ hối hận vô cùng hối hận lúc ấy ạ dạ gồng đánh giết tuyết cự nhân vương hậu đem băng tuyết chi thực thu lại di chắt là không có ý kiến gì dù sao cũng là hắn mời ạ dạ gồng xuất thủ người ta lấy đi chiến lợi phẩm cũng là không gì đáng trách ở trong mắt di chát cái này đơn giản là cái tượng trưng đồ vật nếu là sớm biết hiệu quả di chát chỉ sợ nghĩ trăm phương ngàn kế đều muốn từ ạ dạ gồng trong tay trước tiên đem băng tuyết chi thực cho lửa gạt ra mới được quả thực tổn thất một trăm triệu bất quá bây giờ cầm tới cũng coi là lúc không m u ộ n tối thiểu ở sau đó trong chiến tranh băng tuyết chi thực có thể phát huy tác dụng quá lớn cũng không biết mệnh lệnh hàn băng cự nhân hiệu quả có thể hay không đối thoái hóa tuyết cự nhân sử dụng nếu là thật có thể khống chế vậy cái này một trận chiến đã không có bất kỳ huyền n i ệ m gì băng tuyết chi thực mấy loại phương pháp sử dụng toàn bộ tại di c h ấ t trong đầu qua một lần nguyên bản tới bắt cái này băng tuyết chi thực chỉ là nghĩ đến có cái dạy hoa trên gấm hiệu quả không nghĩ tới lại phát hiện món bảo vật này có hiệu quả cũng không lo được cùng ạ giả gồng nói nhiều lời nói hơi hàn huyên vài câu về sau di c h ấ t liền cáo từ mang theo kẹt tịt rời đi băng tuyết chi thực có bộ phận là hư hao đặt ở cái pháp sư này tuyệt tích niên đại lúc đầu không có người có thể chữa trị nó tinh linh thánh ma đạo độ cao tiếp qua một trăm năm có lẽ đều không ai có thể đạt tới tuyết cự nhân lúc đầu đã thu hoạch được tự do nhưng người nào để di chắt là cái b ậ t học đây này người khác xây không được không có nghĩa là hắn xây không được cự thạch lâu đài bên trong tiệm thợ rèn thế nhưng là đem t h í thần giới loại cấp bậc này thần khí đều cho chữa trị bốn băng tuyết chi thực bộ phận hư hao sửa chữa tiêu hao kim nạ n ít năm nghìn ma năng thủy tinh ít năm hàn tuyền bảo thạch ít năm thủy ngân ít năm mươi sáu phải t r ă n g tiến hành sửa chữa xác nhận hiện tại điểm ấy vật tư tiêu hao di chắt xác nhận bắt đầu ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút theo tiệm thợ rèn một trận v a n động chữa trị tốt băng tuyết chi thực lại xuất hiện tại di chất trong tay Bảo vật vẻ ngoài biến ngoài hoa vật vẹn không lúc ớ n nhưng nguyên bản mấy cái ở vào hư hao bên trong công năng hoàn toàn khôi phục bình thường. Dường như một thanh công siềng, một lần nữa bọc tại cánh đồng tuyết bá chủ trên 4. Trưng 553, cánh đồng trinh chiến Trưng 553, cánh đồng trinh chiến Nguyên Thành hư hao khôi phục chủ phục phục tuyết tuyết tuyết Tuyết mấy bọc bá một một cái cổ tại ở vào l 553, 553, 3. này cửa thành đã hoàn toàn quan bế bên ngoài phòng tuyến trên đại lượng địa thứ cùng đại lượng cự hình sắt cự mã vây quanh ba tầng từ trên không nhìn xem đến lấy tuyết nguyên thành làm trung tâm hai m phạm vi bên trong đều là lít nha lít nhít gai nhọn làm cho cả tuyết nguyên thành thoạt nhìn như là một con c o lên tới con nhím đồng dạng các loại sắt cự mã cùng gai nhọn ở giữa lại phụ trợ đào móc không ít danh nông nguyên bản dựa theo quân coi dự ý nghĩ làn ê n đào móc mấy đạo rộng dáng dấp danh sâu tốt nhất có thể để cho tuyết cự nhân dẫm lên đều một c ư ớ c rơi vào đi chỉ là cái phương án này vừa nói ra công binh doanh chỉ huy liền chửi ẩm lên bắt đầu muốn đem tuyết cự nhân đều có thể rơi vào đi dài câu tối thiểu đến đào mười m chi sâu cái này công trình lượng quả thực lớn đến khủng khiếp chớ nói chi là chung quanh đều là đất đông cứng nếu không có hệ thống tương trợ tuyết nguyên thành đều là không thể nào kiến tạo lên không có ma pháp cái này siêu sức mạnh tự nhiên thăm ra rất khó tại cánh đồng tuyết loại địa phương này khởi công cũng là bắc địa công trình xây dựng cơ bản năng lực có một không hai toàn bộ đại lục cho nên mới sẽ có người đưa ra như thế một cái không hợp thói thường phương án tới bất quá đào móc hố sâu không được nhưng hố cạn vẫn là bố trí mấy đầu bên trong bố trí một ít thiêu đốt vật không màng đem tuyết cự nhân rơi vào đi mà là ở lúc mấu chốt có thể một thùng dầu hỏa đổ vào nhóm lửa một đầu lửa câu đến ngắn ngủi ngăn cản tuyết cự nhân tiến lên bang viên bộ lạc tuyết cự nhân lúc này đã tại man cốt dẫn đầu hạ rút về trong thành bên ngoài đã không cần bọn hắn tiếp tục r ò xét tuyết cự nhân đại quân hoàn toàn không có ẩn tàng ý tứ cứ như vậy nên ngang tới gần tuyết nguyên thành phòng tuyến ít nhất hai vạn tên tuyết cự nhân đem tuyết nguyên thành bao vây lại liên l à sĩ k h í dâng cao long quân cùng sư thiếu quân đoàn các binh sĩ trông thấy bên ngoài lít nha lít nhít tuyết cự nhân cũng nhịn không được bóp đem mồ hôi hơn hai vạn tuyết cự nhân vậy thì tương đương với hai vạn tên đại kỵ sĩ giai cao thủ mà lại so sánh đại kỵ sĩ những n à y tuyết cự nhân nhìn càng thêm rung động bọn hắn hình thể so với nhân loại tối thiểu đại suất gấp năm sáu lần cao lớn nhất nhân loại binh sĩ cũng liền khó khăn lắm qua tuyết loại sinh vật này đồng dạng xuất hiện một cái trên chiến trường đều là có thể thay đổi cục bộ chiến cuộc g i a hỏa lúc này vậy mà thành quân đoàn xuất hiện ở trên chiến trường vương nhân loại tại tăng binh trong thành còn nhiều thêm một ít cự long lấy cự long thân ảnh khổng lồ chỉ cần xuất hiện ở tuyết nguyên thành khẳng định liền không thể gạt được tuyết cự nhân con mắt lấy thánh long cầm đầu gần mười đầu cự long dứt khoát liền quang minh chính đại trên bầu trời tuyết nguyên thành vừa đi vừa về xoay quanh đưa tới tuyết cự nhân chú ý những cái kia tựa như là kim long nhưng đầu kia màu làm cự long là cái gì tại tuyết cự nhân vương trí nhớ có cự chỉ có bạch cái quan long long, long, hồng long,、cái、này hệ loại, kim mấy m ộ tuyết chút giặc có cái cự hiếm thấy long tại hắn không tính nhớ không Những nhân hợp tương trùng tại trong trí nhớ là không có bất kỳ cái gì ấn tượng. t long ràng ấn này long cùng gì đối dài loại liên hợp lại là là sao? kỳ cự nhân vương bên cạnh tướng quân nhìn xem tuyết nguyên thành trên không thỉnh thoảng bay qua cự long sắc mặt có chút nặng nề hiển nhiên đột nhiên xuất hiện cự long để hắn có chút bận tâm nếu như chỉ là điểm ấy cự long còn dễ nói nếu là nhân loại thật cùng nào đó một m ẫ u cự long liên hợp lại cùng một chỗ tác chiến kia đối mặt mấy trăm con cự long tuyết cự nhân cũng sẽ thương vong thảm trọng cả vì tướng quân không cần lo lắng bất quá mười đầu cự long mà thôi liền xem như mấy trăm con cự long chúng ta nhiều như vậy dũng sĩ tụ trong này lại sẽ sợ phải không mới thượng vị tuyết cự nhân vương giọng nói mang vẻ vô cùng tự tin lúc đầu tại t ệ t nhà dòng chính bên trong hắn cũng không phải là có hy vọng nhất cái kia nhưng hắn lại trở thành một con ngựa ô từ một đám người cạnh tranh bên trong giết ra trở thành mới tuyết cự nhân vương nguyên nhân cũng rất đơn giản tuyết cự nhân vương đ ỉ n h mặc dù đã thoát ly g a man có một chút văn minh hình thức ban đầu nhưng truy cứu bản chất vẫn là cái sùng bái vũ lực nửa nguyên thủy bộ tộc mặc dù cũng giảng cứu một chút mưu kê tính toán nhưng cá nhân thực lực trình độ trọng yếu vẫn là cao hơn một bậc nguyên bản mấy tên người cạnh tranh thực lực đều ở vào thiên không dai cũng không có kéo ra cái gì tranh l ệ n h vì tranh đoạt vương vị đều tại riêng phần mình không ngừng lôi kéo lấy thế lực ủng hộ không chỉ ở vương đình nội bộ lôi kéo người ủng hộ ngay cả vương đình phía dưới trung tâm hình bộ lạc cũng là bọn hắn lôi kéo mục tiêu mắt thấy thậm chí có phát sinh nội chiến phong hiểm nhưng ngay tại mấy mới dương cung bạn kiếm tùy thời muốn buộc phát xung đột thời điểm một cái ý chuyện không nghĩ tới phát sinh nguyên bản tại cạnh tranh bên trong cũng không có quá lớn ưu thế sẽ vệ rộ vậy mà cho thấy thánh gia lực lượng kia là so sánh với một đời tuyết cự nhân vương còn muốn thuần túy thực lực bị ạ dạ g ồ n g giết chết tuyết cự nhân vương còn phải dựa vào băng tuyết chi thực mới có thể miễn cưỡng đạt tới thánh giai mà sệ v ề rổ thì là thực sự tấn thăng đến thánh giai thể hiện ra thánh giai thực lực sệ v ề rổ trực tiếp kết thúc trận này cạnh tranh đại bộ phận ở vào trung lập bộ lạc một chút đảo hướng sệ v ề rổ cái khác người cạnh tranh coi như không cam tâm cũng không dám lịch lại đại thế chỉ có thể thừa nhận sệ v ề rổ thượng vị một trận nội chiến tiêu chử ở vô hình ở giữa mà lại dựa vào n g ạ n h thực lực thượng vị sẽ vệ rộ mặc dù là tân vương nhưng uy vọng cũng không thấp chưa từng xuất hiện c h ấ n không được bãi tình huống bất quá không có băng tuyết chi thực ư sẽ vệ rộ từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém thứ gì tại thượng vị không lâu sau lợi dụng vương đỉnh danh nghĩa ban bố chiêu mộ mệnh lệnh lần này chiêu mộ phạm vi càng rộng tân vương mệnh lệnh thứ nhất bộ lạc nào cũng không dám dùng m ạ n h lưới đặc biệt là trước đó ủng hộ qua cái khác người cạnh tranh đại bộ lạc càng là không dám để cho sẽ vệ rộ bắt được cái trôi trong thời gian ngắn tuyết nguyên thành chung quanh liền hội tụ tuyết cự nhân hơn phân nửa bộ lạc vương chúng ta vẫn là phải cẩn thận một ít nhân loại vũ khí tầm xa rất lợi hại thành tri chung quanh phòng tuyến cũng bố trí cực kỳ âm hiểm lần trước chúng ta liền bị thua thiệt không nhỏ còn có vị kia thánh giai cường giả tha thứ ta nói thẳng ngừng ngừng ngừng cả vị tướng quân n g ư ơ i lại bắt đầu cả vị là vương đình lao tướng r i ê n g có hy vọng tại cùng bạch long kia lần chiến đấu bên trong chiến công h i ề n hách phía trước nhâm tuyết cự nhân vương sau khi chết địa vị tương đối siêu nhiên mấy tên tranh ho đưa chó đầu góc đánh ra tới người cạnh tranh cạnh tướng lôi kéo hắn đều không thành công để hắn hạ tràng thàng đến sẽ vệ rộ cho thấy thánh giai thực lực về sau cả vị mới mang theo một bộ phận bảo trì trung lập đều thế lực đảo hướng sẽ v ề rộ đối sẽ v ề rộ mà nói cũng coi như được công thần chỉ là vị lao tướng này quản thực sự nhiều lắm ý kiến thường xuyên cùng sẽ v ề rộ không gặp nhau nói chuyện còn mười phần trực tiếp không quá cho sẽ v ề rộ mặt mũi có chút toàn cơ bắp lúc này lại khuyên lên sẽ v ề rộ cẩn thận đến dẫn tới sẽ v ề rộ đều hơi không kiên nhẫn bất quá sẽ v ề rộ cũng không phải cái gì như kẻ điên nhân vật mặc dù có chút không kiên nhẫn nhưng còn không đến mức xử lý vị lao tướng này chỉ có thể nhẫn mãi tính tình nói tiên vương là không biết nhân loại có cường giả như vậy mới khiến cho mình lâm vào h i ể m cảnh ta ngay tại tướng quân bảo vệ dưới nhân loại cường giả mạnh hơn cũng không thể đối phó chung quanh nơi này mấy trăm tên dũng sĩ a cạ vi nhẹ gật đầu chung quanh nơi này mấy trăm tên thân vệ ít nhất đều là tương đương với nhân loại đại kỵ sĩ đỉnh phong tồn tại trong đó cùng đại địa giai tương đương tỷ lệ cũng không thấp liền xem như thánh giai cường giả muốn giết tiến đến cũng phải cân nhắc một chút bất quá cạ vi vẫn là tiếp tục nói cường công nhân loại thành trì thương vong vẫn là quá lớn ngài lần trước là chưa thấy qua bọn hắn trên thành những vũ khí kia khẽ động bắt đầu các dũng sĩ từng mảnh từng mảnh ngã xuống dựa theo c ả vị ý nghĩ liền không nên cường công nhân loại thành trì quan sát lâu như vậy hắn đã sớm phát hiện nhân loại căn bản không thích hướng cánh đồng tuyết khí hậu nếu như không có những cái kia phản đồ bọn hắn rời đi thành thị hơn mười dặm đều cực kỳ khó khăn đối tuyết cự nhân cũng sẽ không có cái uy hiếp gì không bằng bố trí một chút binh lực giám thị dùng cực trả giá thật nhỏ cùng bọn hắn rằng coi là đủ thế nhưng là tấn cấp thánh giai lại kế nhiệm tuyết cự nhân vương sẽ về rộ chính là hăng hái thời điểm cái nào nghe lọt những này huống hồ hắn còn có một cái bất luận kẻ nào cũng không có cách nào lý do để phản đối băng tuyết chi thực còn tại nhân loại trong tay nếu không đánh bại nhân loại làm sao cầm được về băng tuyết chi t h ư ợ n g cả v ị tướng quân không cần nói nhiều hiện tại đúng chỗ bộ lạc có bao nhiêu cái có thể xuất động nhiều ít chiến sĩ cỡ lớn bộ lạc đã đến năm cái cỡ chung bộ lạc mười ba cái còn có chút bộ lạc nhỏ ngay tại trên đường tăng thêm vương đình lệ thuộc trực tiếp chiến sĩ chúng ta có thể vận dụng chiến sĩ hơn hai vạn người đầy đủ cả v ị tướng quân ngươi tổ chức một chút chuẩn bị khởi xướng tiến công liền để tuyết phong bộ đi đánh trận đầu đi nghe được sệ vệ rô mệnh lệnh cả vì x ư n g sở một chút liền hiểu sẽ vệ rô dự định tuyết phong bộ tại vương vị tranh đoạt thời điểm thế nhưng là đứng sai đội sẽ v ề rộ kế vị về sau ngoài miệng nói không truy cứu chấn ăn mấy cái bộ lạc tâm không nghĩ tới trả đũa tới nhanh như vậy là thật có chút bụng dạ hẹp hòi tuyết cự nhân mặc dù có một cái vương đình nhưng cuối cùng không phải tập quyền chế độ vương đình mặc dù cường đại nhưng mấy cái cỡ lớn bộ lạc cũng không yếu như thật muốn đánh một trận chiến này tất nhiên là trận khổ chiến đánh xuống tòa này nhân loại thành trì nhất định phải các bộ lạc đồng tâm hiệp lực mới được nếu là trước lấy tư tâm cầm những bộ lạc này đi làm phá hôi làm ngoại trừ vương đình bên ngoài các bộ lạc đều sĩ khí chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đến rơi xuống ngược lại b ấ t lợi cho công thành vương thứ nhất trận chiến rất là trọng yếu không bằng để cho ta hiện đại một bộ phận vương đình tinh nhuệ thử một chút đi cũng cho các bộ lạc làm làm gương mẫu cả vì nhịn không được khuyên nữa một chút nhưng sẽ về dồ thái độ lại hết sức kiên quyết chỉ là thăm dò tính tiến công mà thôi làm gì xuất động vương đình tinh nhuệ để tuyết phong bộ lại tìm mấy cái trung tiểu bộ lạc góp một ngàn chiến sĩ thử một chút là được vâng vương sẽ về dồ thái độ kiên quyết cả vì thẳng đến mình không khuyên nổi cũng chỉ có thể tiếp ra lệnh lập tức tiến đến tuyết phong bộ để bọn hắn triệu tập chiến sĩ chuẩn bị tiến công đợi cả vì sau khi đi sẽ v ề rô lại gọi tới một tên khác tuyết cự nhân tướng quân vị này tuyết cự nhân tướng quân mặc dù tư lịch cùng hy vọng cũng không bằng cả vi nhưng là sớm nhất đầu nhập vào sẽ v ề rô tướng quân xem như sẽ v ề rô chân chính tâm phúc g ư ơ n tướng quân ngươi mang một ngàn vương đình tinh nhuệ áp trận không có mệnh lệnh của ta tiến công bộ đội chỉ cho tiến lên không cho phép lui lại người thối lui chết vâng vâng so sánh cả vi gương đang tiếp thụ sẽ vệ rô mệnh lệnh l ú c tương đương quá quyết căn bản không có một chút do dự l i ê n tiếp nhận khả năng này sẽ tàn sát quân đội bạn nhiệm vụ đợi đến gở r ụ rời đi xe vê rộ mới tại chủ tọa bên trên vuốt vuốt trong tay băng nhận trên mặt cũng mất trước đó bộ kia nhỏ hẹp biểu lộ ngược lại trở nên bình tĩnh mà có thâm ý bắt đầu vương đình vì cái gì không thể biến thành vương quốc đâu một bên khác làm tuyết cự nhân bắt đầu chuẩn bị thời điểm tiến công di c h ắ c cũng đứng tại tuyết nguyên thành trên đầu thành làm di c h ắ c đứng tại trên tường thành lúc kim s á c ba mũi tên cờ dâng lên đây là di chắt mang tính tiêu chí nhận cờ hấn t ờ nhà sử dụng ba mũi tên cờ đồ án mặc dù thống nhất nhưng đồng dạng sẽ t ừ về màu sắc làm già phân chia hờn tờ nhà hệ thống bên trong có thể sử dụng kim sắc ba mũi tên cờ nhận cờ người cũng chỉ có di chắt một người tuyết nguyên thành tường thành cao lớn tăng thêm kim sắc nhận cờ cũng tương đương bắt mắt tại trên tường thành t ă m xuống chung quanh hơn mười dặm đều có thể thấy rõ cơ hồ tất cả binh sĩ đều biết bọn hắn sùng bái nhất bắc địa thủ hộ giả di chắt đại nhân đã cùng bọn hắn đứng chung một chỗ tiếng hoan hô cấp tốc vang lên sóng sau cao hơn sóng trước nguyên bản đối mặt tuyết cự nhân còn có chút khẩn trương đám binh sĩ lúc này đã sớm đem điểm này sợ hai ném rơi ước gì lúc này tuyết cự nhân đang ở trước mắt bọn hắn liền có thể tại di chắt đại nhân trước mặt hiện ra mình vũ dũng thân ái các binh sĩ cực kỳ sùng bái ngươi di chắt cũng không phải l ẻ loi c h ơ trọi mình đứng tại trên tường ngoại trừ đánh cờ binh sĩ còn có mẹ xì、sì、ạ cùng c ờ dị tìm đi theo bên cạnh hắn c ờ dị tìm ở đây là phi thường bình thường mà mẹ xì、sì、ạ trong này lại làm cho di chắt có chút nhức đầu nguyên bản hắn là muốn cho mẹ xì、sì、ạ thông qua truyền tống trận về trước kỳ tích thành nhưng mẹ xì、sì、ạ lại từ đầu đến cuối muốn lưu ở bên cạnh hắn tại mẹ xì、sì、ạ thể hiện ra đại ma pháp sư thực lực về sau di chắt mới miễn cưỡng đồng ý đối phương lưu lại ngươi thấy các binh sĩ sùng b á i ta ta nhìn thấy lại là áp lực nặng nề một trận chiến này đánh xong những n à y tiếng hoan hô âm không biết sẽ có bao nhiêu cũng không còn có thể v ă n g lên di c h á t hơi g i ả m ồ m một câu để hiền lành mẹ si a một chút lâm vào trầm mặc không có trước đó hưng phấn mà đổi thành một bên cờ di tín lại dùng tán dương ngài có được đại bộ phận lãnh chúa ít có phẩm chất nhân từ thiện lương di c h á t không có nói tiếp giữ im lặng có đôi khi trang nhiều chính mình cũng tin làm kẻ thống trị trọng yếu nhất liền là dưỡng tốt trong ruộng giao hẹn thuận tiện mình lặp đi lặp lại thu hoạch nhưng bây giờ di chắt nhân từ người thiết lập thật là càng lập càng ổn đến bây giờ chính hắn đều có chút không phân rõ bất quá rất nhanh di chắt bọn hắn cũng không công phu đi suy nghĩ những ngày vấn đề thơm ảo hơn một ngàn tên tuyết cự nhân tại cả đội hoàn tất sau chính đại cất bước hướng phía tuyết nguyên thành đi tới bọn hắn phát ra động tính so sánh với vạn kỵ binh hành động còn một lớn không cần trưởng quan nhắc nhở các binh sĩ cũng biết chiến đấu sắp v ă n g dội chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị chiến đấu xe bắn đá chuẩn bị thân u y nọ chuẩn bị bốn ngàn m ba ngàn m hai phẩy năm không m thả、vâng. v a n h v a n h chương 554, cánh phục chiến chương cánh phục chiến trinh trinh anh, anh, đồng đồng tuyết 554, đồng tuyết và anh, và anh. dày đặc đạn đá nện vào tiến công tuyết cự nhân trong đội ngũ bị chúng đích tuyết cự nhân cơ hồ lập tức liền ngã nhào xuống đất bên trên tuyết cự nhân mặc dù từ cấp độ đi lên nói cùng nhân loại đại kỵ sĩ tương đương nhưng thật đánh nhau nhân loại bình thường đại kỵ sĩ gần như không có khả năng đơn đấu một tuyết cự nhân chiến sĩ tuyết cự nhân hình thể ưu thế đối với con người mà nói thực sự quá lớn nhưng hình thể to lớn có đôi khi là chuyện tốt có đôi khi cũng là chuyện xấu hình thể lớn mục tiêu tự nhiên cũng lớn ném ném mà đến đạn đá tỷ lệ chính xác liền biến c a o rất nhiều một vòng này trên trăm viên đạn đá tỷ lệ chính xác vậy mà đạt đến kinh người hai thành hơn mười tên tuyết cự nhân bị trực tiếp đập chúng ngã xuống đất loại này phi hành hơn ngàn mét ném tới đạn đá liền xem như đại địa giai cao thủ chúng vào một chút cũng quyết định không dễ chịu tuyết cự nhân chiến sĩ cường tráng thân thể tại đạn đá trước mặt lộ ra yếu ớt vô cùng Trừ bọ bị trực tiếp trúng đích lập tức ngã xuống tuyết cự nhân bên ngoài còn có số lượng tương đương tuyết cự nhân chiến sĩ tại đạn đá bắn ra bên trong thủ thường bởi vì cánh đồng tuyết mặt đất cơ hồ đều là kiên cố đất đông cứng mặt đất không có gì hấp thu đạn đá động năng lực lượng tất cả đạn đá đập xuống đất về sau lại sẽ đột nhiên bắn lên uy lực của nó mặc dù không bằng trực tiếp ném bắn chúng đích uy lực nhưng bắn lên sau đập chúng tuyết cự nhân y nguyên có thể dẫn đến đối phương trọng thương trong đó đa số đánh tới nửa người dưới lập tức liền có thể dẫn đến trên đùi phát sinh gãy xương một vòng máy ném đá ném bắn liền để tiến công tuyết cự nhân giảm quân số gần ba mươi người thấy đằng sau quan chiến tuyết phong bộ lạc thủ lĩnh một trận thì đau bất quá mở cung không quay đầu lại tiễn huống h ổ sau lưng không biết lúc nào còn tới vương đình chiến sĩ đốc chiến tuyết phong bộ cũng chỉ có thể tiếp tục chỉ huy chiến sĩ tiến công tăng tốc tốc độ đi tới thần uy nọ dự bị thả ông ông ông chấm t h ấ p cơ quan tiếng vang lên tuyết cự nhân đã tiến vào đạo thứ nhất phòng tuyến năm khoảng trăm thước xem như đến thần uy n ỏ tốt nhất phạm vi công kích những này có thể tổn thương đến cự lòng thần uy n ỏ hạ thấp bình bắn uy lực khá kinh người tuyệt không so vừa rồi máy ném đá yếu hơn bao nhiêu bên ngoài bố trí thần uy nọ không nhiều chỉ có hơn hai mươi đài nhưng xạ kích độ chính xác nhưng so với máy ném đá cao hơn một chút một vòng xạ kích về sau lại có tầm mười tên tuyết cự nhân ngã trên mặt đất tăng thêm tốc độ tiến lên đem những cái kia nhân loại yếu đối nện thành bánh thịt tuyết cự nhân thân ảnh càng ngày càng gần mấy khoảng trăm thước đối tiến vào chạy trạng thái tuyết cự nhân tới nói thậm chí không dùng đến mười giây phát xạ qua một vòng m ũ i tên thần uy nọ còn đang khẩn trương nhét vào bên trong mà phụ trách vật lộn đám binh sĩ đã tại sĩ quan chỉ huy hạ n ô lên trường thường cầm lấy thùng dầu làm lên đánh ráp lá cả phát chuẩn bị đông đông đông kỷ luật cùng sĩ khí duy trì lấy bọn hắn đối mặt tuyết cự nhân dũng khí ẩm ẩm a cái thứ nhất tuyết cự nhân thành công vọt vào nhân loại cự mã trong trận cao bốn m cỡ lớn cự mã cũng không thể ngăn lại chạy bên trong tuyết cự nhân chạy ở trước mặt tuyết cự nhân phần lớn trực tiếp nhảy lên một cái nhảy qua bên ngoài đơn bạc cự mã trượn nhưng còn không chờ bọn hắn đại khai sát dưới lúc lòng bàn chân đâm nhói liền để bọn hắn phát ra thống khổ giống lên một tiếng cùng cự mã phối hợp còn muốn phía sau cách đó không xa thả địa thứ những n à y gai nhọn bị quân coi giữ cẩn thận che giấu tại tuyết động bên trong một chút xui xẹo tuyết cự nhân chiến sĩ nhảy một cái tiến đến liền d ẫ m lên trên mũi nhọn nguyên bản lấy bọn hắn ra dày thịt béo trình độ binh lính bình thường liền là cầm trường thương mánh l i ệ âm cũng rất khó cho bọn hắn thể trọng của mình g i m lên gai、nhọn. ngược lại lại càng dễ phá phỏng không ít tuyết cự nhân mu bản chân trực tiếp bị gai nhọn đâm thủng thống khổ co lại tới mặt đất hành động lực giảm đi dầu hòa đội nhanh lên mà bên này đã sớm chuẩn bị long quân binh sĩ lập tức ở riêng phần mình đội trưởng dẫn đầu hạ mang theo dầu hòa đâm cầm bó đuốc hướng phía trên tay tuyết cự nhân phóng đi đây cũng là lần trước tuyết nguyên thành chi chiến nhân loại tổng kết ra kinh nghiệm ngoại trừ có được đấu k h í kỵ sĩ giai cao thủ bên ngoài binh lính bình thường dựa vào binh khí trong tay thực sự không có cách nào cho tuyết cự nhân tạo thành tổn thương gì bọn hắn cầm vũ khí công kích tuyết cự nhân tựa như thế chiến thứ hai bên trong những cái kia cầm súng trường đánh xe tăng binh sĩ đồng dạng chỉ có thể nghe cái vang muốn lớn nhất khả năng tổn thương tuyết cự nhân nhất định phải ôm dầu hỏa t h ù n g r ộ i lên đi một m ù i lửa nhóm lửa mới có thể cho tuyết cự nhân tạo thành chân chính thương vong vê anh a nhân loại bên ngoài trên trận địa cực kỳ sắp xuất hiện rồi mấy cái to lớn ngọn đuốc bị nhen lửa tuyết cự nhân ngã trên mặt đất nhất thời chưa chết thống khổ l a n lộn ngược lại là cho phía sau đồng loại dọn sạch một chút cả bẫy ẩm bất quá muốn bốc cháy tuyết cự nhân cần nỗ lực hy sinh tuyệt đối không nhỏ ngã xuống đất tuyết cự nhân cũng không phải thật sự là bất lực phản kháng nhìn xem nhân loại tới gần cho dù là thừa nhận lớn hơn nữa thống khổ cũng biết giơ tay lên bên trong thạch mâu búa đã tiến hành phản kháng thường thường bọn hắn thạch mâu quét qua liền là bốn năm danh nhân loại binh sĩ bị quét bay ra ngoài những n à y bay ra ngoài đều binh sĩ cơ hồ không có còn sống khả năng ngay cả lưu cái nguyên lành thi thể đều là hy vọng xa vời húng chi phía sau tuyết cự nhân cũng đang không ngừng tràn bạo ngoại trừ ngay từ đầu vượt qua cự mã tuyết cự nhân bên ngoài phía sau tuyết cự nhân bắt đầu đẩy ra cự mã phá hư cả bẫy thậm chí có tuyết cự nhân cầm băng hiện nhiên cũng là có chút chuẩn bị ông ông ông bất quá phía trước binh sĩ đều phấn chiến cũng vì thần uy nọ nhét vào tranh thủ thời gian bên ngoài hơn hai mươi đài thần uy nọ lần nữa phát sạn g mặc dù song phương hiện tại sen lẫn trong cùng một chỗ nhưng có tuyết cự nhân như thế lớn mục tiêu kỳ thật cũng không cần sợ hãi n g ộ thương mà lại bởi vì khoảng cách đủ gần hơn hai mươi phát nọ mũi tên bắn đi ra tối thiểu lại có mười mấy tên tuyết cự nhân ngã trên mặt đất nhân loại những này hèn hạ vũ khí làm sao cảm giác muốn so trước đó còn muốn đáng sợ tuyết phong bộ thủ lĩnh trước đó là tham gia qua đối tuyết nguyên thành tiến công khi đó mặc dù nhân loại chiến tranh khí giới cường hãn nhưng độ chính xác lại không cao như vậy trong lòng của hắn một chút có chút bất an nhưng ngoại vi phòng tuyến s á t thực cũng ngăn không được tuyết cự nhân x u n g kích tuyết phong bộ chiến sĩ đối thương vong năng lực chịu đựng không thấp có lẽ làm chiến tranh binh khí được sáng tạo cho dù là thoát ly khống chế nhiều năm tuyết cự nhân vẫn là bảo lưu lại hiếu chiến bản tính đối mặt lòng quân chống cự ngược lại bị khơi dậy hung tính bởi vì nó mạnh mẽ cá thể thực lực rất nhanh vòng thứ nhất phòng tuyến liền bị tuyết cự nhân sông lược x i ề i chát đại nhân bắt bên ngoài ba đoạn phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng có trên trăm tên tuyết cự nhân vượt qua phòng tuyến di chát đại nhân bên ngoài ngũ đoạn phòng tuyến bị tuyết cự nhân đột phá tuyết cự nhân khoảng cách tường thành chỉ có năm trăm mét di chát đại nhân tình huống có chút không đúng bên này cùng di chát cùng nhau chỉ huy cỡ gì tìm tại tuyết cự nhân đột phá phòng tuyến tựa hồ phát hiện cái gì dị thường đột nhiên hướng di chát mở miệng nói ra không nhìn ra tuyết cự nhân mục đích ở đâu nếu là thăm dò không nên phái ra nhiều lính như vậy lực cho dù là chỉ phái ra một nửa binh lực tấn công mạnh bên ngoài phòng tuyến mấy cái điểm cũng có thể thuận lợi đột phá bên ngoài phòng tuyến chỉ là một cái hoãn lại tuyết cự nhân giám sóc phòng ngừa bọn hắn có thể trực tiếp công kích tường thành mà thôi nếu là đại quy mô tiến công phái nhiều như vậy binh lực lại không quá đủ tối thiểu phía sau bọn họ hẳn là muốn đi theo một bộ phận viện quân tiếp sức tiến công không cho quân coi giữ cơ hội thở dốc ha ha nhìn đến bọn hắn vấn đề nội bộ cũng không có giải quyết ta so sánh cờ gì tin nghi hoặc di chắt ngược lại là đem tuyết cự nhân vấn đề nhìn cái tám chín phần mười lần này tiến công tuyết cự nhân lại là bộ lạc chiến sĩ có như vậy một chút ủy viên trưởng lợi dụng địch nhân tiêu hao không chính hiệu ý tứ nhìn như khôn khéo trên thực tế lại ngu không ai bằng bất quá di chắt cũng sẽ không khách khí đối phương muốn tới tiêu hao hắn liền chiếu đơn nhận lấy là được để ma tượng cùng thần uy nọ phát động đi vâng đại nhân năm khoảng trăm thước ma h u y ễ n pháp sư ạ c mạ cùng cung tiến thủ còn với không tới nhưng đã tiến vào ma h u y ễ n pháp sư ạ c mạ cùng thần uy nọ phạm vi công kích trong thành mấy trăm đài thần uy nọ là lần trước chiến tranh nhiều gấp mấy lần chỉ có kim cương ma tượng bởi vì vật liệu không đủ nguyên nhân chỉ có hơn hai mươi đài di chắc mệnh lệnh một chút toàn bộ t u y ế t nguyên thành như là bị kích đang sống mấy trăm đài thần vi nọ cái số này đã tương đương kinh khủng rõ ràng là sảng nọ cấp bậc vũ khí hạng nặng lại đánh ra cung tiễn tề phát cảm giác ở giữa còn kẹp lấy lấy kim cương ma tượng phát ra năng lượng màu đỏ s ạ tuyến một chút cho bên ngoài tuyết phong bộ lạc chiến sĩ tạo thành trên trăm thương vong hai đài trải qua cờ dì tỉn kỹ năng cường hóa phù văn xe nọ biểu hiện cũng tương đương trói sáng nếu như nói thần uy nọ là bao trùm tính đã kích đem phù văn thần nọ liền là tinh chuẩn đánh lén vẫn là toàn tự động loại kia uy lực mặc dù không cao hơn thần uy nọ u á nhiều nhưng sát thương hiệu quả lại cao hơn mấy cái đẳng cấp tại thần uy nọ một vòng xạ kích tiến vào nhét vào về sau phù văn thần nọ lại có thể tiếp tục không ngừng công kích còn không một tiến đều có thể cho tuyết cự nhân tạo thành thương vong có chút đau cùn t ừ cắt thịt cảm giác hòn đá phản kích s i ê u s i ê u s i ê u phanh phanh phanh tuyết cự nhân đương nhiên cũng không phải chỉ có thể đứng đấy bị đánh mặc dù bị ngoại vây buồn nôn cự mã địa thứ phòng tuyến quân lấy bộ pháp nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có hướng t ư ờ n g thành khởi xướng phản kích thủ đoạn tuyết cự nhân không có loại loại khí giới công thành một là cánh đồng tuyết trên tài nguyên cùng sức sản xuất không đạt được cái k i a trình độ mà là đại bộ phận thời điểm tuyết cự nhân bản thân liền là một đại cường lực khí giới công thành bọn hắn đại bộ phận trên thân đều treo so với nhân loại đầu hơi lớn chút hòn đá vùng cánh thậm a y lên một cái, i với ệ u quả không k thể so với xe bắn so xe đá chí có một viên đạn đá thật vừa đúng lúc hướng về phía di chát chỗ đứng bay tới bất quá không đợi di chát có động tác gì một bên kiếm thánh đã lợi kiếm ra khỏi vỏ một đạo đấu khi đem bay tới đạn đá chém thành hai nửa đối mặt trên tường thành thương vong di chắc cùng cờ gì tỉn cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì động dùng vẫn như cũ vững vàng đứng tại đầu tường đốc thúc lấy thao tác thần uy nọ binh sĩ tiếp tục công kích dựa theo cái này thương vong so đánh xuống trước hết nhất gánh không được tuyệt đối là tuyết cự nhân ông ông ông trên tường thành thần uy nọ lần nữa phát huy ra h uy lực của nó những này tỉ mỉ huấn luyện nọ thủ nhóm hoàn toàn không có bị tuyết cự nhân đạn đá ảnh hưởng nếu có đồng bạn ngã xuống đất vô luận tử tướng nhiều thảm bên cạnh dự bị nọ thủ lập tức liền sẽ xông lên thay thế vị trí của hắn không sợ chút nào cùng tuyết cự nhân đổi mệnh mấy trăm c h i cự m ũ i tên bắn ra lần nữa cho tuyết c ự nhân mang đến hơn m ộ ư ơ i người thương vong lại thêm phủ văn xe nọ cùng kim cương ma t ư ợ n g công kích tuyết cự nhân lần nữa bỏ ra tiếp cận trăm người tử thương còn chưa tiếp xúc tường thành tuyết cự nhân liền bỏ ra vượt qua hai thành thương vong tuyết phong bộ lạc chiến sĩ còn tại cắn r ă n g tác chiến muốn vượt qua dưới chân những cái kia nhân loại dây dưa mà nơi xa quan chiến tuyết phong bộ thủ lĩnh đã đau lòng có chút nhìn không được chương năm trăm năm mươi năm cánh đồng tuyết chinh phục chín năm chương năm trăm năm mươi lăm cánh đồng tuyết chinh phục chín năm gru tương quân nhân loại phòng tuyến so với lần trước còn kiên cố hơn dựa vào tuyết phong bộ dũng sĩ chỉ sợ không có cách nào tấn công vào nhân loại thành trì thử mục đích cũng đã tới t để các dũng sĩ rút lui trước trở về đi mắt thấy mình bộ lạc các chiến sĩ tại nhân loại phòng tuyến đụng lên đầu rơi máu chạy tuyết phong bộ thủ lĩnh hướng một bên gru đưa ra để cho thủ hạ rút về tới ừ n dạng này nhân loại vũ khí tầm xa quả thật có chút sắp bén dạng này tiến công có lô mãng rồi để tuyết phong bộ lạc chiến sĩ rút về đến một lần nữa sắp xếp tiến công kế hoạch đi một bên khác lao tướng cả vị cũng đồng ý tuyết phong bộ thủ lĩnh cách nhìn hắn là thuần túy từ chiến sự góc độ đến cân nhắc tuyết phong bộ lần này tiến công đã thăm dò ra nhân loại thành t r ì bộ phận hư thực liền trước mắt nhìn đến bọn hắn đối nhân loại trước mắt thành t r ì không tạo được quá lớn uy hiếp đến tiếp sau ngoại trừ vương đình đốc chiến đội ngũ bên ngoài lại không có điều động viện binh tiếp tục tiến công cũng chỉ là tăng thêm thương vong cũng không có quá lớn ý nghĩa không được tuyết phong bộ thủ lĩnh cùng vương đình lao tướng cả vị mặc dù đạt thành nhất trí nhưng lại bị một bên gở h một tiếng cự tuyệt hắn là mang theo tân vương sẽ về dỗ ý chí tới lấy hắn thông minh trình độ có thể nào không biết xệ v ề rộ ý đồ vương mệnh lệnh là tiến công trừ phi vương có mệnh lệnh mới nếu không tuyết phong độ người không cho phép lui lại thế nhưng là chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt lúc này đi mời cầu vương mệnh lệnh lại đến sẽ chỉ tổn thất lớn hơn trước hết để cho bọn hắn rút lui ta đi hướng vương giải thích không được không có vương mệnh lệnh triệt thoái phía sau người đều theo đạo binh xử lý cả vì mặc dù ẩn ẩ n biết xệ v ề rộ muốn thu thập tuyết phong bộ lạc ý đồ nhưng làm vương đình lão nhân h ắ n cảm thấy lợi dụng nhân loại đến tiêu hao bản tộc chiến sĩ tính mệnh phi thường không thỏa đáng lúc này trơ mắt nhìn tuyết phong bộ lạc chiến sĩ đại lượng bỏ mình càng la nhịn không được mở miệng tuyết h phục ngoại tộc địch nhân còn không xử lý liên bắt đầu làm tiểu động tác vị này tân vương mặc dù thực lực cao siêu nhưng tâm nhãn lại hơi nhỏ nếu là đội trước kia c ả vi loại này hy vọng tương đối cao lao tướng ghu nhiều ít còn muốn cho một ít mặt mũi nhưng lúc này tân vương thợ ư n g vị hắn làm sớm nhất đầu nhập vào tâm phúc chính là muốn tại tân vương trước mặt biểu hiện thời điểm biết rõ tân vương muốn thu thập tuyết phong bộ nơi nào chịu thỏa hiệp chỉ thấy ghu đưa trong tay rèn luyện tinh xảo thạch mô ra Căn cả cùng bản không để ý cả vì cùng tuyết phong bộ thủ lĩnh binh lính lệnh. Đình lưng Vương bộ mặt mũi, đối binh lính sau lưng ra cự h i nhân bình thường là sẽ không xử t ử g à o binh nhiều nhất tiến hành một ít khác trừng phạt hiện tại g u lại không lo được những n à y đóng chặt hoàn toàn tuyết phong bộ chiến sĩ đường lui ở chỗ này tranh chấp đồng thời tuyết nguyên thành hạ chiến đấu càng thêm kịch liệt trên thành thần uy nọ cùng các loại viễn trình thủ đoạn công kích đến tuyết phong bộ chiến sĩ từng cái ngã xuống làm phản chế thủ đoạn hòn đá đã ném ném hoàn tất m a những g t e o trong loại coi tiếp tục tới gần tường thành, người hòn không nhiều. Muốn gần nhân loại quân g lại i đá quá sẽ bị bố trí ở o ạ i vi p h ò này g gắt gao quân lấy. Những tuyến lấy. quân một cái mười phần nhân loại yếu đuối đối mặt tuyết cự nhân loại này quái vật khổng lồ lúc đầy đủ hiện ra cái gì gọi là hung hãn không sợ chết làm tuyết cự nhân ý đồ hướng về phía trước tới gần tường thành lúc chiến sĩ loài người liền như là kiến hôi đen nghịt một mảnh sông đi lên đương nhiên t r ê n lệch của song phương cũng xa không tới con kiến loại kia so sánh trình độ những cái kia mang theo dầu hỏa dơ bó đốt hoặc là bắn ra lửa mũi tên binh sĩ liều mạng hơn m ư ơ i người thương vong cũng muốn đem tuyết cự nhân nhóm lửa còn có sen lẫn ở trong đó kỵ sĩ giai sĩ quan ngẫu nhiên cũng sẽ sen lẫn trong binh lính bình thường bên trong bất thình lình vận khởi đầu khí một kiếm chém vào tuyết cự nhân chân bụng hoặc là gân nhượng chân bên trên hạn chế l y tuyết cự nhân hành động lại phối hợp dày đặc cỡ lớn cự mã cùng hoặc sáng hoặc tối địa thứ cạm bẫy nhân loại nho nhỏ rốt cục để tuyết phong bộ tuyết cự nhân chiến sĩ sinh ra phát ra từ nội tâm sợ hãi lúc này tuyết phong bộ chiến sĩ thương vong đã vượt qua bốn thành mặc dù chỉ có vài trăm người thương vong nhưng là tuyết cự nhân thân thể cao lớn làm cho nhân loại trên trận địa xuất hiện thây ngã khắp nơi trên đất cảnh tượng mặc dù nhân loại bên này t h ư ơ n g v o n g càng lớn nhưng cũng không có tuyết cự nhân kia núi nhỏ đ ồ n g dạng thi thể như vậy trói mắt nhưng thương vong đạt tới nhất định điểm tới hạ lúc liền xem như hung hãn tuyết cự nhân lúc này cũng khó có thể tiếp tục bảo trì đầy đủ chiến ý tiến công không xông phá nhân loại dây dưa lui lại lại không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh tiến công tuyết phong bộ chiến sĩ lâm vào tình cảnh tiến tối lương an tại trước trận xuất hiện trần trở so sánh tiến công hoặc là rút lui loại này trần t r ợ nhưng thật ra là b ế t bắt nhất tình huống tuyết cự nhân nhóm cũng không muốn hướng tiến đến đối mặt lít nha lít nhít nhân loại binh sĩ lại không có đạt được mệnh lệnh rút lui không thể có tổ chức tiến hành rút lui cứ như vậy đứng ở đằng xa thừa nhận đến từ trên tường thành công kích mà kéo dài thương vong chẳng mấy chốc sẽ vượt qua núi tuyết bộ tuyết tự nhân chiến sĩ tiếp nhận q u á c giá trị cuối cùng dẫn đến tan tác phải biết trên chiến trường rút lui có tổ chức cùng hỗn loạn tan tác hoàn toàn là hai khái niệm thú vị lại là đi tìm cái chết đội ngũ vậy liền cho bọn hắn thêm chút l ử a đi di chắc cũng không muốn đợi thêm lấy những này tiến công tuyết tự nhân tự hành sụp đổ trên chiến trường sự tình nơi nào nói đến chuẩn vạn nhất đối diện chỉ huy lại đột nhiên online hạ đạt mệnh lệnh rút lui hoặc là đem viện quân để lên chẳng phải là bỏ qua đối phương cho cơ hội thật tốt sao giống tuyết nguyên thành lực lượng không có hoàn toàn vận dụng tuyết cự nhân lần này khí thế hung hung di chát nhiều ít muốn nắm rút một ít át chủ bài không qua sớm liền bại lộ cự long cũng không cần che giấu di chát ra lệnh một tiếng nguyên bản ngay tại không trung bồi hồi cự long lập tức hướng phía phía dưới tuyết cự nhân công tới bao quát thánh long tại bên trong gần mười đầu cự long đột nhiên đập xuống đến một chút đưa tới tuyết cự nhân hỗn loạn lớn hơn long tức tạo thành thương vong có lẽ không bằng nơi xa dạy đặc công kích từ xa tới lớn chút nhưng loại này cưới mà súng kích lại muốn càng có lực rung động một chút nhưng g u bây giờ những ngày tiến công tuyết cự nhân chiến sĩ đã sớm ở vào buôn hội bên liên giới ai còn có thể đi tổ chức đối kháng cự long a bọn hắn hiện tại không chạy song đã là đối quân lệnh có chỗ kính sợ chỉ có lẽ thẻ mấy tên tuyết cự nhân tinh nhuệ hướng phía trên trời phun ra long tức cự long ném thành mâu sau đó rất nhanh gây nên chú ý bị trọng điểm c h i ế u cố cự long tham chiến thành triệt để đẻ sập tuyết phong bộ chiến sĩ d â n g dạ đặc biệt là dẫn đầu màu lam thánh long một ngụm long tức xuống dưới có khi sẽ dẫn đến ba bốn tên tuyết cự nhân thương vong màu lam long tức so phổ thông kim long long tức tới càng thêm cùng bạo mà thánh giai thực lực càng là những n à y tuyết cự nhân không cách nào xử lý tồn tại trừ phi thánh chính long thổ tức nôn mệnh mỏi rơi xuống đất vật lộn không phải trên mặt đất tuyết cự nhân lấy nó là không có biện pháp nào chiến tổn vượt qua bốn thành tuyết phong bộ cự nhân các chiến sĩ cũng không lại chờ mệnh lệnh rút lui tự phát xoay người trở về chạy muốn chạy ra nhân loại vũ khí tầm xa phạm vi công kích c h i t để đem phía sau lưng của mình lộ cho tuyết nguyên thành quân coi giữ trên mặt đất tới dây dưa phổ thông quân đội đương nhiên là cầm chạy trốn tuyết cự nhân không có biện pháp bọn hắn có thể cùng tuyết cự nhân đối kháng ngoại trừ số lượng rất nhiều lại hung h á n không sợ chết bên ngoài càng lớn nguyên nhân còn có cánh đồng tuyết bên ngoài phòng tuyến trên dày đặc cỡ lớn cự mã đem bọn hắn điểm hộ ở giữa lại dựa vào cạm b ấ y các loại trường kỳ chuẩn bị công sự mới có thể tại cá thể thực lực sai biệt to lớn như vậy tình hôn dưới cùng tuyết cự nhân dây dưa để tiến công tuyết nhân không thể trực tiếp công hướng tường thành.、Nhưng、nếu công nhân không công hướng Nhưng cự cho để bi ọ n hắn đ u ổ theo tuyết tuyệt đối là bánh bao thịt nhân chiến, bánh đánh chó, có đi không bao cùng cự có đây đối đi Bi là về.、Bì、quan một điểm dự đoán lời nói giống long quân dạng này tinh nhuệ mười mấy vạn binh sĩ không có chuẩn bị tại bình nguyên trên cùng tuyết cự nhân tang o ộ khả năng hơn một ngàn tên tuyết cự nhân chiến sĩ liền có thể đánh tan hơn mười vạn đại quân bất quá long quân binh sĩ không thể truy kích lại không có nghĩa là cờ dị tịn sẽ để cho tán loạn tuyết cự nhân chiến sĩ liền dễ dàng như vậy trốn được tính mệnh ừ lúc này muốn chạy đánh cờ thần uy nỏ góc ngắm chiều cao trên điều mười độ dự bị thả ông ông ông lại làm ấy trăm c h i cự mũi tên lao vùn vụt mà ra cùng lúc trước bình bắn tên mũi tên khác biệt chính là lần này xạ kích có nhất định góc ngắm chiều cao bắn đi ra tiễn xa hơn một chút không ít còn phi thường trùng hợp rơi vào nhất trọng chạy chối chết tuyết cự nhân trong chiến sĩ ở giữa a a máy ném đá chuẩn bị thả vê anh vê anh tại cờ dị tin điều hành dưới tuyết nguyên thành bên trong tất cả thần vi nỏ máy ném đá trợ khí dưới toàn bộ tinh chuẩn dự đoán trước tuyết cự nhân chạy trốn đường đi hai vòng công kích bao trùm đại bộ phận chạy trốn tuyết cự nhân chiến sĩ quay người chạy trốn tuyết cự nhân vậy mà lần nữa bỏ ra trên trăm thương vong đã thương vong hơn phân nửa tuyết phong bộ chiến sĩ lúc này triệt để không có bất luận cái gì tặc nghiệm tại sao lưng cự long xua đổi dưới hướng phía nhà mình doanh địa v ậ t mạnh gu tương quân để vương đình các chiến sĩ tiếp ứng một cái đi tiếp ứng bọn này vào binh tại không có mệnh lệnh tình huống dưới rút lui để bọn hắn quay đầu tác chiến lại chạy vương đình các chiến sĩ liền muốn không khắc khí gu làm sao nghĩ đến cứu tuyết phong bộ chiến sĩ không chỉ có không cứu được viện binh dự định ngược lại còn chuẩn bị tuyệt đối phương đường lui chỉ là gờ rủ cử động như vậy c h i t để để tuyết phong bộ thủ lĩnh n h ì n không nổi nữa không đợi gờ rủ tái xuất nói uy hiếp tuyết phong bộ thủ lĩnh mình hạ lệnh để tuyết phong bộ còn lại chiến sĩ xuất chiến tuyết cự nhân vương đình mặc dù uy nghiêm không yếu nhưng tuyết cự nhân chủ thể vẫn là bộ lạc chế độ mặc dù đại quân tập kết tại một chỗ nhưng tuyết phong bộ lạc chiến sĩ y nguyên càng thêm nghe theo nhà mình thủ lĩnh mệnh lệnh tại nhà mình thủ lĩnh mệnh lệnh dưới bọn hắn đâu còn quản vương đình quất lệnh tiếp cận hai ngàn tuyết phong bộ chiến sĩ từ trong doanh địa v ậ ra đón nhà mình chạy tán loạn các chiến sĩ chạy tới một phần trong đó tinh nhuệ chăm chú dắt lấy trong tay thành m âu cắn răng chuẩn bị cho đám cự long một bài học từ hai bên rút lui không được sung kích đại quân băng chạy một tiểu trận tuyết cự nhân hội binh lúc này cũng coi như khôi phục một ít lý trí đặc biệt là hạ lệnh vẫn là mình bản bộ lạc thủ lĩnh lúc đại bộ phận thẹn binh đều có ý thức hướng phía hai bên p h ậ n tán cho chào đón quân đội cung cấp một ít thuận tiện bọn hắn cũng có thể nhiều chút sống sót thời cơ nhìn xem tuyết cự nhân bên này có tiếp ứng đội ngũ ra truy kích đám cự long cũng thấy tốt thì lấy lại hơi đuổi một chút phía sau kéo lên độ cao quay trở về tuyết nguyên thành bên、trong. mà bên này thành công tiếp ứng đến nhà mình chiến sĩ tuyết phong bộ thủ lĩnh lại không có một chút vui sướng cảm giác một lần đơn giản thăm dò tiến công vậy mà hao tổn sáu trăm tên chiến sĩ đây là khai chiến ngày đầu tiên nếu là dạng này đánh xuống tuyết phong bộ đều phải trực tiếp đánh không có một bên khác toàn bộ hành trình quan sát trận này có chút nháo kịch bản tiến công tuyết cự nhân vương sẽ v ề rộ đầu tiên là khỏe miệng ngậm lấy một điểm ý cười sau đó ý cười lại từ từ đánh tan mặt lạnh lấy nhàn nhạt hướng bên người vương đình tướng quân nói tuyết phong bộ còn đem vương đình để vào mắt sao không có mệnh lệnh của ta bọn hắn làm sao dám tùy tiện ra d a n h nên là tuyết phong bộ thủ lĩnh mệnh lệnh rốt cuộc dựa theo truyền thống bọn hắn hẳn là còn chưa chờ bên cạnh tướng quân đem tuyết cự nhân truyền thống nói xong sẽ vệ rộ liền mở miệng đánh gây đối phương cái gì là truyền thống truyền thống cũng là trước kia vương quyết định trước kia vương có thể định ra truyền thống ta tự nhiên có thể định ra mới truyền thống những n à y không tuân theo vương lệnh bộ lạc nên cùng không đúng lúc truyền thống đồng dạng bị quét gần tiến trong đống giác sẽ vệ rộ càng nói càng kích động một bên tướng quân cũng không phải cả vì loại kia ngay thẳng lao tướng được nghe lại sẽ vệ rộ kinh người n ô n luận sau cũng không dám khuyên nhiều nói chỉ có thể đứng ở một bên giữ im lặng tốt nhất coi như mình biết cái gì đều không nghe thấy năm chương năm trăm năm mươi sáu cánh đồng tuyết chinh phục c h i ế n sáu chờ một lát chương năm trăm năm mươi sáu cánh đồng tuyết chinh phục c h i ế n sáu chờ một lát chờ một lát có lặp lại ở trong mắt sẽ vây r ổ tuyết cự nhân nhất tộc chế độ tồn tại vấn đề nghiêm trọng vương đình mặc dù chiếm cứ lấy ưu thế lại không thể làm được nói một không hai các đại bộ lạc đều có ý nghĩ của mình r i ê n g phần mình lấy mình bộ lạc lợi ích làm đầu một khi đến tuyết cự nhân nhất tộc lợi ích cùng bộ lạc lợi ích phát sinh xung đột lúc từng cái bộ lạc liền sẽ ưu tiên mình bộ lạc lợi ích tựa như lần này tuyết phong bộ chiến sĩ liền dám ở không có vương đình mệnh lệnh tình hôn g dưới tự m ì n h xuất động đi tiếp ứng mình bộ lạc chiến sĩ về phần hắn cố ý tiêu hao tuyết phong bộ chiến sĩ hành động hắn ngược lại là một chút cũng không có cảm thấy hay náy điển hình chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép bách tính b ố p đèn sẽ v ề rộ ý nghĩ khẳng định là có nhất định đạo lý tuyết cự nhân phát bộ lạc chế độ s á c thực phân tán vương đình quyền lực vương đình cường thế lúc còn có thể cơ bản hiệu lệnh cánh đồng tuyết trên đại bộ lạc nhưng đến yếu thế thời điểm cỡ lớn bộ lạc lấn vương đình một đầu thời điểm cũng không phải là không có các bộ lạc đem ích lợi của mình đặt ở nặng nhất vị trí cũng là sự thật nếu không băng viêm bộ m à n cốt liền sẽ không hết hy vọng sập đi theo di chát cũng là bởi vì đi theo di chát băng viêm bộ mới có càng lớn phát triển sẽ về rổ ý nghĩ là không sai tuyết cự nhân bộ lạc chế độ trên thực tế phân tán tuyết cự nhân lực lượng cho dù hiện tại vương đ ỉ n h cũng không yếu thế t r i ệ u lệnh phát ra sau y nguyên có một bộ phận bộ lạc ra sức hức từ dùng mánh lưới không thế nào xuất lực nghĩ muốn bảo tồn thực lực nếu có thể giống nhân loại đồng dạng vương quốc đồng dạng áp dụng quyền lực tập trung biện pháp tốt biết bao nhiêu song p ư ơ n g to to nhỏ nhỏ trận chiến đánh xuống tuyết cự nhân lại thần kinh thô cũng sẽ đối với nhân loại làm hiệu một chút tất cả mọi người là sử dụng tiếng thông dụng lẫn nhau ở giữa không tồn tại cái gì ngôn ngữ c h ứ ớ n g ngại nhân loại có thể bắt được tuyết cự nhân tù binh tuyết cự nhân tự nhiên cũng có thể bắt được nhân loại tù binh như thế lớn trên chiến trường cho dù là quân coi giữ ý chí chiến đấu cứng cỏi cũng là không khỏi xuất hiện một số người bị tuyết cự nhân tù binh tình huống mà sẽ v ề rồ đối với nhân loại h i ể u rõ liền là từ những tù binh này trong miệng có được những tù binh này trong miệng quốc gia từ bắc địa vương một lời mã quyết từ quốc vương bổ nhiệm h i ệ n t ạ i làm quan viên quản lý quốc gia cả nước trên dưới một lòng đoàn kết vương lệnh vừa ra chỉ đâu đánh đó trên giới không dám không theo sĩ tốt hiệu lực sĩ quan càng là không sợ chết đánh đâu thằng đó lần trước trong chiến tranh vậy mà lấy nhân loại kia nhỏ yếu thân thể cho cường đại tuyết cự nhân tạo thanh tổn thất thật lớn đây chính là nhân loại chế độ ưu thế a cũng là nghe bị bắt nhân loại binh sĩ miêu tả sẽ vệ rộ mới càng phát giác tuyết cự nhân hiện tại chế độ tồn tại vấn đề nghiêm trọng các bộ lạc từng người tự chiến bộ lạc lợi ích lợi ích trên hết là tuyết cự nhân không bằng nhân loại căn bản tổng kết một chút chính là vị này tân vương phi thường có ý tưởng cho là mình tìm được tuyết cự nhân nhất tộc trên người bệnh g ữ đó chính là bị bộ lạc chế liên lụy nhu cầu cấp bách hắn để hoàn thành cải cách cái gọi là trả thù tuyết phong bộ kỳ thật đều chỉ là một cái nguy trang hắn phải tận lực suy yếu đại bộ lạc thực lực giảm bớt hắn cải cách lực cản về phần trận chiến tranh này s e v e r o ngược lại là không có chút nào cảm thấy ba vạn tuyết cự nhân chiến sĩ sẽ dừng bước tại cái này nhân loại nho nhỏ thành chỉ dưới chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng toàn lực tiến công thắng lợi là chuyện dễ như t r ở bàn tay hiển nhiên s e v e r o đối với nhân loại nhận biết ý nguyên rất có hạn coi di chắt là thành nhân loại quốc vương đem bác địa bộ tiến tất cả nhân loại bên trong nếu là bắc địa bộ này chế độ hoàn toàn ở vương quốc tốt đẹp vận hành lời nói vương quốc có khả năng bạo phát đi ra tiềm lực chiến tranh tối thiểu là hiện tại gấp mấy lần vương quốc loài người chỉnh thể trên ý nguyên tồn tại đại lượng quý tộc cùng tiết cự nhân đại bộ lạc không khác liền ngay cả di c h ấ t cùng nó lãnh đạo bắc địa thế lực kỳ thật cũng coi là đại bộ lạc một trong mà chế độ thứ này so sánh nói song xấu càng quan trọng hơn là phù hợp hay không trung ương tập q u y ề n chế độ mặc dù có thể càng phát huy ra một cái thế lực chỉnh thể lực lượng nhưng đó là cần nhiều loại điều kiện đầu tiên đến có một bộ hoàn thiện chế độ cùng một cái hiệu suất cao hành chính toàn đội nếu không quyền lực tập trung ở trên tay cũng chỉ có làm loạn mà là sức sản xuất phát triển trình độ muốn tới trình độ kia mới được nói trắng ra là chính là muốn nông nghiệp phát triển tới trình độ nhất định mới được lấy tuyết cự nhân hiện tại trạng thái tập quyền là không thể nào tập quyền từ dễ đi lên d ê n g cánh đồng tuyết phương thức sản xuất cũng chỉ thích hợp bộ lạc chế độ các nhà thủ lĩnh các quản các sự t ì n h cùng một chỗ tôn kính vương đình gặp được chiến sự ngay tại tuyết cự nhân vương triệu tập hạ riêng phần mình xuất lực mặc dù xuất lực lúc lại bởi vì tư tâm không ra toàn lực nhưng cuối cùng còn có thể hữu hiệu điều động mà nếu là cứng nhắc một cái cùng bắc địa tương đương tập quyền trên chế độ đi khả năng tuyết cự ta. Ta phong, phong, người người. phong bộ chiến sĩ vừa mới lui ra đến tuyết cự nhân tướng quân gở hữu liền mang theo một đám vương đình chiến sĩ đi lên gây chuyện chuẩn bị đem những này từ tuyết nguyên thành hạ lui về tới tuyết phong bộ chiến sĩ bắt giữ bắt đầu kỳ thật dựa theo gở hữu ý nghĩ là chuẩn bị cầm những đào binh này lập uy chờ bọn hắn chạy trốn tới khoảng cách nhất định có xung kích hậu phương doanh địa hiểm nghi thời điểm liền trực tiếp hạ lệnh để vương đ ỉ n h chiến sĩ công kích qua n g minh chính đại sử từ bọn hắn nhưng tuyết phong bộ tại thủ lĩnh mệnh lệnh dưới thoát ly đội ngũ rời đi đại doanh trực tiếp đi lên tiếp ứng trốn về đến tuyết phong bộ chiến sĩ để kế hoạch của hắn rơi vào khoảng không các đào binh tại càng khoảng cách xa trên liền ổn định lại không có tiếp tục chạy trốn một bộ phận thậm chí còn quay người cùng truy kích cự long rằng co khi trở về lại quấn tại tuyết phong bộ trong chủ lực ở giữa gở ủ càng không có cơ hội ra tay hắn tổng không có thể làm cho mình thủ hạ binh sĩ hướng phía tuyết phong bộ khởi xướng tiến công đi cho dù là hắn lại nghĩ thay s ẽ v ề rổ suy yếu tuyết phong bộ cũng không dám làm chuyện như vậy giết đào binh còn có thể có chút đường hoàng lý do trực tiếp công kích tuyết phong bộ vậy liền thành trần trụi nội chiến bất quá mặc dù không thể trực tiếp công kích nhưng cũng không đại biểu gờ h u không đi gây sự với tuyết phong bộ ngay tại tuyết phong bộ đang chuẩn bị an trí những n à y trốn về đến chiến sĩ lúc gờ h u liền trực tiếp tìm đi lên yêu cầu đem trốn về đến người toàn bộ mang đi lần này xem như chọc tổ hong võ vẽ không đợi tuyết phong bộ thủ lĩnh lên tiếng dưới tay hắn các quân quan liền đã náo loạt lên kiên quyết không cho gu mang đi tuyết phong bộ chiến sĩ làm sao các người muốn bao che đảo binh sao vương mệnh lệnh là muốn nghiêm trị kẻ chạy trốn những này đáng xấu hổ đảo binh hẳn là nhận trừng phạt gu gặp tuyết phong bộ đám người tình xúc động phẫn nộ biết dựa vào bản thân là ép không được những người này lập tức liền khiên g ra sẽ v ề rồi tới tuyết phong bộ chiến sĩ thông thường c ò n tốt rốt cuộc tuyết cự nhân vương cách bọn họ qua xa ngày bình thường nhiều nhất tiếp xúc chính là mình bộ lạc thủ lĩnh mà thôi so sánh dưới bọn hắn càng tính sợ nhà mình thủ lĩnh mà tuyết phong bộ thủ lĩnh lại sắc mặt trở nên khó coi nổi lên nửa ngày tuyết phong bộ thủ lĩnh mới đứng lên nói với gữu chúng ta tuyết phong bộ chiến sĩ là không thể nào giao cho ngươi ta tự mình đi hướng vương giải thích sự tình một việc quy một việc đào binh sự tình lập tức liền phải giải quyết mà ngươi nghĩ kỹ làm sao đi cùng vương giải thích tuyết phong bộ binh sĩ không có đạt được mệnh lệnh tự tiện hành động vấn đề đi đi đem tuyết phong bộ những đào binh k i a toàn bộ mang đi ta xem ai dám chống lại vương lệnh ngăn cản vương đình chiến sĩ tại gữu mang đến hạ liên tiếp hướng về phía trước áp nơi đây tuyết phong bộ chiến sĩ tuy nhiều một chút nhưng đối mặt vương đình lúc thiên nhiên yếu một đầu song p ư ơ n g phát sinh khẩn trương rằng co gờ đừng làm loạn thời điểm then chốt vẫn là c ả vị đứng ra ngăn chở gờ đ hành động tạm thời không nên động để tuyết phong mình đem những n à y người trước tạm giam bắt đầu ta cùng giao thủ lĩnh đi gặp vương có cả vị lên tiếng vương đình binh sĩ hành động hơi ngừng một chút c ả vị mặc dù tại tuyết cự nhân vương sẽ v ề d ộ mệnh lệnh dưới đến chỉ huy vương đình dòng chính bên ngoài các bộ lạc không chính hiệu đội ngũ chỉ huy nhưng dù sao cũng là vương đình tư cách dài nhất tướng quân mặc kệ là thực lực còn có hy vọng đều khá cao hắn một phát lời nói vương đình đám binh sĩ mới có thể xuất hiện trần t ờ đối mặt cạ vị ngăn cản gọi hùng ngược lại là không có tiếp tục bảo trì cường ngạnh thái độ mà là thuận thế phất phất tay để cho thủ hạ đám binh sĩ đình chỉ hành động đã cả vị tướng quân để hơi chậm một bước kia vương truy cứu xuống tới ta đến gánh chịu nói dứt lời vương đình đám binh sĩ không còn hành động cả vị thì mang theo tuyết phong bộ thủ lĩnh giao hướng phía sẽ v ề rộ chỗ đ à i cao vị trí bốn tuyết nguyên thành bên ngoài tuyết cự nhân vương chô doanh đ ị a hai hàng tuyết cự nhân chiến sĩ tinh nhuệ phân lập tại hai bên cả vị thì mang theo tuyết phong bộ thủ lĩnh giao dọc theo con đường đi tới sẽ vệ rộ trước mặt chương năm trăm năm mươi bảy cánh đồng tuyết chinh phục chín bảy chương năm trăm năm mươi bảy cánh đồng tuyết chinh phục chín bảy ở đây tuyết cự nhân biểu hiện rất bình thường bởi vì sệ v ề rô điểm danh mấy cái bộ lạc đều là tại vương vị cạnh tranh bên trong đứng ở hắn mặt đối lập bộ lạc những cái kêu bảo trì trung lập cùng chút ít đứng tại sệ v ề rô một phương bộ lạc cũng không bị liên lụy theo bọn hắn nghĩ sệ v ề rô vẫn là đang đả kích trước đó đứng sai đội bộ lạc cùng bọn hắn không có quan hệ gì tương phản còn có chút chế rêu tâm lý nhân loại tòa thành này rõ ràng là cái khó gặm xương cứng có thể trước hết để cho khác bộ lạc đi tiêu hao đương nhiên là chuyện tốt mà bị sệ vệ rô điểm đến bộ lạc mặc dù trong lòng là c nhưng ở sệ v ề r ồ áp lực d ư ớ i lại cũng không thể không tiếp nhận mệnh lệnh rốt cuộc ngoại trừ thánh giai sệ v ề r ồ lần này chung quanh còn có hơn vạn vương đình chiến sĩ những bộ lạc khác vậy cùng bọn hắn không cùng tâm không có khả năng cùng một chỗ đối kháng sệ v ề r ồ ý chí bọn hắn lúc này thành phe thiểu số đối mặt sệ v ề r ồ rõ ràng không công bằng mệnh lệnh chỉ có thể kiên trì đón lấy đặc biệt là tuyết phong bộ rau còn không chờ bọn hắn biểu thị bất kỳ dị gì, nghị gì liền lập tức l í n h mệnh cũng đem bọn hắn một điểm cuối cùng d ã rủa không gian cho phá hỏng rau phản ứng cũng không phải là cái gì sợ tộc h ồ n hội chứng mặc dù mệnh lệnh mới vẫn như cũ gây bất lợi cho tuyết phong bộ nhưng rõ ràng hai hại khách quan lấy hắn nhẹ tối thiểu sẽ v ề rộ lần này là đem mấy cái bộ lạc cùng một chỗ phái đi ra có thể cho tuyết phong bộ chia sẻ một chút thương vong tăng thêm tuyết phong bộ lần này cần phái ra gần một n g h n năm trăm tên chiến sĩ ba cái cơ lớn bộ lạc tăng thêm một chút trung tiểu bộ lạc không sai biệt l ắ m c ó thể có gần sáu ngàn binh lực sẽ không giống trước đó như thế bất lực lại nghị mỹ hảo một điểm như thế sung túc binh lực nói không chừng có thể trực tiếp công phá nhân loại thành trì mấy cái bộ lạc cũng không dám đưa ra dị nghị bọn hắm là đứng sai đội người chỉ có thể kiên trì tiếp nhận nhiệm vụ r i ê n g phần mình trở về tổ chức chiến sĩ mà vương đình cùng còn lại kia bộ phận bộ lạc tại trận đại chiến này bên trong lại thành xem náo nhiệt nhân vật Sẽ v ề r ồ i nhìn xem những này để cho mình chán ghét bộ lạc thủ lĩnh chỉ có thể s á m xịt dựa theo ý chí của mình đi làm phá o h ô i cùng nhân loại tiêu hao Sẽ v ề r ồ i trên mặt không có thay đổi gì nhưng trong lòng lại không miễn cho ý kéo một phái đánh một phái thủ đoạn cũng không tính đến cao minh nhưng lại vĩnh viễn thực dụng dựa vào cái gì để chúng ta hàn phong bộ xuất binh một ngàn a để chúng ta xuất binh có thể vương đình nhiều người như vậy cứ như vậy nhìn xem vương đình đem chúng ta triệu tập tới liền là xem chúng ta đánh trận mình một cái binh đều không ra nói ít vài câu đây là vương mệnh lệnh thủ linh đã hiện trường lĩnh mệnh hiện tại là để ngươi chọn lựa chiến sĩ chuẩn bị tiến công vừa nghe đến là vương mệnh lệnh nguyên bản miệng bên trong không ngừng phát ra bực tức biểu đạt bất mãn hàn phong bộ tướng quân không cần phải nhiều lời nữa chỉ là trên mặt vẫn là một bộ tức giận bất bình dáng vẻ hiển nhiên chỉ là đem bất mãn để nén xuống mà thôi giống nhau tình huống tại mấy cái bị điều chiến sĩ bộ lạc đều có phát sinh rốt cuộc tuyết cự nhân bộ lạc vốn là nhân khẩu không vượng sinh dục quá mức khó khăn phạm là có thanh niên trai tráng tổn thất đều sẽ đau lòng chớ nói chi là cầm đi tiến công nhân loại kiên thành vừa rồi tòa thành trì kia khó giải quyết chỗ bọn hắn là kiến thức tuyết phong bộ tổn thất để bọn hắn thấy cũng n h ị n không được đau lòng đây là tuyết phong bộ là đỉnh tiêm đại bộ lạc nội tình dày đủ d à i bình thường cỡ trung tiểu bộ lạc hết thệ đều không nhất định có thể kéo ra mấy trăm tên chiến sĩ đến đối trung tiểu bộ lạc tới nói một chút tổn thất hơn mấy trăm cái chiến sĩ đầy đủ toàn bộ bộ lạc sụp đổ mất hiện tại rõ ràng biết nhân loại thành trì là cái xương cứng lại để cho bọn hắn đi tiến công hay là người khác xem kịch bọn hắn ra mệnh ai cũng sẽ bất mãn nhưng địa thế còn mạnh hơn người xem ở chung quanh hơn vạn vương đình đại quân cùng thánh gia i tuyết cự nhân vương trên mặt mũi bọn hắn vẫn là chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này rất nhanh từ tuyết cự nhân các bộ lạc tạo thành liên quân một bên phát ra bực tức một bên chậm rãi hành động nhưng cái này chậm lại không thể quá chậm bởi vì một bên khác còn có gờ u mang theo vương đình chiến sĩ đ c chiến. r ố t chiến ụ c ơ n tên nhân tuyết cự c h sĩ sung phân phía, phương phong thành hướng nguyên lên bố tại tuyết thành tứ phía, các hướng lên sung phong đội các t ừ những g cái bộ lạc c bộ i chiến ngoài biệt, chiến tinh voi biến đài chiến chiến ế tuyết n cùng nhân vương đình vẹn trên là có nhất định khác biệt. vương đình chiến sĩ không chỉ có vũ khí trong tay muốn rèn luyện tinh xảo một chút, bên hông càng quấn lấy voi ma mút lông biến thành lưng, vương đình chiến sĩ cùng phổ thông bộ lạc chiến sĩ khác nhau. sĩ sĩ sĩ sĩ sĩ cự có khác chỉ có chút, lạc khác từ tay một mút lấy lấy khí phổ h vũ đó xảo là là bộ ma chi tiết này trên tình báo đương nhiên đều là đến từ b ă n g v i ê m bộ man cốt có man cốt thành tâm thực lòng đầu nhập vào di chắc cũng biết không ít liên quan tới tuyết cự nhân tình báo chuẩn bị chiến đấu đi vẫn là từ cờ di tìm tướng quân đến chỉ huy vâng đại nhân đông đông đông sụp sôi tiếng trống trận vang lên tuyết nguyên thành trong ngoài binh sĩ lại tiến vào trạng thái chiến đấu lần này tuyết cự nhân tiến công tới càng thêm máy liệt máy ném đá thả thân u y nỏ thả tiến công đều tuyết cự nhân lần nữa bị tuyết nguyên thành công kích từ xa tuệ lễ đại lượng tuyết cự nhân chiến sĩ còn chưa cùng ngoại vi quân coi giữ tiếp xúc liền ngã nhào xuống đất bên trên bất quá lần này tuyết cự nhân tiến công so với một lần trước càng thêm kiên quyết bởi vì bọn hắn phía sau là g rủ dẫn đầu vương đình đốc chiến đội sẽ v ẫ dầu ngay trước tất cả bộ lạc thủ lĩnh nhấn mạnh nghiêm trị đạo binh mệnh lệnh lui lại là không thể nào lui về sau chỉ có thể không ngừng hướng phía trước tiến công tranh thủ một chút hy vọng sống vê anh giết dấu hỏa phát hỏa dầu ngăn trở những đại gia hỏa này không thể để cho bọn hắn tới gần tường thành tại tuyết cự nhân tiếp cận nhân loại bên ngoài sau phòng tuyến vừa rồi để tuyết phong bộ chiến sĩ ra đầu tê dại cảnh tượng xuất hiện lần nữa nhiều như kiến có nhân loại binh sĩ hướng phía bọn hắn liên tục không ngừng vào tới những này nhân loại yếu đuối mặc dù có thể bị bọn hắn nhẹ nhàng truy thành bánh thịt nhưng trong con mắt của bọn họ loại kia cùng nhật ánh mắt cùng phấn đấu quên mình phong cách chiến đấu lại làm cho tuyết cự nhân trong lòng đều ngăn không được phát lệnh vê anh a một tuyết cự nhân chiến sĩ vừa mới đánh bay hơn m ộ ư ơ i danh nhân loại binh sĩ nhưng đến tiếp sau lại có càng nhiều nhân loại binh sĩ vọt lên rốt cục vẫn là không thể hoàn toàn bảo vệ tốt bị dội lên dầu hỏa điểm thành bó đuốc so ra mà nói bị lửa sinh sinh t i ê u chết thống khổ so với bị trên tường thành thần uy nọ mất mạng muốn tới đến thống khổ nhiều lắm tuyết cự nhân chỉ muốn tranh thủ thời gian vượt qua nhân loại phòng tuyến đi công kích trên tường thành nhân loại bất quá chỉ huy tác chiến tuyết cự nhân tướng lĩnh lần này binh lực sung túc không có giống tuyết phong bộ trước đó công kích mạnh như vậy đi đột phá mà là để bộ lạc các chiến sĩ đối cứng lấy trên tường thành viễn trinh áp lực đại quy mô phá hư nhân loại bố t r ì ở ngoại vi công sự vê n h lần này tuyết cự nhân không còn trực tiếp vượt qua cự mã mà là hai hai một tổ đèm cự mã nâng lên ném về phía ven đường chung quanh tuyết cự nhân tận lực cùng xông lên nhân loại binh sĩ cùng nhau c a m đoan còn tại phá hư bên ngoài công sự tuyết cự nhân không chịu đến bất kỳ quái nhiễu nào những này cao hơn mười mét tuyết cự nhân từng cái tựa như vận chuyển máy móc đồng dạng phá hư lên công sự đến tốc độ nhanh không hợp t h o i thường rất nhanh vòng ngoài tầng thứ nhất trận địa liền đã bị tuyết cự nhân mở ra mấy cái lỗ hổng tướng so với một lần trước lần này tuyết cự nhân tiến công trở nên có chút trở nên nguy hiểm cánh đồng tuyết ngoại vi công sự bị tuyết cự nhân tựa như lột cả rốt đồng dạng từng tầng từng tầng lột ra mà di chát đương nhiên sẽ không ngồi nhìn tuyết cự nhân triệt để phá đi tuyết nguyên thành ở ngoại vi xây dựng phòng tuyến nếu là ngoại vi hai đạo phòng tuyến mất đi tuyết nguyên thành liền thành triệt để cố thành Kẹt ngươi mang c h ắ c tuyệt võ sĩ đi vững chắc một chút phòng ngự tận lực đừng cho tuyết cự nhân tới gần từng thành tuân theo ý chí của ngài di chát đại nhân chương năm t cánh đồng tuyết chinh phục c h i tám chương năm cánh đồng tuyết chinh phục chín mươi tám ẩm lúc này kẹt thịt đã giết hai mắt đỏ bừng trên thân dính đầy máu tươi cầm kiếm tay có chút phát run hiển nhiên có chút tiêu hao quá độ duy nhất có thể xác định chỉ có hắn là không có thụ t h ư ơ n g trên người máu toàn bộ đến từ tuyết tự nhân mà cùng sau lưng hắn chắc tuyệt kiếm sĩ s ở h ậ t m ở a s ạ e r lúc này cũng là cái toàn thân đấm máu thậm chí hoàn toàn biến thành đỏ bừng so sánh kẹt thịt bọn hắn càng không giảng cứu thậm chí phi thường hưởng thụ loại kia địch nhân máu tươi xối đầy một thân cảm giác thường xuyên cố ý để máu tươi của địch nhân vẩy trên người mình mũ sắt phía dưới bọn hắn đều không rõ ràng đã mấy lần liếm láp mình bên miệng vết máu so sánh kẻ t ị t bọn hắn tiêu hao hơi nhỏ một chút bởi vì chủ yếu áp lực còn tại kẻ t ị t nơi đó nhưng đấu khí cũng cơ bản đã hao hết sức chiến đấu không lớn bằng trước đó bất quá những này cũng không trọng yếu tại kẻ t ị t cùng tinh anh c h á t tuyệt kiếm sĩ sợ hận mở ạ sơ tơ giết chóc nguyên bản tứ phía vây công tuyết cự nhân có hai cái phương hướng trực tiếp bị giết tán trông coi phòng thủ trận địa binh sĩ thừa cơ thu hồi trận địa cũng cấp tốc một lần nữa bố trí cạm bẫy cùng cự mã để tuyết cự nhân trước đó hành động đều làm không công mà đổi thành bên ngoài hai mặt tiến công tuyết cự nhân nhìn thấy nhân loại vậy mà khởi s ư ớ n g phản công đánh trả bại hai mặt quân đội bạn cũng không dám lại tiếp tục tiến công mà là lạng yên lui ra phía sau bảo tồn lên thực lực tới đây cũng là bộ lạc liên quân vấn đề lớn nhất mấy cái bộ lạc mặc dù đều là bị xệ vệ rộ mặc vào tiểu hải h ồ đến s u n g phong nhưng bọn hắn bản thân hữu kỳ thật cũng không cùng tâm mấy cái bộ lạc phân biệt tiến công tuyết nguyên thành phương hướng khác nhau chiến đấu thuận lợi lúc có tốt có thể miễn cưỡng cùng một chỗ phát lực nhưng chiến đấu một khi gặp khó liền riêng phần mình đều có mình suy tính lúc này kẹ tít đã kiệt lực thủ hạ chắc tuyệt kiếm sĩ s ở h ợ t m ờ ạ sơ tiểu đội tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều rốt cuộc tuyết cự nhân không có một cái là quả hở mềm có thể so sánh cùng thú nhân đánh trận m ệ t mọi nhiều trên trời cự long trong thời gian ngắn cũng khó có thể phun ra long tức ngay cả thánh long đến cuối cùng đều dựa vào trực tiếp lao xuống dùng l ụ c thể đối tuyết cự nhân tiến hành nghiền ép nếu là lúc này mặt khác hai mặt bộ lạc có thể nắm lấy cơ hội tiếp tục tiến công vì để tránh cho thương vong kẻ tịt cũng chỉ có thể mang theo thủ hạ chắc tuyệt kiếm sĩ sơ hởt mơ ạ sấm xịt lui về trong thành không nói công phá tuyết nguyên thành Ngoại vi phòng thủ công sự, chờ tuyết ố i i t h ể cự nhân lần này tiến công thất bại ngoại trừ dẫn đến tự thân sĩ khí xa suốt bên ngoài còn cực lớn cổ vũ quân coi giữ sĩ khí đặc biệt là một chút không có tham gia vượt qua lần cùng tuyết cự nhân tác chiến binh sĩ nguyên bản trong lòng còn có chút lo sợ bất an hiện tại gặp tuyết cự nhân đại quy mô tiến công đều bị đánh lui một chút lòng tin cũng để trấn bắt đầu trên tường thành quân coi giữ phát ra một làn sóng một làn sóng tiếng hoan hô di chát đại nhân may mắn không làm đủ bệnh tại các binh sĩ tiếng hoan hô bên trong kẻ thịt mang theo một đám c h á t tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ về tới tuyết nguyên thành bên trên t r u n g quanh gieo họ binh sĩ đều tự phát vì bọn họ nhường đường ra nhìn xem trong ánh mắt của bọn hắn đều là ý sùng bái những n à y trên thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh dũng sĩ cường đại c ỡ nào vừa rồi đại đa số người bọn hắn tại trên tường thành đều thấy nhất thanh nhị sở vất vả ngươi trước mang chắc tuyệt kiếm sĩ sở ật mờ ạ sở cùng một chỗ xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt một chút t ậ n lực khôi phục thể lực cùng đấu khí vâng di chát đại nhân kẻ tịt cũng không cậy mạnh chối t ử vừa rồi hắn một người một kiếm tối thiểu giết trên trăm tên t u y ế t cự nhân chiến sĩ trong đó còn có không ít là đại địa gia i tinh nhuệ vì đánh tan biết cự nhân kẻ tịt tự thân tiêu hao cũng là to lớn tối thiểu đến có một hai ngày chỉnh đốn mới có thể khôi phục tới mà theo hắn tác chiến c h ắ c tuyệt kiếm sĩ sợ hật mờ ạ sờ nhóm cũng đồng dạng tiêu hao không nhỏ tiếp xuống một ngày thời gian bọn hắn đều tạm thời sẽ không gia nhập chiến đấu bất quá di c h ắ c cũng không lo lắng tuyết cự nhân mặc dù còn chưa đem hết toàn lực nhưng chính di c h ắ c trong tay cũng còn có một cặp hát c h ủ bài không có đánh ra tới mệnh lệnh bộ đội cấp tốc thanh lý chiến trường cự mã không đủ để kỳ tích thành bên kia lại cho một chút tới mau chóng đem thương binh an bài về tuyết nguyên thành bên trong đem tổn thất quá lớn bộ đội đổi lại chỉnh đốn bổ sung một chút để kỳ tích chi thành chuẩn bị chiến đấu ngân dực binh đoàn lại điều hai cái quân đoàn tiến đến vâng di chát đại nhân một bên chờ lệnh sĩ quan lập tức dựa theo di chát ý tứ truyền đạt mệnh lệnh một trận chiến này xuống tới tuyết cự nhân mặc dù tổn thất nặng nề nhưng nhân loại thương vong của binh sĩ đồng dạng không nhỏ tuyết cự nhân tại tuyết nguyên thành hạ ném đi hai m ư n i ba bộ thi thể mà nhân loại thương vong tối thiểu là tuyết cự nhân sáu bảy lần đây là có kẻ tịt dẫn đầu trác tuyệt kiếm sĩ s ở hật mờ ạ sợ ờ cùng trên trời cự long trợ chiến tình huống đánh ra tới thương vong toàn bộ bắc địa quân đội đánh qua trong chiến đấu muốn nói thương vong nhiều nhất chỉ sợ sẽ là cùng tuyết cự nhân tác chiến bên ngoài phòng tuyến bên trên vì ngăn chặn tuyết cự nhân bộ pháp không ít chú đóng ở tại cự mã tường hòa địa thứ cạm b ấ y sau quân coi giữ cả đội cả đội bỏ mình hơn hai vạn người thương vong cái này tỷ số thương vong đã tiếp cận một thành cũng chính là bắc địa bộ đội bây giờ còn có thể duy trì cao sĩ khí cũng may mắn có truyền tống trận loại này chiến lược cấp bậc thông đạo mới có thể liên tục không ngừng bổ sung vật tư thay phiên bộ đội để quân coi giữ từ đầu đến cuối ở vào trạng thái tốt nhất bên trên di chát đại nhân tuyết cự nhân lần tiếp theo tiến công không có kẻ t ị t đại nhân xuất thủ tường thành có thể sẽ gặp nguy hiểm Cơ gì tin mặc dù mỗi lần bị chiêu m ộ ra liền thành bắc địa quân đội tướng l ã n h cao cấp nhưng càng nhiều thời điểm đều là đang quản thần vi nọ xe bắn đá loại này bộ đội đặc thù mà lại đối di c h á t hiểu rõ thời gian cũng càng ngắn còn không biết di c h á t trong tay có bao nhiêu át chủ bài tại trực quan kiến thức tuyết cự nhân sức chiến đấu về sau đ ố i chiến đấu kế tiếp ít nhiều có chút lo lắng chúng ta còn có chạm t ỉ hòn nghĩ tợt còn có độc giác thanh thú còn có xả nữ còn có chưa xuất động cự nhân còn có ta tuyết cự nhân lần sau phát động công kích thời điểm phái một bộ phận người chính diện nên kích ta mang một bộ phận người sử dụng thuấn gian di động ngay tại di chắc cùng cờ d ì t ị n thảo luận tiếp xuống phòng thủ an bài lúc tuyết cự nhân bên này cũng đã nhao nhao phi n thiên đầu tiên là đốc chiến c ờ rủ theo đổi cứu đào binh trách nhiệm muốn dẫn đi đào binh xử tử nhưng ở c ả vị cố gắng phía dưới cũng chỉ có thể mang đi mấy tên bị xác nhận dẫn đầu chạy trốn đào binh xử tử mấy cái đ i ệ n hình xem như lẫn nhau cho mặt m ũ i sau đó lại là mấy cái bộ lạc ở giữa nội bộ cãi lộn lại là tuyết phong bộ nếu như các ngươi tuyết phong bộ không có chạy tán loạn chiến đấu sẽ không đánh thành cái dạng này ừ kia là những cái kia nhân loại trước phản kích chính là ta tuyết phong bộ cái phương hướng này lại là một vị thánh giai dẫn đội các ngươi a i đi lên chống đỡ được còn có sự trợ giúp của ta đâu các ngươi liền nhìn xem bọn hắn liên tục phản công sẽ không chi viện một chút chạy tán loạn liền là chạy tán loạn tìm cớ gì một trận chiến hậu hội nghị dần dần biến thành vung nổi cùng cãi lộn mấy cái bộ lạc thủ lĩnh ầm ĩ không ngừng mà phụ trách chỉ huy tác chiến cả vị sắc mặt càng là càng thêm âm trầm mặc dù trên danh nghĩa hắn là vương đình phái tới chỉ huy nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể sung làm mấy cái bộ lạc chất keo dính mà thôi chân chính đến trên chiến trường chỉ có bộ lạc thủ lĩnh nhóm chỉ huy động thủ hạ binh sĩ cả vì không có gì quá lớn hiệu quả vừa rồi tại kẻ tịt mang theo chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hớt mơ ạ sơ lúc phản công cả vi liền phát hiện không đúng điều mặt khác hai cái bộ lạc chiến sĩ đi chi viện không nghĩ tới hắn ra lệnh hạ hạ đi về sau bộ đội nhất định phải chờ lấy thủ lĩnh mệnh lệnh trải qua chậm trễ kẻ tịt đã sớm mang theo chắc tuyệt kiếm sĩ sợ hớt mơ ạ sơ đánh tan mục tiêu đằng sau hắn nghĩ đè ép mấy nhà bộ lạc nếm thử tiếp tục tiến công nhưng thấy tiến công thất bại các bộ lạc liên tục không ngừng đem các chiến sĩ đều lột xuống đối cả vi mệnh lệnh l ự c chấp hành độ cực kém hiện tại thấy trước mắt tấm ý bộ lạc các thủ lĩnh, cả vì ị đại thủ vỗ đánh gây từng cái bộ lạc thủ lĩnh ở giữa cái lộn các vị có tinh lực trong này cãi lộn không bằng đi tìm vương đến bình một bình đến cùng là trách nhiệm của ai đi cả vì vừa nhắc tới sẽ vệ rộ ở đây bộ lạc các thủ lĩnh một chút đều yên tĩnh trở lại lần này chiến bại các bộ lạc đều có chút tổn thất đằng sau triệt hạ tới bộ lạc còn tốt ngay từ đầu bị kẻ t ị t tuyển làm phe tấn công hướng lên hai cái bộ lạc đều tổn thất bốn năm trăm tên chiến sĩ còn như vậy đánh xuống không mấy cái bộ lạc có thể tiếp nhận cả vì đại nhân lần này là nhân loại lại xuất hiện một cái thánh giai cừng giả nếu như không phải đối phương lại xuất hiện t h á n h giai chúng ta tuyệt đối sẽ không đem trận chiến đánh thành dạng này a mà lại lần này lại là tuyết phong bộ dẫn đầu tan tác trách nhiệm đều hẳn là trên người tuyết phong bộ mời cả vì đại nhân hướng vương nói rõ tình huống lại cho chúng ta một ít viện binh đi các bộ lạc nói nhiều như vậy kỳ thật liền một cái u tứ nhân loại lần này quá mạnh bọn hắn không muốn tiếp tục xuất binh để vương đình tới đón đi bọn hắn tận lực vương đình chiến sĩ một mực xem kịch đúng là rất tổn thương các bộ lạc sĩ khí chớ nói chi là trận chiến đấu này như thế gian nan cách làm chính xác hẳn là đem vương đình chiến sĩ cùng bộ lạc chiến sĩ h u n ứng dũng vương đình cùng các bộ lạc liên hợp xuất binh cùng một chỗ công thành lại có vương đình tướng quân đến phụ trách chỉ huy mặc kệ là lực chấp hành vẫn là sĩ khí khẳng định đều muốn so hiện tại mạnh nhưng mơ hồ biết sẽ v ề r ồ ý nghĩ cả vì biết lúc này đi cầu sẽ v ề r ồ tuyệt đối vô dụng thậm chí có khả năng b ư ớ c kế tiếp liền là vương đ ỉ n h chiến sĩ đến buộc mấy cái này bộ lạc tiếp tục khởi xướng tiến công chương 559, c á n h đồng tuyết chinh phục c h i ế n chín chờ một lát chương 559, c á n h đồng tuyết chinh phục c h i ế n chín chờ một lát guru mang tới vương lệnh đưa tới to lớn phát gọn sóng mấy tên bộ lạc thủ lĩnh trở mặt tại chỗ tại tuyết cự nhân bộ lạc quy củ bất thành văn bên trong sẽ v ề r ồ mệnh lệnh tuyệt đối nói trên là loại mệnh các bộ lạc tối thiểu tổn thất vượt qua một phần ba chiến sĩ giống tuyết phong bộ thảm hại hơn có thể chiến chiến sĩ đã không đủ một nửa lại công mấy lần tổn thất trên một ít chiến sĩ đoán chừng liền phải từ đỉnh cấp đại bộ lạc biến thành trung đảng bộ lạc thế nhưng là lúc này s ẽ v ề rổ cũng định v ạ c h mặt cho gờ r ra lệnh cũng cực kỳ kiên quyết không sợ giết người bức cũng muốn buộc những bộ lạc này tiếp tục tác chiến phức gờ r người muốn làm gì giết chết một vị bộ lạc thủ lĩnh là người nào cho người quyền lực này có thể bị s ẽ v ề rổ coi trọng gờ r bản thân cũng là ngon nhân trực tiếp đi ra phía trước băng mâu vừa ra liền đem đều gào lợi hại nhất một thủ lĩnh thọc cái xuyên tấu làm vương đình tướng lanh cao cấp g u mặc dù không phải thánh giai nhưng cũng đạt tới thiên không giai đỉnh phong chiến lược một chút đại bộ lạc thủ lĩnh thực lực cũng không sánh nổi hắn tuyệt đối là thánh giai trở xuống mạnh nhất chiến lược một trong vừa mới hắn đâm xuyên tuyết cự nhân thủ lĩnh bất quá là cái vừa mới bước vào thiên không giai cỡ t r u n g bộ lạc thủ lĩnh tăng thêm g u xuất thủ đột nhiên căn bản không phản ứng tới liền bị g u đâm xuyên trái tim tuyết cự nhân cường đại sinh mệnh lực để bị băng mâu đâm xuyên trái tim bộ lạc thủ lĩnh nhất thời còn chưa hoàn toàn thoát lực vậy mà một tay bắt lấy băng mâu tay kia nắm quyền hướng phía g u đánh tới ẩm loại này phản kích nhất định là không có ý nghĩa gì không đợi quả đấm đối phương vùng đến g rủ nhắc chân thuận thế một th ở cao lớn tuyết cự nhân thủ lĩnh toàn bộ từ băng mâu trên bay ra ngoài ngã trên mặt đất làm băng mâu rút ra về sau tươi máu như tuyển dũng một nửa chạy đầy đất bị g rủ xem như điện hình tuyết cự nhân bộ lạc thủ lĩnh ngã xuống trên mặt đất dãy rủa mấy lần sau nằm trên mặt đất có chút có quắp không có động tĩnh t r u n g quanh mấy tên tuyết cự nhân bộ thủ lĩnh nhìn xem g rủ thủ đoạn tàn nhẫn một chút đều ngây dại t r ầ chờ một lát sau mới có người chỉ vào g rủ chất vấn chỉ nói là trở nên có chút run dậy hiển nhiên không có trước đó lực、lượng. gờ ru hoàn toàn không để ý đến chung quanh bộ lạc thủ lĩnh mà là tự mình gọi hàng nói thanh sương bộ lạc còn có có thể nói lên lời nói người sao ừ n thanh sương bộ liên là vừa rồi vị kia ngã trên mặt đất thủ lĩnh chỗ bộ lạc một cái có thể xuất động mấy trăm tên chiến sĩ cỡ chung bộ lạc bởi vì gờ ru xuất thủ đ ộ t nhiên đến thủ lĩnh bọn họ ngã xuống thanh sương bộ người cũng không làm ra phản ứng gì tới đương nhiên có chung quanh vương đ ỉ n h chiến sĩ nhìn xem thanh sương bộ người cũng không dám làm cái gì kịch liệt cử động bởi vì vương đình chiến sĩ đã giơ lên vũ khí trong tay làm xong chiến đấu chuẩn bị gờ r đây là làm thật nếu là não bắt đầu nơi này tất cả bộ lạc cộng lại cũng không đủ vương đình người đánh đại nhân ta là thanh sương bộ phó thiên hộ qua nửa ngày thanh sương bộ bên trong mới có một tuyết cự nhân đi ra hắn là gì của ngươi g u chỉ vào nằm trên đất tuyết cự nhân hỏi là huynh t r ư ở n g ta a vậy ngươi muốn báo thù cho hắn sao không dám không dám không phải là không muốn đúng không đứng ra tuyết cự nhân không có trả lời đối mặt g u cha hỏi duy trì trầm mặc a g u mỉm cười một tiếng cũng không trong vấn đề này dây dưa lại tiếp tục nói đến ngươi muốn báo thù tùy thời tới tìm ta ta hiện tại liền hỏi ngươi thanh sương bộ có thể tiếp tục tác chiến sao có thể ta lập tức sẽ tổ chức bộ c h ú n g tham chiến t guru hoàn toàn không quan tâm đối phương trong lòng điểm này hận ý chỉ cần có thể thành thành thật thật dựa theo hắn ý tứ xuất binh tác chiến là được nếu là đối phương cự tuyệt hắn liền làm thịt đối phương lại tìm xuống một cái người nói chuyện xử lý thanh sương bộ thủ lĩnh cái này nhảy hung nhất thủ lĩnh bộ tộc về sau g u u mới quay đầu nhìn về phía mấy tên khác bộ l ạ thủ lĩnh mấy người đối với hắn trợn mắt nhìn nhau nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình vừa rồi các ngươi hỏi ta là ai giết cho ta người quyền lực tốt ta hiện tại nói cho các ngươi đây là vương lệnh về sau bất luận cái gì bộ lạc còn dám bất tuân vương lệnh ta đều sẽ lập tức chu sát bộ lạc thủ lĩnh giết t r u n g quanh vương đ ỉ n h tinh nhuệ cũng hợp thời phát ra tiếng la giết một chút c h ấ n trụ ở đây bộ lạc thủ lĩnh cho dù là bất mãn nhất tuyết phong bộ cũng không dám lại sở g rủi ro hiện tại lập tức xuất động lại tổ chức tiến công vương đối với các ngươi vừa rồi biểu hiện rất không hài lòng tại g rủi dưới những bộ lạc này cho dù là mang theo một bụng bất mãn cũng chỉ có thể tuân theo thi hành rốt cuộc thanh xương bộ vết xe đổ là ở chỗ này ghu lần này thật là muốn người gì mà nguyên bản sẽ còn khuyên can vài câu c ả v ì lúc này cũng duy trì trầm mặc chờ lấy đám người thống nhất xuất binh ý kiến về sau yên lặng làm lên chiến đấu an bài tới mặc dù trước đó chiến đấu tổn thất nặng nề nhưng chi này bộ lạc liền quân tổng binh lực y nguyên không ít bọn hắn lần nữa xuất động hơn ba ngàn tên chiến sĩ bị ghu đè ép lại vây quanh tuyết nguyên thành tứ phía phát khởi tấn công mạnh vain vain ông ông ông tiếng la rết vang lên lần nữa nhưng lần trở lại này đến tiến công cường độ so với trước đó đến kém không ít quân coi giữ có thể rõ ràng cảm giác được phe tấn công do dự những bộ lạc này tuyết cự nhân cũng không đốc rõ ràng là vương đình người buộc bọn hắn chịu chết cuộc chiến này đánh lên có thể có cái gì sĩ khí tại ở gần ngoại vi sau phòng tuyến không ít bộ lạc bắt đầu kéo dài công việc một bộ tại tiến công g á n g vẻ nhưng lại không thế nào xuất lực đại đội nhân mã từ đầu đến cuối còn không nguyện ý tới gần trên thành vũ khí tầm xa phạm vi công kích hoặc là hơi chút tiến công liền bắt đầu bại lui dù sao không có trước đó tiến công lúc cái chủng loại kia chủng kịch có thể nói những này bị buộc lấy lại đến chiến trường tuyết cự nhân sĩ khi đã té ngã đáy cốc cũng chính là vương đình chiến sĩ lúc này người đông thế mạnh không phải bọn hắn sớm phản những n à y tuyết cự nhân sĩ khí đã m u ô n trăng a trên chiến trường cục diện di chắc đương nhiên tại trên tường thành thấy nhất thanh nhị sở lại một lần nữa đi lên lại là bộ lạc liên quân nhìn biểu hiện của bọn hắn đã cùng quân lính tản mạn không có gì khác biệt tiến công không kiên quyết né tránh liền biểu hiện như vậy nếu không phải là bởi vì hắn còn có hình thể ưu thế trên trận địa lòng quân cùng sư thiếu quân đoàn đám binh sĩ đoán chừng đã sớm khởi xướng phản công chiến đối mặt loại cơ hội này di chắc đương nhiên sẽ không bỏ rơi lập tức điểm đủ chiến sĩ cấp cao làm xong xuất chiến chuẩn bị cơ dị t ỉ n h tướng quân một hồi từ ngươi đến chỉ huy chiến đấu ta đi xáo trộn tuyết cự nhân trợ c ư ớ c để long quân cùng sư thiếu quân đoàn chuẩn bị một lần cự ly ngắn phản công kích đại nhân có thể bởi ngài đến chỉ huy ta mang binh phản kích ta đến thích hợp hơn ngươi chỉ huy thật lớn quân là được vâng đại nhân cơ dị t ỉ n h vốn là còn một ít do dự nhưng cuối cùng bị di chắc kiên định mệnh lệnh ngăn lại cơ dị t ỉ n h đương nhiên là lo lắng di chắt xuất quân xâm nhập gặp nguy hiểm nhưng di chắc mình biết mình sự tỉnh hắn xưa nay không là cái khoe khoang n g i dám mang binh đánh một trận phản kích tự nhiên là bởi vì đối an toàn của mình hoàn toàn chắc chắn rất mau theo di chắt xuất chiến quân đội liền đã hội tụ hoàn tất mười tên t r ạ g tỉ hòn nghỉ tật hai mươi đầu độc giác thánh thú mười con xà yêu hai tên hàn băng cự nhân cùng người khổng lồ titan còn có nạ tạ lụy ạ cùng mấy tên đại thiên sứ ạ c h ẹ n trổ cũng ở trong đó c h i đội ngũ này số lượng mặc dù chỉ có năm mươi ra mặt nhưng chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường cũng không cần buông xuống cửa thành di chắt đứng trong bọn hắn ở giữa mặc niệm một câu chú ngữ tiểu đội trong nháy mắt xuất hiện ở tuyết cự nhân phía sau Z. Z. những bộ lạc này chiến sĩ tạo thành liên quân mặc dù ý chí chiến đấu không k i ê n định một mực tại tiến công bên trong kéo dài công việc nhưng di c h á t lại không có chút nào nương tay ý nghĩ khi bọn hắn đột nhiên xuất hiện tại tuyết cự nhân đại quân phía sau lúc ngay tại c h ậ m rãi tiến công tuyết cự nhân thậm chí cũng còn không kịp phản ứng đột nhiên liền bị đến từ phía sau tiến công、Xoạc. ra tay trước lên công kích trạm tỉ hòn nghỉ tật nhóm rất nhanh cho thấy mình thực lực cường đại mặc dù cả người lẫn ngựa rất nhiều trạm tỉ hòn nghỉ tật cũng không có tuyết cự nhân một n ử a cao nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn độ chính xác đem kị thương cắm vào tuyết cự nhân ngực độc giác t h a n h thú thì lực công kích hơi yếu một chút nhưng thắng ở càng thêm linh hoạt không chỉ có thể nhanh nhẹn né tránh tuyết cự nhân trong tay đại bổng trường âu thỉnh thoảng thả ra một cái hai mắt mất ngủ đến dẫn tới tuyết cự nhân càng thêm hỗn loạn ẩm so sánh với mà nói chỉ có người khổng lồ titan băng xương cự nhân cùng tuyết cự nhân chiến đấu nhất có xem chút những này dáng người không kém nhiều đám cự nhân đánh lấy đánh lấy liền tiến vào quyền quyền đến thịt vật lộn đấu thiên không giai người khổng l ồ titan tại khai chiến trước cùng cái khắc binh chủng đồng dạng đều hứng chịu tới đến từ thiên sứ liên minh trạng thái ma pháp tăng thêm một cái cầu nguyện để bọn hắn ba vị thuộc tính đều có nhất định tăng lên vốn là cường đại bọn hắn nhẹ nhõm nghiền ép chung quanh tuyết cự nhân bốn năm tên tuyết cự nhân vây lên đều không đủ đánh chuyện gì xảy ra những cái kia nhân loại đột nhiên xuất hiện ở tiến công bộ đội phía sau lại là tình huống kia lần trước liền để bọn hắn chạy như vậy có chút tuyết cự nhân thủ lĩnh chưa từng gặp qua thuấn gian di động nhìn xem mấy mới phía sau đột nhiên xuất hiện địch nhân lâm vào mê mang nhưng giống tuyết phong bộ loại này tham gia qua lần trước chiến đấu cấp tốc liền phản ứng lại để đội dự bị bên trên đem bọn hắn vây khốn không thể để cho bọn hắn tiếp tục công kích liệt diễm chạm và anh bên này di chắt xông vào đội ngũ phía trước nhất từ tiến vào thánh giai về sau liệt dương dẫn khí quyết đặc thù hiện ra càng ngày càng rõ ràng phát ra đấu khí chạm rất có xâm lược tính một chém xuống đến không chỉ có đem ở trước mặt tuyết cự nhân bộ ra chỗ đức thậm chí có hỏa diễm cháy lên đủ thấy đấu khí hừng hực tuyết cự nhân bộ lạc liên quân mặc dù tiến công kéo h ồ n g nhưng không có nghĩa là bọn h ắ n nguyện ý cư như vậy bị đánh tan phụ trách chủ tính trung cạ vì thấy thế lập tức phái ra đội dự bị chuẩn bị ngăn cản chi này tại đội ngũ đằng sau đánh lén tiểu đội nhưng di c h á t lại sao là tốt như vậy chặn đường trên tay hắn tất cả đều là tinh nhuệ n trên trời còn có đại thiên sứ ạ c h ệ n trổ cùng nạ tạ lụy ạ triệu hắn đi ra dạ thiên sứ phối hợp tác chiến tại hôn loạn tuyết cự nhân bên trong quả thực q u ấ y long trời lở đất làm tuyết cự nhân đội dự bị chuẩn bị đem đội ngũ vây quanh xử lý lúc di c h á t nhưng lại mang theo đội ngũ tiến hành một lần phạm vi nhỏ thuần hứng di không ngừng cho tiến công tuyết cự nhân tạo thành phiên phước gây nên hỗn loạn Giết!、Thiên、công! Không Tiến được truy kích vượt qua ngay tại tuyết cự nhân muốn hết sức chuyên chú đối phó đột nhiên chui vào phía sau bọn họ di chắt lúc làm bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình phát sinh nguyên bản chỉ dám tại trận điệu bên trong phòng thủ đăng kiến lần này thế mà toàn bộ s u n g ra tại sĩ quan ngắn ngủi động viên cùng hiệu lệnh về sau cầm bọn hắn đối phó tuyết cự nhân vũ khí phát khởi thanh thế thật lớn tiến công chương 560, cánh đồng tuyết chinh phục chín mươi chương năm trăm sáu m cánh đồng tuyết chinh phục c h i ế n mươi giết giết cùng nhật tiếng giống trên chiến trường liên tiếp tại thiên sứ liên minh tác dụng dưới di chắt bên người hệ thống cao gia chiến sĩ toàn bộ đạt được một cái cầu nguyện thuật tăng thêm công thủ tốc độ các loại hạng thuộc tính đều có cực lớn đề cao chẳng t i hòn n g tật cùng xà yêu đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng hai ba tên phổ thông tuyết cự nhân chiến sĩ mà vốn là sĩ khí không t h ấ p binh lính bình thường nhóm tại thiên sứ liên minh ảnh hưởng dưới càng là giống điên cuồng đồng dạng tại công kích mệnh lệnh được đưa ra sau sông nhanh chóng giống như lúc trước chiến đấu bên trong hoàn toàn không có thể lực tiêu hao đồng dạng nguyên bản long quân cùng sư thiếu quân đoàn binh sĩ vô luận dụng manh đi nữa đối tuyết cự nhân loại này quái vật khổng lồ khởi s ư ớ n g phản công kích đều là cực kỳ không lý trí rốt cuộc bọn hắn có thể chiến thắng bản năng vượt qua đối loại này đại thể hình địch nhân sợ hãi dùng manh công kích cũng không thể đền bù hình thể cùng trên lực lượng trinh lệch tuyết cự nhân một gậy quét tới liền có thể đánh bay mấy người tại không có công sự hiểm hộ tình huống dưới cùng tuyết cự nhân c h é m giết mặc dù không đến mức là lấy chứng t r ọ i đá nhưng trao đổi so tuyệt đối hết sức khó coi quân đội nhân loại khẳng định sẽ không chịu nổi trước tại ngay từ đầu kế hoạch tác chiến bên trong bọn hắn tác dụng cũng là vây quanh g à y đặc công sự đến đánh phòng thủ tận lực kéo dài tuyết cho tuyết cự nhân tạo thành thương vong tận lực để trên tường thành viễn trình lực lượng ra tay trước vùng tác dụng chỉ là trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt kế hoạch không theo kịp biến hóa di chắt ngay từ đầu cũng khó có thể dự phán đến tuyết cự nhân vương sẽ cưỡng bức lấy bộ lạc chiến sĩ đi lên làm bia đỡ đạn đem sĩ khí làm thấp tới cực điểm làm một c h i bộ đội không có sĩ khí thời điểm cá thể thực lực cường đại hơn nữa cũng khó có thể cải biến cục diện làm hơn mười vạn người loại binh sĩ từ công sự bên trong chen trúc mà ra thời điểm tuyết cự nhân đã bị di chắt dẫn đầu tiểu đội quấy trận cước đại loạn hôn luận tăng thêm xa suốt sĩ khí đối mặt nguyên bản một cước liền có thể dâm chết nhân loại binh sĩ hàng phía trước tuyết cự nhân vậy mà đã mất đi d u n g khí chiến đấu bởi vì phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt tất cả đều là lít nha lít nhít đ ư ờ n đen nhân loại binh sĩ tựa như thành đàn con kiến từ công sự bên trong vật ra lại liên tục không ngừng giống như là số lượng vô tận đồng d ạ n g trong hỗn loạn hàng trước tuyết cự nhân căn bản không dám nhận chiến dứt khoát quay đầu chạy trốn đối với tuyết cự nhân tới nói bọn hắn đối mặt nhân loại còn có một cái ưu thế thật lớn liền là tốc độ nhân loại bình thường chiến sĩ coi như cưỡi ngựa cũng không nhất định chạy qua tuyết cự nhân tuyết cự nhân q a y người chạy trốn sống sót thời cơ vẫn là tương đối lớn mà chút ít chạy trốn t u y ế t cự nhân lập tức đưa tới to lớn phản ứng dây c h u y ể n vốn là sĩ khí xa suốt bộ lạc các chiến sĩ hiện tại vừa gặp phải gió thổi cỏ lay liền bắt đầu chạy t h tán dừng lại chỉ là một đám nhân loại các ngươi một cước liền có thể đạp bay bọn hắn chạy cái gì chạy bộ lạc trong chiến sĩ địa vị tương đối cao sĩ quan vẫn là có rõ ràng nhận biết mặc dù hắn đối với bị vương đ ỉ n h lấy ra làm pháo hôi trong lòng cũng là một vạn cái bất mãn nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý nhìn thấy đại quân trực tiếp tán loạn vừa rồi như thế kéo dài công việc đấu pháp liền cực kỳ tốt là cái gì nhân loại liền không phối hợp một chút đâu h à n phong bộ thướng ta dựa s á t vào không nên tùy tiện chạy lúc này tuyết cự nhân bộ lạc liền quân nhược điểm lại bạo lộ ra cho dù là có địa vị tương đối cao tuyết cự nhân đứng ra nghĩ ngừng lại chạy trốn tình thế ổn định cục diện cũng chỉ có thể ra lệnh nhà mình bộ lạc chiến sĩ những bộ lạc khác người hắn căn bản chỉ huy bất động trong h ố n loạn ai lại nguyện ý nghe theo một cái mình căn bản không quen biết đầu lĩnh mệnh lệnh đâu mà bản bộ lạc người lại cùng những bộ lạc khác ôn tạc cùng một chỗ có chút là không có nghe được có chút là dứt khoát nghe được sảng khoái không nghe thấy thuận đại lưu chạy trước lại nói đến cuối cùng tên này hàn phong bộ tuyết cự nhân đầu lĩnh bên người cũng chỉ tụ tập mấy chục tên tuyết cự nhân chiến sĩ mà thôi cái này hay là bởi vì hàn phong bộ là cái đại bộ lạc chiến sĩ càng nhiều hơn một chút nguyên nhân swat vain chỉ là không đợi hắn chống lại công kích quân đội nhân loại thiết quyền trước hết một bước giáng lâm đến trên đầu của hắn hưng hực đấu khí trên không trung hóa thành một đạo hình cung hồng quang tinh chuẩn bổ vào tên này tuyết cự nhân đầu lĩnh trên thân tuyết cự nhân đầu lĩnh bị cái này một chạm uy lực đẩy ngã ngựa trên mặt đất trên thân từ trái lên tới phải hạ xuất hiện một đầu cực kỳ đáng sợ vết thương vết thương không chỉ có sâu mà lại mang theo kịch liệt thiếu đốt miệng vết thương thịt đều bị nướng bốc khói xương ngực đứt gây mấy chỗ nội tạng cũng nhận thương tổn cực lớn cũng chính là tuyết cự nhân sinh mệnh lực cường hãn dạng này ngã xuống đất về sau vậy mà không có chết đi thậm chí tại mánh liệt cầu sinh dục khu động dưới còn rẽ rủa lấy muốn đứng lên vê n h lại là một cái đấu khí chẳng dưới một kích này trực tiếp độ chính xác chặt đứt tuyết cự nhân đầu lĩnh đầu lâu nguyên bản đã làn ử a ngồi động tác tuyết cự nhân không có đầu lâu cuối cùng cũng đã ẩm vàng ngã xuống đất mà chung quanh hắn tuyết cự nhân chiến sĩ cũng cấp tốc bị dễ tán vì cấp tốc đánh tan lần này tuyết cự nhân tiến công di c h á t hoàn toàn không có bận tâm ma lực cùng đấu khí tiêu hao tất cả dám ở tan tắc bên trong đứng ra duy trì trật tự tuyết cự nhân đều bị hắn kiên quyết nhất đả kích mang theo chung quanh mấy chục tên chiến sĩ phạm vi nhỏ thuấn gian di động cấp tốc đánh tan tuyết cự nhân tụ h ợ p lại lực lượng nhìn thấy bao đoàn chống cự hạ tràng về sau tuyết cự nhân càng thêm không dám quay người chiến đấu thậm chí còn cố ý phân tán chạy trốn chính là sợ bị di chắt làm mục tiêu tiến hành trọng điểm đả kích trận này bị ghu ép buộc phát động tiến công lần nữa lấy cực kỳ không thể diện đại quy mô tán loạn mà kết thúc bốn tuyết nguyên thành mấy tên thụ thương binh sĩ đang bị chuyển vận đến truyền tống trận kia một đầu kỳ tích thành bên trong những binh lính này phần lớn nằm ở trên cáng cứu thương nhìn tư thế kia hẳn là tổn thương không nhẹ bất quá từ hắn giữa lông mày đã thấy không đến cái gì ai s á c ngược lại còn có người cùng liền nhau người bị thương cao giọng đàm luận vừa rồi chiến sự ha ha lần này tiểu đội chúng ta thiêu chết một con tuyết cự nhân đâu c h ậ p c h ậ p không nghĩ tới lớn như vậy khổ người đồ vật thế mà sợ lửa hơi dính phát hỏa bọn hắn liền cái gì cũng sẽ không chỉ biết là tại chỗ lăn lộn bọn gia hỏa này tại chỗ lăn lộn đều mười phần nguy hiểm ta thương thế kia liền là bị bọn hắn lăn lộn thời điểm quét đến một chút bay ra ngoài vài mét k é ra tới tổn thương ta đầu này chân sợ là phế đi binh sĩ giọng nói bên trong hơi có chút t i ế t cuối nhưng cũng không vì chân tổn thương mà lo lắng bởi vì tại di chắc quản lý bên dưới những chiến trường này trên tụ h thương binh sĩ đều sẽ đạt được rất tốt chiếu cố chớ nói chi là hắn còn có giết chết tuyết cự nhân quân công mang theo có thể bảo vệ một con cái miễn phí tiến vào bắc địa nhà nước học viện cho dù là thiếu một chân đó cũng là mười dặm tám thôn quý hiếm nam nhân chúng ta tối thiểu lưu lại tính mệnh hai đội đám người kia ngay tại chúng ta thôn bên cạnh tại tuyết cự nhân thời điểm tiến công cả đội người đều tử trận thôn bọn họ lần này ngay cả cái nam nhân đều tìm không ra tới cô nhi quả mẫu có người chiếu cố chúng ta sinh hoạt đều là di chát đại nhân cho nào có không liều chết hiệu lực thời cơ thiêu chết kia tuyết cự nhân thời điểm ta trong đầu cũng không nghĩ tới phải sống trở về bắc địa quân đội sĩ khí chi thịnh ngoại trừ hắn bản thân huấn luyện nghiêm ngặt bên ngoài không có nỗi lo về sau cùng lâu dài tư tưởng giáo dục cũng là yếu tố mấu chốt binh sĩ chủ quan trên liền nguyện vì di chát hiệu mệnh lại thêm thiên sứ liên minh tác dụng treo lên trượng lai trở nên cùng cuồng chiến sĩ đồng dạng lúc này mới có hôm nay quân đội nhân loại đem tuyết cự nhân truy đánh sụp đổ kỳ cảnh đến tuyết cự nhân hoàn toàn tán loạn về sau cờ gì tỉn cũng không dám sâu truy h á n thủy trung vẫn là muốn đề phòng kia hơn một vạn vương đ ỉ n h tinh nhuệ động tĩnh nếu là truy cách tuyết nguyên thành qua xa tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chiến sĩ bắt được thời cơ tại công sự bên ngoài sát thương nhân loại binh sĩ liền có chút được không đủ mất lần nữa lấy được một trận đại thắng về sau trong thành tướng sĩ đối tuyết cự nhân sợ hãi cơ bản đã triệt để tán đi một trận chiến này bởi vì tuyết cự nhân sĩ khí sa sút chiến đấu không quá bán mạng sau đó lại cấp tốc đang phản kích bên trong sụp đổ nhân loại cái này mới tổn thất không nghiêm trọng lắm thấp hơn nhiều trên một trận chiến tổn thất mà thu hoạch lại cũng không tính tiểu đại bộ phận binh sĩ đều đắm chìm trong chiến công trong vui sướng tuyết cự nhân chiến công có thể so sánh thú nhân còn nặng hơn nhiều lắm chờ một trận đánh xong không ít binh sĩ có lẽ lại có thể hối đoái hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết dị vãng hối đoái qua một chút tiểu sĩ quan thậm chí có thể xin tiến về trại huấn luyện tư cách dị vãng nằm mộng cũng nhớ trở thành kỵ sĩ trong này biến thành một đầu rõ ràng lên cao thông đạo các binh sĩ mặc dù đều ở trong vui mừng thắng lợi nhưng di chắt cùng cờ gì t ì n h loại này cao tầng lại không chút nào chủ quan tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chiến sĩ còn không xuất động chiến đấu chân chính gian khổ thời điểm còn xa xa chưa tới bốn tuyết cự nhân doanh đ i ệ m tác chiến thất bại ta có chủ yếu trách nhiệm nhưng nhân loại cường giả tầng tầng lớp lớp cũng là trọng yếu nguyên nhân lần này nhân loại so với một lần trước còn khó hơn đối phó vương phải sớm tính toán phát sinh tan tác về sau cả vì trước hết để cho các bộ lạc tận lực thu nạp tàn binh gỡ ưu lại theo thường lệ xử tử một bộ phận chạy nhanh nhất đào binh về sau cùng đi đến sệ vệ rộ trước mặt báo cáo cái này vòng tiến công trải qua cả vì nói mặc dù h ạ m súc nhưng nếu là phiên dịch một chút ý tứ chính là lần này nhân loại rất mạnh đừng có lại đánh ngươi trong lòng điểm này tính toán nhỏ nhặt tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại thế cục còn chưa tới không cách nào vãn hồi thời điểm nghiêm túc đi sẽ v ề r ồ trí thông minh tự nhiên là có thể nghe hiểu cả vì ý ở ngoài lời bất quá hắn quan tâm hơn chính là một cái khác tình báo ý của ngươi là nhân loại lần này có ba tên thánh giai cả vì gật gật đầu xác nhận tình báo này sẽ v ề r ồ lại đem ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa gờ rủ đồng dạng đạt được khẳng định trả lời lần này sẽ vệ rộ trong lòng bối rối chỉ là cân nhắc liên tục về sau s ẽ v ề rộ rốt cục hơi cải biến một điểm ý nghĩ nhân loại ngoài ý liệu cường đại đ ừ n g m ư ợ n đao giết người chơi đến cuối cùng cho chơi thoát tuyết hải bộ băng truy bộ chuẩn bị một chút vương đình xuất binh một ngàn vòng tiếp theo tiến công binh lực từ mấy người các ngươi bộ lạc gánh vác rốt cục s ẽ v ề rộ cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm mấy cái kia bộ lạc hắc hắc cỡng bức lấy chiến đấu hai ba vòng về sau ban đầu bị s ẽ v ề rộ nhằm vào bộ lạc đặc biệt là tuyết phong bộ hiện tại cũng đã tiến vào suy yếu kỳ thời gian ngắn đều rất khó lại có cái gì phát triển rốt cuộc chiến sĩ tổn t ấ t nhiều l ắ n còn t lúc, là cùng cùng lúc này ngay từ n đầu bảo trì trung lập còn có chế giễu bộ lạc rốt cuộc mới phản ứng vương đình là muốn đem tất cả bộ lạc làm bia đỡ đ ạ n dùng vất quá kịp phản ứng là kịp phản ứng bất mãn cũng là bất mãn nhưng ở sệ v ề r ồ i nhìn gần dưới lại nhìn tại hơn một vạn vương đình đại quân trên mặt núi bọn hắn cũng chỉ có thể nắm lô núi tiếp nhận nhiệm vụ mặc dù các bộ lạc lúc này coi như kính cần nghe theo nhưng sệ v ề r ồ i rất rõ ràng lần này hắn nhất định phải hoàn thành mình vĩ đại ý nghĩ nếu không có lần này buộc các bộ lạc làm bia đỡ đạn á m g mội ghi chép về sau vương đình lại nghị triệu tập các bộ lạc liền sẽ trở nên khó khăn sệ v ề r ồ i đã không có gì đường lui dựa theo sệ v ề rô kế hoạch lần này tiến công lại từ vương đình quân áp trận để những bộ lạc này chiến sĩ lại nhiều đi tiêu hao một chút đã tiêu hao nhân loại lực lượng phòng thủ cũng suy yếu ở đây tất cả bộ lạc vì hắn thực hiện triệt để tập trung quyền lực giảm nhỏ trứng lại đợi chiến cơ thành t h ủ liền phái vương đình chiến sĩ đi lên hái quả đào cầm xuống tuyết nguyên thành thuận tiện quay đầu sắp nhập thôn tính rơi tại trận những bộ lạc khác cánh đồng tuyết trên về sau chỉ cần vương đình cái này một cái bộ lạc là đủ rồi chỉ là hắn kế hoạch này vấn đề thứ nhất chính là cầm xuống tuyết nguyên thành loại chuyện này cũng không phải hắn có thể làm được chương năm trăm sáu mươi mốt cánh đồng tuyết chinh phục chiến một mươi một tuyết nguyên thành bên ngoài thi thể trồng chất đầy đất chỗ cao nhất thậm chí có bốn năm bộ thi thể điện ở cùng nhau bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt song phương đều không dành đi thu thập chiến trường chỉ có thể mặc cho tướng sĩ thi thể tạm thời dạng này tứ tán ở chung quanh may mắn cánh đồng tuyết khí hậu r ấ t lạnh thi thể bình thường sẽ không hư thối bốc mùi cho dù đại lượng thi thể trồng chất cũng sẽ không tạo thành cái gì dịch bệnh cánh đồng tuyết bên trong cũng không gặp được cái gì máu chạy thành sông cảnh tượng bởi vì binh sĩ máu chạy ra không lâu liền sẽ bị đông cứng thành băng nguyên bản tuyết trắng mặt đất lúc này ở dưới thái dương lại nổi lên từng tia từng tia h ư n g quang xác nhận máu tươi ngưng tụ thành bằng xương tuyết nguyên thành ngoại vi công sự đã trở nên cực kỳ giải rác tuyết cự nhân dùng đại lượng thi thể trực tiếp cạm bẫy cùng địa thứ đều cho lấp đầy thủ thành nhân loại binh sĩ coi như muốn một lần nữa bố trí công sự cũng khó có thể trong thời gian ngắn thanh lý mất tuyết cự nhân thi thể chỉ có thể nhìn tuyết cự nhân dẫm lên mình đồng tộc thi thể trực tiếp công hướng tường thành đại bộ phận nhân loại binh sĩ đã bị triệu hồi trong thành chỉ có chút ít tinh nhuệ còn tại dựa vào lưu lại bên ngoài công sự cho tuyết cự nhân chế tạo phiến thức lúc này thừa dịp tuyết cự nhân t ố i lui thời gian điên cùng sửa gấp lấy trận đ i ệ trận chiến đánh đến một bước này bên ngoài thương vong của binh sĩ xuất đã đạt đến năm thành mấy vạn chiến sĩ không cách nào lại một lần nữa trở lại bắc địa cố thổ nhiều ít dấu trong lòng tướng quân mơ ước binh sĩ rốt cuộc không có cách nào đứng lên nếu là may mắn một chút bọn hắn trong đó có lẽ sẽ có người có thể có được dựa vào một trận chiến này quân công đạt được kỵ sĩ c h ú c phúc dược tề trở thành một chính thức kỵ sĩ thậm chí thu hoạch được cao cấp hơn dược tề trở thành đại kỵ sĩ chỉ là muốn trở thành tướng quân bước đầu tiên liền là đến sống sót tại tiếp nhận thương vong to lớn về sau bên ngoài trận địa đám binh sĩ mặc dù vẫn như cũ ý chí chiến đấu cứng cỏi, nhưng trên mặt lại không còn trước đó loại kia cao hứng bừng bừng dáng vẻ mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc sửa gấp công sự động t á c càng giống là chết lặng theo quen thuộc mà đ ộ n g nhân loại mặc dù tiếp nhận thương vong to lớn nhưng tuyết cự nhân bên này đồng dạng không dễ chịu chiến sự muốn lúc trước mấy ngày nói lên các bộ lạc chiến sĩ bị thay nhau phái tới công thành mà vương đình mặc dù không có giống như trước đó đồng dạng chỉ làm đốc chiến nhưng cũng chỉ là tượng trưng xuất binh ngoại trừ nguyên bản những cái kia đứng sai đội bộ lạc bị không ngừng yêu cầu xuất binh bên ngoài ngay cả trước đó bảo trì trung lập thậm chí ủng hộ qua sẽ vệ dộ bộ lạc cũng bị buộc xuất binh tắc、chiến. đã không nể mặt mũi sệ vệ rỗ đã không còn bận tâm có k h ó không nhìn hắn muốn nhằm vào liền là toàn bộ bộ lạc các bộ lạc bị sệ vệ rỗ buộc tiến đến tiến đánh tuyết nguyên thành hắn sĩ khí có thể nghĩ tự nhiên là liên tiếp thất bại tại sao khi thất bại lại bị bức ép lấy tiến công như thế lặp đi lặp lại dày vò mấy ngày sệ vệ rỗ tựa hồ cảm thấy suy yếu đại bộ lạc mục đích cơ bản đã đạt đến mỗi gia bộ rơi đều tổn thất vượt qua một phần ba chiến sĩ hoặc là thủ lĩnh đều trực tiếp chiến tử tại tuyết nguyên thành hạ bọn hắn mặc dù không thể cầm xuống tuyết nguyên thành nhưng bộ lạc chiến sĩ rốt cuộc có nhiều như vậy ngoại vi công sự là đã để những bộ lạc này chiến sĩ làm hỏng không sai bịt lắm làm bộ lạc chiến sĩ dùng thi thể lội ra tuyết nguyên thành ngoại vi hai đạo công sự về sau cũng mặc kệ các bộ lạc như thế nào nghiến răng nghiến lợi sẽ v ề rộ rốt c ụ c cảm thấy thời cơ đã thành t h ủ phái r a thủ hạ đại tướng ghu mang theo vương đình chiến sĩ phát khởi sau cùng tổng tiến công vương đình chiến sĩ cùng bộ lạc chiến sĩ khác biệt so sánh với mà nói bộ lạc chiến sĩ phương thức chiến đấu cùng chiến thuật tư duy tương đối n g u y thủy đặc biệt là những cái tia bộ lạc nhỏ chiến sĩ lúc tác chiến chỉ biết là ô minh mông sông về phía trước nơi nào biết cái gì chiến thuật nhưng vương đình tinh nhuệ khác biệt có thể uy áp cánh đồng tuyết để chúng bộ lạc túi đầu nghe lệnh ngoại trừ tệ huyết mạch bên ngoài càng nhiều vẫn là dựa vào tinh nhuệ vương đình chiến sĩ so sánh các bộ lạc chiến sĩ vương đình tinh nhuệ đã coi như là từ bộ lạc vũ trang tiến hóa đến phong kiến quân đội trình độ vẫn là phong kiến trong quân đội loại kia tinh nhuệ có thể làm được kỷ luật nghiêm minh cũng có thể tiếp nhận không thấp thương vong mà lại so sánh bộ lạc vũ trang bọn hắn sẽ không lẫn nhau thoát chân sau phối hợp cũng tương đối ăn ý mặc dù một lần đầu nhập số lượng cùng lúc trước bộ lạc liên quân tương đương nhưng cho tuyết nguyên thành tạo thành áp lực lại không là cùng một đẳng cấp tuyết cự nhân vương đình chiến sĩ đúng là có, có chút ó c tài năng đặc biệt là tuyết nguyên thành ngoại vi công sự đã bị trước đó bộ lạc chiến sĩ phá hủy hơn phân nửa về sau vương đình chiến sĩ càng là có thể tiến quân thần tốc chân chính cho tuyết nguyên thành mang đến uy hiếp lúc này di chắc cũng không còn che giấu cơ hồ tất cả hệ thống quân đội đều chống đỡ tường thành ác chiến nửa ngày rốt cục để di chắt bắt lấy thời cơ cấp tốc khởi động tuyết nguyên thành năng lượng chi tháp đặc hiệu dâng lên lồng năng lượng đem hơn một ngàn danh chính tại tiến công tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chiến sĩ cùng phía ngoài chủ lực tiến hành chia cắt cuối cùng lập tức mở cửa thành ra toàn quân ra hết ba tên thánh giai đồng thời đọc thủ trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hết bị vây ở lồng năng lượng bên trong tuyết cự nhân chiến sĩ lúc này đứng tại trên tường thành di chắt chính là vừa mới hoàn thành một trận chấm giết tiêu diệt cái này hơn một ngàn vương đình chiến sĩ cũng không dễ dàng thủ hạ cao g i a hệ thống chiến sĩ đều xuất hiện ha trải qua lần trước chiến đấu lần này tuyết cự nhân đối đột nhiên dâng lên lồng năng lượng nhiều một ít chuẩn bị tâm lý tại lồng năng lượng dâng lên thời điểm bị vây ở bên trong tuyết cự nhân liền không có như lần trước đồng dạng đối lồng năng lượng hưởng phí sức lực mà là cấp tốc dán lồng năng lượng làm ra phòng ngự tư thái chuẩn bị thủ đến vòng phòng hộ tự động biến mất những này ý chí tác chiến kiên định vương đ ỉ n h tinh huệ để di chắc đem trận này trận tiêu diệt đánh thành t r ậ n công kiên ngay cả chắc tuyệt kiếm sĩ s ơ hớt mờ ạ sơ đều tại tiến công bên trong xuất hiện tổn thất nếu không có ba tên thánh g a i cường thế cắt vào tuyết cự nhân trong trận trận này trận công kiên nói không chừng còn chưa kết thúc tuyết nguyên thành bên ngoài lưu thủ binh sĩ thừa dịp lồng năng lượng tranh thủ tới thời gian ngắn ngủi tận lực chữa trị tổn hại công sự để tại chiến đấu kế tiếp bên trong tiếp tục đối kháng tuyết cự nhân trong thành truyền tống trận càng là bận rộn các loại vật tư không ngừng bị chuyển vận tiến tuyết nguyên thành một chút trong chiến đấu tổn hại thần uy nọ hoặc là bị thay đổi linh kiện chữa trị hoặc là liền bị thoát ly chiến vị thay đổi một ngày mới tạm thời không có nhiệm vụ binh sĩ dứt khoát liền tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi hưởng thụ cái này thật vất và xuất hiện chỉnh đốn thời cơ tiếp theo trận chiến càng không tốt đánh nha có lẽ đến vận dụng nó thời điểm d i y chắt nhìn qua lồng năng lượng bên ngoài vận sức chờ phát động tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chiến sĩ lại nhìn một chút trong tay băng tuyết chi thược cũng không biết băng tuyết chi thược khống chế hẳn băng cự nhân năng lực đối tuyết cự nhân còn thừa lại mấy phần man cốt ngươi nói một tuyết cự nhân đối tuyết cự nhân vương khởi s ư ớ n g khiêu chiến là phù hợp truyền thống sao vâng đại nhân tại trong bộ lạc nếu như so thủ lĩnh c à n g cường đại là có thể khiêu chiến lúc đầu thủ lĩnh mặc cho hà tuyết cự nhân đều có khiêu chiến tuyết cự nhân vương tư cách man cốt liền đứng sau l ư n g duy c á t thân thể cao lớn cơ hồ chiếm tưởng thành độ rộng một phần tư đến chiến đấu kịch liệt nhất trước mắt chối bỏ vương đình băng v i ê m bộ tuyết cự nhân cũng gia nhập chiến đấu trên trăm tên băng v i ê m bộ tuyết cự nhân cùng nhân loại kể vai chiến đấu băng v i ê m bộ tuyết cự nhân mặc dù số lượng không nhiều nhưng trang bị là xa xa tốt tại đồng loại của bọn hắn cánh đồng tuyết trên thủ hoàn cảnh ảnh hưởng tuyết cự nhân liền không điểm ra luyện kim cái này khoa học kỹ thuật t â y đến sử dụng công cụ vẫn như cũ lấy mài chế thạch khí làm chủ mà băng v i ê m bộ tuyết cự nhân chiến sĩ có toàn bộ bắc địa năng lực sản xuất làm trèo trống không chỉ có vũ khí đổi lại kim loại chế phẩm phát rô bắc địa quân giới nhà máy còn cho bọn hắn làm theo yêu cầu mũ giáp cùng giáp ngực để bọn hắn vũ trang trình độ tăng lên rất nhiều cùng đồng loại chém g i ế t chiếm không ít ưu thế mà lại bọn hắn cùng đồng loại chém g i ế t không chỉ có chưa từng xuất hiện bất kỳ khó chịu nào ngược lại phá lệ ra sức bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nếu là tuyết nguyên thành rơi vào chờ đợi bọn hắn tuyệt đối là mười phần kết quả bi thảm thực lực đã mới vào thiên không dai hoàn toàn có thể đảm nhiệm một cái cỡ trung bộ lạc thủ l ĩ n h mang cốt tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong chỉ b ă n g ăn mặc chuẩn bị lạnh kháng một so với hắn còn cao lớn hơn một chút tuyết tự nhân tướng quân không rơi vào thế hạ phong cái khắc băng viên bộ chiến sĩ cơ bản cũng là đều có thu hoạch những n à y tuyết cự nhân phản đồ đã thành tuyết nguyên thành bên trong trọng yếu lực lượng lúc này di trát ngay tại hướng man q u ố c tiếp tục giải ra tuyết cự nhân một chút kỳ quái truyền thống bất quá loại này khiêu chiến đều đến từ cùng bộ lạc ở giữa mấy trăm năm bên trong cảng là chưa nghe nói qua khiêu chiến tuyết cự nhân vương sự tỉnh tuyết cự nhân vương bản thân vũ lực liền không thấp tại tăng thêm một cái băng tuyết chi thược tăng thực lực lên đầu góc bình thường tuyết cự nhân cũng sẽ không muốn lấy đi khiêu chiến tuyết cự nhân vương a ngươi nói ta muốn là khiêu chiến tuyết cự nhân vương tuyết cự nhân vương sẽ ứng chiến sao đại nhân ngài không phải tuyết cự nhân vương là sẽ không ứ n g chiến nếu như ta là đâu a di chắt một câu đã hỏi tới man cốt loại này giả thiết thực sự có chút hoang đường bất quá vô luận như thế nào người hỏi là di chát bị hỏi man cốt vẫn là cẩn thận tự hỏi cuối cùng cho ra đ á án tuyết cự nhân vương chỉ sợ không nhất định tiếp nhận ngài khiêu chiến vương đình cùng bộ lạc không giống vương quyền uy có thể mệnh lệnh các chiến sĩ trực tiếp đối với ngài khởi xướng tiến công rốt cuộc ngài không thuộc về vương đình a n g h e xong man cốt trả lời di chát tự rêu giống như cười một tiếng mình vẫn có chút ý nghĩ háo huyển tuyết cự nhân là có đơn đấu truyền thống nhưng càng là thượng vị càng sẽ không tuân thủ loại này truyền thống hắn rất khó trông cậy vào tuyết cự nhân vương sẽ vì truyền thống cùng hắn đơn đấu một trận chỉ bất quá nếu là cự tuyệt loại này khiêu chiến l ờ i nói đối vương hy vọng sẽ có nhất định đà kích di c h á t gật gật đầu trong lòng đã chuẩn bị hai cái phương án nếu là có thể tại về sau trong chiến đấu sử dụng băng tuyết chi t h ừ a hóa thành hàn băng cự nhân vương trực tiếp khiêu chiến tuyết cự nhân vương tốt nhất dạng này tối thiểu có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu giảm bớt đại lượng thương vong nếu là kế hoạch không thông vậy cũng chỉ có thể toàn lực phòng thủ kỳ tích thành bên kia lại tới không ít viện binh Côn nhà giới một á y tuyết nguyên tuyết nguyên bên bị bất nghiên lên nước chiến nọ đều bị mang lên tuyết thành. Nếu là bất kể thương vong, giữ vương tuyết thành gì chắc vẫn là có lòng tin bốn. kia kể hơi giữ trước cứu chắc đó đều có gì m là là bên khác lồng năng lượng bên ngoài sẽ v ề r ồ sắc mặt xanh xám nhìn xem kia hơn một ngàn bị vây ở khác một bên vương đ ỉ n h chiến sĩ bị toàn diệt tăng thêm trước đó tổn thất vương đ ỉ n h chiến sĩ bỏ mình vượt qua hai người chiến tổn suất đã đạt đến kinh người hai thành mặc dù trước mắt vương đ ỉ n h chiến sĩ sĩ khí còn có thể nhưng loại này thương vong quả thực để sẽ vệ rô đau lòng nhỏ máu vương dựa theo lần trước quan sát tầng này ánh sáng trắng hẳn là sẽ tại ngày mai giữa chưa lúc biến mất Ừm. Nghe xong G.U. các o á bộ lạc binh tổn thất cũng không nhỏ lúc này vừa mới triệt hạ đến liếm một cái vết thương tại sệ vệ rộ uy hiếp giống như giọng điệu mệnh lệnh dưới lần nữa điệu mấy ngàn tên bộ lạc chiến sĩ thậm chí vì bảo hộ các bộ lạc không cầm già yếu tàn tật đến ơ n g phó hắn Bộ l ạ c t h ủ l ĩ n h c ũ n g n h ấ t định phải tự m ì n h dẫn đ ộ i Rất n h a n h tuyết c ự n h â n l h phục chiến một mươi hai n chương năm trăm sáu mươi hai cánh đồng tuyết chinh phục chiến một mươi hai chương năm trăm sáu mươi hai cánh đồng tuyết chinh phục chiến m ộ ư ơ i hai buổi chiều mặt trời cao chiếu cánh đồng tuyết trên một mảnh trắng xóa đem ánh nắng phản xạ mười phần trói mắt chỉ là cánh đồng tuyết trên t r i n h chiến đám binh sĩ là một chút cũng không cảm giác được mặt trời nhiệt độ cho dù là mặc d à y đặc áo khoác cũng cần bọn hắn thỉnh thoảng run run một chút thân thể đến bảo trì huyết dịch tuần hoàn không đến mức bởi vì nhiệt độ thấp mà cứng đờ tay chân tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi một mực bảo hộ lấy tuyết nguyên thành lồng năng lượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán cuối cùng c o lại thành một điểm sáng biến mất ở giữa không trung bên trong tuyết nguyên thành dưới hai vòng công sự chỉ tu phục gần một nửa đại bộ phận địa phương còn nằm ngang tuyết cự nhân thi thể một ngày thời gian quân coi giữ không kịp triệt để thanh lý bất quá quý giá này thở dốc thời gian để kỳ tích thành tới viện quân cùng một bộ phận á c chiến đã lâu binh sĩ hoàn thành thay phiên bây giờ tại r i ê n g phần mình trên trận địa binh sĩ cơ bản đều là nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu thể lực dư thừa tinh nhuệ binh lực thượng thậm chí còn có chỗ gia tăng tuần này mới chiêu mộ hệ thống binh sĩ cũng bị di c h á t khẩn cấp kéo lên tuyết nguyên thành chiến trường tại lồng năng lượng biến mất về sau không đợi đến sĩ quan mệnh lệnh đại bộ phận binh sĩ đều không tự chủ nắm chặt binh khí trong tay làm ra chiến đấu tư thái di c h á t y nguyên dơ thiên sứ liên minh đứng tại bắt mắt nhất vị trí cổ vũ lấy thủ hạ binh lính sĩ khí một bên khác lồng năng lượng bên ngoài tuyết cự nhân một phương cũng tại biết lồng năng lượng khó mà đánh vỡ sau không còn làm chuyện vô í c i ê n phần mình tại phương hướng khác nhau trên vận sức chờ phát động chỉ chờ tuyết cự nhân vương ra lệnh một tiếng liền nối nhân loại trước mắt thành chỉ phát động tổng tiến công bởi vì trên một trận chiến vương đình không thể nhất cổ tác khí cầm xuống tuyết nguyên thành tổn thất không ít vương đình lệ thuộc trực tiếp chiến sĩ lần này sẽ vệ rộ lần nữa yêu cầu các bộ lạc xuất binh tham chiến vì để tránh cho bộ lạc chiến sĩ mang băng vương đình tinh nhuệ n tại tiến công trên bố trí lên sẽ vệ rộ mệnh lệnh từng cái bộ lạc lần nữa ra gần bốn ngàn phân biệt từ phía tây cùng phía bắc hai cái phương hướng tiến công vương đình chỉ phái ra vài trăm người đóng chiến mà phía đông cùng mặt phía nam hai người kia loại công sự càng thêm tàn tạ phương hướng thì từ vương đình chiến sĩ đến chủ công đồng dạng xuất binh bốn ngàn tương đương với vương đình chiến sĩ một nửa số lượng dòng ra tám ngàn tuyết cự nhân đồng thời phát động công kích d ấ m cũng có thể đem nhân loại thành thị cho d ấ m bằng đi sệ vệ rồ nhìn qua mất đi lồng năng lượng tuyết nguyên thành ánh mắt chiếu tới chỗ ngoại trừ các loại xe nỏ xe bắn đá chờ chiến tranh khí giới bên ngoài liền là lít nha lít nhít nhân loại binh sĩ tay cầm binh khí ánh mắt kiên nghị nhìn qua ngoài thành trên mặt thiếu đi đối mặt tuyết cự nhân lúc nên có sợ hãi nhìn xem y nguyên giống như là con nhím đồng dạng tuyết nguyên thành sệ vệ rồ trong lòng một trận bực bội hắn không thể không thừa nhận lần này tiến công tuyết nguyên thành chiến tranh hắng hơi có chút chơi thoát hắn biết nhân loại có thể đánh cho nên muốn lợi dụng bọn hắn đến tiêu hao các đại bộ lạc thực lực các loại bộ lạc tiêu hao không sai b i ệ t lắm hắn lại dẫn đầu vương đình chiến sĩ nhất cử phá thành trừ bỏ cái này dẫn đến trên một nhâm tuyết cự nhân vương chiến tử thành trì tốt nhất lấy thêm về tuyết cự nhân vương tộc truyền thừa thánh v ậ t băng tuyết chi thực đem mình uy vọng đẩy lên đ ỉ n h phong đây là một cái một hòn đá ném hai chim kế sách đã tiêu hao cỡ lớn bộ lạc thực lực để bọn hắn đối kháng vương đình tư bản thu nhỏ nếu không mấy cái cường thịnh đại bộ lạc cộng lại có thể xuất động binh lực đều so vương đình còn nhiều thêm hắn làm sao dám tùy tiện động những bộ lạc này lợi chỉ có trước hết để cho những n à y đại bộ lạc lâm vào suy yếu bên trong hắn lại mang theo đại thắng chi uy mới có thể hoàn thành mình ý nghĩ trong lòng đem tuyết cự nhân bộ lạc biến thành tuyết cự nhân vương quốc chỉ là hắn không nghĩ tới nhân loại có thể đánh đến có chút quá mức vượt qua hắn ngay từ đầu mong muốn tầm tầng lớp lớp thủ đoạn để tuyết cự nhân chịu nhiều đau khổ ngay cả vương đình chiến sĩ lôi đình một kích cũng bị cản lại còn tạo thành vương đình chiến sĩ đại lượng thương vong nếu là ngay từ đầu có thể ngờ tới chiến sự sẽ gian nan như vậy hắn cũng sẽ không cố ý để bộ lạc chiến sĩ đi thương vong thậm chí ngay từ đầu liền phái ra một phần nhỏ vương đình chi để chấn một chút bộ lạc chiến sĩ sĩ khí không đem sự tình làm khó coi như vậy cũng không trở thành hiện tại khiến cho có chút đâm lao phải theo lao tuyết nguyên thành là nhất định phải cầm xuống không nói đến giữ lại như thế một nhân loại thành trị ở chỗ này sẽ cho tuyết cự nhân vương đ ỉ n h tạo thành nhiều ít không biết uy hiếp liền trong trận chiến đấu này hắn đem các bộ lạc chiến sĩ làm bia đỡ đạn làm cách làm liền để hắn tại các bộ lạc bên trong hy vọng mất hết nếu là không thể cầm xuống tuyết nguyên thành mượn thắng lợi đại thế hoàn thành đối với phần lớn bộ lạc khống chế các loại bộ lạc tán đi về sau hắn lần tiếp theo lại nghĩ đem những bộ lạc khác triệu tập lại liền không dễ dàng như vậy Không có ai sẽ lại sẽ tại í n nhiệm hắn, hiện thừa t dịp đại lạc bộ bộ phận bộ lạc cũng còn tuyết ụ tập ở chỗ này. cầm này, x ố n g t u nguyên thành là h ắ năng duy nhất phá cục điểm. Tại tuyết nguyên nhất thành n phá Tại cục điểm. lượng vòng bảo hộ biến mất về sau sệ vệ d ộ không có để di chắt chờ quá lâu vung tay lên hạ đạt tiến công mệnh lệnh đứng tại sệ vệ d ộ bên người mấy tên tuyết cự nhân rất giọng dùng nguyên thủy nhất phương thức truyền đạt sệ vệ d ộ mệnh lệnh l h tiến công tiến công giống đông đông đông lấy voi ma mút ra may chống to g ó vang tuyết cự nhân nhóm giống dẫn lần nữa hướng tuyết nguyên thành phát khởi tiến công sẽ v ề r ồ i thậm chí tự mình mang theo bên người tinh nhuệ vệ sĩ cùng khởi xướng tiến công vương đ ỉ n h chiến sĩ cùng một chỗ tới gần tuyết nguyên thành tường thành bất quá hắn cũng không phải là chuẩn bị s u n g phong đi đầu công thành trước nhâm tuyết cự nhân vương giáo hấn không xa nhân loại ba tên thánh giai phía trước hắn lá gan còn không lớn như vậy chỉ là làm một cái vương giá hướng về phía trước tư thái bên người mấy trăm tên tinh nhuệ tuyết cự nhân chiến sĩ làm sao cũng sẽ không để hắn xông lên tuyến đầu chỉ là hắn cái này tư thái đã để vương đ ỉ n h chiến sĩ càng thụ cổ vũ ngay cả hai bên ngoài hai cái phương hướng bộ lạc chiến sĩ đều thụ một chút ảnh hưởng Anh. ông ông ông svê k é p t phía đông cùng phía nam là tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chiến sĩ phụ trách tiến công phương hướng cũng là phòng thủ áp lực lớn nhất phương hướng song phương vừa mới tiếp xúc liền là máu tanh nhất chém giết nơi này huyết tinh đơn chỉ tuyết cự nhân đối phòng thủ chiến sĩ loài người thạch mâu quét qua liền có thể để mấy nhân loại binh sĩ lấy vật rơi tự do tư thái bay rớt ra ngoài trên mặt đất q u ả n g thành một cái chữ lớn đũa đá một đập liền có thể trực tiếp để một chiến sĩ loài người hóa thành thịt mối Cùng trên người khôi giáp cùng một chỗ biến thành một đoàn sắt bao thịt t ử t r ạ n g thảm liệt có thể so với cỡ lớn thai nạn xe cộ hiện trường so sánh bộ lạc chiến sĩ những n à y vương đình t u y ế t cự nhân chiến sĩ càng thông s u ố t ra ngoài húng chi bọn h ắ n vương ngay tại sau lưng càng là si khi tăng vọt gặp được lấy mệnh tương bắt nhân loại binh sĩ trước đó bộ lạc các chiến sĩ nhiều ít đều sẽ có, có chút ó c run r u dày công kích cũng không phải cực kỳ kiên quyết nhưng vương đình chiến sĩ lại dám biểu hiện so với nhân loại binh sĩ càng thêm điên cuồng cho dù là bị cận thân nhân loại ngâm nửa người g i u hỏa điểm thành ngọn đuốc cũng muốn ra sức hướng phía chất lội tận lực phá hư nhân loại công sự thậm chí sát thương quân coi giữ dùng thân thể của mình là sau l ư n g chiến hữu lội bình con đường mà trước đó sĩ、si、khí xa suốt bộ lạc chiến sĩ tại bị dầu hỏa nhóm lửa về sau căn bản sẽ không tiếp tục hướng phía trước bọn hắn hoặc là liền bắt đầu giống không đầu con ruồi đồng dạng chạy loạn lan loạn hoặc là liền dứt khoát quay đầu hướng nhà mình trong trận doanh chạy hy vọng đạt được cứu trợ sẽ không đối với nhân loại công sự tạo thành cái uy hiếp gì cả hai hành vi tranh l ệ n h to lớn cho quân coi giữ tạo thành uy hiếp càng không ở cùng một cấp ập từ vương đình chiến sĩ chủ công hai cái phương hướng rất nhanh liền lấy được đột phá long quân chiến sĩ dụ mánh đi nữa cũng rất khó dựa vào tàn t ạ công sự đứng vững những ngày vương đ ỉ n h chiến sĩ tấn công mạnh về phần mặt khác hai cái phương hướng liền lộ ra tương đối trung quy trung c ủ từ bộ lạc liên quân chủ công phương hướng nhìn như là tại vững bước tới gần tuyết nguyên thành nhưng cùng vương đ ỉ n h chiến sĩ tiến độ so sánh liền lộ ra chậm rất nhiều cho dù là đốc chiến vương đ ỉ n h nhân mã liên tục thúc giục bộ lạc liên quân tốc độ cũng mau không nổi nhân loại binh sĩ cố ý lui lại n h ư ờ n g ra một chút kỳ thật cũng không có ảnh hưởng tiến lên cự mã cùng cảm ấy trên tường thành thần uy nọ thậm chí đã toàn bộ bị chuyển đi đông nam hai mặt đối phó vương đ ỉ n h chiến sĩ đi giao đầu lĩnh xem ra lần này nhân loại là thủ không được a không nhất định tòa thành này từ xuất hiện bắt đầu liền khắp nơi lộ ra cổ quái chỉ sợ không đơn giản như vậy lần này tham gia tiến công trong bộ lạc đương nhiên vẫn là có tuyết phong bộ thẳng xuôi sẻo này là một cỡ lớn bộ lạc tuyết phong bộ lúc này thậm chí chỉ có mấy trăm c ó thể tác chiến thanh niên trai tráng chỉ so với một chút cỡ chung bộ lạc mạnh lên một điểm nhưng y nguyên chạy không khỏi tiếp tục tác chiến vận mệnh thủ lĩnh giao tức thì bị chỉ định tự mình dẫn đội phát động tiến công cùng giao đối thoại là một cái khác cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh hai người đều bị yêu cầu xuất quân tiến công chỉ là từ hai người đối thoại nghe tới tựa hồ cũng không nguyện ý trông thấy tòa này nhân loại thành thị bị vương đình bắt lại tới nếu là lần này để s ẽ v ề rỗ cầm xuống tòa này nhân loại thành trì chúng ta các bộ lạc tiếp xuống chỉ sợ đều không dễ chịu lắm vị này tuyết cự nhân bộ lạc thủ lĩnh tại nâng lên s ẽ v ề rỗ lúc cũng sẽ không tiếp tục dùng vương cách gọi khác mà là gọi thẳng tên rõ ràng đã là oán hận đầy bụng giao nghe xong cũng trầm mặc một chút xệ v ề r ồ i sau cùng thái độ đã hết sức rõ ràng ai cũng có thể nhìn ra hắn lại cố ý suy yếu các đại bộ lạc chờ hắn cầm xuống trước mắt tòa thành trì này về sau chỉ sợ sẽ chỉ làm càng thêm quá mức bọn hắn làm tuyết cự nhân lúc này trong nội tâm ngược lại càng thêm chờ mong nhân loại có thể thắng lợi nhanh một chút vương quân đã muốn tới dưới thành các ngươi còn không có lấy được tiến triển sau lưng lại vang lên vương đ ỉ n h sĩ quan đều thúc giục c ầ m t h à n h giao chỉ có thể cùng trước mắt tuyết cự nhân thủ lĩnh trao đổi một ánh mắt miễn cưỡng mang theo thủ hạ chiến sĩ hướng phía trước chậm rãi xây dịch bắt đầu cho dù bọn hắn biết sẽ v ề rộ muốn gạt bỏ cỡ lớn bộ lạc kế hoạch lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào bọn hắn không có khả năng mang theo thủ hạ phản chiến làm như vậy đừng nói thủ hạ chiến sĩ có thể hay không tiếp nhận chính bọn hắn trong lòng đều chỉ sợ đều qua không được tiêu quan tại tình thế chưa từng xuất hiện chuyển cơ thời điểm bọn hắn có thể làm được cũng không nhiều ngay cả tiêu cực tiến công cũng không thể làm quá rõ ràng đốc chiến vương đ ỉ n h sĩ quan thúc giục gấp rút bọn hắn liền phải lấy ra chút bộ rằng đến miễn cho ngày sau bị thanh toán như vậy ít nhiều đều sẽ ngăn chặn nhân loại quân coi giữ một bộ phận tinh lực bốn những bộ lạc này chiến sĩ chỉ là là vua đ ỉ n h chủ lực chia sẻ một điểm áp lực chân chính quyết chiến phương hướng vẫn là đông nam hai bên tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chiến sĩ đã đột phá quân coi dự bố trí khắp nơi ngoại vi đạo thứ nhất phòng tuyến so sánh phương hướng tây bắc chủ động co vào bên này lòng quân chống cự tương đ ư ơ n g kiên quyết chỉ là tại những ngày vương đ ỉ n h tuyết cự nhân tấn công mạnh dưới long quân tổn thất to lớn đã bất lực lại kéo dài tuyết cự nhân bước chân keng keng đập cho ta dẹp những n à y cục sát đem bọn hắn đánh tới dưới mặt đất đi ông ông ông trên tường thành thần uy nọ còn đang không ngừng phát xạ tối thiểu đã có mấy trăm tên tuyết cự nhân ngã xuống cự mũi tên phía dưới chỉ là đã đập nồi dìm thuyền tuyết cự nhân vương sẽ về rộ đã không còn xoắn suýt tại những tổn thất này chỉ là không ngừng yêu cầu chiến sĩ tiếp tục tiến công tuyết cự nhân vương đ ỉ n h c ắ t chiến sĩ đỉnh lấy tuyết nguyên thành trên các loại công kích từ xa d à y xéo ngoài thành một đạo phòng tuyến cuối cùng đường dây này trên bị di chắc c a ý an bài thiết nhân cùng cương thiết ma tự ư ợ n ý rộng gỗ l ẹ m hai loại sinh ra từ tuyết nguyên thành đặc thù binh chủng hai người đều lấy tốc độ chậm cùng phòng n g cao xưng thực lực mặc dù cùng kỵ sĩ tại một cái cấp độ bên trên nhưng đơn thuần lực phòng n g đại kỵ sĩ rốt cuộc dùng đấu khí đi dung chuyển loại này toàn thân đều sắt đám ra hỏa không phải cái gì nhẹ nhõm việc những thiết nhân này cùng cương thiết ma tượng y rồng gỗ lẻm hành động l ự c chậm không thích hợp cơ động tác chiến nguyên bản lấy ra phòng thủ tuyệt đối là một tay h ả o thủ nhưng đối mặt tuyết cự nhân lúc nhưng không có phát huy ra gì chắc trong tưởng tượng hiệu quả cùng đại kỵ sĩ khác biệt tuyết cự nhân loại này bạo lực cùng lấy lực đại thế bình t i n h s ư n g trong tay thạch t h ở dịt búa gõ lên thiết nhân cùng cương thiết ma tượng ý rồng gỗ lẻm đến so đại kỵ sĩ đấu khí còn tới đến có hiệu quả một chút dưới thanh keng k Ken, e n thanh âm liền là tuyết cự nhân dùng trong tay cùn khí gõ thiết nhân thanh âm mất một lúc lại để di chát a n b à i thiết nhân cùng cương thiết ma tượng ý rộng gỗ lẹm tổn thất hơn phân nửa dạng này đánh xuống lưỡng bại câu t h ư ơ n g a đứng tại trên tường thành di chát nhìn xem đã muốn tiếp cận tường thành tuyết cự nhân chiến sĩ có chút đáng buồn b ự c di chát không thích lưỡng bại câu thương loại sự tình này cùng so sánh hắn càng ưa thích cả hai cùng có lợi cái từ này đặc biệt là hắn thắng hai lần loại kia nhưng lần này hắn phạm vào giống như sẽ v ề rộ sai lầm có chút đánh giá thấp thực lực của đối phương lần trước tuyết cự nhân vương chết đột nhiên vương đình căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính đến cùng tuyết nguyên thành tác chiến chủ lực làm ấy chi bị ảnh hưởng đến bãi săn đại bộ lạc tuyết cự nhân vương càng là chủ quan chết tại ạ dạ gồng thủ h ạ n h ư n g cái này cũng không hề đại biểu tuyết cự nhân đặc biệt là tuyết cự nhân vương đình thực lực chân chính di chắt dùng lần trước tuyết cự nhân biểu hiện thực lực đến suy đoán tuyết cự nhân thực lực đồng thời đem mục tiêu định là chinh phục cánh đồng tuyết hơi có chút tự đại lần này sẽ vệ rộ mang theo tuyết cự nhân vương đình chủ lực toàn lực mà đến để di chắt rõ ràng cảm nhận được cánh đồng tuyết bá chủ phong thái lúc này trên tường thành còn có băng viên bộ tuyết một bộ phận cao giai hệ thống binh cũng bày trận tại bên trên k ẻ t tít hai tay cầm kiếm đứng ở di chắt bên cạnh muốn nói thủ không được tuyết nguyên thành tiêu ngược lại không đến nỗi nhưng là chỉ riêng giữ vững một cái tuyết nguyên thành di chắt lần này sẽ thua lô lớn từ khai chiến đến bây giờ binh lính bình thường bỏ mình chỉ sợ đã vượt qua năm vạn cái này đối tổng binh lực cũng liền mấy chục vạn bắc địa tới nói tuyệt đối không phải cái con số nhỏ chiến hậu trợ cấp đều là một số tiền lớn liên hệ thống cao giai chiến sĩ đều xuất hiện tổn thất nhất định phải hoàn thành chinh phục cánh đồng tuyết nhiệm vụ mới có thể không thua thiện còn có cuối cùng một chiến bài hy vọng man cốt d ậ y những vật kia hữu dụng đi theo tuyết cự nhân chiến sĩ tiến công càng ngày càng húm u ánh hàng trước tuyết cự nhân chiến sĩ đã rời tường không hơn trăm mét khoảng cách này đối tuyết cự nhân tới nói chỉ là mấy cái cất b ư ớ c sự tỉnh tại phía trước chiến sĩ dọn sạch con đường về sau sệ v ề r ổ vương giá cũng cùng đại quân cùng một chỗ đến càng tiếp cận tường thành một cái dốc nhỏ bên trên đây cũng là hắn trong trận chiến đấu này rời tường gần nhất địa phương t r u n g quanh chiến sĩ tinh nhuệ đã đem sệ v ề r ổ bảo vệ gắt gao sợ như lần trước đồng dạng có nhân loại thánh giai từ trên trời giáng xuống lại đến một cái trạm thủ hành động di chát tại quan sát mới vị trí nửa ngày về sau rốt cục chờ đến một cái khả năng thời cơ đối phương đây cũng coi là đi ra chiến trường có một cái mặt đối mặt thời cơ di chát đánh thủ thế dẫn đầu càng ra khỏi thành t ư ờ n g man cốt nhìn xem di chát thủ thế cắn răng hô lớn một tiếng đi theo di chát đại nhân trên trăm tên băng viên bộ tuyết cự nhân chiến sĩ đi theo man cốt cùng một chỗ nhẹ xuống tường thành một bộ muốn cùng ngoài trăm thước quân địch chính diện đối quyết dáng vẻ sau đó trên chiến trường đột ngột xuất hiện một cái cao lớn tuyết cự nhân sáu chương năm trăm sáu mươi ba cánh đồng tuyết chinh phục chiến mười ba chương năm trăm sáu mươi ba cánh đồng tuyết chinh phục chiến mười ba di chắt sử dụng băng tuyết chi thực ư hóa thân hàn băng cự nhân vương xuất hiện ở tuyết cự nhân chiến sĩ đối diện không đến năm mươi m địa phương phía sau hắn theo sát lấy băng viêm bộ hơn hai trăm tên tuyết cự nhân chiến sĩ cùng mấy tên từ trong hệ thống đạt được người khổng lồ titan hàn băng cự nhân đem có thể lôi ra tới cự nhân toàn bộ bày ra cố gắng chế tạo ra một cái cự nhân ở giữa đối kháng giả tựa tới khoảng cách này bên trên nếu là đối diện mấy ngàn tuyết cự nhân vương đ ỉ n h chiến sĩ tiếp tục tiến công di chắt lập tức liền đến lâm vào vây công bên trong chính hắn có lẽ có thể giết trở lại thành đi nhưng đi theo hắn ra b ă n g viêm bộ các chiến sĩ liền không quay đầu lại cơ hội di chát là đến liều một phen man cốt bọn người liền là đi theo ra liều mạng nhìn xem hàn băng cự nhân vương đột ngột xuất hiện trên chiến trường song phương giao chiến đều có chút s ứ n g sở di chát mọi cử động sẽ không tự chủ hấp dẫn nhân loại binh sĩ đại lượng ánh mắt không ít người là nhìn tận mắt di chát tại trước trận biến thành cự nhân nhà mình lãnh chúa nguyên lai liền là cự nhân trông thấy một màn này lòng quân binh sĩ trong lòng đều hơi kinh ngạc so sánh nhân loại binh sĩ đối diện tuyết cự nhân chiến sĩ thì càng thêm kinh ngạc tại đối mặt di chát biến thành hàn băng cự nhân vương lúc đều không tự chủ dừng bước không có tiếp tục đi tới mà sớm liền được di chắt phân phó c ờ gì tỉn trông thấy một màn này cũng phi thường phối hợp mệnh lệnh các binh sĩ ngừng thần uy nọ cùng máy ném đá phát s ạ chỉ để bọn họ làm tốt chuẩn bị bắn là được di chắt hóa thân hàn băng cự nhân vương hậu quét mắt một chút đối diện tuyết cự nhân chiến sĩ những n à y chiến sĩ mặc dù không có lập tức phát động công kích nhưng y nguyên vũ khí nắm chặt đầu thường còn đối hắn cái này đột nhiên xuất hiện cao lớn cự nhân một chút cũng không có buông lỏng cảnh giác tuyết cự nhân phản ứng thấy di chắt một trận nhữ mày tốt nhất tình huống cũng không có phát sinh đã nói xong để hàn băng cự nhân t h n phục di c h á t lại không nhìn thấy tuyết cự nhân túi đầu liền bãi c h ẳ n g diện quả nhiên hàn băng cự nhân cùng tuyết cự nhân vẫn là có chỗ khác biệt bất quá từ đối diện tuyết cự nhân thần sắc trần c h ờ đến xem ngươi muốn xen vào chính là hàn băng cự nhân cùng ta tuyết cự nhân có quan hệ gì chỉ là mình hóa thân hàn băng cự nhân vương tựa hồ lại có chỗ đặc biệt gì di c h á t biến thành hàn băng cự nhân vương mặc dù ngoại hình thượng cùng tuyết cự nhân có chỗ khác biệt nhưng ở hàn băng cự nhân đã tuyệt tích tình hôn g dưới đã trực tiếp bị nhận thành tuyết cự nhân tiếp cận hai mươi m thân cao so tuyết nguyên thành tường thành còn phải cao hơn một đoạn cùng còn tại đội ngũ hậu phương tuyết cự nhân vương sẽ v ề rộ tương đương ở trong mắt tuyết cự nhân tuyệt đối là cường đại biểu tượng nếu như chỉ là cao lớn còn dễ nói vất quá là cái cường đại tuyết cự nhân vẫn là một cái làm phản đồ cường đại tuyết cự nhân nhưng di c h ấ t biến thành hàn băng cự nhân vương làn da nhan sắc tiếp cận xanh lậm ngũ quan lập thể mà tinh xảo cùng đại bộ phận ngũ quan lạo thảo tuyết cự nhân thành t r ê n l ệ n h rõ ràng nếu như không phải hình thể to lớn hắn bộ dáng bây giờ nhìn quả thực giống như là một cái làn da màu xanh lam tinh、linh. ngược lại là cùng đối diện sẽ v ề rổ có chút tương tự những này khác biệt với phổ thông tuyết cự nhân đặc thù vừa vặn tuyết cự nhân vương đình tệt nhà cùng người bình thường khác nhau t ệ t nhà huyết mạch ở trong mắt tuyết cự nhân vẫn là mười phần thần thánh đặc biệt là những n à y vương đình chiến sĩ tức thì bị đại lượng quán thâu tệt nhà trí cao vô thượng tư tưởng lúc này đối mặt một cái rất có thể cũng là vương tộc cự nhân lúc những n à y vương đình chiến sĩ xuất hiện trần trờ cũng coi như bình thường vương tộc huyết mạch hàng trước tuyết cự nhân sĩ quan trong lúc vô tình phát ra một tiếng nghi vấn bị di chắc nghe vào t a i người nói vô ý người nghe hữu tâm mắt nhìn chiều cao của mình cùng màu da lại nhìn về phía xa xa s ệ v ề r ổ di chắt một chút minh bạch cái gì tuyết cự nhân quả nhiên vẫn là cùng hàn băng cự nhân là có liên quan hệ tuyết cự nhân tuy mạnh nhưng ở ngàn năm trước tinh linh đế quốc thời đại cũng không tính hàng đầu càng không khả năng trở thành b ị thánh ma đạo sư coi trọng binh khí sinh vật ít nhất cũng phải là hàn băng cự nhân cái kia trình độ mới có thể bị thánh ma đạo sư coi trọng bồi dưỡng chỉ là ngàn năm sinh sôi về sau hàn băng cự nhân huyết mạch phát sinh thoái hóa hay là bởi vì không có thánh ma đạo sư can thiệp bắt đầu trở nên một đời không bằng một đời chỉ có tuyết cự nhân vương tộc tệ một mạch tựa hồ còn có biện pháp duy trì lấy huyết mạch chất lượng chưa từng xuất hiện thoái hóa mà di chắt biến thành hàn băng cự nhân vương ở trong mắt tuyết cự nhân cơ hồ hoàn mỹ phù hợp tệp nhà thành viên toàn bộ đặc thù mà lại là huyết mạch phi thường thuần cái chủng loại kia đột nhiên xuất hiện vương tộc thành viên không chỉ có để binh lính bình thường xuất hiện chần chờ ngay cả s ẽ vệ dỗ đều có chút không nghĩ ra được chỉ từ đối phương ngoại hình đến xem tuyệt đối là thành viên gia tộc một trong thế nhưng là qua nhiều năm như vậy chưa từng có bất kỳ một gia tộc nào thành viên lưu lạc bên ngoài ví dụ tệp nhà vốn là nhân khẩu không vượng mỗi lời cũng liền như vậy mấy người s ộ v ề r ồ có thể xác định tất cả t ệ t nhà người hắn biết rõ hơn biết đối diện cự nhân tuyệt đối không có tại vương đ ỉ n h bên trong xuất hiện qua thế nhưng là đối phương ngoại bộ đặc thù lại không làm được giả hoàn toàn phù hợp vương tộc tất cả đặc thù bất quá s e v ề r ồ tất cả suy nghĩ đều tại trong trước mắt tại phát hiện thủ hạ chiến sĩ tiến công xuất hiện trần trờ về sau s e v ề r ồ lập tức t h ầ m kêu một tiếng không tốt lập tức muốn hạ lệnh tiến công nhưng không đợi sệ v ề r ồ thúc giục vương đ ỉ n h các chiến sĩ tiến công đối phương trực tiếp mở miệng để hắn kém chút một ngụm lao hết p h ú n tới ta di c h ắ t tuyết cự nhân chân chính vương giả hướng di t i ệ chắc ngược bị n i Nguyễn ư lại là một chút cũng không lo lắng gì huyết mạch không thuần không bị nhân loại tiếp nhận loại chuyện này đầu năm nay nhân loại mộ mạnh trong lòng mười phần nghiêm trọng nếu như ngươi có ti tiện cầu đầu nhân huyết thống tự ma trồn huyết thống hoặc là so với nhân loại mạnh không được quá nhiều thực nhân ma thú nhân chờ huyết thống đều sẽ tao nộ kỳ thị Đi đến đâu cự nhân huyết mạch i chí cũng â u tạm t giống vậy tại di chắt tự xưng tệ thời điểm long quân binh lính bình thường nhóm không chỉ có không có ghép bỏ ngược lại mặt có vẻ hưng phấn là nhà mình vương giả có được cự nhân huyết mạch mà cảm thấy tự hào đồng thời chính bọn hắn cũng não bổ một trận đến cánh đồng tuyết tác chiến nguyên nhân mặc dù đến cánh đồng tuyết chiến đấu nhân loại binh sĩ sĩ khí cực kỳ cao tác chiến cũng mười phần anh dũng nhưng bọn hắn cũng không thể lý giải di chắt vì sao nhất định phải tại cánh đồng tuyết khai chiến loại này không phải người có thể ở lại địa bàn cấp tới thực sự không có tác dụng gì hiện tại toàn minh m ạ c h bọn hắn là đến cho nhà mình đại nhân đoạt lại vương vị cánh đồng tuyết vương tử tại tranh vị bên trong thất bại không thể không đào vong bắc địa trải qua mấy đời cố gắng tại bắc địa mở ra một chi mới gia tộc mà tới được di chắt cái này một đại vũ cánh dần dân phong là trở về m ạ t vị báo thủ thời điểm chỉ là cố sự này có chi tiết rất khó nói còn nghe được lấy tuyết cự nhân cái kia hình thể là thế nào có thể tại bắc địa cùng nhân loại lưu lại hậu duệ sinh ra một cái hơn tờ nhà đâu long quân binh sĩ đầu còn chưa kịp nghĩ đến cái này một gốc dạ đi tuyết cự nhân tiếng giống đã văng lên giống giống giống cúm mu cúm mu cúm mu tại man cốt dẫn đầu dưới tại di chắt một phương tuyết cự nhân nhóm giật ra cuống họng chỉnh tề la lên bảo đảm để trên chiến trường tất cả tuyết cự nhân chiến sĩ đều có thể nghe được c ú mu là cánh đồng tuyết trên một loại giải quyết tranh chấp truyền thống phương thức tỉ như hai cái thực lực tương đương bộ lạc ở giữa phát sinh tranh đoạt bãi săn cái này mâu thuẫn đa số liền sẽ lấy cù mù hình thức đến giải quyết tranh chấp phòng ngừa đại quy mô xung đột tổn thất thanh niên trai tráng nhân khẩu dân ra liền biến thành một loại truyền thống nghi thức chỉ là loại này truyền thống bình thường mà nói đều chỉ tại bộ lạc bên trong tiến hành rốt cuộc cũng không ai sẽ cùng vương đ ỉ n h cù mù cũng là hành động tìm chết các đời tuyết cự nhân vương đô là tuyết cự nhân bên trong người mạnh nhất nhưng lúc này man cốt bọn hắn muốn dựa theo truyền thống để tân nhiệm tuyết cự nhân vương sẽ v ề r ổ tiếp nhận di c h ắ t khiêu chiến tại man cốt đám người đánh chống gieo h ọ dưới di c h ắ t cũng hết sức phối hợp giơ tay lên bên trong trường mâu khoát tay mùi thương chính chỉ và o hậu phương sắc mặt khó coi sẽ v ề r ổ nó ý nghĩ làm hết sức rõ ràng một trận chiến này vốn là tuyết cự nhân cùng nhân loại hai tộc ở giữa chiến tranh nhưng lúc này bởi vì di c h ắ t thao tác trạng thái phát sinh một điểm biến hóa vi d i ệ u mặc dù không biết đối diện vì sao lại xuất hiện một vị vương tộc huyết mạch nhưng từ trong lời của đối phương không khó nghe ra cái này sự tỉnh tựa hồ dính đến vương tộc nội bộ đấu tranh không ít vương đình chiến sĩ thậm chí đã tiếp nhận cái này thiết lập trận chiến tranh này thành tệp trong nhà bộ sự tình nghe đối diện lớn tiếng đánh chống gieo hò thanh âm nhìn lại di chắt trong tay giơ cao trường mâu xế vệ rồ trong lòng một trận bực bội rõ ràng chỉ cần sông đi lên liền có thể giải quyết đối phương còn dừng lại làm gì một đám ngu xuẩn ra lệnh cho bọn họ tiến công xế vệ rồ đ è ép lựa giận hướng bên người tuyết cự nhân sĩ quan ra lệnh đối diện nhân loại kêu bản thân liền là thánh giai cừng giả tại hóa thân thành cự nhân sau thế mà cho mình một điểm cảm giác áp bách thậm chí để hắn sinh ra một loại thần phục xúc động Muốn đáng ể thể hắn hạ chàng đi đơn đấu. hắn là không có một chút chắc chắn、nào. mình rõ ràng có binh lực thế, nghiền phương Nhưng không nghĩ như、vậy. khi lấy được về mệnh lệnh sau cũng không có trực tiếp hành động, mà là có chút dự nói đến. Thế nhưng là, vương đình chiến không phương đơn nào, ràng bên quan cũng động, nói đến. vương vương lại lại có có lực trực được được có trực có là là mà mà là là, là mà đi đấu, đối đối đã tiếp rồi. tiếp với lấy ưu sau một một rộ tay tộc, rõ ra dự ép p sĩ sệ sĩ vậy, vệ do t t khởi h ầ thánh mù, trực tiếp tiến n cu c mụ, ô làm trái truyền thống. Đáng chết đáng chết truyền thống sẽ vệ rộ chưa từng có giống giờ k h ắ c này đồng dạng chán ghét tuyết cự nhân truyền thống vương đình chiến sĩ không được đối t ệ c một mạch người xuất thủ cái quy củ này vốn là vì để tránh cho vương đình nội bộ đổ máu nội loạn tận lực bảo trì vương tộc điểm này người đáng thương đinh nhưng lúc này cái này truyền thống lại thành bọn hắn trói buộc một mực nhìn qua di chắt chậm chạp không dám vào công về phần một nguyên nhân khác bởi vì đúng phương hướng hắn khởi xướng cụ mù tuyết cự nhân các chiến sĩ đang chờ hắn lên chiến điều này càng làm cho sẽ vệ r ồ nổi g i ậ thậm chí khi hắn có chút bật cười tướng h quân của ta ngươi là đầu góc h e o sao cụ mù nhất định phải là hai cái bộ lạc ở giữa xung đột mới có thể khởi xướng lúc nào không hiểu thấu ra một tên cũng có thể đối ta khởi s ư ớ n g c ủ mụ rồi thế nhưng là sau lưng của hắn cũng là t u y ế t cự nhân mà lại là vương tộc huyết mạch đủ rồi xệ vệ r i lúc này cũng không muốn đi thuyết phục đối phương thô bạo đem nó đánh gây sau ra lệnh mệnh lệnh của ta là để đại quân lập tức phát động tiến công cái này mặc dù vẫn cảm thấy có chút không ổn nhưng rốt cuộc bây giờ tại trên vương vị chính là xệ vệ r i mà không phải đối diện cái kia không rõ lai lịch vương tộc xệ vệ r i không muốn tiếp nhận khiêu chiến cưỡng ép muốn cầu xuất k í c h hắn cũng không có cách nào chỉ là như vậy vừa đến vương không dám nhận thụ cù mù khiêu chiến không chỉ có sẽ làm sẽ vệ rộ huy vọng tổn hao nhiều sẽ ảnh hưởng cực lớn sĩ khí cù mù cù mù không đợi cái này tuyết cự nhân sĩ quan đem mệnh lệnh truyền đạt đúng chỗ càng lớn tiếng giống lại vang lên lần này không chỉ là đối diện tuyết cự nhân tại cùng giống ngay cả nhà mình trong trận doanh tuyết cự nhân cũng bị đối phương mang theo tiết tấu đi theo cao r ộ n g kều to bắt đầu mà dẫn đầu kêu la liên đến từ tây bắc hai mặt bộ lạc chiến sĩ cũng không biết từ khi nào tây bắc hai cái phương hướng bộ lạc chiến sĩ cũng không còn tiến công mà là đem l ự c chú ý tập trung vào đột nhiên xuất hiện v ư ơ n g tộc cự nhân chiến thân tại đối phương phát ra cụ mủ khiêu chiến về sau mấy tên bộ lạc thủ lĩnh lập tức liền đi theo đánh chống gieo hò bắt đầu bọn hắn lúc này cũng không muốn quản tên kia cự nhân lai lịch phải trang l ý kỳ thậm chí bọn hắn đều đã không quan tâm tuyết cự nhân vương v ị do ai đến ngồi chỉ cần không phải s ẽ v ề r ổ ai cũng đi có các bộ lạc kéo theo ngay cả s ẽ v ề r ổ dòng chính tuyết cự nhân vương đ ỉ n h các chiến sĩ cũng bắt đầu đánh chống gieo hò bắt đầu bởi vì bọn hắn thực sự nghĩ không ra sợ vệ rộ lý do cự tuyệt đã phù hợp truyền thống lại có thể giải quyết lần này tranh chớ lại hướng trong âm u nghĩ một điểm tuyết cự nhân tiếp nhận đối diện là vương tộc huyết mạch cái này thiết lập về sau đã đem trận chiến đấu này về tiến vương tộc nội bộ đấu tranh đi hai người bọn họ dùng mạng của mình quyết ra thắng bại chẳng phải là so bản thân dùng mệnh đi lấp tốt hơn nhiều vương đ ỉ n h chiến sĩ đi theo đánh chống gieo họ là sẽ v ề r ổ không có nghĩ tới ở bên người tất cả đều là hô cụ mù người bên trong sẽ v ề r ổ y nguyên không nguyện ý cùng di chắt đơn độc kết nối mà là lập tức gọi mình tín nhiệm nhất thủ hạn gơ u tướng quân vương lập tức mang khởi xướng tiến công đúng lập tức phát động tiến công chỉ cần đi vào chiến đấu là được chém giết về sau a i còn sẽ quản cái gì truyền thống chỉ là không đợi gở ủ mang theo tâm phúc tiến công mấy tên cao lớn tuyết cự nhân đã ngăn cản đường đi của hắn nguyên bản phụ trách mặt khác hai cái phương hướng tiến công tuyết cự nhân bộ lạc cùng vương đ ỉ n h bên này tiến công lẫn nhau không thế nào cái nhiễu bộ lạc chiến sĩ chỉ ở chút ít vương đ ỉ n h chiến sĩ đốc xúc hạ vững bước tiến công mà thôi mặc dù bộ lạc chiến sĩ không tận lực chiến đấu độ chấn động cũng không cao nhưng tóm lại là có mấy ngàn tên tuyết cự nhân chiến sĩ c h u n g pi là cái uy hiếp liên lụy tuyết nguyên thành không ít binh lực nhưng ở di chắc hóa thân hàn băng cự nhân vương sau khi xuất hiện bọn hắn liền lập tức đình chỉ tiến công ngay cả đốc chiến tuyết cự nhân vương đình sĩ quan thúc giục đều vô dụng bởi vì bọn hắn có đầy đủ lý do đồng dạng là vương tộc đối phương theo truyền thống thật là có khởi xướng cụ mù tư cách đương nhiên cũng không phải phù hợp tư cách này liền có thể khởi xướng khiêu chiến nếu là lúc này tuyết cự nhân vương là cùng loại đời trước vương như thế nhận rộng khắp ủng hộ tuyết cự nhân vương không muốn tiếp nhận khiêu chiến lời nói đại khái xuất sẽ không có người nhảy ra đánh chống gieo họ nhưng lúc này các bộ lạc thủ lĩnh nhóm đối tuyết cự nhân vương sẽ về rộ không nói kính yêu đi cũng tính được là là cùng hận tấu xương làm an cốt bọn người hô hảo cụ mù muốn khởi xướng khiêu chiến về sau các bộ lạc cơ hồ ngay đầu tiên liền đạt thành nhất trí đối với các bộ lạc tới nói đây là tốt nhất một cơ hội ai làm vương cũng không trọng yếu trọng yếu là sẽ vệ r ổ không thể tiếp tục làm vương về phần sẽ vệ r ổ p h ả i đi đốc chiến vương đình binh sĩ cùng các quân quan tại hàn băng cự nhân vương sau khi xuất hiện cũng lâm vào trần trờ bên trong tự nhiên cũng không thể lực đi ngăn cản bộ lạc các chiến sĩ đánh chống gieo họ cũng không thể đi ngăn cản mấy cái cỡ lớn bộ lạc thủ lĩnh động tác những bộ lạc này thủ lĩnh cũng mười phần k h ố n khéo vốn là không hiểu rõ sẽ vệ r ổ gia tâm riêng phần mình lại đánh lấy tính toán nhỏ nhặt mới có thể bị sẽ vệ rộ nằm đi hiện tại kịp phản ứng s a phi thường tình chuẩn ngăn trở sẽ vệ rộ có thể thi triển thủ đoạn không tiếp thụ cú mù k h ô nhưng g n ì n chung quanh t ớ sĩ sẽ đánh chống gieo họ, điều động động phát chống dẫn người trực tiếp phát động công họ, phúc kích, trực mặc dù sẽ cực gieo tâm tiếp dù lúc ớ tới n ảnh hưởng sĩ khí, nhưng đối xệ tới nói, không muốn tiếp nhận khiêu chiến lời nói chọn nhất hắn. Nhưng khí, khiêu sĩ đối đây tiếp lời xệ vệ rộ duy của là lựa l này mấy cái bộ lạc thủ lĩnh mang theo tâm phúc gắt gao để mắt tới gờ hù cái này có khả năng nhất bị sệ vệ rộ bị t h ắ t trách nhiệm tâm phúc ta là dân vương mệnh lệnh hành động các người đây là muốn chống lại vương lệnh sao vương nhưng lại tại đằng sau đâu gờ h thấy là mấy tên bộ lạc thủ lĩnh ngăn cản trong lòng một trận tờ mắng mấy tên này đánh trận không có bản lánh gì sấu khởi sự đến ngược lại là từng cái động tác một nhanh bay lên từ cụ nụ tiếng la bắt đầu đến toàn quân đi theo đánh chống gieo họ trước sau thời gian cũng liền bất quá hơn mười phút bọn gia hỏa này vậy mà liền đã mang theo người chạy tới mặt phía nam vương giá phía trước tới cũng không biết mấy cái kia đốc chiến gia hỏa là làm ăn gì trong lòng mặc dù đã âm thầm không ổn nhưng trên mặt khí thế không thể thua đầu tiên là mở miệng chất vấn sau đó từ khiêng g a sẽ v ề rổ tới dọa ép mấy người nếu là đổi lại trước đó chỉ sợ gỡ hữu lời nói này còn có thể lên một phen tác dụng rốt cuộc tuyết tự nhân vương uy nghiêm không phải nhà ai bộ lạc g á m mạo phạm đương đại tuyết cự nhân vương lại là danh s ư n g mạnh nhất tuyết cự nhân vương mệnh lệnh của hắn bộ lạc nào dám coi như không quan trọng nhưng bây giờ khác biệt sẽ v ề rổ đã đem bọn hắn xem như pháo hôi sử dụng hắn đôi các bộ lạc gác y đã biểu hiện lại rõ ràng không đến nhân loại đến cánh đồng tuyết cũng bất quá là xây một tòa thành chiếm vương viên hơn mười dặm địa bàn thôi nếu là không xoắn suýt đối phương trùng tộc vấn đề ta địa bàn này còn không một cái cỡ nhỏ bộ lạc bại săn lớn đ ố i các đại bộ lạc tới nói cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình ngược lại là sẽ vệ rổ là tại thật sự tổn hại các bộ lạc lợi、ích. vẫn là đem các bộ lạc vào chỗ chết ép loại kia cho nên lúc này giao chờ bộ lạc thủ lĩnh cũng không thèm đếm sỉa chết sớm chết muộn mà thôi nhìn xem đối diện vị kia vương tộc huyết mạch thân hình cao lớn không thua sệ v ề rộ nếu có thể tại c ù mù bên trong đánh chết sệ v ề rộ chuyện này quả là là tất cả đều vui vẻ nơi nào chịu để gru mang binh tiến đến vây đánh đối mặt gru uy hiếp giao bọn người một bước cũng không n h ư ờ n g trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái gì vì truyền thống vì cụ mù thần thanh tính một trận n ĩ a mai đem gru nói sắc mặt tâm t r ư ở liên đới lấy binh sĩ thủ hạ của hắn đều hai mặt nhìn nhau không biết làm sao ngay tại song phương rằng co thời điểm cụ mụ tiếng la càng lúc càng lớn ngay cả vương đ ỉ n h chiến sĩ cơ hồ đều đi theo giống lên không ít người một bên hô còn một bên nhìn về phía sệ v ề rộ lại có mấy phần thúc giục ý tứ một bên khác di chắc đứng tại trước trận đợi đường này nhưng trong lòng lại một điểm nóng nảy ý tứ sự tình so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi rất nhiều tuyết cự nhân vậy mà mình đánh chống gieo họ lên tại bầu không khí như thế này dưới hắn đã ổn c h á m không thua lỗ nếu như sệ vệ rộ cự tuyệt tướng chiến tuyết cự nhân đại quân nhất định sẽ bởi vì vương nhát gan mà sĩ khí giảm lớn giống tuyết cự nhân loại này sùng thượng vũ lực t r ù n g tộc vương cơ hồ nhất định là tộc đàn bên trong người mạnh nhất một trong bọn hắn không có khả năng tiếp nhận kẻ yếu đến lãnh đạo Sẽ v ề d ô có thể đánh bại tất cả người ủng hộ nghịch tập thượng vị b ằ n g liền là nghiền ép hình cá nhân thực lực ngay từ đầu tuyết cự nhân nội bộ hầu như không tồn tại ủng hộ hắn thế lực hiện tại hắn lại đồng dạng bị tuyết cự nhân loại này truyền thống b ứ c cho đến tiến thoái lưỡng nan phát tình trạng nếu như Sẽ v ề d ô loại tình huống này không ứng chiến tuyết cự nhân tiếp xuống chỉ sợ ngay cả tiếp tục tiến công sĩ khí cũng bị mất hắn cũng không cần nghĩ đến làm sao suy yếu các bộ lạc thu nạp quy trở về trước t về i ê ngay n h ĩ làm s o ổn định vương tại Nếu là sẽ về di ồ ứng h n không Di chát t dù bận vận ung dung cùng đợi tuyết cự nhân một phương phản ứng thời điểm rốt cuộc tuyết cự nhân chiến sĩ trong đội ngũ xuất hiện một trận rõ ràng bạo động sau đó buộc phát ra một trận c à n g lớn tiếng hoan hô tới cù m u cù m u tuyết cự nhân chiến sĩ đang hoan hô bên trong tự động đem đội ngũ phân ra một con đường đến mà cuối con đường chính là đương nhiệm tuyết cự nhân vương sệ v ề r ồ chỉ thấy sệ v ề r ồ đầu đội vương miện g cầm trong tay một thanh băng tinh chế thành trừng mâu không nhìn hai bên tuyết cự nhân chiến sĩ gieo họ từng bước một hướng phía trước đi tới sệ v ề r ồ đây là rốt cục bị buộc không có biện pháp bị hắn gửi cùng hy vọng cuối cùng gờ rủ cũng bị ngăn lại có thể vì hắn xử lý công việc bẩn t h i u người đã không có người thích hợp hơn giống cả vi loại này lao tướng đồng dạng là càng thêm tuân theo truyền thống tuyết cự nhân muốn để hắn đến giúp lấy phá hư truyền thống cơ hội là chuyện không thể nào mặc dù trong nội tâm từng lần một mắng thủ hạ vô não nhưng quyết định xuất chiến xệ v ề r ổ vẫn là dọc theo tuyết cự nhân chiến sĩ nhường r a thông đạo đi ra tiếp nhận hai bên đường bình sĩ gieo họ nếu như không thể cự tuyệt vậy liền phá tan đối phương trận này cụ mụ là nguy cơ đồng dạng là để cao hy vọng thời cơ xệ v ề r ổ mới vào thánh giai ngược lại có chút n g ẽ con mới để không sợ cọp ý tứ đối với một cái đột nhiên xuất hiện đồng tộc cũng không có chân chính sợ hãi ta tuyết cự nhân tri vương xệ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi sệ v ề rộ rốt cục đứng vững tại di chắt trước mặt dựa theo cổ l ệ hướng di chắt có chút một khúc nếu là không cân nhắc hình thể cái này sẽ v ề rộ s á t thực dáng dấp liền so cái khác tuyết cự nhân giống người một chút ngũ quan hình dáng mặc dù cùng di chắt không so được nhưng miễn cưỡng còn nói trên anh tuấn một hồi đến chiếu vào mặt đánh theo sệ v ề rộ tiếp nhận khiêu chiến chung quanh tuyết cự nhân lúc này cũng ngừng gieo họ tất cả đều ngưng lại hô hấp toàn bộ chiến trường trên đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh trở lại ta di chắt tết muốn đề nghị vương biết ai mới là cánh đồng tuyết trên chân chính vương giả tuyết cự nhân truyền thống lễ tiết dù i chắt đều là n g sao n hiện h lễ à m không u tiết đã đến cụ mù có thể chính thức bắt đầu sệ vệ rộ dứt khoát tiên hạ thủ vi cường gặp di chắt còn giống như chưa tiến vào tư thế chiến đấu t r ư ớ c r a cầm trên tay trường m â u hướng phía di chắt vung đi ôi chỉ bất quá nhìn như không chuẩn bị di chắt vững vàng tiếp nhận sệ v ề rộ lần này trên tay không có bất kỳ cái gì vũ khí di chắt tay không liền tóm lấy sệ v ề rộ vung xuống trường m â u hai tay đem trường m â u vững vàng tiếp ở giữa không trùng mặc cho sệ v ề rộ dùng ra sức bú sữa mẹ cũng vô pháp tiến thêm một bước liên điểm ấy khí lực sao cùng cả khuôn mặt căng cứng sệ v ề rộ khác biệt tiếp được sệ v ề rộ một kích này di chắt trên mặt ngay cả thần sắc đều không có quá lớn biến hóa nhìn vô cùng nhẹ nhõm thậm chí còn có thể cười trêu chọc đối phương một câu biến thành hàn băng cự nhân vương di chắt thực lực vốn là tại sệ vệ rộ phía trên để cho an toàn di chắt thậm chí còn tại chiến đấu lúc bắt đầu sử dụng cự nhân giới chỉ lần nữa trên diện rộng đề cao lực lượng song phương lực lượng hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp lúc này đã cảm giác không đúng sệ vệ rộ vội vàng lui lại hai tay nắm chặt binh khí của mình muốn cầm chức vũ khí thoát thân tài chiến nhưng di chắt không chút nào không cho thời cơ ngược lại dùng sức kéo một cái kéo sệ vệ rộ kém chút đã mất đi cân bằng sau đó lập tức đưa ra một cái tay tới thu quyền g a quyền di chắt nắm đấm rắn rắn chắc chắc đập vào sệ vệ rộ trên mặt lần này sệ vệ rộ không chỉ có vũ khí không g á n h nổi còn thu không nhẹ thương tích không chỉ có không có thực lực kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ sệ vệ rộ nghe được di chắt dùng loại này cao cao tại thượng ngự khí đến đánh giá hắn trong lòng càng là khâm phục lập tức lại đứng dậy tiếp tục cùng di chắt đối chiến di chắc không mang binh khí sệ vệ rộ mặc dù mang theo vũ khí nhưng lúc này đã bị di chắt đọt lại trường mâu còn ném nơi xà trên mặt đất đâu phanh phanh phanh hai người chiến đấu kế tiếp biến thành đánh lộ chiến ai cũng không cầm tới vũ khí biến thành lẫn nhau vung mạnh n ắ m đấm vật lộn chỉ chốc lát sau di chắt liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối chín t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm cánh đồng tuyết chinh phục chiến mười lăm chờ một lát t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm cánh đồng tuyết chinh phục chiến mười lăm chờ một lát ẩm ẩm ẩm song phương chiến đấu đã đến sau cùng thời điểm hoặc là nói sẽ v ề r ỗ đơn phương bị đòn tra tấn cuối cùng đã tới cuối cùng thời điểm hắn chưa từng có nghĩ tới làm tuyết cự nhân vương giả hắn sẽ về mặt sức mạnh thua triệt để như vậy đến mức vũ khí trong tay tại giao thủ vừa lúc bắt đầu liền bị người đọt đi trong thời gian kế tiếp di c h ắ c cũng không có lợi dụng vũ khí trong tay đến đối xệ vệ rộ tạo thành tổn thương mà là thuận tay đem cướp đến tay trường mâu ném ra ngoài đi lập tức lập tức xông đi lên chiếu vào xệ vệ rộ liền là một trận tổ hợp quyền nặng nề lực lượng chỉ sợ mỗi một quyền đều có thể trực tiếp đập sập một ngôi nhà một quyền này quyền đánh tới xệ vệ rộ trên thân trực tiếp đánh xệ vệ rộ trong váng tối thiểu mấy giây không có chút nào hoàn t h ủ động tác di c h ắ c mặc dù hình thể biến lớn gấp mười có thừa nhưng chiến đấu y nguyên vô cùng thông thuận ngày bình thường cùng từng cái cao cấp binh chủng thậm chí anh hùng luận bàn mài luyện ra được kỹ xảo chiến đấu gắt gao chế trụ xệ v trên thực tế sẽ vệ rộ cũng không phải yếu ớt giống tuyết cự nhân loại này dựa vào du lịch liệp tộc bầy phổ thông tuyết cự nhân trưởng thành hay là vô cùng t n k h ốc cho dù là vương tộc cũng cần từ tiểu học sẽ đi săn cùng chiến đấu tuyết cự nhân vương có thể tại mấy cái t ệ t nhà người thừa kế bên trong chỗ hết tài năng sức chiến đấu là tuyệt đối không có vấn đề cho dù là bắt đầu bởi vì di c h ấ t lực lượng khổng lồm à ăn một ít t h u a thiệt trên đầu chịu mấy lần hung ác nhưng ở trong nguy cơ sẽ vệ rộ vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng cũng mặc kệ bộ dáng có đẹp hay không tranh thủ thời gian trước tiên ở trước người ngưng tụ ra một tầng xương thuẫn chỉ trệ di chất công kích sau đó ô m đầu ngồi xuống ra bên ngoài lan lộn muốn vì chính mình thắng được một điểm điều chỉnh thời gian đáng tiếc di chắt lại là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho sẽ v ề rộ lâm thời sử dụng xương thuẫn tại di chắt trên nắm tay lộ ra không chịu nổi một kích trong nháy mắt liền phá t o á i rơi sau đó một cước bay đạp đạp đến sẽ v ề rộ tiền thân một cước này để sẽ v ề rộ trong bụng trong nháy mắt một trận rời sông lấp biển suýt nữa không c h ậ m tới song phương lực lượng tranh lệnh thật sự là quá lớn sử dụng cự nhân giới chỉ trước đó di chắt sau khi biến thân lực lượng liền mạnh hơn tuyết cự nhân vương vừa sử dụng cự nhân giới chỉ ra Đại Tại bị bay đạp sau khi đứng dậy, lần này xem như triệt triệt để để để sệ vệ dồ rô minh bạch hai người chi ở giữa chính lệnh c h ắ c không được đối phương như thế không có sợ h a i muốn cùng hắn cù mù cái này đột nhiên xuất hiện đồng tộc căn bản là cùng hắn không phải một cái trình độ tồn tại lực lượng vượt xa qua hắn mỗi một quyền nện vào trên người hắn đều có thể tạo thành nhất định tổn thương mà mình lực lượng đánh vào trên người đối phương lại là nhẹ nhàng không có một chút uy hiếp cái này căn bản là không có cách nào đánh a Sẽ v ề rổ công kích không có hiệu quả di chắt công kích lập tức liền nhận lấy Sẽ v ề rổ vừa mới n g n g đầu đã nhìn thấy đối phương kia so đống cắt còn muốn lớn nắm đấm đón hốc mắt đánh tới tiếp xuống liền có bắt đầu một màn song phương giao thủ bất quá mấy vòng Sẽ v ề r ồ liền triệt để không có năng lực h o à n thủ kỳ thật giống xệ v ề r ồ dạng này thánh giai tuyết cự nhân mặc dù tuyệt đối không phải là di chát đối thủ nhưng không nên sẽ bị ngược t h ả m như vậy chủ yếu vẫn là cụ mù hạn chế song phương hành động tuyết cự nhân nhóm vây thành một vòng tròn là chiến đấu song phương vây ra một cái thiên nhiên trong lồng lôi đài tại cái phạm vi này bên trong không có du đấu kiểu nói này liên là thực lực tuyệt đối cùng lực lượng tuyệt đối va chạm thực lực của hai bên tranh lệch sẽ ở loại này hạn chế phạm vi đơn đấu bên trong bị vô hạn phóng đại không có xê dịch không gian tại lực lượng cùng trên kỹ xảo cũng đều không bằng di chát sẽ vệ r ổ kết quả cũng không có cái gì huyền nhiệm di chắt dùng nguyên thủy nhất bạo lực nhất hình thức thi triển mình lực lượng từng quyền từng quyền nện trên người sẽ vệ r ổ ngay từ đầu sẽ vệ r ổ còn muốn nhấc tay ngăn cản một chút nhưng rất nhanh liền tại di chắt dưới nắm tay đã mất đi khí lực chỉ có thể mặc cho bằng di chắt đem hắn nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt đánh không thành hình người cuối cùng ngay cả đầu đều có chút biến hình ta nhận ẩm người cái gì ngươi sẽ vệ r ổ hưu tâm trực tiếp nhận thua từ loại này tra tấn bên trong giải thoát ra nhưng di chắt cũng không muốn cho mình lưu một cái t a i họa ngầm tại cánh đồng tuyết bên trên v ị này rất có giã tâm cùng thực lực tuyết cự nhân vương tuyệt đối không phải cái gì an phận nhân vật cùng nó tại hắn nhận thua sau lúng ta l u n g túng tiếp nhận vương vị không bằng tại tất cả tuyết cự nhân mắt thấy hạ dùng tối giữ dằn thủ đoạn đến đánh chết đối phương vừa vặn cũng dựng nên mình tại tuyết cự nhân bên trong hy vọng cho nên cho dù sẽ v ề rỗ có chịu thua cử động di chắc cũng không có chút nào buông lỏng căn bản không nói cho hắn ra ba chữ kia thời cơ lúc này sẽ v ề rỗ đầy miệng răng đều bị đánh bay mấy cái nói chuyện đều là hở vốn là bắt đầu một miệng không rõ còn bị di chắc từng quyền từng quyền đánh gãy cuối cùng nghĩ tại cụ mũ bên trong nhận thua đều làm không được mà tại tất cả tuyết cự nhân vây xem phía dưới xế vệ r ộ đã bị di chắt đánh chỉ có hít vào mà không thở ra một vị đường đường thánh giai cừng giả lại bị di chắt ngay trước mặt mọi người sống sờ sờ dùng nắm đấm đánh chết lúc này di c h á t trên nắm tay da thịt đều bị mài hỏng mấy chỗ phía trên máu cũng không biết là sẽ v ề rộ vẫn là di chát làm xác nhận đối phương triệt để tử vong về sau di c h á t chậm rãi từ mặt đất đứng dậy sau đó đem nắm đấm dơ cao đối bầu trời lớn giống lên biểu thị công khai mình người thắng thân phận di c h á t t ệ t di c h á t t ệ t di c h á t t ệ t cánh đồng tuyết c h i vương cánh đồng tuyết c h i vương ngay từ đầu đại bộ phận tuyết cự nhân còn bị di c h á t thủ đoạn bạo lực chấn n hiếp cho dù là sẽ v ề rộ bỏ mình bọn hắn cũng còn ở vào mơ hồ trạng thái bên trong rất nhanh tâm tư linh hoạt man cốt liền mang theo thủ hạ bắt đầu cao giống mang theo tiết tàu đến nhất định phải thừa dịp loạn ngồi vững di chắt thân phận hắn là tại chính thức cụ mủ khiêu chiến bên trong chiến thắng trên một nhâm tuyết cự nhân vương chuyện đương nhiên lập tức trở thành mới tuyết cự nhân vương ngàn vạn không thể để cho tuyết cự nhân vương đ ỉ n h cùng cái khác tệt nhà thành viên kịp phản ứng người khác không biết hắn vẫn là rất rõ ràng di chắt cái này tệt dòng họ thế nhưng là chịu không được truy đến cùng ngay từ đầu chỉ là man cốt bọn người đánh chống gieo họ rất nhanh giao chờ tuyết cự nhân bộ lạc thủ lĩnh cũng bắt đầu đi theo kêu lên mặc dù đối diện vương tộc thành viên nhìn cùng nhân loại có không minh bạch quan hệ nhưng dù sao cũng so sẽ vệ r ổ tiếp tục làm vương muốn tốt một điểm đã ngay từ đầu ủng hộ đối diện vị kia vương tộc cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen huống hồ có thể đánh bại thánh giai sẽ vệ r ổ thực lực đối phương khẳng định là tại sẽ vệ r ổ phía trên cho dù không rõ lai、like. lịch dựa vào đối phương tệp i nhà thân phận cũng là vương hữu lực người cạnh tranh không bằng ngay ở chỗ này định ra tới bộ lạc các chiến sĩ người sức chiến đấu mặc dù không bằng vương đình chiến sĩ nhưng số lượng càng nhiều một bót lên quả thực có núi kêu biện gầm khí thế một chút đem bầu không khí xào nhiệt liệt mấy phần mà kiến thức không ít di chát thực lực vương đ ỉ n h chiến sĩ cũng không bài xích vị này cường đại vương tộc thành vì mình tân vương mấy cái đại bộ lạc đem tiết tấu một vùng ngay cả vây c h ú n g quanh vương đ ỉ n h chiến sĩ cũng đi theo hô lên điều kỳ quái nhất chính là tại s a o khi chiến đấu kết thúc thấy tiếp xuống hẳn không có chiến đấu không ít long quân binh sĩ cũng từ công sự bên trong vật ra lại gia nhập vào tuyết cự nhân bên trong hô to lấy cánh đồng tuyết c h i vương di chát t ệ t di chát trở thành mới cánh đồng tuyết tri vương thành toàn trường tất cả mọi người trung nhận thức lúc này coi như vương đình t ệ t nhà có người tồn tại lo nghĩ cũng không dám trước mặt mọi người biểu lộ ra tối thiểu lúc này di chát thuận lợi trở thành mới cánh đồng tuyết c h i vương chỉ là không hiểu thấu thay đổi một cái dòng họ cũng không biết trở về nên giải thích như thế nào t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu giải quyết tốt hậu quả t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu giải quyết tốt hậu quả nô vương nô vương di chát tại c ủ mũ bên trong đánh chết trên một nhâm tuyết cự nhân vương sẽ v ề rộ về sau tự nhiên mà vậy trở thành mới tuyết cự nhân vương mặc dù hắn tại tuyết cự nhân bên trong không có căn cơ cái này vương vị tương đương hư nhưng cũng không ảnh hưởng lúc này hắn tiếp nhận tuyết cự nhân gieo họ các đại bộ lạc thủ lĩnh nhóm lúc này cũng tương đương nể tình mặc dù căn bản không biết di chát nhưng ở trước mặt mọi người vẫn là làm đủ thái độ cung kính hàn phong bộ rau hướng ngô vương dâng lên trung thành tuyết phong bộ hướng ngô vương dâng lên trung thành băng n ô bộ hướng ngô vương dâng lên trung thành Sẽ v ề rổ thi thể còn chưa thu liễm các nhà bộ lạc thủ lĩnh đã vội vàng ra nửa quỳ tại di chát trước mặt cấp hướng tân vương lấy lỏng phản ứng chậm một nhịp vương đình thế lực cũng kịp phản ứng n h o nhao nửa quỳ xuống tới tuyên thể hiệu trung về phần băng viên bộ man g cốt là thật sớm liền đã nằm ở cách di c h ắ t gần nhất vị trí bên trên so sánh những bộ lạc khác thủ lĩnh trên mặt lấy lòng hoặc là không an thần tình man g cốt trên mặt đều là kiêu ngạo di c h ắ t thượng vị tại tuyết cự nhân lý hắn băng viêm bộ liền là sớm nhất từ lòng công thần trước kia những này tuyết cự nhân đều đem băng viêm bộ coi là phản đồ hiện tại trước kia những này cao cao tại thượng đại bộ lạc thủ lĩnh cùng vương đình các quý nhân đều quỳ ở sau lưng mình trong lòng là không nói ra được thoải mái đương nhiên man g cốt cũng rất rõ ràng hắn cùng di chắc hóa lại sâu bao nhiêu nơi này quỳ tối thiểu có một hơn phân nửa là bị tình thế ép buộc thừa nhận di chát địa vị mà hắn băng viêm bộ lại là chân chính dâng lên tuyệt đối trung thành tại tuyết này nguyên bên trên băng viêm bộ bị hao tổn di chát không nhất định bị hao tổn nhưng di chát bị hao tổn băng viêm bộ là nhất định sẽ bị hao tổn các vị mời đứng dậy đi di chát ngữ khí hiền lành hoàn toàn không cũng có chức đánh g i ế t sẽ v ề rộ lúc cái chủng loại kia bạo ngược cảm giác nhưng ở trận tuyết cự nhân nào có một cái dám khinh thị hắn tại di chát để bọn hắn sau khi đứng dậy đều lập tức đứng lên nắp t ạ ánh mắt đa số còn tập trung ở di chát biến thành hàn băng cự nhân vương trên thân chờ đợi lấy hắn bức kế tiếp chỉ lệ s ệ vệ rồ là v a lúc làm điều ngang ngược vô duyên vô cớ b ư ớ c lên chiến tranh cho các bộ lạc mang đến thống khổ cực lớn ta tại cụ mũ bên trong đánh g i ế t s ệ vệ rồ cũng coi là là cánh đồng tuyết trừ hại dù sao s ệ vệ rồ đã chết cũng sẽ không phản bác trước tiên đem mũ chụp lên tới lại nói mặc dù là áp đặt tội danh nhưng các bộ lạc nghe tới đều có chút cảm xúc mặc kệ s ệ vệ rồ bước lên một trận chiến này nguyên nhân là cái gì chỉ nhìn kết quả hắn s á c thực đem các bộ lạc hố quá sức một chút bộ lạc thanh niên trai trang cơ hồ tổn thất hơn nữa nhớ tới xệ vệ rộ đều hận nghiến rằng di chát lời nói này lập tức đạt được các nhà bộ lạc hô ứng sau đó di chát giơ lên băng tuyết chi thực ư cái này tuyết cự nhân vương biểu tượng bảo vật màu lam băng tinh quang mang bốn phía chúng tuyết cự nhân lại lần nữa nửa quỷ trên mặt đất di chát tuy không căn cơ nhưng từ truyền thống cùng thần t h a n h tính đi lên nói miễn cưỡng nói trên là chính thống mượn băng tuyết chi thực ư mang tới uy thế di chát lập tức đối chuyện kế tiếp làm ra an bài đầu tiên hắn đem tuyết nguyên thành chung quanh gần hai trăm dặm địa bàn đều hạch thành băng viên bộ bãi săn cho băng viên bộ đặt xuống một cái đại bộ lạc nội tỉnh ban g v i ê m bộ mặc dù bây giờ chỉ có thể xuất ra gần hai trăm tên chiến sĩ nhưng còn khống chế lấy không ít thanh niên trai tráng tù binh trước đó những n à y bộ lạc nhỏ tù binh một mực không chịu gia nhập ban g v i ê m bộ đơn giản là cảm thấy ban g v i ê m bộ là phản bội tuyết cự nhân phản đồ hiện tại di c h ấ t thành tuyết cự nhân vương về sau tự nhiên cũng liền không có tầng này lo lắng ban g v i ê m bộ rất nhanh lại có thể thu phục mấy trăm tên chiến sĩ lập tức liền hoàn thành cỡ nhỏ bộ lạc đến cỡ chung bộ lạc biến hóa mà lại man cốt còn bị định vị vương đình mới sự vụ quan thành di chắt tại tuyết cự nhân bên trong người đại diện địa vị càng là đặc thù tại di chắt tuyên bố mệnh lệnh về sau man cốt cảm động lần nữa quỳ dạp trên đất chỉ cần di c h á t không ngã băng v i ê m bộ tại hắn man cốt trong tay trở thành cỡ lớn bộ lạc chỉ là cái vấn đề thời gian nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc thấy được hy vọng di c h á t đối băng v i ê m bộ an bài không có gây nên phía dưới những n à y tuyết cự nhân bất kỳ gợn s ó n g nào băng v i ê m bộ rốt cuộc lúc này thể lượng còn nhỏ nhiều vẽ điểm địa bàn đối những bộ lạc khác ảnh hưởng cũng không lớn mấu chốt là di c h á t đến tiếp sau mệnh lệnh di c h á t trước bảo đảm các đại bộ lạc lợi ích biểu thị mình muốn tôn trọng tuyết cự nhân truyền thống các bộ lạc thủ lĩnh đều được hưởng nhất định quyền tự chủ sẽ không giống sẽ vệ rộ như thế làm điều ngang ngược sau đó hứa hẹn sẽ chỉ có hạn điều động các bộ lạc chiến sĩ sẽ không đem các bộ lạc vào chỗ chết dày vò cuối cùng thừa nhận các bộ lạc hiện tại bãi săn phạm vi phân chia không làm bất kỳ điều chỉnh gì cái này khiến phía dưới bộ lạc các thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra tối thiểu hiện tại xem ra để sẽ v ề r ồ i suy sụp thay đổi vị này xa lạ vương tộc là cái lựa chọn chính xác rất nhanh phía dưới bộ lạc các thủ lĩnh liền làm một thiên ca tụng âm thanh về phần vương đình thì bị di c h ắ t chia ra làm ba di chắc khẳng định là không có ý định tiến về tuyết cự nhân vương đình làm cái gì cự nhân vương đi vương đình không nói đến vương đình bên trong những tệp kia sẽ có hay không có giá không hắn khả năng bản thân hắn cũng không có khả năng tiếp nhận mình liền chân chính tại cánh đồng tuyết mắc l ừ a một cái cự nhân vương a đáp lấy hiện tại đại thế nơi tay di chắc cũng không k h á c h khí trực tiếp đem tuyết nguyên thành định làm mới vương đình chỗ trước đó vương đình lập tức bay bỏ về sau cũng vương đình phát ra mệnh lệnh liền toàn bộ tính ngụy lệnh một bộ phận vương đình chiến sĩ bị lưu tại tuyết nguyên thành phụ cận cùng b ă n g viêm bộ lạc cùng một chỗ bảo vệ mới vương đình chỗ mà giống g ưu loại này không ổn định nhân tố thì bị di chắc tìm lý do mang binh ra ngoài đóng giữ xem như đi đẩy ra ngoài mấy đạo hạ mệnh lệnh tới các đại bộ lạc lợi ích đạt được bảo hộ vương đình mặc dù lợi ích không có bị hao tổn nhưng lực lượng lại bị di c h ấ t phân tán thành mấy khối lớn cũng đúng lúc là sẽ về dỗ đem vương đình chủ lực cho toàn bộ mang theo tới đều không cần chuyên môn đi điều động vương đình tinh nhuệ lập tức liền có thể dựa theo di c h ấ t mệnh lệnh từ tuyết nguyên thành xuất phát đến cánh đồng tuyết các nơi đóng giữ di c h ấ t lần này thao tác nhìn như mê hoặc phân tán tuyết cự nhân vương uy h i ế cánh đồng tuyết lệ thuộc trực tiếp lực lượng trên thực tế là hắn khống chế cánh đồng tuyết biện pháp tốt nhất đầu tiên trong lòng của hắn là thời gian có ít hắn tại cánh đồng tuyết trên cơ sở chỉ có tuyết nguyên thành như thế một cái cùng tuyết cự nhân không hợp nhau thế lực so sệ v ề d ô đều kém không ít một điểm nội t ì n h đều không có muốn đem quyền lực triệt để tập trung ở trong tay là căn bản không thể nào nguyên bản vương đình là cánh đồng tuyết thế lực lớn nhất cũng là tuyết cự nhân vương thân tín thế lực nhưng đối di chắt tới nói vương đình ngược lại là nhất có uy hiếp thế lực bởi vì hắn không thể trường kỳ tại cánh đồng tuyết bên trên cũng không thể hoàn toàn nắm giữ vương đình không bằng đem nó hủy đi vụn vặt một chút phòng ngừa vương đình có uy hiếp được tuyết nguyên thành khả năng các bộ lạc quyền lực bị phóng đại ngược lại thành di chắt kiên định người ủng hộ tối thiểu mấy cái. mấy khác t i ế t hiện tại nếu là muốn thửa lấy di chắc không tại cánh đồng tuyết làm cái gì tiểu động tác mấy cái này lớn nhỏ bộ lạc liền cái thứ nhất không đáp ứng dù sao hắn tạm thời cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế cánh đồng tuyết chỉ cần một cái trên danh nghĩa thần phục hoàn thành nhiệm vụ lại cho tuyết nguyên thành một cái an ổn phát triển hoàn cảnh là được cánh đồng tuyết trên các loại thế lực tự nhiên là hủy đi càng nát càng tốt di chắc đem mệnh lệnh tuyên bố về sau liền nhanh chóng biến mất tại tuyết cự nhân trước mặt biến thân tiếp tục thời gian nhanh đến hắn tạm thời còn không muốn ở trước một đoàn tuyết cự nhân mặt lại biến trở về nhân loại như vậy ít nhiều sẽ đối với hy vọng của hắn tạo thành nhất định tổn hại tiếp xuống chỉ cần có cần phải hắn liền đến học viện trên lấy hàn băng cự nhân vương hình tượng l ắ c trên một vòng ca ca tồn tại cảm mà càng nhiều chuyện hơn thì tạm thời giao cho man cốt đến truyền đạt miễn cưỡng trước duy trì được cánh đồng tuyết thế cân bằng đối mặt vội vàng mà đi tân vương ở đây tuyết cự nhân các thủ l ĩ n h đại bộ phận đều là một mặt mộng bức trạng thái đặc biệt là vương đình các tướng quân càng là khó thích ứng bọn hắn di vãng đều là tuyết cự nhân vương tâm phúc bây giờ trở nên cùng cái khác tuyết cự nhân bộ lạc đồng dạng lời nói đều không thể nói mấy câu bất quá Bởi Di vì tuyết l nguyên thành vội vàng trở về tuyết nguyên thành di chắt bởi vì băng tuyết chi thược tiếp tục thời gian kết thúc đã biến trở về nhân loại hình thái lần này biến thành hàn băng cự nhân vương thu hoạch vượt qua dự liệu của hắn trên danh nghĩa thành công thu phục cánh đồng tuyết hệ thống cũng thừa nhận hắn thành quả v đầu tiên là tại tuyết nguyên thành bên trong dựng lên một tòa hùng vĩ mây điện mây điện tại tuyết nguyên thành bên trong băng sơn trên đầu tiên là xuất hiện một điểm hư ảnh sau đó dần dần hóa hư làm thật cung điện hoàn toàn do đá cầm thạch đúc thành đỉnh chỗ cách mặt đất gần hai mươi m di chắt hiện tại trên cơ bản cũng không tránh né binh lính bình thường ánh mắt cứ như vậy thoải mái đem hệ thống kiến trúc p h ó n g ra các binh sĩ trên cơ bản cũng đều không cảm thấy kinh ngạc nhà mình đại nhân có thể biến thành cự nhân loại chuyện này bọn hắn đều có thể tiếp nhận còn muốn cái gì không tiếp thụ được đây này sau đó di chắt lại thả ra hệ thống đưa tặng kiến trúc hàn băng cự nhân thần điện một tòa cùng mây điện phong cách tương tự kiến trúc cùng mây điện đối lập mà lên hai tòa kiến trúc hùng vĩ lại đem năng lượng c h i tháp bảo vệ ở giữa cái này tuyết nguyên thành trên đỉnh thậm chí có điểm thần nhân cho ở cảm giác đương nhiên chiến tuy r thời t có thể thông trọng y qua truyền tống h trận xuất hiện tại bắc địa là di chắt chính chiến mỗi tuần có thể chiêu mộ hai cái thất gia chiến lược tuyết nguyên thành một chút vọt cư thành trọng yếu nhất hệ thống thành thị bốn đại nhân một trận chiến này thương vong quân sĩ tổng cộng có hơn sáu vạn người cụ thể thân phận còn tại xác nhận bên trong c ơ gì tìm tại báo cáo thương vong lúc trong giọng nói không có mang nhiều ít tình cảm giống hắn dạng này kinh lịch vô số chiến dịch tướng lĩnh thương vong với hắn mà nói đã chỉ là số lượng chữ mà thôi thời điểm k h e n chốt ngay cả chính hắn tính mệnh cũng có thể vì thắng lợi hy sinh ừ m sau khi xác nhận nhất thiết phải trợ cấp đúng chỗ mỗi một người bọn hắn đều là ta bắc địa anh hùng vâng đại nhân tại hoàn thành hai tòa thất giai binh doanh an trí về sau di c h á t bọn người ở tại tuyết nguyên thành trong phòng nghị sự thảo luận lên chiến hậu công việc trong đó trọng yếu nhất liền là thương vong cùng trợ cấp từ kết quả nhìn lại một trận chiến này di c h á t đạt thành tất cả mục đích có thể nói là một trận trước nay chưa từng có đại thắng nhưng thương vong cũng là bắc địa nhiều lần trong chiến tranh nặng nhất một lần chỉ là vì kéo dài tuyết cự nhân bộ pháp bên ngoài công sự bên trong liền có trọn vẹn sáu vạn thương vong đã đạt đến bắc địa phòng binh lực một phần mười di c h á t có thể làm chỉ có thể là theo quy củ tiến hành trợ cấp ưu đãi người nhà của bọn hắn cơ gì tìm tướng quân đến tiếp sau tuyết nguyên thành liền tạm thời do ngươi tới quản lý mặc a dù tuyết cự nhân trước mắt là đối tuyết nguyên thành không có cái gì để ý nhưng tuyết nguyên thành thành phòng khôi phục vẫn là hạng nhất đại sự di chắt càng ưa thích tướng chủ động quyền nắm giữ trên tay tự mình lấy tuyết nguyên thành hiện tại tầm quan trọng là một điểm sai lầm cũng không thể ra đợi đến đem công vụ xử lý không sai biệt lắm di chắt mới trở lại mình tại cánh đồng tuyết lâm thời chỗ ở tuy nói là lâm thời phụ đệ nhưng phòng ốc y nguyên xây mười phần tinh xảo lò sưởi trong tường bên trong hỏa diễm cháy hưng hực vừa ở vào nhà liền cảm nhận được một cô ấm áp messi ạ ngay tại trong phòng đơn giản dọn dẹp cái gì gặp di chắt vào nhà sau lập tức để tay xuống bên trong sự tình đi tới c ử a tới mặc dù hai người đã được cho vợ chồng nhưng messi ạ nhìn thấy di chắt y nguyên có chút thèm thủng trên mặt còn có chút tường h đỏ nhìn xem di chắt khuôn mặt anh tuấn messi ạ bỗng nhiên giống như lại nghĩ tới điều gì đột nhiên xoay người sang chỗ khác cho di chắt một cái bóng lưng sau đó nói đến ta hận tơ đại nhân ngài rốt cục làm xong nói xong chờ đến đại ma pháp sư liền để ta đi theo bên cạnh n g ư ờ i kết quả lại để cho chính ta trong thành chờ n g ư ờ i đắc thắng trở về messi ạ ngay cả di chắt cũng không hô gọi thẳng hắn họ trong giọng nói có chút quan trách h i ệ n nhiên là đối di chắt nói không giữ lời có chút bất mãn di chắt kỳ thật cũng không phải cố ý như thế thật sự là địch nhân cấp độ càng ngày càng cao lúc trước hứa hẹn có chút qua loa coi như messi ạ trở thành đại ma pháp sư hắn cũng không yên lòng làm cho đối phương cùng tiến lên chiến trường chỉ có thể vô lại đồng dạng nói đến ta nói nhưng rõ ràng là thánh ma đạo sư ở đâu là cái gì đại ma pháp sư nhất định là ngươi nghe lầm n g h e xong di chắt dạng này chơi xấu messi ạ khó thở xoay người lại liền muốn cùng di chắt lý luận chỉ là di chắt nơi nào sẽ còn cùng messi ạ lý luận tại messi ạ xoay người một nháy mắt liền ôm lấy đối phương messi ạ phát ra một tiếng kinh hô sau đó tựa hồ biết di chắt muốn làm gì trên mặt đốt đỏ bừng tượng trưng trên người di chắt gõ mấy lần liền ôm chặt lấy di chắt vòng tình hôn lên bảy chương năm trăm sáu mươi bảy ban thưởng cùng tăng lên chương năm trăm sáu mươi bảy ban thưởng cùng tăng lên sáng sớm ánh nắng chiếu vào trong phòng j chat rời giường theo bản năng muốn mở cửa sổ ra nhưng khẽ vươn tay mới nhớ tới thân ở tuyết nguyên thành cái này bên ngoài nhìn ánh nắng tốt đẹp nếu là vừa mở ra cửa sổ l ệ n h thở phì phò thổi và o có thể để cho trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt thấp hơn mấy độ messi ạ còn nằm ở trên giường ngủ say đêm qua bị j chat g i à y vò nửa đêm hai người thể chất t r ê n l ệ n h quá lớn cho dù là bị quan hệ ma lực từng cường hóa thân thể messi ạ cũng vạn không phải là đối thủ của j chat hai cái một mực căng thẳng dây cùng người rốt sau đó mặc tốt quần áo, chinh ụ c phục cánh đồng tuyết cao như vậy khó khăn nhiệm vụ có thể cầm tới nhiều ít ban thường di chắt đối với cái này m ư ợ i phần chờ mong trực tiếp đi vào quốc hội trong đại sảnh mở ra nhiệm vụ một cột nhiệm vụ chúc i phải n cánh đồng tuyết, đã hoàn thành, trang nhận lấy ban thưởng. Vâng. h phục h c đã tuyết, lấy mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng kinh nghiệm ba năm trăm vạn điểm chúc mừng ngươi thăng cấp chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng bảo vật hàn băng cự nhân trại huấn luyện giới thiệu văn tắt hàn băng cự nhân vốn là tinh linh đế quốc thời kỳ thánh ma đạo nhóm chế tạo binh khí sinh vật thực lực bọn hắn cùng cự long tương đương số lượng nhưng còn xa nhiều hơn cự long là thánh ma đạo sư dùng để đối kháng thần linh cơ sở lực lượng tại ma lực suy kiệt về sau l à ma pháp sinh vật hàn băng cự nhân xuất hiện trên diện rộng thoái hóa tạo thành hiện tại tuyết cự nhân hiện tại ngươi có thể thành lập được một tòa hàn băng cự nhân trại huấn luyện đến tỉnh lại bộ phận tuyết cự nhân hàn băng cự nhân c h i lực hiệu quả mỗi tuần có thể đem hai tên tinh anh tuyết cự nhân huấn luyện thành hàn băng cự nhân huấn luyện sau khi hoàn thành đem trên diện rộng đ ể cao hàn băng cự nhân đội trung thành nhiệm vụ ban thưởng tới thật sự là có chút quá phong phú hơn ba nghìn vạn kinh nghiệm lại để cho di c h ắ t đẳng cấp sách thăng lên một cấp tăng thêm trước đó lúc chiến đấu đạt được kinh nghiệm di c h ắ t đẳng cấp trực tiếp đột phá ba mươi lăm cấp đại quan hàn băng cự nhân trại huấn luyện càng là so thất giai binh doanh còn mạnh hơn một chút kiến trúc mặc dù huấn luyện cánh cửa là tinh anh tuyết cử nhân. cũng chính là đại điệu giai trở lên tuyết cự nhân nhưng làm mới tuyết cự nhân vương di chắt là thủ hạ còn nhiều hiệu lực tinh anh tuyết cự nhân chỉ là b ă n g viêm bộ hiện tại liền có hơn mười tên tinh anh tuyết cự nhân để bọn hắn chuyển hóa làm hàn băng cự nhân thực lực lập tức liền có thể từ đại điệu giai đề cao đến tiên không trung giai mà lại trải qua trại huấn luyện tăng lên tuyết cự nhân sẽ còn đề cao độ trung thành di chắt hoàn toàn có thể lợi dụng trại huấn luyện hướng vương đ ỉ n h chiến sĩ bên trong trộn lẫn hạ cát đem vương đ ỉ n h chiến sĩ bên trong trung tiểu sĩ quan một mạch kéo đi huấn luyện một chút không ra nửa năm lưu tại tuyết nguyên thành phụ cận vương đ ỉ n h chiến sĩ liền có thể triệt để bị di chắt nắm giữ về sau tuyết nguyên thành một tuần liền có thể ra bốn cái thất giai cự nhân tốc độ này qua một thời gian ngắn di chắt liền có thể mang theo cự nhân quân đoàn quét ngang đại bình nguyên để ép nội tâm vui sướng di chắt đem l ự c chú ý lần nữa bỏ vào trên người mình đẳng cấp đột phá cấp ba mươi lăm về sau di chắt thuộc tính đạt được lần nữa tăng lên Tính chắt, thở, trùng tộc, danh, hần nhân loại, lực lượng, 62, nhanh nhẹ, di loại, lực t i ngoại h thần n n 40.5. ă khiếu, thống kỹ năng, tiến công thuật phèn tiến xài, tỏ ngự. năng, công Kỹ c a cấp, cao cấp, cần cấp, lực, cấp, chi cấp, cao cấp, hấp phòng phèn stip, pháp, thuật hậu thuật thú hô khí lãnh ngự trung trung tông sư cấp, liệt dương dẫn liệt quyết, đệ đ xệ, ma lỏ dị sư o thuật lì kìm, đ m trừ tinh thần thuộc tính bên ngoài di c h ấ t các hạng số liệu đã toàn diện đột phá 60 điểm đại quan lúc này nếu như muốn cho di c h ấ t tìm một cái tham chiếu sinh vật viên cổ cự long đều có chút không đủ tư cách tối thiểu đến tộc trưởng cấp bậc cự long mới có thể cùng di chắt phân cao thấp đương nhiên thuộc tính đột phá là tiếp theo càng quan trọng hơn là điểm kỹ năng rốt cục tích lũy đến mười giờ nguyên bản một mực ở vào màu xám liệt dương dẫn khí quyết rốt cục phát sáng lên biến thành có thể thăng cấp trạng thái di chắt vẫn không dùng tới điểm kỹ năng chính là vì tăng lên liệt dương dẫn khí quyết đẳng cấp thăng cấp di chắt đem tinh thần tập trung vào liệt dương dẫn khí quyết bên trên hệ thống trên xuất hiện thăng cấp tuyển hạng tại di chắt xác nhận thăng cấp về sau liệt dương dẫn khí quyết cao cấp tăng lên tới đại sư cấp loại biến hóa này đương nhiên cũng không chỉ là bảng mấy chữ biến hóa đối di chắt tới nói lại là một loại thoát thai hoàn cốt thể nghiệm giữ gian liệt dương đấu khí lần nữa đột nhiên tại thể nội bạo tẩu một cỗ không hiểu đấu khí từ thể nội sinh ra sau tại nó tứ chi du tẩu toàn thân mỗi một tấc kinh mạch đều đang tiếp thụ lấy cỗ này đấu khí cải tạo di chắt lúc này chỉ cảm thấy mình tựa như đặt mình vào tại liệt nhật bên trong đồng dạng tùy thời muốn bị hòa tan t thống khổ to lớn để di chắt không thể không cắn chặt đầu lưỡi phòng ngừa mình trực tiếp mất đi ý thức hắn có một loại cảm giác nếu như mình tại tăng lên bên trong ấ t sẽ có tổn thất k h ổ lồ nhất định phải ý chí thanh tỉnh thông qua lần này tăng lên quốc hội trong đại sành thời gian bất quá chỉ là đi qua mấy phút mà thôi nhưng đ ố i di chắt mà nói lại giống như là qua một thế kỷ đồng dạng dài rằng rặc manh liệt thống khổ rốt cục chậm rãi rút đi toàn thân mồ hôi ẩm ướt di chắt trực tiếp ngồi vào đại sành trên mặt đất chậm nửa ngày mới một lần nữa đứng lên lúc này di chắt cảm giác trước chỗ vô cùng thoải mái trước đó thể nội liệt dương đấu khí càng giống là công cụ cùng loại với súng ống bên trong đạn dược chứa đựng tại thể nội chờ đợi sử dụng mặc dù số lượng nhiều nhưng lại luôn luôn khó mà tinh tế khống chế mà bây giờ thể nội liệt dương đấu khí không chỉ có lượng trên trực tiếp tăng gấp đôi còn giống như là triệt để trở thành thân thể một bộ phận đồng dạng sử dụng liền như là tay chân đồng dạng di chắt tiện tay trong tay kích phát một tia đấu khí một sợi như là sợi tóc đồng dạng mảnh đấu khí từ đầu ngón tay x u n g ra sau đó lại biến mất không còn tam tích chung quanh thân thể ánh n ă n g giống như cũng thành có thể nắm giữ một bộ phận đồng dạng hoàn cảnh tựa hồ cũng có thể vì đó sử dụng đây chính là vực chi cảnh à di chắt khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười thực lực quả nhiên là lực lượng chỗ tiến vào vực chi cảnh về sau trước đó bởi vì thú nhân cường giả cùng hốc nhật thần giáo mà mang tới cảm giác nguy cơ rốt cục có chút làm dịu đáng nhắc tới chính là lần này cánh đồng tuyết chi chiến có thu hoạch cũng không chỉ có là di chát tuyết cự nhân cung cấp lượng lớn kinh nghiệm không chỉ có làm di chát đẳng cấp được tăng lên cùng một chỗ tham chiến đấu anh hùng cũng tương tự được ích lợi không nhỏ cơ dị tìm trong chiến đấu thăng liền ba cấp không chỉ có kỹ năng có chỗ đề cao nguyên bản thiên không chung giai thực lực cũng một chút đến thiên không giai đ ỉ n h phong xem như đi theo di chát thủ hạ anh hùng bộ pháp mà nguyên bản liền kẹt tại thiên không giai đ ỉ n h phong thật lâu nạ tạ lụy hạ lần này rốt cục cũng thuận lợi hoàn thành đột phá bước vào thánh giai trở thành di chát thủ hạ cái thứ hai thánh giai anh hùng giống nạ tạ luy a dạng này mạnh chiến hình anh hùng mặc dù vừa tiến vào t h á n h giai nhưng tuyệt đối không thể làm thành phổ thông thánh giai đến đối đ ã i thực lực tối thiểu cùng lực chi cảnh đ ỉ n h phong thánh giai tương đương giống trước đó sẽ v ề rộ như thế thánh giai hai cái cộng lại khả năng đ ề u không đủ nạ tạ luy a đánh di chắt trong thế lực cấp cao chiến lược một chút trở nên co dư lên hơn nữa còn có mấy cái lúc nào cũng có thể tiến vào thánh giai anh hùng tiếp xuống đ ố i p h ó thú nhân liền có lực lượng nhiều hơn bốn kỳ tích thành a dạ gồng ở lại trong đại viện một thân đơn giản tố y a dạ gồng y nguyên dùng câu cá đuổi lấy nhàm trán thời gian Nguyên bản tại r ê n không mặt hề b ậ âm ạ i ảnh thứ khách gia nhập chiến tranh về sau long tức quan tử ruột công tức trở xuống không ít tướng lanh cao cấp đều tao nổ ám sát nguyên bản đã khó mà chống đỡ được long tức quan triệt để sụp đổ tại thú nhân lại một vòng tấn công mạnh bên trong bạch long cùng âm ảnh thứ khách tế xuất nhìn một cái so con kiến còn nhiều thú nhân chiến sĩ đẩy các loại khí giới công thành không sợ chết đối long tức quan khởi xướng xung kích cuối cùng t ậ y mở long tức quan cửa lớn quân coi giữ chiến tử hơn phân nửa mụ tạ dỡ lực chiến sau gặp thế cục bất lực vãn hồi liền dẫn còn lại mấy đầu cự long cùng liều đến cuối cùng một khắc tỷ rẻ trong lúc hỗn loạn rút đi nhận được tin tức g ờ hiệu cũng dẫn đầu đã sớm làm tốt rút lui chuẩn bị bắt tuyến quân đội rút lui hướng bắc địa vô luận cá nhân hắn như thế nào cường thế còn có thủ hạ hệ thống chiến sĩ như thế nào tinh hơn trăm vạn thú nhân đại quân cùng trên trăm đầu bạch l o n g cùng một chỗ vượt qua l o n g tức q u a n nơi hiểm yếu tiến quân liền xem như lại nhiều hai cái gờ chiến lược như vậy cũng khó có thể chống đỡ được như dòng lũ mà tiến thú nhân đại quân chỉ có thể dựa theo di chát an bài từng bước lui lại bảo tồn thực lực chờ đợi trở tay một kích cơ hội bốn xưng hiệu thành tòa thành trì này vốn là l o n g tức q u a n trong phòng tuyến mười tám tòa thành lớn một trong t ò a lạc tại l o n g tức q u a n chủ cạn sài nam phương hướng bên trên ngày bình thường tối thiểu chú đóng hai cái quân đoàn vượt qua năm vạn t ê lính tuyệt đối là một tòa trọng yếu công c ấ n toàn bộ thành trì tu kiến phương thức đều là lấy quân sự làm chủ sông hộ thành ủng thành địch lâu các loại công trình cái gì cần có đều có tướng sĩ trên dưới dốc hết sức phòng thủ tuyệt đối là một tòa dễ t h ủ khó công thành trì ngay bình thường s ừ n g hiệu thành cũng rất khó tao nộ cái gì tiến công các loại phòng ngự biện pháp cơ bản cũng rất khó dùng tới rốt cuộc tọa lạc tại long tức quan về sau thú nhân muốn tiến công s ừ n g hiệu thành liền phải trước công phá long tức quan chỉ là hiện tại tình hình đã không giống ngày xưa s ừ n g hiệu thành không chỉ có bị tiến công còn trong thời gian ngắn bị thú nhân công phá trên tường thành còn còn sót lại lấy song phương binh sĩ thi thể tung bay kim long cờ đã bị thú nhân kéo xuống hiện trong ạ i t e c h í h l thành â n huyết sắc cờ cửa cửa từng đội từng đội trong trong đại bộ phận quân coi giữ phần lớn đã làm tù binh chỉ có một phần nhỏ người còn ở trên đường phố làm lấy tuyệt vọng phản kháng trong phủ thanh chủ cùng trong thành đa số địa phương như địa ngục cảnh tượng khác biệt lúc này trong đại sành lại vẫn là một bộ ca múa mừng cảnh thái bình giáng vẻ mỹ thực một bàn một bàn bị mang lên mặt bàn rượu ngon càng là một khắc cũng không từng đứt đoạn cung ứng dáng người huyện chuyển đám vũ nữ ở trung ương nhẹ nhàng nhảy múa chỉ là động tác hơi có chút cứng ngắc nhìn kỹ liền có thể phát hiện bọn họ mỗi người trên mặt đều mang hoảng sợ nhăn s ắ c nào có ngày xưa nhảy múa tự nhiên bộ dáng lần này xung quanh trên chỗ ngồi ngồi xuống ngoại trừ nguyên bản quan viên các quý tộc còn có một đám vết máu chưa khô thú nhân tướng quân chủ vị ngồi một người mặc trọng giáp thú nhân tướng quân không ngừng dùng tay nắm lấy trong mâm mỹ thực hoàn toàn không có để ý qua bên cạnh kia tinh xào đạo cụ mà ngồi ở hắn tay trái cái khác là một mặc quý tộc lễ phục nhân loại nh không dám có chút xem thường thần thái ngược lại không ngừng cưới theo cục tướng quân cái này đồ ăn hương vị như thế nào phải chăng cần lại đến một chút được rồi cũng liền nếm cái tươi dạng này thịt trâu ta có thể ăn được thủ hạ ta các minh đệ có thể ăn không lên hiện tại cũng còn tại gặm lương khô đâu thủ hạ của ngươi cũng không phải tại gặm lương khô mà là vội vàng trong thành cướp bóc đâu nhân loại phía dưới quý tộc đương nhiên không dám đem lời trong lòng nói ra ngược lại còn muốn tiếp tục cười làm lành nói đến ta đã sắp xếp người chuẩn bị đồ ăn trong thành đồ ăn coi như sung túc nhất định sẽ không để cho tướng quân thủ hạ các dũng sĩ đói bụng bụng ừ n phần đại nhân có lòng chỉ cần ngươi một mực có thể cung cấp đầy đủ lương thực cái này sừng hiệu thành thành chủ liền nhất định từ ngươi tới đảm nhiệm đa tạ tướng quân đại nhân ha ha ha đến cùng uống một chén thú nhân tướng quân dùng dầu mỡ tay dơ ly rượu lên cùng nhân loại trước mặt quý tộc c h n g cốc trong tay dầu còn thỉnh thoảng cọ đến đối phương y phục hoa lệ bên trên bất quá nhân loại quý tộc ngược lại là một điểm bất mãn đều không có biểu hiện ra ngoài còn một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ tên là phật d ù n nhân loại vốn là một tử tước cũng là sừng hiệu thành thủ quân kỳ đoàn trưởng dựa theo dồn than bài lòng tức quan thất thủ về sau phía sau mỗi một tòa thành lớn đều nên c h ú đóng ở chống cự dựa vào những n à y quân sự thành trì kéo dài thú nhân bước chân chỉ là chuyện thực tế phát triển vĩnh viễn không có khả năng cùng trong dự đoán như vậy h o à n mỹ lòng người càng là hay thay đổi mặc dù đại bộ phận lòng tức quan quân coi giữ đối thú nhân này có không thấp đ n lý nhưng cầu sinh dục vọng có đôi khi lại có thể áp đảo hết thảy tại thú nhân tuyên bố đầu hàng không giết về sau nguyên bản kiên quyết chống cự sừng hiệu thành cấp tốc xuất hiện khác nhau lấy phân cầm đầu phe đầu hàng không muốn ngọc thạch câu phần thừa dịp chiến đấu khoảng cách mở ra cửa thành đưa đến sừng hiệu thành cấp tốc rơi vào vào thành thú nhân mặc dù hành vi bạo ngược không chịu nổi nhưng vậy mà thật thực hiện hứa hẹn không chỉ có ưu đại những n à y đầu hàng người thậm chí còn cho bọn hắn đem danh lợi mua chuộc lòng người bắt đầu chấn an đầu hàng người cảm xúc còn tan giá một bộ phận người đ ầ u trí thú nhân ở phá quan sau chơi đến chiêu này so dĩ v ã n g cao mình không ít ngoại trừ dùng vũ lực bên ngoài lại còn làm lên lôi kéo phân hóa thủ đoạn phát triển và cục diện mặt trời treo trên cao ở giữa không trung bởi vì một trận mưa xuân không khí còn có chút một ít ướt át đầu mùa xuân vốn là cái vạn vật khôi phục thời tiết nhưng l o n g t ứ c quan t r u n g quanh lại b ả y biện ra một mảnh âm ủ đ ầ y tử khí cảnh tượng cái này âm ủ đ ầ y tử khí là mặt chữ trên âm ủ đ ầ y tử khí thôn trang thiêu đốt hầu như không còn khắp nơi là cướp bóc thú nhân cùng bị tùy ý sát hại nhân loại bình dân bạch q u ố t lộ tại giã ngàn dặm không gà gáy nói chung chính là như thế chẳng cảnh thú nhân cao tầng mặc dù muốn đối với nhân loại khai thác nhất định lôi kéo chính sách đến giảm xuống tiến quân độ khó nhưng trăm vạn giết đỏ cả mắt thú nhân binh sĩ lại như thế nào tùy tiện k h ô n g chế ở chớ nói phổ thông thú nhân binh sĩ liền làm ộ t chút trong thú nhân cao cấp sĩ quan cũng nhịn không được dẫn đầu cướp bóc giết chóc song phương k i ự u hận căn bản không phải một câu có thể k h ô n g chế lại thú nhân cao tầng cũng chỉ có thể miễn cưỡng k h ô n g chế lại một chút thành lớn trật tự cam đoan một bộ phận đầu nhập vào thú nhân nhân loại quý tộc an toàn bọn hắn còn muốn dùng những người này làm tấm gương đến chiêu hàng càng nhiều nhân loại quý tộc sự thật chứng minh thú nhân thủ đoạn này hiệu quả không tệ nếu như thú nhân giống thực nhân ma như thế không khác biệt tàn sát tất nhiên sẽ khiến nhân loại toàn diện bắn ngược nhưng thú nhân hiện tại dụ hàng nhân loại quý tộc lãnh chúa cử động lại làm cho không ít nguyên bản nên bảo vệ chặt thành trì cùng tòa thành nhân loại quý tộc phát sinh giao động nguyên bản kế hoạch có thể kéo dài thú nhân thời gian nửa năm tòa thành bảy cùng thành lớn thú nhân chỉ tốn không đến một tháng thời gian liền công phá hơn phân nửa bốn diễn vĩ lâu đài một tòa xây ở long tức quan phía tây kỵ sĩ tòa thành tòa thành tường ngoài có cao hơn 10 ờ i m dưới đáy dày chừng 4 m t ứ phía đều bố trí tiến tháp phía trên bố trí nửa cố định sàng nọ bên trên cự mũi tên hàn quang lấm liệt xem xét liền biết những n à y chiến tranh khí giới ngày thường thường duy trì không sai tuyệt đối không phải dùng cho trang trí bài trí tòa thành bên ngoài thậm chí còn dẫn một đầu rộng mấy mét sông hộ thành v ư ợ quanh cửa treo kéo một phát bắt đầu tuyệt đối là một tòa dễ t h ủ khó công tòa thành diên vĩ lâu đài là cồn nạ lùy bá tức tòa thành làm bá tức tòa thành diên vĩ lâu đài cơ hồ là chung quanh ngoại trừ vương quốc chính phủ thành trì bên ngoài lớn nhất tòa thành cũng là xung quanh quý tộc nhân vật dẫn đầu bởi vì vương quốc hữu tâm đem còn có chút vũ dũng mới phát quân sự quý tộc bố trí tại long tức quan phía tây làm lòng tức quan phòng tuyến cùng trung ương Đại Bình Nguyên ở giữa tất cả giống cồn nạ l ù bá tức dạng này quý tộc so với vương đô uy tín lâu năm các quý tộc vẫn là mười phần có sức chiến đấu đương nhiệm cồn nạ l ù bá tức là đời thứ nhất quân sự quý tộc lúc tuổi còn trẻ cũng là long tức quan quân đoàn một viên từng tại long tức quan phòng tuyến trên cùng thú nhân c h é m giết vô số trận một mực tích lũy quân công đến quân đoàn trưởng cấp bậc cuối cùng giải nghệ lúc dựa vào quân công được một khối bá tức l ã n h địa cồn nạ l ù bá tức lao ra tử mặc dù đã qua năm mới bảy mươi nhưng có đại kỵ sĩ thực lực lao bá tức tinh thần khí một chút đều không é m lúc này còn tự thân khoác lấy một thân trọng giáp ấn lấy trường kiếm đứng tại diên vĩ lâu đài đầu tường hướng phía dưới vây khốn t ò a thành quân đội gọi hàng thú nhân công phá long tức quan nhưng từ long tức quan hướng trung ương đại bình nguyên trên một đường còn có không ít tòa thành thú nhân đương nhiên không có khả năng không nhìn cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tòa thành giống diên vĩ lâu đài dạng này trang bị đến tận răng bá tức lâu đài càng là thú nhân trọng điểm chú ý đối tượng chỉ là vây khốn diên vĩ lâu đài quân đội lại không chỉ là thú nhân đại quân còn có số lượng càng nhiều nhân loại quân đội cô nạ l ù lao g a tử mở ra tỏa thành đầu hàng lâu đài thú nhân không giết quý tộc thú nhân người ít không khống chế đứng ư như được, vương ợ c chúng ta quý tộc vẫn là quý tộc, lãnh chúa vẫn là lãnh chúa, chỉ cần cho chúng cho quốc cũng cho cũng có khác cố chống nhiều bản, vẫn lãnh vẫn lãnh đúng hạn nhân nộp nộp nộp nhân nộp nộp không ngoan, thú thuế thuế thuế, thú thuế thuế, biệt, lại về sau quý quý đâu. vậy địa đ ta ta gì gì là là là là là làm ra chiêu hàng đồng dạng là một nhân loại quý tộc mặc lấy một thân khôi giáp lại thiếu đi mấy phần kỵ sĩ tinh thần khí lại nghe hắn ngự a khí còn cùng diên vĩ lâu đài chủ nhân quen thuộc đây là tại thú nhân phá quan sau đầu hàng, nhân loại quý tộc, tại phát hiện đầu hàng thú nhân về sau y nguyên có thể tiếp tục hưởng thụ phú quý không ít lãnh chúa hoàn toàn mặc kệ song phương căn bản không phải một chủng tộc trật quỳ tương đương thông thuận bọn hắn không chỉ có là thú nhân cung cấp tiếp tế thậm chí còn mang theo nhà mình binh sĩ là thú nhân chiêu hàng còn tại chống cự nhân loại tòa thành ngươi nói cái gì ta lớn tuổi có chút nghe không rõ gần một chút mà đến thương lượng cô nạ lì b á t ư ớ c dù khoác lấy khôi giáp đứng tại trên tường thành nhìn tinh thần đầu không sai nhưng hắn hình tượng xác thực g i á n mua l ộ h a i lưng một chút không thể bình thường hơn được có thể chiêu hàng diên vĩ lâu đài loại này lớn lâu đài tuyệt đối là một cái công lớn toàn bộ long tức quan phòng t u y n phía tây ngoại trừ vương quốc mười tám tòa đại thành bên ngoài là thuộc diên vĩ lâu đài diện tích lớn nhất cũng trọng yếu nhất tại tân chủ từ trước mặt lập công sốt ruột nhân loại quý tộc lại cũng không có bao nhiêu do dự vì tốt hơn thuyết phục cồn nã l ù b á tức đầu hàng lại thật đánh ngựa tới gần diên vĩ lâu đài hắn thấy diên vĩ lâu đài không có không đầu hàng lý do mặc dù c ố nó lộ b á tức dưới trướng còn có hơn hai ngàn thân vệ đóng giữ tòa thành lại thêm hắn bản nhân đại kỵ sĩ thực lực ở chung quanh trong quý tộc có thể nói là thực lực mạnh nhất lãnh chúa nhưng nếu nói muốn ngăn cản thú nhân đại quân tuyệt đối là châu chấu đa xe ngay cả lòng tức quan mấy trăm vạn đại quân đều bị thú nhân đánh tan nho nhỏ, nhỏ cồn nạ lì nhà nơi nào ngăn cản thú nhân đại quân huống hồ thú nhân làm việc cũng còn địa đạo đầu hàng nhân loại lãnh chúa chỉ dùng giao ra một bộ phận lương thực cho thú nhân đại quân sử dụng về sau giống cho vương quốc nộp thuế đồng dạng hướng thú nhân nộp thuế là được cũng không cần giao ra gia sản càng không có nguy hiểm tính mạng làm gì cùng thú nhân chiến đấu tới cùng đâu những ngày này hắn mang theo thú nhân chia cho hắn một cái kỳ đoàn hà binh cộng thêm mấy trăm tên thú nhân chiến sĩ đã không đánh mà thắng chiêu hàng mấy nhà quý tộc là thú nhân mất đi không í chuyện chờ hắn khuyên mở diên vĩ lâu đài nói không chừng thú nhân có thể cho hắn một cái thành chủ làm một làm dị vãng hắn bất quá là cái nam tước xem như vừa mới bước vào hàng ngũ quý tộc nhà quê mà thôi tại giới quý tộc bên trong cũng không tồn tại gì cảm giác bởi vì sớm nhất đầu nhập vào thú nhân hiện tại ngược lại địa vị cao không ít không ít nguyên bản xem thường hắn quý tộc tại đầu hàng về sau ngược lại bắt đầu định b ỡ lên hắn đến khi hắn ra mặt dày không thèm để ý mình làm phản đồ về sau ngược lại hưởng thụ lên loại cảm giác này tới chỉ là tại hắn còn mặc sức tưởng tượng lấy dựa vào chiêu hàng diên vĩ lâu đài công lao chiêu hàng o c nhân mức loại quý tộc đi đến cách diên vĩ lâu đài còn có gần hai trăm mét vị trí lúc lại ngừng lại kỵ sĩ dọn cũng lớn tại trên vị trí này gọi hàng trên tường thành mỗi người cơ hồ đều nghe được rõ ràng cồn nạ lì ba tước thấy đối phương đã mấp ấy lúc này cũng lười tiếp tục giả bộ nữa đáng tiếc nghĩ đến về sau ta phải cùng những cái kia xấu đồ vật cười bồi ta liền buồn nôn muốn nói chết trên tay ta đến thú nhân không có mười cái cũng có tám cái đợi ta à chỉ hiểu được giết thế nào thú nhân muốn cho thú nhân làm việc đ o á n c h ừ n g kiếp sau đều không được cồn nạ lì lao ra thử người đây là dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi cồn nạ lì ba tước rõ ràng là không có đầu hàng dự định muốn ngoan cố chống lại quý tộc hắn những ngày này cũng không phải chưa bao giờ gặp nhưng những cái kia hết thệ cũng chỉ có hai ba trăm sĩ khí xa suốt binh sĩ tòa thành căn bản không chịu nổi một kích tùy tiện uy hiếp vài câu hắn lại chỉ huy thủ hạ những ngụy quân này vừa tiến công hơn phân nửa liền lấy được lúc này hắn còn không có cảm giác được nguy hiểm đến ngoài miệng còn chuẩn bị uy hiếp vài câu lại đả kích một chút trên thành quân coi giữ sĩ khí nhưng một giây sau mấy đạo tiếng xé gió vang lên mấy c h i cự mũi tên hướng phía hắn gấp bay mà tới đáng chết cô n n g ly là không muốn mình một nhà mệnh sao thú nhân mặc dù đối nhân loại quý tộc khai thác lôi kéo chiêu an s á c h lược nhưng hắn bản tính bạo ngực là vô luận như thế nào không che giấu được đối với có căn đảm phản kháng nhân loại quý tộc hắn hạ trang nhất định là toàn tộc bị diệt thi thể treo ở ven đường thị chúng tại thú nhân cường đại quân đội trước mặt phản kháng cơ hồ đó là một con đường chết mà đầu hàng không chỉ có thể bảo trụ cả nhà tính mệnh thậm chí còn có thể tiếp tục hưởng thụ phú quý nguyện ý chiến đấu đến cùng ngược lại là số ít đáng tiếc cô na n lì ba tức liền là cái này số ít vị này t r i n h chiến nửa đời lao tướng căn bản cũng không có sinh ra qua một tia đầu hàng ý nghĩ d i ê n vĩ lâu đài bên trong thân vệ tất cả đều là hắn theo lòng tức quan quân đoàn phương pháp huấn luyện thao luyện tinh minh mấy tên dâu t ó c hoa dâm kỵ sĩ quân quan hay là hán tại trong quân đoàn phục dịch lúc lao huynh đệ những người này cũng tương tự không có một tia muốn đầu hàng ý nghĩ bởi vì diên vĩ lâu đài quy mô cùng lao bá tức thân phận tính đặc thù trên tường thành ngoại trừ s á n g n ỏ thậm chí còn có một đ à i thần uy n ỏ cũng coi như đối phương không may những này cự mũi tên uy lực tuy mạnh nhưng độ chính xác một mực không tính quá cao đối ngoài hai trăm thước mục tiêu một nửa nhìn xạ thủ kinh nghiệm một nửa muốn nhìn thiên ý lần này lại chừng hai chi cự mũi tên tinh chuẩn chúng đích đến đây chiêu hàng nhân loại quý tộc tại mãnh liệt cầu sinh dục dưới đối phương thậm chí tại cuối cùng giấy lên trên người đấu khí muốn đối kháng một hai lại không có chút nào tác dụng hai khoảng trăm thước thần uy nọ thậm chí có thể đối bạch lòng tạo thành không nhỏ sát thương căn bản không phải một cái nho nhỏ kỵ sĩ có thể chống cự dài hơn ba mét cự mũi tên một chút đem nó thân thể bắn thấu ở trên người hắn mở một cái to lớn lỗ máu cả người đều từ trên ngựa bay rớt ra ngoài cuối cùng n ằ m rơi trên mặt đất bị mũi tên gắt gao đính tại mặt đất một điểm chỗ c h ố n g để né tránh đều không có liền tắt thở mà đi giống bất thình lình một màn để diên vĩ lâu đài trên binh sĩ cùng teo lên hoan hô lên sĩ khí trong nháy mắt để trấn k h n g ít mà d ư ớ i thành thú nhân sĩ quan thì rất là tức giận mặc dù hắn đồng dạng nhìn bất kỳ những cái này nhân loại phản đồ nhưng đối phương giết lúc phản đồ đánh lại là mặt của hắn cũng không lâu lắm vây khốn diên vĩ lâu đài mấy ngàn binh sĩ liền tại thú nhân giám sát hạ đối diên vĩ lâu đài phát khởi tiến công diên vĩ lâu đài chống cự tương đối kịch liệt mặc dù tòa thành bên trong binh sĩ chỉ cần hai ngàn số lượng nhưng cột nạ l ý lao ra từ xác thực thực sự một đời quân công quý tộc vẫn là sĩ quan cao cấp loại kia phía giới sĩ quan cũng là kinh nghiệm phong phú lao binh dựa vào kiên cố diên vĩ lâu đài tùy tiện liền đánh lùi mấy lần số lượng ngụy quân tiến công những cái kia đầu hàng thú nhân nhân loại binh sĩ đa số chỉ là tại nhà mình trưởng quan hoặc lãnh chúa dẫn đầu hạ đầu hàng si khí cơ hô la số không đánh một chút tuần do trận chiến đều quá sức tối đa cũng liền là cái duy trì trị an trình độ để bọn hắn công thành thật sự là quá làm khó hắn nhóm diên vĩ lâu đài chiến đấu kéo dài gần ba ngày đến cuối cùng thú nhân không thể không điều tại bên trong tòa thành lớn đóng quân quân đoàn mới lấy công phá diên vĩ lâu đài thành phá đi lúc cồn nạ lùy ba tức trực tiếp dẫn đốt đã sớm bố trí tốt dầu hỏa cùng túi khô dùng đại hỏa thôn phệ s ô n g vào tòa thành thú nhân cũng thôn phệ toàn bộ cồn nạ ly nhất tộc từ long tức quan thành phá về sau vương quốc không còn có nhận qua một điểm tin tức tốt lộc giác thành tại phản đồ cùng húc nhật thần giáo trong ngoài cấu kết hạ xuống rơi long nham thành chống cự gần mười ngày tại mấy chục con bạch long long tức hạ toàn thành đại hỏa thú nhân giết sạch toàn bộ thành thị hát nguyệt thành trong thành quyền quý sông mái với nhau phe đầu hàng đánh đòn phủ đầu thanh tẩy chống cự phái sau mở thành đầu hàng kiếm ưng thành chống cự một tuần rơi vào phi thạch thành đầu hàng cắt ba tức lánh địa đầu hàng cụ ấy lâu đài chống cự một ngày sau rơi vào diễn vĩ lâu đài chống cự sau bốn ngày rơi vào mị s ì lâu đài đánh ra húc nhật thần giáo nhật huy kỳ chủ động đầu hàng bảy thú nhân công phá long tức q u a n sau một tháng nguyên bản kế hoạch lại muốn chống cự thú nhân nửa năm mười tám tòa thành lớn toàn bộ rơi vào bị làm trung ương đại bình nguyên phía đông bình t r ư ớ n g quân công pháo đài quý tộc cũng toàn bộ rơi vào thú nhân binh phong đã tiến vào màu mỡ trung ương đại bình nguyên lang kỵ binh thậm chí đã mấy lần ngóng nhìn kim long đô vương quốc sụp đổ đã gần ngay trước mắt bốn chương năm trăm sáu mươi chín phương nam người quen chương năm trăm sáu mươi chín phương nam người quen、Z. phương nam một tòa khoảng cách tợ xỉ thành không xa kỵ sĩ tòa thành chính lọt vào một đám thiết giáp chiến sĩ tiến công nguyên bản kiên cố cửa sắt tản mát trên mặt đất cửa sắt đứt gãy mười phần trình tề không giống như là bị sông xe chờ hạng nặng khí cụ phá tan nhìn càng giống là bị sắc bén đấu khí trực tiếp mở ra nhóm lớn thiết giáp vệ sĩ tràn vào tòa thành bên trong gặp người liền giết ngay cả đồng dạng người phục vụ cũng không có bông tha đương nhiên loại này kỵ sĩ tòa thành đều là có nhất định vũ lực tòa thành bên trong cũng không ít vệ sĩ lao ra phản kháng tòa thành phản kháng lực lượng còn không nhỏ một cái nho nhỏ kỵ sĩ tòa thành lại có hơn hai trăm tên võ trang đầy đủ vệ sĩ toàn lực phản kháng binh sĩ bên trong thỉnh thoảng còn toát ra một hai đạo đấu khí q u a n mang h i ệ n nhiên trong đội ngũ còn có không chỉ một kỵ sĩ bất quá tinh nhuệ như vậy phản kháng lực lượng tại phe tấn công trước mặt lại có vẻ suy nhược không chịu nổi xông vào tòa thành binh sĩ hoàn toàn là một đám lao luyện c ô máy r i t chóc trong đó rất nhiều binh sĩ đều là tiếp cận chuẩn kỵ sĩ trình độ tinh nhuệ ba lượng phối hợp xuống cấp tốc thu gặt lấy phản kháng vệ sĩ đầu người tòa thành bên trong mấy tên kỵ sĩ càng là vừa mới bốc lên đấu khí còn chưa kịp khoe ho liền bị phe tấn công càng nhiều kỵ sĩ áp chế lại một hồi liền biến thành thi thể trên đất không có sinh tước vê anh các ngươi là ai ta là vương quốc quý tộc các ngươi tiến công ta tòa thành đã gây nên tợ s ỉ thành chú ý chờ tợ s ỉ thành đại quân vừa đến các ngươi không một kẻ nào có thể sống được tòa thành quân coi giữ bên trong lại còn xuất hiện một đại kỵ sĩ giai cao thủ đột nhiên động thủ phía dưới phe tấn công kỵ sĩ đều an thiệt thòi nhỏ may mắn sau người hai gã khác kỵ sĩ cấp tốc cứu viện mới khiến cho quân coi giữ đại kỵ sĩ không có lấy được càng lớn chiến quả s ơ nợ đ lớp vải l ó t tức tại phương nam trong quý tộc đều là dùng vũ lực nghe tiếng đại kỵ sĩ đỉnh phong thực lực tại một đám tiểu trong quý tộc tuyệt đối là nhất lưu tồn tại một chút b á tức nhà đều không có hắn mạnh mẽ như vậy vũ lực hắn thủ hạ binh sĩ cũng là tỉ mỉ huấn luyện ấn lý thuyết thủ một cái tòa thành cho dù là thực lực không bằng đối phương cũng không trở thành nhanh chóng như vậy sụp đổ s ơ nợ đ lớp vải l ó t tức lúc này thậm chí đều còn chưa hiểu tình trạng hắn trước đó không lâu còn còn tại trong hậu viện luyện võ về sau nghe được thân vệ báo cáo nói có không rõ quân đội tại ở gần đợi thêm hắn khoác hoạt tất đem thân vệ t đối phương đã không hiểu thấu mở ra cửa thành và vào song phương lại giao thủ một cái càng làm cho sợ nợ đ lớp vải lót tức khó mà tiếp nhận rõ ràng nhân số tương đương nhà mình thân vệ tác chiến cũng mười phần dũng cảm lại tùy tiện bị đối phương nhận ép liền ngay cả kỵ sĩ số lượng cùng chất lượng cũng kém xa đối phương chiếu như thế đánh xuống không được bao lâu trong thành bảo đoán chừng liền không tìm được người sống dưới tình thế cấp bách sợ nợ đ lớp vải lót tức không thể không đem t ợ xỉ thành ra hổ kéo lên y đổ hù dọa đối phương hán tỏa thành cách cợ xỉ thành vốn là không xa hữu tâm thả ra tín hiệu vợ s ỉ thành rất nhanh liền có thể phát hiện tòa thành dị trạng lúc này vợ s ỉ thành c h u n g quanh tối thiểu chú đóng vượt qua hai mươi vạn đại quân mặc cho chi tiểu đội này như thế nào tinh nhuệ cũng không có khả năng chịu nổi đại quân vây quét chỉ là hắn lại không có cơ hội nghĩ lại dạng này một chi võ trang đầy đủ quân đội d á m ở giữa ban ngày không che giấu chút nào tiến công một nhà quý tộc tòa thành nơi nào sẽ e ngại cái gì vợ s ỉ thành chú quân hắn uy hiếp được lời nói căn bản không có sinh ra bất cứ tác dụng gì phía dưới đám binh sĩ tiếp tục buồn bực giết giết chóc sơn đơ lấp vải lót tức khẩn trương lần nữa đem đấu khí bám vào tại trên trường kiế Một kiếm quét t i ế về phía nhưng công n b i sĩ. Một đại sĩ, sờn Làm lấp lót tức thực lực tuyệt địa là này một Một kiếm tức thực tuyệt đại đờ địa vải kỵ cứng. xuống quá d ớ i é m một lăn n ít t phổ h ô t i ngay nhuệ n h tuyệt đối k ô có vấn đề gì. Ken. Nhưng n đề gì. g tại hắn trường kiếm huy động trong n g á y mắt phe tấn công một mực không có động tĩnh sĩ quan đột nhiên trường kiếm vung lên ngoại phóng đ ấ u k h í trực tiếp đánh bay hắn trường kiếm trong tay sợ nợ đ lớp vải l ó t tức hoàng hốt cái này tối thiểu là cái đại địa giai cao thủ đối phương cao thủ chân chính thế mà một mực còn không xuất thủ chỉ là cái này nóng rực đấu khí vì sao có chút quen thuộc thấy lại hướng đấu khí chạm tới phương hướng Cái không i kiên a còn trường n một g ị k h u mặt, t lại ừ n chờ á giác i diệu một cảm ít t kỳ quen u qua ộ một c hắn giống như thấy giống nơi nào thấy qua một lần. n g ư ở hắn lên tiếng kinh hô đối phương đã nhảy đến bên cạnh trường kiếm vung lên tùy tiện cách rơi mất sợn đờ lớp vải lót tức binh khí trong tay bám vào lấy kim hồng đấu k h í trường kiếm một chút đâm vào sợn đờ lớp vải lót tức ngực sợn đờ lớp vải lót tức cơ hồ không có một chút sức phản kháng trên l ệ n h của song phương căn bản không phải đại kỵ sĩ cùng đại địa giai đơn giản như vậy sợn đờ lớp vải lót tức hai mắt nhìn chòng chọc vào đối phương miệng mở rộng chật vật muốn nói điều gì Máu tợ ơ i lại từ ngụm từ ngụm từ miệng bên trong tiến từng từng từ trong ngụm ngụm bên rũng mánh Mặc ra. dù sở vải nhưng h ì n h thành r ê n n ì gì. n phương muốn nói điều gì. Hốc nhật chi chủ, sẽ không bỏ qua phản ra qua đối điều đồ chi Hốc chủ, h Tợ t sẽ Sĩ bỏ toàn bộ vương quốc nam bộ tinh hoa nhất khu vực ngoài thành không xa liền là kim long sông nhánh sông chủ trên sông thuyền dày đặc vận hàng thương thuyền không có một khắc n gừng ven bờ là nước sông lâu dài cọ rửa ra đại bình nguyên đất hai phỉ nhiều hàng năm sản xuất lương thực đầy đủ cung ứng tợ xì、sì、thành mấy chục vạn người chi phí nguyên bản tợ s ỉ thành mặc dù từ vương quốc điều động quan viên quản lý nhưng ở rời xa vương quốc khu vực trung tâm phương nam cường đại quý tộc thế lực đã sớm thẩm thấu tợ s ỉ thành các mặt vương quốc điều động quan viên muốn làm thành chuyện gì cũng phải cùng tợ s ỉ thành các quý tộc thương lượng xử lý nếu là không có tợ s ỉ quý tộc phối hợp vương quốc quan viên rất khó trong thành hoàn thành sự tình gì phương nam một mực là vương quốc quý tộc thế lực cường đại nhất địa khu ngoại trừ bắc địa loại này hoàn toàn bị cắt cứ địa bàn bên ngoài đế quốc đối phương nam khống chế cũng chỉ là tại mấy cái chủ yếu thành thị quý tộc cơ hồ cùng vương quốc cùng quản lý lấy phương nam nhưng sự tình tiểu gì cũng sẽ ngoài ý muốn nổi lên từ khi vương tử bà dờ nhập chủ tợ sĩ thành về sau liền thay đổi trước đó vương quốc cùng quý tộc cộng trị phương nam cục diện mượn đ ổ i hải tộc đại thế bà dờ cơ hồ nắm giữ phương nam hơn phân nửa quân đội trong tay có một chi không yếu tại đại vương tử thiết vệ quân nhân mã mà lại nắm giữ lấy phương nam hơn phân nửa mậu dịch bà dờ vẫn còn so sánh đại vương tử muốn giàu có một chút thủ hạ mời trào cường giả số lượng càng là so đại vương tử thủ hạ còn nhiều bà dờ liền làm tợ sĩ thành nói một không hai nhân vật chính là gia tợ sĩ thành hạ dơ tại phương nam phân lượng cũng so không có long kỵ sĩ vương quốc muốn lớn hơn nhiều chặt m à n nuôi trong nhà cổ quả thực không tệ vừa để xuống ra đều là có thể chấn một phương nhân kiệt phủ thành chủ trong hoa viên hạ dơ chính huệ phải ngồi tại trên ghế nằm mặt b a n ấm lấy bình trà nóng b ả y biện mấy đĩa b ắ c điệu đặc hữu đầu ngọt một bên thị nữ đem bánh ngọt đưa vào hạ dơ miệng bên trong cái này ngọt mà không ngán cảm giác để hắn cứ gọi thẳng hưởng thụ ta cái này m ộ i phú a không nói những cái khác hưởng thụ cái này cùng một chỗ là một bộ một bộ nếu không phải thú nhân đánh tới ta thật muốn đi kỳ tích thành cọ lấy hắn hưởng thụ một chút sinh hoạt d i c h ấ t mặc dù không đến mức cùng xa cực d ụ n g nhưng nên hưởng thụ vẫn là phải hưởng thụ tại sinh hoạt hưởng thụ khối này trong nhân loại tuyệt đối là phần độc nhất tại di c h ấ t trước khi đến các nhà đại quý tộc coi như trên ngón tay mang đầy chiếu lấp lánh bảo thạch ngày bình thường cũng chỉ có thể ăn loạn hầm nhiều lắm là ăn mùi vị đi không quá triệt để con h ư ơ cựu nhỏ thịt lung tung xóa một ít tiêu đen phấn liền nói được là hưởng thụ những vật này theo di c h ấ t chỉ có thể miễn tương tính người ăn đồ vật cùng trong trường học cơm tập thể có thể được xưng là tương xứng mà giống bánh quế hoa tươi bánh loại này tinh xảo đồ ăn tất cả đều là từ bắc địa đầu bếp nơi đó chuyển đến còn có xà đ ô n g thơm thuốc lá một loại đồ vật di chát hoàn toàn là căn cứ sở thích của mình đến khai phát một ít đơn giản hưởng thụ vật dụng cứ thế mà đem vương quốc quý tộc sinh hoạt trình độ đều đề cao một đoạn ba giờ mặc dù thích hưởng thụ nhưng trên thực tế giống như di chát đ ố i cái gọi là bảo thạch n u n g tơ trở xa xỉ phẩm không có gì dục vọng phủ thành chủ dù lớn nhưng ngoại trừ cơ bản đều cái bản b ả y biện bên ngoài cơ hồ không có khắc trang sức cùng nó tại tờ xỉ thành quyền thế so ra tuyệt đối nói lên được đơn giản nghe được mỹ sủ kẻ trở về vạ dợ lập tức ngồi thẳng người hai bên hầu hạ thị nữ cũng phi thường tự giác lui xuống vạ dợ yêu quý hưởng thụ không giả nhưng nói chính sự thời điểm đồng dạng nghiêm túc vô cùng vị này cùng húc nhật thần giáo giáo tông trùng tên trùng họ tướng quân chính là giáo tông bản nhân thế sự chính là thần kỳ như thế vị này đã từng thứ vương g i ế t giá còn suýt nữa thành công cao nhất lớn phản tặc vậy mà thành vạ dợ thủ hạ cũng chính là vạ dợ dạng này ra hỏa mới ngay cả mỹ sủ kẻ cũng dám thu làm thủ hạ sử dụng mỹ sủ kẻ bởi vì vi phạm thần dụ tại long tức quan mang theo hật x ì một phen nội chiến dọn dẹp số lớn người một nhà sau liền đã bị giáo hội chỗ không dùng các nơi giáo hội đều thông qua mình tin tức con đường nhận được mỹ sủ kẻ phản giáo tin tức mỹ sủ kẻ cùng h ợ p xin mang theo chút ít nguyện ý đi theo bọn hắn kỵ sĩ đoàn thành viên đi vào phương nam còn chưa dàn xếp lại liền bị phương nam giáo hội tập kích vương quốc tại phương nam lực không chế độ yếu quý tộc thế lực khổng lồ tương ứng giáo hội tại phương nam âm thẩm tích lũy thực lực liền muốn so trung ương đại bình nguyên trên mạnh hơn không ít một lần tập kích giáo hội triệu tập vượt qua năm trăm tên binh lính tinh nhuệ hơn hai mươi tên kỵ sĩ giai hảo thủ cùng sáu tên đại kỵ giai cao thủ trong quân sàng nọ cũng chờ lợi khí đều bị rời ra trên thực tế lấy giáo hội tại phương nam thế lực thậm chí còn có thể điều động càng nhiều quân đội chỉ là sợ hãi động tĩnh huyên nao quá lớn đưa tới ấp tợ s ỉ thành họa dở chú ý mới tận lực tinh giản nhân viên chỉ vận dụng lực lượng tinh nhuệ đột kích giết vừa tới phương nam mỹ sủ k ẹ một đ o à n người chỉ là bọn hắn đoán sai mỹ sủ k ẹ thực lực dựa theo đối phó thiên không giai cao thủ mạch suy nghĩ trước tiên đem mỹ sủ k ẹ dẫn vào chật hẹp trong phòng lại lấy kỵ sĩ giai cao thủ thao tắc bàn máy nọ chờ cỡ lớn chiến tranh lợi khí phối hợp với phổ thông cường nọ bao trùm tính bắn trụm sau đó vô luận chết sống lại lấy đại lượng trọng g i á p binh sĩ vây lên dựa theo cái này bố trí bình thường tiên không giai cao thủ khả năng liền cắm chỉ là bọn h ắ n vây công là mấy trăm năm qua lớn nhất thiên phú giáo tông tại long tức quan một phen giết chóc mỹ s ù kẹ ý niệm ngược lại càng thêm thông suốt lại thêm ma lực chậm chạp khôi phục trợ lực tại đến phương nam trước liền đã tiến vào t h á n h giai dựa theo vây giết thiên không giai cao thủ chuẩn bị tới đối phó một cái thánh giai hiển nhiên không thực tế thánh giai cao thủ căn bản không phải mấy trăm tên binh lính tinh nhuệ có thể đối phó một phen chém giết về sau phía nam mới giáo hội tổn thất nặng nề trận u y ê n cao thúc. thất kết t bại mà kết thúc. Trận này chém giết cơ hồ cũng triệt để chặt đức mỹ sủ kệ cùng giáo hội ở giữa còn xuất lại một điểm tình nghĩa mà một trận chiến này giáo hội ngây thơ không muốn gây nên tợ xỉ thành vạ dở chú ý loại này động tĩnh đổi thành di vãng vương quốc quan viên chủ chính tợ xỉ thành lúc hơi thi triển chút thủ đoạn đoán chừng cũng liền giấu giếm được đi nhưng muốn giấu giếm qua vạ dở cũng có chút si tâm vào tưởng vạ dở không chỉ có chú ý tới một trận chiến này thậm chí còn làm rõ giáo hội ra động nguyên nhân cùng phục kích đối tượng không chỉ là giáo hội tại hướng vương quốc nội bộ vương quốc đồng dạng ở giáo hội bên trong trôn không ít thám tử hiểu rõ trải qua b ạ dở không chỉ có không có đối mỹ sủ kẻ vũ lực sinh ra e ngại thậm chí còn toát ra to gan ý nghĩ trực tiếp mời chào đối phương cũng không biết mỹ sủ kẻ là xuất từ tâm lý gì tiếp xúc mấy lần sau lại thật gia nhập vào b ạ dở dưới trướng mà hắn tại b ạ dở dưới trướng làm nhiều nhất sự tình liền là mang theo một đám tinh nhuệ trợ giúp b ạ dở thanh lý giáo hội tại tợ s ỉ thành phụ cận trôn xuống ám tử một cái trước giao thông đến mang đội tiêu diệt húc nhật thần giáo công hiệu s u ấ t có thể nghĩ từ thú nhân trên chiến trường liên tiếp thắng lợi về sau các nơi giáo hội dương nhiệt đều h u ê n náo mười phần vui mừng ngược lại tại phương nam cái này nguyên bản giáo hội thực lực hùng hậu nhất địa khu lại bị áp chế gắt gao một điểm tính tình đều không có m ị sủ kệ có thể nói là không thể bỏ qua công lao tại thân vệ thông báo không lâu sau m ị sủ kệ liền tới đến phủ thành chủ trong viện vạ dờ để tỏ lòng coi trọng cũng đứng dậy chờ đừng nhìn vạ dợ tại gì chắt trước mặt không có chính hình dáng vẻ hắn trên thực tế là cái nhìn dưới người món ăn tính cách đối mặt m ị sủ kệ loại này nghiêm túc người từ trước đến nay đầu được khí độ vạ dờ biểu thị ra coi trọng mỹ sủ kệ cũng cho mặt mũi tiến đến vẫn là trước hướng vạ dợ thi lễ sau đó nói đến sơn đờ lớp vải lót tức đã đại triệt để tiêu diệt trong thành bảo ngoại trừ sơn đờ lớp vải lót tức bên ngoài còn có hai tên húc nhật thần giáo giáo sĩ cũng cùng nhau xử lý ừng vất vả mỹ sủ kệ tướng quân đối mặt v ạ giờ khách sáo mỹ sủ kệ thoáng gật đầu thái độ từ chối cho ý kiến v ạ giờ cũng cực kỳ thượng đạo nói tiếp sơn đờ bên trong gia tộc điền sản r u ộ g đất sẽ toàn bộ s u n g làm công điển lấy thấp tiền thuê phân phối cho không lưu dân tài sản tại thanh toán thông kê sau toàn bộ s u n g làm tợ xỉ thành cô nhi viện kinh phí cũng nên cho những này đáng thương bọn nhỏ bổ sung bổ sung dinh dưỡng nghe nói như thế về sau nguyên bản trên mặt không biểu tình gì mị sủ kẹ rốt cục hơi có điểm ba động hướng về vạ dơ nhẹ gật đầu xem như biểu đạt tán thành cái này thời đại chính là không bao giờ thiếu phá sản lưu dân cùng không nơi nương tựa cô nhi phổ thông nông dân cá thể gia đình là cực kỳ yếu ớt một trận thiên thai một trận ốm đau thậm chí bởi vì cái nào đó quý tộc gác thú vị liền có khả năng trong nháy mắt cửa nát nhà tan một chút quý tộc lãnh địa trong đất nông dân có khi cũng sẽ bởi vì quý tộc sưu cao thuế nặng mà trở thành chốn người những người này bình thường là sống không quá thời gian quá dài mất đi song thân cô nhi mặc dù không đến mức khắp nơi đều là nhưng cũng tuyệt đối không ít những người này bình thường là sống không quá thời gian quá dài được lợi cùng tạ dợ bắt t r ư ớ c di chắt quản lý bắc địa thủ đoạn là lưu dân điểm ruộng thu dưỡng cô nhi bồi dưỡng cũng coi là cho những này tuyệt vọng người một chút đường sống chỉ là thân ở phương nam tạ dợ không dám giống di chắt làm như vậy quá tuyệt chỉ có thể đau cùn tử cắt thịt một chút xíu cải biến dựa vào trong tay cường đại vũ lực mới không làm r a loạn gì tới dù vậy tạ dợ cách làm cũng đưa tới không ít quý tộc bất mãn nhưng điểm ấy bất mãn so với mỹ sủ kệ thái độ đến căn bản tính không được cái gì vạ dở đúng là cái người vô cùng thông minh thông qua thời gian ngắn tiếp xúc cơ hồ đã tìm được lung lạc m ị s ù kệ duy nhất phương pháp m ị s ù kệ người này không tham tài không ham mê nữ sắc cũng không tốt quyền lực cơ hồ là cái vô dụng vô cầu t h á n h nhân nhưng lại đối dân nghèo mười phần đồng tình vạ dở thông qua không ngừng hiện ra mình yêu quý dân chúng một mặt đã cơ bản ổn định m ị s ù kệ thậm chí có thể thử nghiệm để m ị s ù kệ là một m chút tiêu diệt toàn bộ hốc nhật thần giáo bên ngoài sự tỉnh mỹ xù kệ tướng quân ải nhân bên kia chuyện kia hướng như thế nào thật có lỗi kia mặt tấm chắn ta không thể cầm lấy ngay cả ngươi cũng không có cách nào sao thú người cũng đã đánh vỡ long tức quan những này hải nhân thật đúng là cố chấp sinh hoạt tại phương nam đồi núi hải nhân tuyệt đối là một c ố lực lượng cường đại hạ i ờ một mực tại ý đồ cùng bọn hắn kết minh đối kháng thú nhân đáng tiếp cầm không được hải nhân v ư ơ n g thuẫn vô luận hạ i ờ đưa ra điều kiện gì hải nhân đều kiên quyết không xuất binh vốn cho là m ị sủ kệ dạng này thánh giai cường giả có thể thành công không nghĩ tới mạnh như m ị sủ kệ đều không thành công cầm lấy kia mặt tâm c h á n được rồi căn bản không ai có thể cầm lấy kia mặt tâm trắn chuyện này tạm thời coi như thôi vất vả mỹ sủ kẻ tướng quân ngay cả mỹ Sủ kệ cũng không thành công hạ giờ không có cách nào chỉ có thể tạm thời từ bỏ liên hợp hải nhân kế hoạch nhưng lúc này nguyên bản giữ yên lặng mỹ Sủ kệ lại đột nhiên mở miệng nói đến nếu là dựa vào thuần túy lực lượng vị tiêu bắc địa vương còn mạnh hơn ta một chút nếu như trong nhân loại còn có ai có thể làm được bắc địa vương có lẽ còn có thể thử lại lần nữa mỹ Sủ kệ cùng di chắt giao thủ qua di chắt lực lượng cường đại để lại cho hắn một ít ấn tượng đối phương tựa hồ cũng đến thành giai loại này hợp lực khí sự t ì n h có lẽ đối phương có thể thử một chút mỹ xù kệ tiểu nói này nguyên bản đã chuẩn bị tạm thời từ bỏ vạ dở tinh thần tỉnh táo giống như một chút lại lần nữa tìm được phương hướng chương 570, ngoài ý muốn chương 570, ngoài ý muốn bắc địa đâu mùa xuân đến các nơi đều là một bộ bận rộn cảnh tượng đám nông dân phi thường tích cực bắt đầu trồng trọt năm nay mùa xuân mặc dù có chút hạn nhưng trong đất cũng không tính quá làm sớm đi thời gian r i e o xuống hoa màu đã thành công bước lên một điểm mã non nguyên nhân tự nhiên là bắc địa hoàn thiện thủy lợi t h ể hệ đám nông dân tại nông nhàn huấn luyện thời điểm còn tại các thôn chính vụ quan dẫn đầu hạ xây dựng riêng phần mình l à n g nước nếu là nguyên bản ở các nơi quý tộc quản lý bên d ư ớ i bọn hắn là không như thế lớn tính tích cực nhưng từ khi di c h á t thu hồi bắc địa đại bộ phận quý tộc thổ địa toàn bộ phân phối cho bắc địa nông dân về sau bọn hắn tính tích cực bị đề cao tới cực điểm rốt cuộc cho lanh chúa làm ruộng cùng loại nhà mình ruộng là hoàn toàn không giống k i a đất cày sức mạnh để người hoài nghi bọn hắn có thể đem cho đào xuyên đem đại bộ phận nông nô chuyển hóa thành trung nông bị hao tổn chỉ có quý tộc mà di chắt đạt được lại là mấy ngàn vạn buộc phát ra cực lớn tính tích cực con dân tại di chắt kinh doanh giới bắc địa bị quản lý như thùng sắt ngoại trừ nông dân bên ngoài nguyên bản sinh hoạt tại bắc địa các quý tộc bất kể có hay không cam tâm tình nguyện đều đã gia nhập hơn tờ nhà hệ thống rốt cuộc đi theo hơn tờ nhà tối thiểu còn có thể giữ lại tòa thành cùng tài sản mặc dù đã mất đi đối thủ địa quyền k h ô n g chế nhưng đại bộ phận quý tộc y nguyên trải qua các nông dân khó mà với tới phú quý sinh hoạt nếu là phản kháng lời nói trên trời cự long đến thăm một phen không chỉ sẽ mất đi đối thủ địa quyền k h ô n g chế thân gia tính mệnh cũng khó đảm bảo cho nên tại di chắc không đánh mà thắng cướp đoạt phiêu tuyết thành về sau bắc địa tất cả quý tộc mặc kệ nội tầm nghĩ như thế nào đều chỉ có thể nắm lô mũi nhận hận tờ nhà thổ địa chính sách đem nhà mình thổ địa đại bộ phận nộp lên trên sau đó nhìn hận tờ nhà đám quan chức đem thổ địa phân cho nguyên lai、like、đám k i a đê tiện đám dân quê sớm đi thời gian đầu nhập vào hận tờ nhà bắc địa quý tộc còn tốt tỉ như nhà nạ cùng b ẽ n đờ nhà loại này những này sớm gia nhập hận tờ nhà thể hệ người mặc dù đồng dạng muốn giao ra nhà mình thổ địa nhưng cái này mấy nhà lên xe trên sớm trong nhà con cháu không ít đều tại di chát thủ hạ làm việc tại lúc đầu nhân tài thiếu thời điểm những quý tộc này đám tử đệ tại hận tờ nhà trong quân đội thăng chức rất nhanh nạ tử tức trưởng tử thậm chí đã làm tới hờ n t ờ nhà long quân kỵ binh bộ đội kỳ đoàn trưởng tại hờ n t ờ nhà tài nguyên duy trì dưới tiến vào đại kỵ sĩ giai b ẽ nợ nam tức càng là mình liền trực tiếp gia nhập ngân dự quân đoàn đồng dạng là lấy đại kỵ sĩ thực lực lăn lộn đến kỳ đoàn trưởng chức vụ trong nhà không ít con cháu cũng đảm nhiệm lấy một chút trung đê cấp quân chức mặc dù bắc địa thể chế cho bình dân công bằng cơ hội cạnh tranh nhưng so ra mà nói quý tộc y nguyên có ưu thế tuyệt đối chỉ cần không phải nuôi phế đi ăn chơi thiếu ra thân thể nội tỉnh và văn hóa nội tỉnh liền muốn so con em bình dân cao hơn một đoạn song phương căn bản không tại một cái hàng bắt đầu bên trên. mà những cái kia thổ địa t ổ n thất đối nhà nạ cùng bẽn đờ nhà loại này lúc đầu đầu nhập vào quý tộc tới nói ngược lại là thứ yếu mấu chốt là lúc đầu đầu nhập vào các quý tộc đa số còn tại kỳ tích thành vòng một ít mua phòng kỳ tích thành giá phòng tăng vọt thời điểm hận tờ nhà ăn thịt heo những này phụ thuộc đi theo các gia tộc nhiều ít đều đi theo uống một chút canh gia tộc tài phú không chỉ có không có bởi vì mất đi thổ địa rút lại ngược lại còn lập ra mấy lần nhóm này quý tộc tự nhiên là hận tờ nhà trung thành nhất người ủng hộ nhưng ở loại này đại biến cách bên trong càng nhiều có từ lâu ăn lợi gia tầng vẫn là lợi ích bị hao tổn rốt cuộc dính đến bánh gà tổ một lần nữa phân phối không đoạt một bộ phận xuống tới di chắt trong tay nơi nào có mười bánh gà tổ giao cho bình dân giai tầng đâu những ích lợi này bị hao tổn gia tộc tổ, đại bộ phận cũng chỉ có thể trong lòng oán hận một chút không nói hành động ngay cả biểu hiện một chút bất mãn cũng không dám bọn hắn lực lượng đối đầu di chát đã không phải là cẩm chứng gà hướng trên tảng đá đụng mà là cẩm chứng gà hướng đá kim cương đục lên bất quá đầu mùa xuân bắc địa tựa hồ xuất hiện một chút n g o à i ý mới kỳ tích thành lấy đông trong rừng cây mười mấy tên cường tráng hán tử g ấ u ở trong đó những người này mặc dù cách gan mặc giống như là thương đội hộ vệ nhưng hắn tinh thần khí nhưng so với phổ thông hộ vệ mạnh hơn nhiều nếu là hiểu công việc xem xét hẳn là có thể nhìn ra những người này chỉ sợ không phải cái gì phổ thông hộ vệ vô rèn đại nhân đắc thủ về sau chúng ta thật có thể rời đi bắc địa sao yên tâm chỉ cần bắt được lão hunter nhiệm vụ của chúng ta liền thành công đến lúc đó chúng ta vòng qua đá xanh núi đến trung ương đại bình nguyên đi liền tất cả đều là hầu tước không thể so với tại bắc địa bị khinh bị mạnh sao thế nhưng là thú nhân lần này có thể thắng sao làm sao không thể thắng ngay cả long thức quan đều không ngăn lại được thú nhân vương quốc tinh nhuệ toàn nhét vào long thức quan ngươi còn trông cậy vào những cái kia quân phòng giữ đoàn có thể giữ vững trung ương đại bình nguyên ạ lão hận tờ ít nhất cũng là đại kỵ sĩ hắn mỗi lần tới đi săn còn có nạ cái kia định hót b ổ i tiếp chúng ta những người này có thể cầm hạ ạ còn có vị đại nhân kia đâu chúng ta liền dẫn đường đánh cái ra tay đang khi nói chuyện ồ rèn còn quay đầu nhìn một cái mặc màu xám che đậy vào người rõ ràng là tại mặt trời dưới đáy nhìn về phía đối phương ồ rèn đều không hiểu cảm thấy có một từng tia từng tia ấm á n h chúng ta mở cung liền không quay đầu lại tiễn lần này cầm xuống lao hận tơ liền đi trung ương đại bình nguyên làm hầu tước ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tại cái này bắc địa bị khinh bị sao lấy trước kia một ít dân đen hiện tại cũng d á m cầm con mắt nhìn chúng ta nghe đồng bạn trong giọng nói còn có chút do dự hồ rèn mấy câu lần nữa ổn định lại quan tâm nghe hồ rèn về sau đối phương rốt cục cũng hận hận nhẹ gật đầu kiên định ý nghĩ bốn sợ đại nhân chiếu lao thợ săn thuyết pháp thế hệ này hẳn là có cự hùng cận hiện cái này mùa đông trôi qua đoán chừng sẽ có cự hùng xuất động kiếm ăn muốn là vận khí tốt chúng ta nói không chừng có thể đụng tới hắc hắc vậy thì tốt trong khoảng thời gian này luôn đánh một ít gà rừng hiệu bảo trở về không có chút nào đã nghiền hôm nay không phải liệp đầu gấu trở về lão nạ thế hệ này ngươi quen hôm nay nhất định phải tìm cho ta ra mặt cự hùng tới kỳ tích thành phía đông mảnh này rừng trước kia mặc dù không phải nhà nạ đất phong nhưng nhà nạ cách xác thực tương đương gần ấn đạo lý tới nói xác thực muốn so stờ quen thuộc một chút nhưng không phải ai cũng giống như stờ dạng này yêu thích đi săn nạ tử tức không có việc gì làm sao giống như stờ hướng trong rừng chui bất quá vì có thể cùng s t cùng một chỗ vui sướng chơi đùa nạ tử tức vẫn là bù lại một ít săn thú thương thức chủ động quen thuộc một chút chung quanh những n à y rừng địa hình nghe được sở tử tức nói như vậy cũng kiên trì nhẹ gật đầu ta tận lực ta tận lực cái gì tận lực ta ngay cả lều vải đều mang tới nếu là lần này lại không hề có loại lớn con n g ồ i chúng ta ban đêm ngay tại trong rừng này ở lại nạ trong lòng có chút phát hộ sợ người này nghiện cũng quá lớn cùng hắn đi săn thật đúng là không phải cái nhẹ nhõm sống trong rừng mặc dù không nguy hiểm gì nhưng điều kiện cũng nên so kỳ tích thành không biết kém hơn gấp bao nhiêu lần gấu sói hổ báo không cái uy hiếp gì nhưng trùng rồi loại hình lại tương đương để người đau đầu vất quá nạ cũng không dám phản đối sờ t ý kiến ai kêu người ta nhi tử là toàn bộ bắc địa người có quyền thế nhất vào đâu chỉ có thể thuận sờ t rằng chờ mong có thể sớm đi đụng phải đốt đẳng cấp bánh thú để sờ t qua hết nghiện về sau trở về sờ t ra đi săn mang cũng không có nhiều người chỉ cần một bảo hộ hắn an toàn trạm thì hòn n g tật cùng tầm mười tên làm việc và thân vệ chiếu sờ thuyết pháp mang quá nhiều người đi săn cũng không có cái gì niềm vui thú có thể nói hai người nhẹ nhõm trò chuyện thời điểm còn hoàn toàn không có ý thức đến bắc địa lại còn có người dám động thổ trên đầu thai thuế chạy tới mai phục sờ nguy hiểm theo đội ngũ không ngừng xâm nhập đã chậm dài đến bốn sỉu s i ê u s i ê u địch tập bảo hộ sờ t đại nhân a a a ngay tại vừa rồi sờ t vừa mới một tiện bắn trúng một con vỏ hoang bên cạnh thân binh còn chưa kịp đi đem sờ t chiến lợi phẩm thu hồi lại đột nhiên chung quanh liền phóng tới một trận giày đặc mưa tên trong nháy mắt liền đem sờ t bên người thân vệ đánh ngã một nửa chỉ có sờ t bản nhân còn có na tử tức cùng chạm thì hòn nghỉ tất dựa vào tự thân thực lực cường đại tại loại này cự ly ngắn thích hợp nọ bắn trụm bên trong lông tóc không tổn hao gì nguyên bản những này kinh nọ uy lực tuy mạnh nhưng còn không đến mức một vòng xuống tới liền lấy được không nhỏ chiến quả rốt cuộc bắc địa khôi giáp chất lượng thượng thừa sở bên người thân vệ sẽ không thiếu những này tốt trang bị bình thường trong ngoài hai tầng giáp bộ trên người thân vệ m i ễ n cương ăn mấy mũi tên vấn đề không lớn không đến mức một chút liền ngã nửa dưới nhưng làm sao sở t dẫn người đi ra ngoài là đến săn thú không phải trên chiến trường người ở chỗ này bên trong ngoại trừ chạm tỉ hòn nghỉ tật còn đường đường chính chính toàn thân được che kín bởi trọng giáp bên ngoài những người khác bao quát sở tại bên trong vì có thể lực truy đổi con ngồi đều là xuyên giáp ra thậm chí phổ thông áo vải lần này bỗng nhiên bị tập kích tử thương có chút thảm trọng siêu siêu siêu mai phục người mặc kệ tạo thành thương vong như thế nào trông thấy trên trận còn có đứng vững người liền lại là một vòng mưa tên bắn trụn ngay từ đầu may mắn tránh thoát mũi tên thân vệ lại ngã xuống không ít mà bị trọng điểm chiếu cô sơ t mặc dù không có ngã xuống nhưng trên thân vẫn là không khỏi cắm mấy cây mũi tên mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng quả thực có chút chật v ậ t đáng chết bọn hắn ở bên kia gò núi lên nhất định phải công đi lên nếu không liền không dứt nạ tử tức lời này nói dễ nhưng thao tác lại có chút khó khăn mai phục người đối với địa hình tương đối quen thuộc vậy mà tìm như thế một cái phục kích nơi tốt hắn cùng sờ vị trí đúng lúc là cái vùng đất thấp t r u n g quanh còn không có gì có thể lấy ẩn nút công sự che chắn phụ cận cây đều không mấy cây lớn một chút phía trên bắn lén ra hỏa lại có thể đem phía dưới thấy rõ ràng bọn hắn liền lùi lại đều không tốt rút lui ông theo một tiếng tầng dưới nhẹ vang lên phía trên trong rừng vậy mà bay ra một chi hơn ba mét cự mui tên chạy sờ tử tức vị trí mà đi sau đó vanh một tiếng băng tại bên cạnh trên tảng đá mẹ nó làm sao còn có loại vật này lần này không chỉ có nạ tử tước ngay cả sơ đều hạ nhảy một cái cái đồ chơi này nếu là bắn tại trên thân ngay cả hắn đoán chừng đều muốn bị thương n ặ o g i ế t tới cùng ta x ô n g thời điểm then chốt sơ vẫn là có mấy phần hãn t ư ơ n g quyết đoán hơi quan sát một hồi liền biết chạy là không dễ dàng chạy đối phương cái này viễn trình hỏa lực nếu là quay người chạy đoán chừng phải bị bắn thành con nhím phổ thông tên nọ uy hiếp chưa đủ lớn nhưng nếu như bị vừa rồi loại kia sàng nọ cấp bậc đồ chơi lại từ phía sau đến truy c ậ p hắn cũng không có chạy trốn nắm chắc húa tại bắc địa nơi này mai phục mình nhân số của đối phương chắc chắn sẽ không quá nhiều nếu không sớm nên bị phát hiện chỉ có tiểu quy mô đội ngũ mới có thể thông qua trang điểm yểm hộ phương thức từng nhóm mai phục tiến mảnh này trong rừng chỉ cần tới gần bằng thực lực của mình ai g i z hai còn c h ư a nhất định đâu đúng sơ đại nhân có phần tự tin này là rất bình thường di chắc trong tay nhiều như vậy tài nguyên vô luận như thế nào cũng không có khả năng bạc đ á i mình lao phụ thân sơ trước đó không lâu liền đã mượn kỵ sĩ dược tề chi lực tiến rai mặt đất vồ rèn bên kia đối sở thực lực phán đoán là có sai lầm lầm zết đi theo sơ bên người thân vệ trung tâm trên là không có bất cứ vấn đề gì cho dù thế cục nguy hiểm gặp st r e muốn khởi xướng tiến công cũng lập tức từ dưới đất bỏ dậy giơ trong tay dao găm cung săn sông về phía trước thỉnh thoảng còn hướng lấy trong rừng trả hết hai mươi tên y đồ áp chế đối phương đương nhiên phản công người trong ngoại trừ st r e còn có một cái đồng dạng chiến lược mạnh mẽ được phái tới bảo hộ st r e chạm t đi ổn nghỉ tận tốc độ y nguyên nhanh chóng đỉnh lấy mưa tên tại st phía trước vọt vào bọn thích khách mai phục rừng a a lên cho ta bọn hắn người ít giết tại bắc địa hạch tâm địa bàn vậy mà phát sinh một trận quy mô không lớn lại dị thường thảm liệt chém giết chương năm trăm bảy mươi mốt xuất thủ chương năm trăm bảy mươi mốt xuất thủ stờ đám thân vệ mặc dù mười phần dũng mãnh đều là một ít tinh nhuệ lao tốt nếu như trang bị đầy đủ trên chiến trường phối hợp mười mấy người có thể cho kỵ sĩ đều tạo thành phiền toái không nhỏ nhưng lúc này bị h ư u tâm tính vô tâm không phát huy tác dụng quá lớn liền phơi thây một chỗ còn lại mấy tên thân vệ thậm chí còn không thể xông vào trong rừng liền toàn bộ bị bắn ngã tại đ i ệ toàn bộ đi săn đội ngũ chỉ còn lại có stờ nạ tử tức còn có một t r ạ g thì hòn ni h tớt nhưng bọn hắn đã thành công tiếp cận mai phục người ba người nhìn t h ế đơn l ự c cô nhưng chiến lược lại đều không thể coi thường bên trong chiến lược yếu nhất nạ tử tức cũng đã là đại kỵ sĩ trình độ nạ tử tức cùng sờ trên thân mặc dù cắm mấy mũi tên nhưng cũng không tại yếu hại bên trên vào thịt cũng không sâu tiếp chiến trước đó hai người trước dùng trên tay trường kiếm quét qua chỉ lưu lại mũi tên tại da thịt bên trên sau đó tựa như hoàn toàn không thụ ảnh hưởng một chút bắt đầu cùng mai phục thích khách châm giết mai phục thích khách lúc này cũng bỏ xuống cung trong tay nọ rút đao da kiếm cùng sờ ba người đánh giáp lá cả những này thích khách số lượng mặc dù không nhiều nhưng đều là hai nhà quý tộc chân chính tâm phúc thủ hạ trong đội ngũ còn có không ít chuẩn kỵ sĩ trình độ hào thủ chiến lược cùng độ i trung thành kỳ thật đều có căn đoan dẫn đầu còn có mấy kỵ sĩ nếu là là hai tên đại kỵ sĩ bị đám người này vây công có lẽ thật đúng là sẽ bị đắc thủ nhưng ngộ rèn đám người tình báo bây giờ lạc hậu quá nhiều chỉ biết là sở t thích mang theo chút ít người đi săn nhưng lại không biết hắn bản thân liền là đại địa giaiến c h i lực bên người còn tùy thời đi theo cái đại địa giai hộ vệ mặc dù là xuống ngựa tác chiến chẳng thì hòn nghỉ tật thực lực lớn bị hạn chế nhưng ngoại phóng đấu khí lại không phải giả mấy cái mai phục binh sĩ dơ binh khí vây quanh lại bị đấu khí quét qua liền nhao nhao ngã xuống thấy vồ rèn trong lòng khẩn trương、Xoẹt. lại là mặt đất đáng chết vồ rèn ngươi cái gì tình báo vồ rèn tổ chức tập kích mặc dù tương đương thuận lợi nhưng không chịu nổi tình báo sai lầm quá nghiêm trọng một cái mặt đất bọn hắn đối phó đều quá sức chớ nói chi là vẫn là hai tên đại địa kỵ sĩ ba người xông vào trong rừng vừa đối mặt mai phục binh sĩ liền tử thương mười mấy người một thân giáp trụ tại đại địa giai đấu khí trước mặt cùng giấy không có khác biệt lớn một nhà khác bị bổ rẽn lắc lư tới quý tộc nhìn xem càng là khẩn trương sức chiến đấu cỡ này ở đâu là bọn h ắ n cái này mấy chục tên tử sĩ tăng thêm mấy cái kỵ sĩ có thể đối phó đứng vững chúng ta không có đường lui nếu là thất bại người ta ra tộc lập mã diện đúng liền là thai h o ạ ngập đầu b ồ rẽn cơ hồ lời này cơ hồ là đối đối phương hết ra nhìn xem b ồ rẽn đỏ bừng hai mắt phàn nàn người ngược lại bình tĩnh lại đình chỉ phàn nản mang theo người cùng ta cùng tiến lên vị đại nhân kia còn không có xuất thủ Chúng ta còn có cơ hội.、Vô、dẹn ta Vô mặc a i liền Phục chỉ cần chính mình tổ chức lực lượng liền có thể cầm sumster, chuẩn cần lực có cầm trước lượng súng m tổ sơ, bị ở t tốt một đối biểu hiện phương h chút. chật cho thành ú t một vật, trở Giết! làm đem mạng. Mặc cùng cùng cây cỏ cứu Bây bào giờ người lại vô vị kêu sau áo dù đối phương thực lực vượt qua dự tính để mai phục bọn thích khách tổn thất nặng nề nhưng hai nhà quý tộc tụ tập những n à y tử sĩ nhưng không bị như vậy giết lùi bọn hắn những người này là đã sớm cùng chủ g i a buộc chung một chỗ vô rèn có thể mang theo bọn hắn tới làm chuyện này đối với bọn hắn có tuyệt đối tín nhiệm những người này đã sớm trong chiến đấu đem sinh tử không để ý mặc dù bị sơ tơ bọn người chém dưa thái rau bàn xử lý một phần ba nhân thủ nhưng tiến công lại không chút nào dừng lại những người còn lại tiếp tục hướng phía ba người vây lên đến a Giết. lão nạ thế nào còn chịu đựng được sao không có gì đáng ngại chẳng thì hòn bỉ tật từ không cần phải nói những này tối cao cũng chỉ là kỵ sĩ kẻ tập kích số lượng không có đột phá ba chữ số cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp liền là yếu nhất một vòng nạ tử tức cũng có thể mang theo chúng tên nhẹ nhõm ứng phó kẻ tập kích ha ha, ha. cái này so đi săn thống quá nhiều giết trường kiếm quét qua lại là một đạo đấu khí quét ngang mà ra nhẹ nhóm phá vỡ mấy tên kẻ tập kích khôi giáp lại đánh chết mấy người cứ như vậy đánh xuống ba người bọn họ liền có thể nhẹ nhóm xử lý cái này mấy chục tên mai phục kẻ tập kích bất quá tập kích sơ loại chuyện này nếu là có người mưu đồ nơi nào sẽ có thô giáp như vậy một mực công kích phía trước cổ rèn bọn người nói cho cùng bất quá là cái đầy tớ mà thôi không có điểm bảo hiểm thủ đoạn nào dám tại bắc địa cái này hận tờ nhà trong đại bản doanh tập kích sơ cấp bậc này linh vận sơ đại nhân cẩn thận ngay tại ster bọn người càng đánh càng nhẹ nhõm thời điểm một mực không có động tĩnh người h áo bảo cho chẳng biết lúc nào biến mất ngay tại chỗ so sánh thống khoái chém s i ế t ster ngược lại là phụ trách bảo hộ chạm tỉ hòn n g ỉ tật một mực chú ý chiến trường chỉnh thể thế cục đối với đối phương cái kia một mực không có xuất thủ h áo bảo s á m tử chạm tỉ hòn n g ỉ tật từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao cảnh giác bởi vì h ồ rèn bọn người tạo thành uy hiếp không lớn chạm tỉ hòn n g ỉ tật thậm chí có thể đem một bộ phận tinh lực phân tán tại vị kia người áo bảo cho trên thân nhưng ngay tại vừa rồi chạm tỉ hòn n g tật tiện tay một kiếm giải quyết một ngao ngao xông lên kẻ tập kích về sau. nguyên bản một mực không động tĩnh gì áo bảo s á m tử đ ỗ n g nhiên liền từ tại chỗ hư không tiêu thất quả thực tựa như là sử dụng thuấn gian di động đồng dạng không nhìn thấy một điểm vết tích mặc dù không tìm được người áo bảo cho tung tích nhưng đột nhiên biến mất người áo bảo cho để trạm tỉ hòn nghỉ tật cảnh giác tới cực điểm đây mới là trận này trong tập kích nguy hiểm nhất nhân tố vê anh sơ mặc dù cũng không phải là cái hợp cách lãnh chúa nhưng tuyệt đối là cái hung h á n vũ phu bản năng chiến đấu tương đương xuất sắc tại trạm tỉ hòn n h ỉ tật lên tiếng nhắc nhở sau lập tức làm ra phản ứng đầu tiên là không để ý tiêu hao lần nữa một cái chém ngang thoát khỏi mấy người dây dưa sau đó lập tức hướng chạm tỉ hòn nghỉ tật cùng nạ tới gần bảo trì tại một cái có thể lẫn nhau chi viện khoảng cách dạng này cho dù gặp được cái gì cường địch ba người tối thiểu cũng có thể cấp tốc kịp phản ứng chỉ là lần này địch nhân cùng bọn hắn nhận biết bên trong địch người thủ đoạn có chút không giống người h áo bảo cho lần nữa hiện thân thời điểm cả người đã đến giữa không trung lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống phía dưới đám người chuyện gì xảy ra trời làm sao đen làm người h áo bảo cho xuất hiện lần nữa thời điểm phía dưới tất cả mọi người đổi sắc mặt không chỉ là sức t ba người cảm thấy cảm thấy kinh ngạc liền ngay cả còn sót lại những người tập kích trên mặt đồng dạng xuất hiện bất an bởi vì bốn phía xuất hiện cảnh tượng hoàn toàn khiêu chiến bọn hắn nhận biết làm cho tất cả mọi người đều sinh ra bất an nếu là người háo bảo cho này chỉ là xuất hiện ở trên trời tuyệt đối sẽ không để sơ bọn người kinh ngạc bất an thiên không dai tồn tại mặc dù cường đại nhưng tối thiểu còn tại bọn hắn nhận biết phạm vi bên trong tả hữu bất quá là một cuộc c á c chiến thôi để đám người bất an là đột nhiên tối xuống sát trời phải biết sơ bọn người lên núi đi săn là trước kia liền xuất phát lúc này bất quá buổi chiều bốn năm giờ phải nên là trời sáng trong thời điểm nhưng bây giờ theo người áo b à o cho xuất thủ thậm chí ngay cả bầu trời đêm đều sớm g á n g lâm trực tiếp cải biến hoàn cảnh trình độ bọn hắn chưa từng thấy b ế t qua thưởng thức một bầy kiến hôi chiến đấu thật là có chút không thú vị không nghĩ tới cuối cùng lại còn muốn ta tự mình động thủ người là ai ta là người như thế nào ta là nắm giữ tử vong vĩ đại tồn tại người áo b à o cho đang khi nói chuyện xung quanh cảnh sắc lại là đại biến nguyên bản đen nhánh trong rừng cây lại xuất hiện một điểm q u a n sáng chỉ là cái này chỉ riêng cũng không phải là vàng long ánh ánh nắng mà là tinh hồng huyết sắc ánh trăng nửa vòng huyết nguyện thay thế vị trí của mặt trời vào giờ phút này lộ ra phá lệ yêu dị mà tại cái này huyết n g u y ệ t chiếu xuống sơ mấy tầm mắt của người cũng dần dần bị hồng quang tràn ngập mặt đất màu đỏ màu đỏ cây cối bóng người màu đỏ cuối cùng đều dẫn dắt đến bọn hắn hướng phía kia vòng hồng nguyệt đi đến ở đây tất cả mọi người bao quát những cái kia còn sót lại kẻ tập kích ánh mắt cũng bắt đầu dần dần mê ly ý thức cũng bắt đầu mơ hồ tại bọn hắn tại một cố kỳ quái ý chí dẫn đạo hạ bông vũ khí xuống ra sức muốn hướng phía kia vòng hồng nguyệt đi đến ở trong mắt sơ nơi xa kia vòng hồng nguyệt mơ hồ trong đó xuất hiện lao ra từ khuôn mặt kia khuôn mặt vẫn là như vậy, nghiêm khắc lại từ ái. chỉ là lúc này có mấy phần tức giận nên là đang trách cứ hắn động tác quá t r ư ở n phụ thân đại nhân phụ thân đại nhân nhìn qua láo ra t ử khuôn mặt sơ kích động nước mắt dọc theo b ắ t r ắ c văn một đường chạy xuôi dưới chân cẳng là tăng thêm mấy phần lực muốn tranh thủ thời gian đổi tới lao phụ thân bên người người chung quanh tựa hồ thấy được cảnh tượng tương tự k i a nửa vòng hồng nguyện tồn tại để bọn hắn mê mọi đồ vật đối bọn hắn có trí mạng lực hấp dẫn bốn a là ai chỉ là loại này đột nhiên bị rít lên một tiếng đánh gãy tiếng thét trói t a i này nghe có chút con t a i nên liền là vừa rồi cái kia tự xưng vĩ đại tồn tại người áo bảo cho chỉ là hắn tiếng thét trói thai này cùng lúc trước đạo kia thanh âm uy nghiêm bắt đầu so sánh sinh ra m á n h liệt không hài hòa cảm giác mà theo tiếng thét trói thai này vang lên hoàn cảnh chung quanh cũng phát sinh đại biến nguyên bản treo ở không trung huyết nguyệt biến mất không thấy gì nữa mặt t r ờ i một lần nữa treo ở không trung bóng đêm đen kịt bị ánh nắng trong nháy mắt xô tan một điểm cho người ta thời gian phản ứng đều không có mới vừa rồi còn tại huyết nguyệt bên trong mất hồn đồng dạng đám người một chút trở về hồn đồng dạng ánh mắt một lần nữa thanh minh đối mặt đột nhiên trở về ánh nắng đám người trước tiên đều là theo bản năng giơ tay lên che cản một chút con mắt loại đó lao gia tử đi đã nhiều năm như vậy làm sao lại đột nhiên sống tới loại này giờ cũng để cho ta lên thật sự là càng sống càng trở về kịp phản ứng sờ lau một cái lệ trên mặt khoe miệng còn có chút vị mặn ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại mười phần nghĩ mà sợ hắn có loại cực kỳ cảm giác m á n h liệt nếu như lúc ấy hắn thành công tiếp cận lao gia tử nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt bất quá lúc này càng quan trọng hơn là người áo bào cho còn tại không trung thủ đoạn của đối phương bọn hắn người ở chỗ này căn bản cũng không đủ sức phản kháng ngay cả di chát đưa cho hắn chạm tỉ hòn nỉ tật đều hứng chịu tới huyết nguyệt ảnh hưởng nghe người háo bảo cho phẫn nộ kinh ngạc thét lên nên là lọt vào tập kích mới đột nhiên ngừng lại là ai cứu được ở đây tất cả mọi người đâu ha ha nắm giữ tử vong vĩ đại tồn tại một cái đùa bỡn quỷ kế cùng huyễn tượng giá hỏa cũng xứng s a o đáng chết ngươi đang vũ nhục vĩ đại a d ạ a g người muốn đối mặt thần linh lựa giận ta muốn ban cho ngươi tử vong đối phương một câu giữa không trung người á o bảo cho như là bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng phản ứng máy liệt rốt cuộc băng không ở trước đó bộ kia cao cao tại thượng bộ d á n g ngay cả sơ t đều có thể nghe ra trong lời của đối phương không có gì lực lượng chỉ có điểm thẹn quá thành g i ậ n hương vị t ử vong sao rất lâu không có người ở trước mặt ta đề cập cái từ ngữ này bất quá rốt cuộc để cho ta tìm được một cơ hội nhỏ nhoi thanh âm thần bí câu nói sau cùng trong mang theo một điểm bất đắc di cảm xúc nhưng y nguyên không thấy t â m hơi mà mặt đất thì xuất hiện một đạo cực không hợp lý bóng đen một cái này so vừa rồi huyết nguyện càng giống là ảo giác sơ thậm chí tận lực rủi rủi con mắt hắn hoài nghi mình tại kia vầng huyết nguyệt ảnh hưởng dưới căn bản chưa tỉnh lại chương năm trăm bảy mươi hai vong linh chương năm trăm bảy mươi hai vong linh sợ tiên sinh ngài không cần phải sợ có ta ở đây chỗ không có gì có thể tổn thương ngươi nhìn xem sợ ánh mắt kinh nghi nạm tạ dụ ngưng tụ thành một cái trung niên nữ tính bộ dáng gương mặt mười phần nhu hòa nếu là di c h ấ t trong này liền có thể nhìn ra đối phương ngoại trừ quần áo khuynh hướng ám s ắ c hệ bên ngoài cơ hồ cùng ạ xạ khuôn mặt giống nhau như đúc mặc dù nạm tạ dụ n ữ khí cùng thần sắc đều phi thường ôn hòa bất cứ người nào chỉ nhìn bề ngoài đều hẳn là b ô n g xuống cảnh giác nhưng hắn phía sau kia to lớn nửa người n ệ n thân ảnh quả thực có chút dọa người sờ đối mặt với đối phương y nguyên trong lòng có chút bồn chồn bất quá sờ rốt cuộc cũng là kinh lịch không ít sóng to gió lớn người cộng thêm thần kinh cũng đủ lớn đầu cho dù kinh lịch lần này có chút khó tin sự tình y nguyên vẫn là rất nhanh khôi phục chấn định chỉ bằng đối phương ngăn trở người háo bảo cho kia hành động hẳn là cũng không phải là đị c h nhân lấy đối phương tùy tiện xóa đi kia vòng h ồ n nguyệt thủ đoạn đến xem nếu là là đị nhân làm gì dạng này vẽ vời thêm chuyện đâu nghĩ thông suốt điểm này stờ đè xuống nội tâm k i a một điểm sợ hãi lòng hiếu kỳ dâng lên trong lòng xin hỏi ngài là tên ta tạ dù, chính là tử tể. tạ thường Sartre thiệu thần trước, Sartre thường. thượng tinh thời thần tăng thêm tại trường thần thái trung nghiêm nạm chính vong cùng vận mệnh Nạm chỉnh hướng giới thiệu mình thần trước, nhưng ở nghe được cảm giác lại là, đến lại là cái không bình linh hoàng hôn, tăng thêm kim long vương quốc tại giả gồng định nhạc linh chúa lại lại ạ dạo hạ cảm kim rủ, rủ được giác cái cổ quốc chư quốc chế phi hội là là, là vì giáo giới giả áp Bởi đối ở đế độ, kỳ kỳ đối với phần lớn người tới nói cơ bản chỉ là hư vô mở mịt truyền thuyết nhưng cho dù là giống stơ loại này đối thần linh cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhận biết đại lao thô nghe được tử vong cùng vận mệnh cũng biết liên quan đến hai cái này lĩnh vực đến thần linh nên cường đại cớ nào hiện tại cứ như vậy một cái quái dị cường đại một điểm đến phụ nữ trung niên đứng ở trước mặt mình nói mình là chúa tể tử vong cùng vận mệnh đến thần linh để stơ lập tức tiếp nhận khẳng định là khó khăn bất quá bởi vì đối phương mới vừa rồi giúp trợ mình lại xác thực cho thấy cường đại một mặt ra ngoài lễ tiết tính tôn trọng stơ vẫn là không có ở trước mặt đưa ra chất vấn chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu thái độ không kiêu ngạo không tự ti cảm tạ trợ giúp của ngươi nạm tạ dù nữ sĩ sở đối thần linh thái độ cùng di chắc không kém nhiều bởi vì vừa rồi tiếp nhận đối phương trợ giúp sở cái này thái độ đã coi là không tệ nếu là bình thường gặp gỡ như thế một vị đoán chừng sở đã đem đối phương làm bệnh tâm thần đánh thắng được liền đổi đi đánh không lại liền tự nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian trượt nạm tạ dù tự hồ cũng đã quen hận tờ nhà đám người này đến thái độ cho dù là sở đến trên mặt viết đầy không tin nàng cũng một bộ không thèm để ý chút nào đến bộ dáng ngược lại nói, nói. vừa vặn có một việc cần sự giúp đỡ của ngài xem như ta lần này xuất thủ thù lao ừ n cái này c ư n g ép tân báo đắp cũng làm quá rõ ràng đi s ở thậm chí trong nháy mắt sinh ra một điểm hoài nghi sự tình lần này không phải con hàng này tự biên tự diễn đi làm trong hệ dồ ốc mỹ t ậ n ẻn mạt thế giới cao cao tại thượng sáng thế cấp thần minh nàng tạ dù ekr s ắ c thực không cao nàng cũng xưa nay không cần phải đi làm những cái kê hư đầu tám nao đồ vật bình thường chỉ cần một cái ám chỉ sao liền có vô số thờ phụng người vì nàng ném đầu lâu v ậ y nhiệt huyết tốt ta có thể có chút tồn tại không có nhiệt huyết vật như vậy lần này thật sự là bị di chắt cố chấp ép không có biện pháp di chắt là mấu chốt nhất tồn tại nếu là đối phương từ đầu đến cuối không nguyện ý tiếp nhận vòng linh cái này tồn tại kia giới tay nàng một đoàn tín đồ tại thế giới mới liền không có một chút nơi sống yên ổn có thể đến sở chỗ này thi ân cầu báo đã là nảm tạ rủ thúc đẩy đầu vóc hạ thấp tư thái kết quả sở im lặng trầm mặc trực tiếp bị nảm tạ rủ trở thành ngầm thừa nhận thế là nàng tiếp tục nói ta hy vọng ngài có thể như thật nói cho ngươi nhi tử ta lần này xuất thủ tướng trợ vì ta xây dựng một tòa thần miếu quy mô muốn so quang min chi long tòa thần miếu kia lớn nạm tạ dù nói một đống để stờ không thể nào hiểu được yêu cầu bất quá stờ bắt lấy nạm tạ dù trong lời nói trọng điểm đây là muốn để con trai mình nhớ một phần tình giống như lần này là mình hố nhi tử stờ tâm tình cũng mỹ diệu nếu chỉ là yêu cầu hắn làm cái gì dựa vào lần này được xưng ơ tụng ân cứu mạng sự t ì n h hắn làm sao cũng phải hết sức hoàn thành nhưng lợi dụng hắn tới yêu cầu di chát liền để stờ có chút tự trách cùng ấ y n ấ y cái này hắn thấy là chính mình nguyên nhân kéo di chắt chân sau cho di chắt thêm p h i ề n p h ứ c tên đang chết các ngươi làm ta không tồn tại sao không đợi stờ nghĩ kỹ đáp lại ra sao một đạo tức h ồ n hển thanh n â m lần nữa đánh gậy ý nghĩ của hắn vị tiết tự xưng trưởng quản tử vong quyền hành người áo b à o cho tại bị nạm tạ rủ không nhìn nửa ngày sau rốt cuộc bạo phát nạm tạ rủ phá hủy hắn huyết cảnh dễ cợt hắn vài câu sau hiện thân lại ngay cả con mắt đều không liếc hắn một cái ngược lại đi cùng một nhân loại nói tới điều kiện cái gì gọi là cứu được đối phương hắn còn đứng ở chỗ này không hề rời đi đâu coi là phá hủy mình h u y ế t cảnh coi như đánh bại mình sao phẫn nộ a đ i ạt đang khi nói chuyện đã xuất thủ lần nữa vừa mới bị nạm tạ dù xua tan hắc á m lần nữa đánh tới lần này adi ạt tựa hồ là thật sự quyết tâm ngoại trừ ngoại trừ hắc cám cùng huyết nguyệt bên ngoài t r u n g quanh cây cối cũng bắt đầu khô cạn mặt đất xuất hiện m ụ c nát sở thậm chí có thể cảm giác được mặt đất cỏ cây sinh mệnh đang trôi qua đây hết thẻ tựa hồ cũng không phải là trước đó loại kia thảo giác lần này huyết nguyệt cũng không có mê hoặc sở tâm trí duy trì thanh t ỉ n h sở càng thêm trực quan cảm nhận được t r u n g quanh biến hóa nồng đậm tử khí để hắn cảm thấy có chút khó chịu nếu là chỉ là c ỏ cây khô bại khả năng còn chưa đủ lấy để sở cảm thấy sợ hãi nhưng một màn kế tiếp lại làm cho sở trong nháy mắt dùng mình tại mặt đất bắt đầu hoang vu về sau nguyên bản ngã đầy đất thi thể thế mà bắt đầu chuyển động. những cái kia bị bọn hắn đánh giết kẻ tập kích dây rủa lấy đứng một lần nữa đứng lên trong bọn họ không ít đều là st r tự tay chém giết trong đó một cái thậm chí có thể thông qua ngược động nhìn thấy bị đấu khí oanh n h ỏ vụn trái tim ngay cả huyết dịch đều đã động lại ra hỏa đã sớm nên chết không thể chết lại bằng cái gì có thể một lần nữa đứng lên đừng nói là st r liền ngay cả may mắn còn sống n hổ dẹn mấy người đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi thậm chí không tự chủ hướng phía st ba người tới gần mấy bước mặc dù song phương là kẻ thù sống còn nhưng đối mặt một đống đứng lên thi thể tựa hồ cùng người sống đứng chung một chỗ muốn càng có cảm giác an toàn một điểm ở đây ngoại trừ nằm tạ rủ, cũng chỉ có c h ạ m tỉ hòn nghi tật còn duy trì chấn định ngay cả nạ tử tức đều bị trước mắt một màn kinh hãi cầm kiếm tay đang run dậy mũi kiếm nhìn xem đều có chút có chút bất ổn nhưng ở trong mắt c h ạ m tỉ hòn nghi tật cái này mười cái một lần nữa đứng dậy ra hỏa bất quá là một đám hành thi cấp bậc vong linh sinh vật tôi ngoại trừ so trước người nhịn đánh một điểm bên ngoài tính công kích ngược lại còn có sở hạ hàng ban đầu ở ỉ g i ặ t thì á đại lúc lúc loại này chỉ có thể coi là mộ viên pháo hôi ra hỏa hắn không biết xử lý nhiều ít có thể giết bọn hắn, một lần, liền, có thể giết bọn hắn lần thứ hai mà nảm tạ rủ càng không cần nói đối phương cái này sóng thao tác nàng nơi này quả thực liền là múa dịu qua mắt t ợ tại người chết thế giới bên trong cảm thụ thống khổ đi vong linh thiên thai theo thời gian thúc đẩy ngoại trừ ngay từ đầu bỏ dậy thi thể bên ngoài dưới nền đất cũng xuất hiện động tĩnh một chút chôn ở trong đất không biết bao lâu bạch cốt giống như cũng có phản ứng ngay tại r a sức leo ra một lần nữa trở về mặt đất chiến đấu đối với mình làm ra động tĩnh a đi a hết sức hài lòng từ khi thức tỉnh về sau hắn chưa từng có cảm thấy lực lượng như thế tràn đầy qua cái này bắc địa năng lượng tựa hồ càng thêm sinh động một chút có lẽ về sau hẳn là ưu tiên ở đây phát triển mình giáo hội chờ mình triệt để nắm giữ tử vong quyền hành nhất định phải làm cho húc nhật c h i chủ cái k i a chán ghét ra hỏa nỗ lực một điểm đại giới ỉ vào mình cường đại thần lực lại đem ạ d i ạt đại nhân xem như thủ hạ thúc đẩy không thể tha thứ ngay tại ạ d i ạt còn tại đắm chìm trong trong ngộng đẹp của mình lúc nạn tạ dù rốt cục quay đầu đem lực chú ý phân tán một điểm ở trên người hắn vong linh thiên hai thông qua huyễn tượng đến nhúng c h à m tử vong quyền hành cũng ổng cho ngươi nghĩ ra nạn tạ dù đến trên mặt lộ ra một tia khinh thường đến biểu lộ đối với đối phương làm ra tới chiến trận một chút cũng không để vào mắt nạm tạ dù r ô i ra một cái tay lại tưởng tượng vừa rồi đồng dạng nghiền ép thức đến hóa giải mất đối phương loẹ loẹt đến thao tác nhưng nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy hãi nhiên đến sở cùng nạ t ử tức về sau nạm tạ dù đột nhiên cải biến chủ ý l i ê n cái này cũng xứng gọi là vong linh thiên thai sao một tên đáng thương nhìn xem chân chính vong linh thiên thai đi nạm tạ dù lời nói vừa mới dứt lời hoàn cảnh xuất hiện lần nữa biến hóa cực lớn nguyên bản ạ đi ạt chỉ ảnh hưởng rừng chung quanh hai ba dặm địa bàn nhưng ở nạm tạ dù tiếng nói vừa ra về sau hoang vu hướng phía bốn phía cấp tốc q u y tán liên miên mấy chục i ả m đều trong nháy mắt hóa thành hoàng vũ chi địa toàn bộ mặt đất hắc khí phun trào từ kỳ tích thành hướng bên này vọng đều có thể phát hiện sắc trời k h á c thường các ngươi nhìn bên kia lúc thứ gì màu đỏ mặt trăng giữa ban ngày vì cái gì xuất hiện màu đỏ mặt trăng thiên làm sao âm nhanh đi thông chi thành vệ quân phía đông không thích hợp bởi vì cái này mấy chục i ả m thiên tượng dị thường kỳ tích chi thành mặt đường trên đều xuất hiện bạo động cũng may mắn hơn tờ nhà thống trị nặng nhất trật tự mọi người mặc dù có chút hoảng hốt sợ hãi nhưng còn chưa có xảy ra loạn gì căn bản không cần lên báo thành vệ quân đã xuất động duy trì lên trật tự đến truyền thống trận cũng lập tức khởi động có thân vệ bị phái đi tuyết nguyên thành lập tức thông chi còn tại cánh đồng tuyết lắc lư di chát bên này nàng tạ dù còn không biết mình cho bắc đ ị a tạo thành cái gì ảnh hưởng trái chiều vì hiện ra thực lực nàng cũng không chỉ là đem phạm vi mở rộng mà thôi nguyên bản trên mặt đất dây rủa nửa ngày không leo lên được khô lâu đều lấy tốc độ cực nhanh nào được không biết bao nhiêu năm rồi chết tại cái này một vùng sinh vật lần lượt lại xuất hiện mặt đất nhân loại g i á thú thú nhân thậm chí còn có tinh linh dù cho đã hóa thành bác cốt các tinh linh cũng cao như vậy lấy ra chúng không có chút nào hết u y nhục khuôn mặt đều có chút ưu nhã mỹ cảm giống theo một tiếng làm cầm gào thét một bộ quái vật khổng lồ bay đến không trùng một đầu cốt long từ một đám bạch cốt bên trong bay lên một lần nữa phóng thích ra thuộc về c ự long m y áp khô lâu binh khô lâu kỵ sĩ vong linh người thi pháp cốt long đây mới là một trận vong linh tiên thai tiêu chuẩn phối trí hiện tại sờ cơ hồ đã chết lặng mười mấy cái khởi tử hoàn sinh người mang đến cho hắn s u n g kích tựa hồ cũng liền như vậy hiện tại hắn ở vào một đống bạch cốt trong vòng đây thô liếp mắt qua phim chính trong rừng đã chật ních các loại khô lâu quái vật số lượng nói ít cũng có hơn vạn thích thế nào dạng kiểu gì hủy diệt đi đây là ster lúc này nội tâm ý tưởng chân thật nếu là đám này đổ vật có địch dí lời nói đầu kia bay ở trên trời cốt long liền đủ hắn uống một bầu mà địch ra sức lại triệt để bị trước mắt tràng diện cho kinh trụ cái này hiển nhiên không phải hắn có thể làm ra tràng diện a đáng sợ nhất là nguyên bản d ư ớ i khống chế của hắn một lần nữa đứng lên các binh sĩ cũng đã mất đi khống chế hắn vừa mới nhúng chạm như vậy một tia tử vong quyền hành vậy mà tại trong nháy mắt liền bị tất đoạt ngươi đến cùng là ai tử vong chúa tệ tại liền chủ thần hoàng hôn lúc vẫn lạc ngay cả thần cách đều bị các tinh linh đánh nát ngươi tuyệt đối không có khả năng nạp tạ dù mặc dù nói với s e t r một đống lời nói nhưng lại một điểm nghĩ phản ứng adi ạt ý tứ đều không có tùy ý phất phất tay nhóm lớn vong linh sinh vật liền cùng nhau tiến lên những n à y vong linh sinh vật cũng không tất cả đều là cấp thấp phá hôi ngoại trừ cốt long bên ngoài bên trong không thiếu tử vong kỵ sĩ cùng khô lâu pháp sư loại này cao cấp binh chủng khi phản ứng muốn thoát đi adi ạt rất nhanh liền bị vong linh đại quân quân lấy adi ạt vốn chỉ là cái cực kỳ nhỏ yếu thần linh bởi vì am hiểu quỷ kế cùng huyễn thuật chương ó n ỏ yếu c năm trăm bảy mươi ba thái độ chương năm trăm bảy mươi ba thái độ không biết giữa hư không mấy đạo hư ảnh lấy lập vạn vật chi mẫu ả xạ vong linh chủ thần nằm tạ dư quang minh chi long ả dạ hát cám chi thần mạ dạ xà mãn những n à y vô thượng tồn tại cho dù là nhìn lên một chút liền có thể để người cảm thấy cường đại h u y áp nhưng lúc này lại như người bình thường đồng dạng xảy ra tranh chấp nam tà n g ư ơ i tự mình xuất thủ can thiệp vật chất sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả ngươi biết không tính tình từ trước đến nay ngay thẳng quang minh c h i long căn bản không để ý hai người ở giữa vị cách tranh l ệ n h không chút khách khí chỉ trích lên nam tà tới di chắc hiện tại chỗ thế giới ưa thích làm dự vật chất thần linh khác biệt hẹ dô hốc mỹ tất ẻn mặt h ế giới các thần linh muốn quy củ nhiều lắm vì phòng ngừa nhiễu loạn thế giới vật chất trật tự hẹ dô hốc mỹ tất ẻn mặt h ế giới thần linh có mình hành vi chuồn tắc không được tự mình xuất thủ can thiệp thế giới vật chất liền là bọn hắn trọng yếu nhất chuẩn tắc một trong hoặc là bởi vì chính mình đối lý vừa mới còn tại sở trước mặt đại phát thần vi na mẫu tháp đối mặt quang minh chi long chất vấn hiếm thấy không có phản bác mà là nhàn nhạt trả lời một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nhẹ nhàng một câu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tự nhiên là không thể để cho ả n giặt hài lòng bất quá đang muốn tiếp tục truy vấn ả n giặt lại bị một bên ạ x ả đánh gãy vô luận như thế nào chúng ta chỉ là một đám tìm kiếm gia viên kẻ lưu là tôi nếu như gây nên thế giới chán ghét người biết hậu quả như thế nào người biết một cái cơ hội như vậy có nhiều khó khăn đến chúng ta có lẽ mãi mãi cũng không đụng tới giống như di chắt thích hướng quy tắc thí sinh ạ x ả ngữ khí mặc dù không có ả n giặt như vậy sống nhưng lại chỉ hướng vấn đề hạch tâm nhất địa phương nàng tạt nếu là giống trước đó đồng dạng tại quy tắc bên trong làm chút ít động tác thì cũng thôi đi lần này tự mình hành động quả thực có hơi quá một khi xảy ra vấn đề bọn hắn tất cả cố gắng đều đem phí công n ọ c s ứ c đồng thời khả năng ngay cả lại đến thời cơ đều không có ngay cả nguyên bản cùng nàng t ạ cùng một chiến tuyến hắc á m chi thần mạ dạ xa mắn đều duy trì trầm mặc nàng đồng dạng đối nàng t ạ hành vi có chút bất mãn quy tắc phù hợp đã rất cao ta càng cần hơn vận mệnh người tán thành vong linh cũng là trật tự m ộ t viên sinh cùng t ử gắn bó tướng tổn không nên bị bài xích nói cho cùng di chát đối vong linh thế lực không ưa thái độ làm cho nam tạ l ớ p mới có thể ra hạ sách này hắn cũng nghĩ là tín đồ của mình tại thế giới mới bên trong tranh hạ một chỗ cắm rủi may mắn nam tạ lần này thời gian xuất thủ ngắn náo ra động tinh không lớn sau đó vết tích xử lý cũng coi như sạch sẽ không có chọc ra cái gì cái sọt lớn đến ạ xã lại cảnh cáo một phen sau không có tiếp tục dây dưa chỉ là cuối cùng lại nhắc nhở nam tạ du một câu để hắn đừng lại đi làm một tí động tác chọc giận di chát theo hạ xạ cuối cùng định âm điệu quan minh c h i long mặc dù y nguyên căm giận nhưng cũng không tại nhiều lời mấy cái thân ảnh đồng thời biến mất tại giữa hư không nạm tạ dù tạo thành dị tượng đến nhanh lấy được cũng nhanh đang nhanh chóng giải quyết đã đi ạt về sau nạm tạ dù triệt hồi b ả y ra vong linh thiên mạc nguyên bản g i ữ tợn vong linh quân đoàn cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ ngay cả k h ô bại cây tối cùng hoàng vũ thổ địa đều bị khôi phục như lúc ban đầu h u ế nguyệt càng là biến mất vô tung vô ảnh không ít nhìn thấy dị tượng kỳ tích thành dân chúng thậm chí đều rủi, rủi con mắt hoài nghi mình có phải là hay không nhất thời hoa mắt nhìn lầm cái gì tạ nảm tạ rủ biến mất về sau sơ cùng nạ tử tức nhìn xem chúng quanh rầm rạp rừng đều có chút hoài nghi vừa rồi có phải hay không là sinh ra h ảo giác nhưng một chỗ thi thể đặc biệt là người áo bảo cho kia bị vong linh sinh vật sẽ giống và rách đồng dạng thi thể đang nhắc nhở bọn hắn vừa rồi hết thẻ chân thực tính được rồi về trước kỳ tích thành đi trở về để thành vệ quân đến thu thập một chút trong rừng thi thể trên mặt đất ngoại trừ kẻ tập kích thi thể bên ngoài còn có hơn mười cỗ thân vệ thi thể những này thân vệ đều là đi theo sơ nhiều năm lao tốt trước đó chiến đấu kịch liệt lúc còn đến không kịp sầu não bây giờ thấy những này quen thuộc vệ sĩ chết một chỗ sơ loại này tùy tiện người cũng khó tránh khỏi có chút sầu não gặp gỡ như thế một trận ly kỳ sự tình sơ đương nhiên cũng không tâm tình tiếp tục đi săn t i ê u gọi nạ tử tức cùng trạm tỉ hòn h ỳ t t ba người lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc trở về kỳ tích thành kỳ tích chi thành hận thờ nhà mới tòa thành phòng nghị sự tại kỳ tích thành mới xây tòa thành muốn nguyên bản t ạ i y độ hụt thành tòa thành khí phái nhiều rộng rãi phòng nghị sự đã cầm thanh xếp thành sàn nhà vàng bạc trang trí đèn đón vô luận lúc diện tích cùng trang trí đều cơ bản phù hợp trước mắt hận tờ nhà tại vương quốc địa vị cho dù là di chắt đối những vật này không cảm giác hận tờ nhà thành viên khác còn có thủ hạ người cũng sẽ không hẹn mà cùng đem c ử a diện trang điểm ra bất quá hôm nay chỗ này rộng lượng trong phòng nghị sự bầu không khí lại hết sức ngột ngạt di chắt ngồi tại chủ vị không nói một lời trên mặt nhìn không ra vui buồn nhưng người quen biết hắn đều biết di chắt lúc này nội tâm có nhiều phẫn nộ với người nhà độc thủ quả thực là chạm đến di chắt vải ngược đặc biệt là còn tại bắc địa hạch tâm địa bàn bên trên quả thực là hung hăng cho toàn bộ hận tờ nhà đánh một cái mặt nếu không phải cuối cùng nạm tạ rủ thần kỳ xuất hiện hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi đại nhân đây là vũ ti đô sai lầm mời đại nhân trách phạt tại trong phòng nghị sự người ngoại trừ di chắt cùng sgờ chờ kỳ tích thành cao tầng bên ngoài còn có di chắt thủ hạ tình báo đầu lĩnh cổ xạ cổ xạ là di chắt đường hình trưởng quản lấy vũ ti đô cái này một cơ cấu s ở có tại hận tờ trong nhà cũng coi là nhân tài không tệ tâm tư kín đáo không nói càng quan trọng hơn là trung thành tuyệt đối nếu không cũng sẽ không bị di chắt đặt ở vị trí trọng yếu như vậy bên trên hiện tại vũ ti đô cùng lúc trước sáng lập thời điểm đã là cách biệt một trời hạch tâm tình báo thành viên tăng gấp m ộ ư ơ i lần không ngừng ngoại vi thám tử càng là hơn bạn từ quy mô trên đã vượt qua nguyên bản theo linlt cùng một chỗ đầu nhập vào tới một cái khác tổ chức tình báo chim sơn ca chỉ là so sánh tại vương quốc tồn tại mấy trăm năm hắc ngục còn có chút trên lệch nhưng ở bắc địa sân nhà bên trên cho dù là hắc ngục chỉ sợ cũng là không bằng vũ ti đô toàn bộ bắc địa có cái gì gió thổi cỏ lay đều không nên giấu giếm qua vũ ti đô giám sát giống hai nhà quý tộc hợp binh hơn mười người tập kích ra ngoài đi sunster loại chuyện này vũ ti đô không có kịp thời cảnh báo tuyệt đối lúc trọng đại sai lầm làm nghe nói sở t bị tập kích lúc cổ xạ kém chút tại chỗ cơ tim tắc nghẽn may mắn sở t an toàn về tới kỳ tích thành nếu không lúc này trong phòng nghị sự đoán chừng cũng không nhìn thấy cổ xạ chính hắn liền đã lấy cái chết tạ tội nhưng dù vậy cổ xạ lúc này cũng có chút không ngóc đầu lên được lúc nói chuyện thậm chí không dám nhìn thẳng di chát lần này vũ ti đô nghiêm trọng sai lầm người xác thực có không thể trốn tránh trách nhiệm trước đó công h â n toàn bộ về không hủy bỏ vũ ti đô thủ lĩnh hết thể lãnh ngộ tạm thời người quản lý vũ ti đô chờ sau này lấy công chủ tội Đa tạ đại nhân. sự tình n Di là trước kia nam bộ hai nhà quý tộc làm ồ rẽn nhà bị điểm ruộng về sau đệ tử trong tộc cũng trong quân đội không có gì phát triển tại trên buôn bán không có thiên phú gì thua lô mấy lần một mực ôm hận tri tâm h để vũ ti đô đi đem hai nhà này người xử lý đi một tên cũng không để lại vâng đại nhân nguyên bản di chắt tại xử lý những này mang có địch gì quý tộc lúc thủ đoạn cũng không tính quá ác càng có khuynh hướng chu trừ đầu đảng tội ác lần này xác thực lúc ổ d ẹ n nhà xúc phạm di chắt v ả y ngược để di chắt ít có bạo ngược một lần muốn triệt để thanh lý mất hai nhà tồn tại vết tích còn có đ â y này một câu quyết định hai nhà tiểu quý tộc toàn tộc vận mệnh về sau di chắt lại hỏi tiếp đến hai nhà này quý tộc xem xét cũng chỉ là dò đường pháo hôi mà thôi nếu là chỉ là hai nhà này quý tộc một mình hành động chỉ sợ còn không chờ bọn hắn mai p h ụ trước hết bị vũ ti đô cho dọn dẹp nếu là vũ ti đô chỉ truy tra đến một bước này t i a chỉ sợ thực sự thay máu việc này còn dính đến một cái t h ờ phụng t ử vong c h i thần giáo hội dựa theo chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống bọn hắn chí ít phát triển gần ngàn danh giáo đồ vũ ti đô nguyên bản phụ trách giám sát những n à y mất đất quý tộc thành viên trọng yếu liền là thành cái này giáo hội tin chúng mới đưa đến lần này vũ ti đô phản ứng chậm một bước ngoại trừ cái này t ử vong c h i thần bên ngoài vũ ti đô tối thiểu còn phát hiện năm cái bí mật truyền giáo giáo hội chỉ là so sánh cái này từ vong tri thần càng không có thành tựu mà thôi đừng nói tại loại nhân loại này phổ biến vẫn còn m ô n g m ộ i trạng thái thời đại liền xem như tại đã cơ bản tiêu diệt mù chữ xã hội hiện đại đều sẽ luôn chui ra một chút kỳ kỳ quái quái giáo phái đến cho dù là kim long vương quốc thượng tầng đối giáo hội cực không hữu hảo cũng khó mà tránh khỏi tầng dưới chót sinh ra một chút lung ta lung tung tín ngưỡng thúng chi hiện tại thần linh bắt đầu thất tỉnh thế cục liền càng thêm phức tạp bắc địa tại di chắt quản lý giới đã coi như là những n à y giáo phái phát triển h o a mạc nhưng vẫn là không chịu nổi bọn hắn sinh mệnh lực ưỡng ngạnh chỉ bất quá bình thường mà nói vũ ti đô tiểu đầu mục là không nên bị giáo hội mê hoặc. duy nhất nguyên nhân cũng chỉ có thể là cái kia bị n à m tạ dù xử lý thẳng xui xẹo tự mình xuất thủ cho dù là nhỏ yếu nhất thần linh tự mình xuất thủ nhằm vào một phạm nhân muốn lấy được cái gì thành quả cũng là kiện cực kỳ chuyện dễ dàng nhằm vào những n à y tại bắc địa gây sự giáo hội di chát thái độ cũng hết sức rõ ràng dùng tối thủ đoạn cứng rắn chấn áp vũ ti đô kinh phí từ tháng này lên lại tăng thêm ba thành tổ kiến một cái chuyên môn ứng đối bọn gia hỏa này bộ môn như có tất yếu có thể xin nơi đó quân phòng giữ tri viện về sau ta không hy vọng được nghe lại những n à y giáo hội hoạt động tin tức vâng đại nhân c ổ xã lĩnh mệnh rời đi nhưng chân chính để di chắt nhức đầu lại không phải mấy cái kia tiểu giáo hội sự t ì n h cường đại nhất húc nhật thần giáo lại bắc địa đều không có gì thị trường cái kia bị nảm tạ d ụ giải quyết hết tử vong c h i thần tín đồ cũng bất quá ngàn người đối đã ba ngàn vạn nhân khẩu bắc địa tới nói cũng bất quá là cực kỳ nhỏ bé một túi người chỉ có nảm tạ d ụ để sờ truyền đạt một phen để di chắt có chút xoắn suýt bởi vì nảm tạ d ụ lần thứ nhất xuất hiện lúc loại kia cao cao tại thượng thái độ để di chắt phi thường không thích lại thêm hắn tôn dung cũng không phù hợp di chắt thẩm mỹ di chắt đối một thẳng không có cảm tình gì nhưng lần này nảm tạ dù cũng coi như chủ động lấy lỏng xem như bông xuống tư thái chủ động cho bậc thang hạ đối phương nói thế nào cũng là cùng ạ xạ cùng cấp bậc thần linh nếu là có thể hòa giải có thể thu được chỗ tốt hẳn là lúc mười phần khả quan tử vong cũng là trật tự một bộ phận sao a di c h ắ t nghĩ đến sờ là nảm tạ dù mang mấy câu không tự chủ mặc đọc một lần sau đó vẫn là làm ra quyết định hướng một bên đại quản gia sg phân phó nói đi tìm c h i công trình đội tại cự thạch lâu đài bên trong ạn ặ t thần miếu bên cạnh lại xây một tòa thần miếu đi đại nhân thần miễu muốn cung p h ụ n g vị nào thần linh nạm tạ dụ hả liên làm một cái nhạy lớn qua mấy ngày ta h ỏ a cái đồ cho ngươi vâng đại nhân mặc dù quyết định nhận nạm tạ dụ một phần tình nhưng di chát đối thần linh thái độ y nguyên không gọi được cung kính ở trong mắt di chát mọi người cũng chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi cái này nhạc dạo muốn định tốt chỉ là so sánh nguyên thế giới những cái kia động thì can thiệp vật chất nhiễu loạn quy tắc thần linh ạ xạ cùng nạm tạ dụ mấy cái này tuân thủ trật tự muốn để di chát hơi có thể tiếp nhận một điểm chương năm trăm bảy mươi b ố mới một tháng cùng đàm phán chương năm trăm bảy mươi bốn mới một tháng cùng đàm phán lần này sơ bị tập kích sự kiện ngoại trừ các loại nhân tố khách quan bên ngoài trọng yếu nhất vẫn là chủ quan trên lơ là bất cẩn di chắt đem bắc địa người nhà cùng quan viên trọng yếu bảo hộ cực kỳ tốt kỳ tích thành bên trong ngoại trừ có đại lượng chú quân bên ngoài khu vực trung tâm còn rất dài kỳ chống trảm tỉ hòn nỉ tật cùng đại thiên sứ hạ trẻn chỗ loại này cấp cao chiến lược lúc đầu trên chiến trường phát huy không nhỏ tác dụng toàn t h ạ c h nhân cũng bởi vì hắn phòng ngự kinh n g i khó chơi đặc điểm bị đặt ở hận tợ nhà mới trong thành bảo phòng thủ toàn bộ tòa thành tại hệ thống quân đội cùng bản địa chú quân ấy tân bảo vệ dưới bị bảo vệ liền như thùng sắt loại này lực phòng ngự độ liền xem như thánh gia i cường già xông vào cũng phải mũi dính đầy cho chớ nói chi là cách đó không xa còn ở ạ giả g ờ n g vị này trước thời đại người mạnh nhất chỉ là kỳ tích thành bên trong thủ vệ cường đại không có nghĩa là ngoài thành thủ vệ đồng dạng cường đại r ư i mấy chục dặm mặc dù vẫn là ở vào bắc địa hạch tâm địa bàn nhưng cái này có người muốn động cái gì thủ đoạn nhỏ độ khó liền xuống hàng mấy cái đẳng cấp t ì n h lại về sau ngoại trừ để c ả d ẽ n phu nhân giám sát lao phụ thân sở tận lực thiếu ra khỏi thành đi săn bên ngoài tiếp tục tăng cường hắn bên người bảo tiêu phối、trí. một tinh anh trắc tuyệt kiếm sĩ sợ h ợ t mờ ạ sờ dẫn đầu lại mang một chi tinh nhuệ bách nhân đội trên thân đều mang tốt tín hiệu cầu viện ngăn chặn loại chuyện này lần nữa phát sinh bất quá đoán chừng ra cái này việc sự t ì n h s ở trong thời gian ngắn cũng không có tâm tình gì lại ra ngoài đi săn an bài tốt s ở gặp chuyện đến tiếp sau xử lý xử lý về sau cụ thể hành động thủ hạ người tự sẽ xử lý sạch sẽ không cần di c h á t tự thân xuất mã thậm chí không cần vận dụng hệ thống lực lượng hiện tại hơn tờ nhà thủ hạ kỵ sĩ số lượng tối thiểu có ngàn người nhiều đại kỵ sĩ cũng có vài chục người ngay cả mặt đất đều đầu nhập vào tới hai cái tùy thời có thể lấy điều động giáp sĩ、si、tinh nhuệ không dưới mười vạn xử lý hai cái xuống dốc quý tộc cùng mấy cái cộng lại tín đồ cũng không qua vạn người giáo hội ngay cả một điểm bọt nước cũng sẽ không tóe lên tới tại t u y ế t nguyên thành cùng mẹ xỉ ạ vớt vẽ an ổ i mấy ngày di chát xử lý song sờ gặp chuyện sự kiện còn có kiện trọng yếu giống vậy sự t ì n h phải xử lý mới một tháng đến thị trường thương phẩm còn có t i ự u quán khả năng xuất hiện mới anh hùng đều chờ đợi hắn đi mua sắm cùng chiêu mộ bốn tôn kính di chát đại nhân trông coi thị trường g rằng để y nguyên â n cần vô cùng di chát mới vừa tiến vào thị trường liền nghe được đối phương kiên định nọ thanh âm để cho ta nhìn xem tháng này thương phẩm như ngài mong muốn đại nhân g ờ rằng đệ trên mặt y nguyên treo lấy lòng nụ cười cùng lúc trước không khác nhau chút nào chỉ là giống như lại có một chút xíu biến hóa nụ cười này tựa hồ so dĩ vãng càng chân thành một ít giống như là loại kia phát ra từ nội tâm nụ cười mà không phải là vì lấy lòng gì chắt cố ý đắp lên cười giống như là chân trinh có cái gì cao hứng sự tình đáng chết đây là g ờ rằng đệ nụ cười đã thấy nhiều cảm thấy đối phương đối với mình cười là tự nhiên mà vậy phát ra từ nội tâm rồi lắc đầu bỏ qua nội tâm kỳ quá ý nghĩ di chắc nghiêm túc xem xét lên tháng này mới thương phẩm tới bảo vật loại truyền tống trận kiến tạo đồ hiệu quả tiêu hao nhất định tài nguyên tại phe mình khống chế mặc cho một thế lực trong thành trì kiến tạo một cái truyền tống trận truyền tống trận có thể lựa chọn kết nối trước mắt tồn tại truyền tống trận những thành thị khác giới thiệu văn t ắ t không gian ma pháp nhất định là trên thế giới vĩ đại nhất phát minh nó khiến cho khác biệt thành thị ở giữa khoảng cách không còn xa xôi bất kỳ cái gì một cái anh minh vĩ đại lãnh chúa đều sẽ cần nó giá cả hai mươi nghìn kim nạn dược t ê loại cương hóa kị sĩ dược tế mười giới thiệu văn tắc một vị nào đó dược tề đại sư đắc lực chi tác hắn thường thường dùng để bồi dưỡng mình tôi tớ hiệu quả gia tăng người sử dụng đột phá bình cảnh sát xuất thích hợp với kỵ sĩ giai đến đại kỵ sĩ giai đột phá giá cả ba nghìn kim nạn binh c h ủ loại t ử long giới thiệu văn t á t t ử long là cự long bên trong ưu nhã nhất tồn tại làm thượng vị cự long một loại t ử long hình thể so bất luận cái gì cự long đều thiểu lực lượng cũng khó đạt đến cái khác cự long một nửa bọn chúng nhìn vĩnh viên ưu nhã vừa vặn nhưng tuyệt đối không nên bị từ long ưu nhã bề ngoài lừa gạt có thể trở thành thượng vị long tộc một trong t ử long cường đại không thể nghi ngờ ma pháp cường đại năng lực để bọn hắn trở thành có thể cùng thánh long đánh đồng cường đại cự long giá cả 2 0 i m ư nghìn kim nạ n tài nguyên loại chân quý tài nguyên bao mở ra nhưng ngẫu nhiên thu hoạch số lượng nhất định chân quý tài nguyên giá cả 1 ộ t nghìn kim nạ n đồ tốt lần này mới truyền tống trận xuất hiện nhất cử giải trừ một kiện để di c h ắ t nhất là chuyện lúng túng liền là liên quan tới hải cảng thành thuộc địa vấn đề hải cảng thành mặc dù xây dựng thời gian không ngắn nhưng cùng hệ thống khắc thành thị so sánh đối di chắc trợ giút cũng không coi là quá lớn mặc dù hải cảng thành giống một thanh lưới g i a o đồng dạng một mực tắm ở hải tộc trong trái tim để hải tộc bị ép tuân thủ cùng nhân loại hòa bình hiệp nghị nhưng làm một hệ thống thành trì chỉ, chỉ phát huy áp chế hải tộc tác dụng quả thật có chút quá lãng phí x â ở cánh đồng tuyết trên tháp lâu thành trì bởi vì có truyền thống trận tồn tại có thể cấp tốc cùng kỳ tích thành liên thông cho dù là tại tuyết cự nhân vây quanh phía dưới cũng có thể xuất binh đến long tức quan tham chiến mà g i á n tại nam hải hải cảng thành liền cơ bản rất khó xuất binh tham chiến không có truyền thống trận hải cảng thành từ hòn đảo kia lên tới vương quốc phương nam đường ven biển đều phải tiêu tốn thời gian một tuần lại từ vương quốc vùng cực nam hành quân đến bắc địa dựa theo di chát đánh trận hiệu suất khả năng hai trận chiến đều đã đánh xong mà lại không có truyền tống trận hải cảng thành còn không thể kịp thời viện trợ điều động hải cảng thành quân đội còn phải lo lắng đ ể phòng lo lắng đến hải tộc gây sự dân ra di chát cơ bản cũng không sử dụng hải cảng thành lực lượng chỉ mặc kệ tự hành phát triển hiện tại có thể kiến tạo mới truyền tống trận lại khác biệt chỉ cần trên hải cảng thành dựng lên một cái truyền tống trận hải cảng thành cùng kỳ tích thành liền trực tiếp kết nối hải cảng thành lực lượng rốt cục có thể điều động đây tuyệt đối là cố khả quan lực lượng chỉ nói lục giai binh chủng cá sấu chiến sĩ dài như vậy một đoạn thời gian xuống tới liền đã vượt qua hai tay số lượng những n à y thể trạng khổng lồ trọng giáp chiến sĩ đến trên chiến trường giống như trạm t ì hòn nỉ tật cũng là không thể coi thường lực lượng c h u y ề n t ố n g trận bản vẽ là nhất định phải cầm xuống bảo vật chờ chiêu mộ xong anh hùng di chắt liền phải dùng thuấn gian di động đi đường tự mình đi một chuyến hải cắn g thành đem t ò a này trước đó biên giới hóa thành thị một lần nữa kéo về đến bắc địa hệ thống bên trong tới dược tề trên không có cái gì lớn kinh hỉ nhưng thắng ở thực dụng mười bình cường hóa kỵ sĩ d ư ợ tề đầy đủ lại có thể để bắc địa lần nữa bồi dưỡng được bảy tám cái bản thổ đại kỵ sĩ đến chiếu cái này s u xu thế xuống dưới di chát thủ hạ đại kỵ sĩ hơn trăm đều chỉ là cái vấn đề thời gian ngược lại là binh chủng mới t ử long xuất hiện đồng dạng khơi gợi lên di chát hứng thú cho dù là xuyên qua đến tận đây tiếp cận hai mươi năm di chát ý nguyên đối cái trò chơi này bên trong ma pháp cự long k h ắ c sâu ấn tượng ngoại trừ hắn ở trong game tổn thương bạo tạc ngoài ý m ớ n càng quan trọng hơn còn có nó đặc biệt bề ngoài cùng cái khác cự long đều giữ tợn khác biệt từ long liền là cự long bên trong tinh linh nhan giá trị phổ biến vượt qua tất cả lòng chủng ngoại trừ tài nguyên bao không cần bên ngoài di chắt lại hào ném mấy vạn kim nạ ẻn mua trong chợ mới thương phẩm chờ di chắt đem trên mặt bản hiện ra ánh sáng nhạt bản vẽ tất kỹ ngoài cửa đã t r u y ề n đến một trận thanh thúy không linh kêu to t ử long thanh âm đều không giống cái khác cự long như thế trói thai ngược lại để người nghe hết sức thoải mái tựa như là nghe một trận nhẹ nhàng âm nhạc đồng dạng đi ra thị trường nhìn thấy t ử long chân diện mục hình thể không đến kim long đô một nửa lớn nhỏ cũng không có sắc nhọn răng c ù n móng ướt so sánh cái khác cự long từ long chỉnh thể trên liền muốn tinh tế rất nhiều cho di chắt cảm giác đầu tiên liền là hữu nhã xinh xảo, xinh đương ẹ p Nếu n h cự cũng cấp mặc thực cách có công kích, tại lớn trong long tộc là thích nhất chủ động tập kích chủng tộc long long là long lớn long là trong trong giảng nữ thần tồn dáng người dáng nhưng trên tính thường, tính nhất động đối tại, hại tại đẹp đó đ dấp tập xấu, bất bất rất mấy tuyệt quá, tử tử một vật tế bộ khác. dù ư vô vẻ, nhiên những này đối di c h á t tới nói cũng không trọng yếu tử long duy nhất có thể để cho di c h á t cảm thấy y ê u ái chính là nó mạnh mẽ phát ma pháp năng lực tử long có thể trong chiến đấu phóng thích cao giai liêu tinh h ỏ a v ũ cùng liên tỏa thiểm điện cái này cao cấp ma pháp một trận chiến đấu còn có thể phóng thích mấy cái đối đầu địch nhân cao dai chiến lược có lẽ sẽ có ăn chút gì lực nhưng tuyệt đối là cái tạp binh thanh lý người một trận chiến đấu mấy phát lưu tinh h ỏ a vũ xuống tới nếu là địa phương không có chuẩn bị tối thiểu đến tổn thất trên nàn tuyệt địa là một cái có chiến lược ý nghĩa binh chủng thấy di chắt đi ra ngoài tử long cũng như hệ thống khác binh chủng đồng dạng túi đầu túi người hướng di chắt biểu đạt kinh ý liền xem như tính cách bất thường tử long tại di chắt trước mặt cũng lộ ra tương đương dịu dàng ngoan ngoãn chỉ là so sánh cái khác binh chủng tử long rõ ràng muốn ra một điểm túi đầu là con mắt còn không ngừng chuyển động gặp di chắc không động tinh gì còn được nhịn không được len lén liếp t r ê n h a i mắt. di chắc mệnh lệnh dưới tử long thả ra hỏa vũ bao trùm phương viên khoảng mười dặm phạm vi lớn chừng quả đấm đá lửa mưa tại cái phạm vi này bên trong rơi tương đương dày đặc nếu là có đại quân tại cái phạm vi này bên trong hành động đột nhiên bị đến như vậy một chút tối thiểu đến tổn thất một phần ba người mà tử long bản thân thuộc tính cũng không mạnh không tính ma pháp thậm chí còn không bằng phổ thông kim long mà tính đến ma pháp năng lực hắn phát huy chiến lược đã tiếp cận thánh long so với phổ thông thánh ma đạo đến kém là cấm chú sử dụng nhất định phải dựa theo kỵ sĩ chiến lược đẳng cấp đến đối ứng lời nói tương đương với thiên không giai đ ỉ n h phong đến thánh giai đoạn này vị trí sẽ không cấm chú thánh giai kém chút ý tứ nhưng lại so với bình thường thiên không giai mạnh quá nhiều hoàn tất thi kiểm tra di chát hơi sờ một cái tử long đầu xem như cho vị khảo thí ma pháp năng lực hết sạch ma lực tử long một điểm an ủi sau đó đem t ử long đồng dạng an trí đến mũ tạ dợ thủ hạ bổ sung trước đó c ự long quân đoàn chiến lược hao t ổ n bốn bóng đêm lan tràn kỳ tích thành không có chấp hành nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm đến trong đêm khắp nơi là loé sáng đèn hoa mặt đường trên thậm chí người đến người đi hắn phồn vinh trình độ cơ hồ đã có một không hai bắc địa di chắt trở lại kỳ tích thành sau thẳng đến cự thạch lâu đài bên trong nhà kia quán rượu nhỏ không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n t i c u quán đúng hạn sáng lên màu quít ánh đèn chỉ là đèn này giống như so trước đó còn muốn hơi lở mở một chút di chắt như di vãng đồng dạng đẩy cửa ra đi vào trong cửa quán trong t i ự u quán còn có mấy cái thân ảnh chỉ là mới vừa vào cửa di chắt đã nghe đến một cỗ tử vong mục nát ngùi lần này t i ự u quán khách nhân không có một người bình thường loại bọn g i a hỏa này một chút liền có thể nhìn ra không thích hợp màu đen dưới mũ giáp hiện ra hồng q u a n g hai mắt trường bào hạ dỗi ra tay tràn đầy bếp ạ cốt y ê u nhã áo đuôi tôm hạ xám xanh làn g da khủng bố kỵ sĩ k h ô lâu còn có vàng ải liền là không có một con người bên trong thậm chí còn có một cái di chắt tương đối quen thuộc anh hùng nhanh nhẹn 13. t h ể chất tinh thần 49. n ă n g t h i ế u chiêu hồn thuật kỹ năng chiêu hồn thuật đại sư cấp quản lý tài ở sản thuật cao cấp tiến công thuật tỏ phèn xài cao cấp phòng ngự thuật đệ phèn xệ cao cấp hậu cần thuật lọ dì xịt cao cấp bảo vật một vong linh thuẫn hiệu quả anh hùng cùng giới t r ư ớ n g binh sĩ phòng ngự hai giới thiệu văn t ắ t tạo thành thần khí nguyền rủa áo giáp thần khí một trong bảo vật hai quỷ vương áo choàng hiệu quả một trên diện rộng đề cao chiêu hồn thuật chiêu hồn xác suất hai có nhất định sát xuất chiêu hồn ra thực lực mạnh hơn vong linh chiến sĩ vong linh chiến sĩ thực lực thụ hắn khi còn sống thực lực ảnh hưởng giới thiệu văn t á c vong linh tộc thần khí sàn giờ hiệu nương tựa theo cái này áo choàng từng trong hẹn rổ óc mỹ tật hèn mặt thế giới nhấc lên qua kinh khủng vong linh thiên thai anh hùng hiệu quả đặc biệt chiêu mộ sàn giờ hiệu về sau đem tự động mở ra mộ viên chủ thành kiến tạo quyền h ạ sàn giờ hiệu vị này để người đau đầu truyền kỳ anh hùng hắn lại tới lần này sàn giờ hiệu đẳng cấp vẫn còn so sánh trước đó cao hơn một chút nhìn hắn thuộc tính chiêu mộ ra đoán chừng liền trực tiếp đối ứng bầu trời đ ỉ n h phong lực lượng mà lại dựa vào đối phương điều khiển vong linh đại quân năng lực khả năng tùy tiện hai trận chiến xuống tới liền có thể thăng cấp đến thánh giai đối phương còn tự mang quỷ vương áo choàng cái này có thể xương bột thần khí nguyên bản triệu hoán thuật chỉ có thể lấy ra một chút khô lâu hành thi cấp t h ấ p binh có quỷ vương áo choàng chiêu hồn thuật có thể đem cao cấp hơn binh chủng triệu ra tới liền cái này bảng sản dợ hiệu nếu là thả hắn đến nhân loại cùng thú nhân trên chiến trường phát huy đoán chừng không bao lâu liền có thể lôi ra mười vạn trở lên vong linh đại quân tới lần này chiêu mộ sản dợ hiệu thậm chí còn có thể giải khóa mộ viên chủ thành dù hoặc thực sự có chút lớn bất quá di c h á t cũng không có mất lý trí mà là cực kỳ thành tỉnh biết cái này là của người nào thủ bút t h ở p h à o một hơi về sau di c h á t đôi trước mắt không khí giống như lẩm bẩm l ầ u b ầ u nói đến nam ta chúng ta có lẽ nên nói một chút sáu chương năm trăm bảy mươi năm mộ viên chỗ chương năm trăm bảy mươi năm mộ viên chỗ cánh đồng tuyết phía bắc là cái gì vậy cơ hồ là nhân loại chưa từng có thăm dò qua lĩnh vực thậm chí bao gồm cự lòng tại bên trong đại bộ phận sinh vật đều không có tìm kiếm qua cánh đồng tuyết phía bắc khu vực bởi vì bao la lại hẹp dài cánh đồng tuyết đối tuyệt đại đa số sinh vật tới nói liền đã được cho tuyệt vực ngoại trừ một chút đặc thù sinh vật coi là cánh đồng tuyết liền đã không thích hợp đại bộ phận sinh vật sinh tồn lại thêm cánh đồng tuyết trên còn có tuyết cự nhân loại này l ã n h địa ý thức cực mạnh b á chủ cấp chủng tộc thống trị lại càng không có ai nguyện ý phí sức không có kết quả tốt vượt qua cánh đồng tuyết đi thăm dò cái gì lĩnh vực mới Mấy trăm năm thăm nhân truyền thuyết. Lại hướng qua, loại bắc c� dò chỉ có thể thông qua tinh linh đế quốc thời đại lưu lại thư tịch tới giải căn cứ trong đó một hai trang nhỏ vụn miêu tả đến đôi cánh đồng tuyết phía bắc sinh ra một điểm mơ hồ nhận biết nơi đó trường kỳ ở vào hai m tám không gặp được ánh nắng kinh khủng nhiệt độ thấp ngay cả tuyết cự nhân đều khó mà chịu đựng cơ hồ không có sinh vật hoạt động dấu hiệu căn bản chính là sinh mệnh tuyệt vực ma lực hỗn loạn thần lực không hiện trước thời đại mạnh như tinh linh thánh ma đạo cùng quy tắc vĩ lực ra thân thần linh đều không muốn tiến về nơi đây tại tinh linh ghi chép bên trong nơi này khả năng phát sinh qua một trận so chư thần hoàng hôn còn khốc liệt hơn thần chiến c ư ờ nguyên bản di chắt tại vương đô đến thư viện trông được đến liên quan tới cánh đồng tuyết phía bắc khu vực ghi chép lúc cũng không có quá mức để ý nhưng bây giờ hắn lại dùng thuấn gian di động kỹ năng vượt qua cánh đồng tuyết xuất hiện tại kỳ chỗ này trên vạn năm đến đều không có nhân loại đặt chân qua cấm địa thật sự là hoang vua di chắt đứng tại chỗ này tuyệt vực phóng nhãn nhìn lại mặt đất tất cả đều là màu đen hạ cát làm vực cấp cứng giả mượn một điểm hào quang nhỏ yếu di chắt là có thể đem chung quanh hơn ngàn mét sự vật thấy rõ ràng cách đó không xa có bạch cốt trần chuối bên ngoài nhìn di cốt d á n g vẻ hắn khi còn sống khẳng định là cái có thể so với tuyết cự nhân đại gia hỏa bạch cốt hạ cát hàn phong cùng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện con mình hoàn cảnh bên trong chỉ có thể cảm giác được cuồng bạo năng lượng ba động nếu ai dám mượn nơi đây hoàn cảnh tu luyện đoán chừng một giây sau liền phải bị phản p ệ miệm phun máu tươi c ô ngươi có thể cảm nhận được nơi này khí tức tử vong sao mặc dù phóng nhãn nhìn lại màu đen đất cắt trên thỉnh thoảng sẽ có một cỗ phá toái bài cốt nhưng hơn mấy ngàn vạn năm tuyến nguyện đã sớm để hắn khí tức hoàn toàn không có ngoại trừ thông qua con mắt nhìn di chắt một chút cũng không cảm nhận được cái gì khí tức tử vong hh rất nhanh liền có đại nhân đây chính là ngài là lựa chọn mới đi dạ mộ viên phạm vi thế lực ở trong game xương là đi dạ sao di chát nhẹ gật đầu cũng không quá chọn địa phương tìm cái địa thế bằng p h ẳ n g đất bằng liền để xuống mộ viên chủ thành rất nhanh hoang vu một mảnh thổ địa liền xuất hiện biến h ó a cực lớn một tòa màu đen tòa thành trống g i n g mà lên lúc đầu hoàn toàn không có một vật bình nguyên trên xuất hiện một vòng lớn tường thành cùng một đầu hư dòng sông vây quanh tòa này màu đen tòa thành còn ra hiện đại lượng mộ đĩa mộ viên ngược lại là danh phủ kỳ thực trong mộ đĩa linh, linh tinh tinh màu xanh lá quỷ hỏa hoàn thành mảnh này tuyệt vực bên trong có chút n g u ồ n sáng bởi vì mộ viên xuất hiện vậy mà để bốn phía đen nhánh hoàn cảnh trở nên sáng rỡ một chút trong bóng tối mục nát tòa thành quỷ hỏa phối hợp ngẫu nhiên xuất hiện chút động tính mặt đất những yếu tố này điệt ra bắt đầu chỉ sợ bất luận cái gì một người bình thường loại đều không muốn đặt chân tòa pháo đài này bất quá đến gần hai vị hiển nhiên đều không phải cái gì nhân loại bình thường di chát đi vào tòa thành đập vào mặt liền làm ộ t cô nấm mốc sáng vị trong không khí còn có một điểm thuộc về vong linh hôi thối di chát không tự chủ liền phẩy phẩy cái mũi ghét bỏ thái độ hết sức rõ ràng nếu như chỉ là chơi cái trò chơi có lẽ không ít người chơi sẽ còn cảm thấy mộ viên khô lâu dũng sĩ thi vu khủng bố kỵ sĩ đám đồ chơi này khá hay rốt cuộc chỉ là ngồi trước máy vi tính thao tác một chút nhưng chân chính thân lâm kỳ cảnh thời điểm bình thường người sống đều khó mà chịu đựng trong hiện thực có thể cùng một cỗ thi thể cùng một chỗ qua người đều là vạn người không được một biến thái chớ nói chi là tại mộ viên loại này t r ù n g quanh liền không một cái vật sống hoàn cảnh bên trong ở lại bất quá so sánh di chắc ghét bỏ một bên sàn giờ hữu lại là một bộ hưởng thụ bộ dáng hắn thậm chí cố gắng dùng mình không nhất định vẫn tồn tại công năng cái mùi hít thở sâu mấy ngụm sau đó k é quỵ dưới đất dùng sức gần sát hư mặt đất muốn càng nhiều cảm thụ mộ viên khí tức tử vong khu khu di chắt làm ra một điểm thanh âm đánh gây có chút của n h ậ t sản giờ hữu i sán dơ tựa hồ cũng ý thức được mình có chút thất thố đứng dậy vô vô trên thân dính hạt cắt nói đại nhân mặc dù vong linh cũng không thèm để ý sinh hoạt hoàn cảnh nhưng ngài đem mới đi dạ xây ở nơi đây nếu là gặp được cái gì ngoài ý mớn mới đi dạ lực lượng chỉ sợ khó mà kịp thời đối với ngài tiến hành tri viện mặc dù là đi theo thuấn gian di động cùng đi đến nhưng sàn dơ h i ệ u vẫn là đại khái hiệu được mộ viên chủ thành kiến tạo địa phương bị di c h á t thả có nhiều thiên mới bị dạ không cần đối ta tiến hành tri viện về sau nơi này liền gọi là vong linh tri vực dựa theo ta cùng n ạ m tạc d i ệ m nghị không có lệnh của ta tất cả vong linh cũng không thể rời đi vong linh tri vực đặt vào cánh đồng tuyết thổ địa cánh đồng tuyết phía bắc tuyệt vực tại di c h á t cùng n ạ m tạc đàm phán bên trong bị hoạch thành vong linh địa bàn người chết thế giới cùng người sống phát thế giới bị hẹp dài cánh đồng tuyết chia cắt ra tới dựa theo di chắt cùng làm tạc đàm phán kết quả sàn dơ hữu đem gia nhập di chắt thế lực toàn lực trợ giúp di chắt thắng được chiến tranh di chắt đồng ý mộ viên xuất hiện trên thế giới này nhưng cho mộ viên xác định giới hạn không có hắn cho phép không thể có một cái khô lâu binh xuất hiện tại cánh đồng tuyết cùng phía nam địa phương chỉ cần có sản dở tướng quân xuất thủ tòa này mới đi dạ trong thời gian ngắn không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào sự thật cũng là như thế nếu là thời kỳ hòa bình có lẽ còn phải dựa vào thành trì tích lũy binh lực nhưng loại này chiến loạn thời điểm tùy tiện mang theo sản dở tham gia mấy trận đại chiến thông qua chiêu hồn thuật lôi ra tới vong linh binh sĩ khả năng so chủ thành tích lũy mấy tháng còn nhiều cái này là vinh hạnh của ta đại nhân ngoài miệng nói như vậy di c h ắ c vẫn là theo bản năng cha nhìn thoáng qua mộ viên kiến trúc liệt biểu một cái có thể mỗi tuần sinh ra chút ít kim tệ nghị sự đường một tòa chiêu mộ khô lâu binh tàm yếu một tòa chiêu mộ hành thi nghĩa địa đây đại khái là mộ viên lên tay tiêu chuẩn thấp nhất di c h ắ c suy nghĩ một chút về sau vẫn là kiến tạo một tòa linh mộ sau đó đem hai mươi cái khô lâu binh mười lăm cái hành thi triệu hoán đi ra cùng sáu cái ưu linh kêu gọi ra u linh cùng khô lâu, binh còn tốt. khô lâu binh trên thân đã không có huyết n ụ một đống bạch cốt mà thôi có tối đa nhất điểm s á n vị U、linh càng là không có thực thể liền một cái lam quang tung bay chỉ cần không bị hù dọa là được nhưng khi hành t h i di động đến di chắt trước mặt lúc trên thân tán phát mánh liệt t h a n h hôi kem chút lại để cho di chắt nhịn không được rút kiếm kuma cũng không có quan sát tiếp nữa tòa này người chết tòa thành phân phó những n à y chiêu mộ vong linh binh sĩ bảo vệ tốt tòa thành về sau di chắt liền dẫn sản dở h i ệ u rời đi mộ viên bốn kỳ tích thành cùng cái khác vong linh sinh vật khác biệt sản dở h i ệ u mặc dù đồng dạng là vong linh thân thể nhưng làm vong linh truyền kỳ anh hùng ở bề ngoài không hề giống cái k h á c vong linh chiến sĩ như thế doa người trên bản chất giống như nạ tạ l ũ hạ chỉ là làn da khô cạn một điểm ban đêm nhìn xem có chút một ít khiếp người nhưng tối thiểu vẫn là nhân loại bộ dáng c h ỉ ít không ảnh hưởng tại kỳ tích thành sinh hoạt đương nhiên nếu như có thể mà nói sản dở càng muốn một mực đợi tại mộ viên rốt cuộc nhìn xem toàn thành người sống lại bởi vì di c h ấ t mệnh lệnh không thể đem bọn hắn chế tắt thành vong linh đối sản dở thật sự mà nói là một loại t r à thấn bất quá rất nhanh liền cần sản dở xuất lực di chắt đương nhiên sẽ không đem hắn lưu tại mộ viên nhàn rỗi từ nạm tạc nơi đó đạt được một chút tình báo cùng cam đoan di chát ngược lại cũng không sợ sản dở hiệu gây sự đem sản dở an trí tại kỳ tích thành về sau n h ư ợ n g nạ tạ l ì tia hơi nhìn xem sản dở hiệu một điểm mình liền xử lý lên một chút trồng chất công vụ tới bình thường mà nói những n à y công vụ đều là từ sg cùng cắt đờ dìn bọn người thảo luận xử lý di chát đem quyền hạn thả mười phần rộng rãi bất quá thật vất vả tại kỳ tích thành ở vài ngày di chát cũng cần thông qua một vài sự vụ đến đối toàn bộ lãnh địa phát triển chi tiết tiến hành một điểm giải bất quá ngay tại di chát ít có như cái lãnh chúa đầm dạng xử lý mấy lên lãnh địa sự vụ về sau một truyền tin binh cầm từ phong điệu trên thân gỡ xuống thùng thư chạy vào trong thành bảo di chát đại nhân vợ xị thành đưa tới tin ồ di chát có chút hiếu kỳ từ người mang tin tức trên tay tiếp nhận thùng thư mở ra chỗ lỗ hồng sắp phong lấy ra thư tín xem xét bắt đầu thần s ắ c trở nên có chút buồn cười bắt đầu có ý tứ vạ dơ vậy mà cùng mỹ sủ kệ làm đến cùng đi còn cùng một chỗ chấn áp phương nam giáo hội thư tín là vạ dơ đưa tới phía trên ngoại trừ đơn giản vấn an cùng giới thiệu một chút phương nam tình hình gần đây bên ngoài càng nhiều nói đúng là phục di chắt đi về phía nam mới đi một chuyến tựa như lần trước đồng d ạ n g vạ dở cho ra thủ lao không thấp khống chế nửa cái phương nam vạ dở quả thực g i à u chảy mỡ vừa mở giá liền là năm mươi vạn kim nạ ẻn khiến cho một lần cảm thấy mình coi như g i à u có di chắt lần nữa xét lại một chút mình nghèo khó tới may mắn hắn bắc địa quân đội đại bộ phận xem như dầu binh quân lương phát không cao nếu là là vạ dở thủ hạ loại kia thuê quân đoán chừng di chắt dựa vào bắc địa cùng hà cốc tài chính và thuế vụ là nuôi không sống mấy chục vạn đại quân đương nhiên năm mươi vạn kim nạ ẻn tuy nhiều nhưng cho tới bây giờ cấp độ này về sau kinh tế trên lợi ích ngược lại là tiếp theo phương nam phạ dở cần trợ giúp đủ khả năng sự tình di chắt đều sẽ xuất thủ liên hợp hải nhân tăng cường phạ dở thực lực để cao hắn tại phương nam u y vọng cùng lực k h ô n g chế đối toàn bộ chống lại thú nhân đại cục đều là có lợi không cần quá nhiều cân nhắc di chắt liền làm ra quyết định chỉ đem mấy tên đại thiên sư hạ chén chỗ làm bảo hiểm đi một chuyến phương nam đi làm phạ dở giải quyết một cái phiền phức bốn phương nam tợ sỉ thành trong p h ủ t h à n h chủ phạ dở điện hạ ạt cảng phản loạn đã chấn áp xuống dưới cùng ngay từ đầu suy đoán không giống cùng hải tộc không có quan hệ vẫn là húc nhật thần giáo người ai bọn gia hỏa này liền không thể yên tĩnh một ngày sao ba giờ ngồi trên ghế xoa bóp lấy mi tâm của mình phía dưới h i ệ n nhiên đối với mấy cái này phản loạn có chút đau đầu mặc dù tở xỉ thành tại khống chế của hắn bên trong nhưng phương nam quý tộc thế lực cùng giáo hội thế lực dây dưa quá sâu thế cục vừa loạn lên phương nam các loại phản loạn có chút liên tiếp tư thế đại nhân bọn hắn nhảy ra cũng tốt chỉ cần giết sạch liền sẽ không có thai hoàng ẩm đáng tiếc thời gian có ít đem đến tiếp sau xử lý làm tốt không muốn thương tới bình dân hiểu chưa vâng đại nhân bộ hạ lĩnh mệnh rời đi tính tình trên thực tế có chút bại hoại b ạ dở đang chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa một cái thân vệ xuống tới một câu liền để b ạ dở trong nháy mắt t ỉ n h c ả ngủ b ạ dở điện hạ di chát đại nhân tới chương năm trăm bảy mươi sáu vãi phòng cùng nếm thử chương năm trăm bảy mươi sáu vãi phòng cùng nếm thử di chát là cái hành động phái làm chuyện gì chỉ cần hạ quyết định liền lập tức đi làm tuyệt đối không nhiều t r ỉ hoãn tại thu được b ạ dở thư tín quyết định đi một chuyến phương nam về sau cùng ngay liền hướng sg cùng cắt đờ dìn bàn giao vài câu liền dẫn sản rời chạy tới tợ xì thành thuấn gian di động kỹ năng này mặc dù không thể mang theo đại quân hành động nhưng đối người tới nói tuyệt đối là cái đi đường thần kỹ tại di c h ấ t đẳng cấp không cao lúc dùng thuấn gian di động đi đường còn phải ở giữa rừng lại nghỉ ngơi khôi phục hiện tại đã hơn ba mươi cấp di c h ấ t tinh thần thuộc tính đã sớm đi theo tăng lên ma lực hạn mức cao nhất so trước kia đầy đủ rất nhiều cho dù là mang theo sản dở hiệu cũng trực tiếp một hơi di động đến tợ xì thành di c h ấ t đến quả thực để vạ dở hơi kinh ngạc cũng không phải kinh ngạc tại di chắt lựa chọn tất cả mọi người là người thông minh loại này thế cục dưới di chắt lựa chọn hỗ trợ là một kiện tuyệt đối bình thường sự tình để b ạ dở kinh ngạc chính là di chắt tốc độ tính toán thời gian tin hẳn là vừa mới đến trong nháy mắt di chắt liền xuất hiện ở phủ thành t r ủ bên ngoài cái này cũng tới quá nhanh không quá sớm liền kiến thức qua di chắt một chút thần kỳ thủ đoạn b ạ dở vẫn là rất nhanh thu hồi vẻ mặt kinh ngạc mang theo khuôn mặt tươi cười đi ra ngoài đem di chắt đón vào m ộ i p h u à lần này lại đến làm phiền ngươi đây là năm mươi vạn kim nạ n ngươi tùy thời đến ta danh nghĩa mấy nhà thương hội đi lãnh đem di chắt tự mình nên tiến phòng tiếp khách về sau vạ dở một điểm điều kiện chưa đàm trước tiên đem năm mươi vạn kim nạ ẹn dâng lên ý tứ rất rõ ràng vô luận sự t ì n h có thể hay không giải quyết cái này năm mươi vạn kim nạ ẹn đều xem như hắn cho gì chắt thù lao như thế bất tiền đổi lại trước kia hơn tờ nhà mười cái hai mươi cái đoán chừng đều góp không ra cho dù là hiện tại cũng là số tiền lớn mà vạ giờ lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút liền đem ra ngoại trừ tiểu tử này nắm lấy phương nam quân chính cùng kinh tế đại quyền xác thực mười phần có tiền bên ngoài còn có hắn xác thực tương đương biết là người tối thiểu nhận kim nạ ẹn di chắt trong lòng cũng hơi cảm thấy nếu là không đem sự tình làm tốt đều sẽ có chút ấ y n ấ y hai người cũng coi như hết sức quen thuộc di chắt cũng không định lại nói quá nhiều lời khách sáo hảo hảo thu về vạ d ở kim nạ ẹn về sau liền chuẩn bị kỹ càng tìm hiểu một chút lần này thạch khâu chi nguyên hành động nhưng lúc này phòng nghị sự bên ngoài lại tiến đến một vị di chắt tương đối quen thuộc người mỹ s ù kẹ tướng quân một thân áo giáp màu bạc mỹ s ù kẹ đi vào phòng nghị sự trên thân mười phần sạch sẽ nhìn không ra bất kỳ chiến đấu vết tích nhưng di chắt vẫn là cảm nhận được trên người đối phương t i ê một điểm như có như không mùi máu tươi tám thành lại là vừa mới tiêu diệt cái nào phản loạn tiểu quý tộc hạ giờ mặc dù k h ô n g chế t ờ xì thành hiệu lệnh lấy toàn bộ phương nam nhưng vương quốc phương nam thế cục xa so với trung ương đại bình nguyên cùng bắc địa muốn nhiều phức tạp quý tộc cùng giáo hội thế lực dây dưa phía dưới hạ giờ đối phía dưới lực k h ô n g chế kém xa bắc địa thỉnh thoảng liền cần vũ lực chấn n h i ế p một chút di chắt đối tiến đến mỹ sủ kẹ nhẹ gật đầu xem như đối vị này trước đó địch nhân đồng hồ đến hiền lành thái độ nhưng mà mỹ sủ kẹ sắc mặt lại hết sức nghiêm túc một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm di chắt một nhóm một chút đứng ở di chắt cùng hạ g i ở giữa hạ g i điện hạ người kia rất nguy hiểm m ị s u kệ cảnh giác cũng không phải nhằm vào di chát ánh mắt của hắn lúc này một mực nhìn c h ầ m c h ầ m chính là cùng sau l ư n g di chát sản dở hiệu mặc dù sản dở hiệu là thông qua hệ thống chiêu mộ ra di chát lại cái nằm t a có hiệp nghị nhưng di chát cuối cùng y nguyên vẫn là quyết định đem sản dở cùng mấy cái đại thiên sư ạ chẹn chỗ cùng một chỗ mang theo trên người thứ nhất có thể nhiều cái giúp đỡ rốt cuộc sản dở hiệu liền là lưu tại kỳ tích thành cũng không tiện tham dự lãnh địa sự tình vụ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi thứ hai cũng có như vậy điểm giám thị quan sát ý tứ không nghĩ tới mỹ xu kệ cảm giác vậy mà nhạy cảm như vậy mặc dù mỹ sủ kệ không nhất định giải trên đời này còn có vong linh sinh vật loại vật này nhưng lại có thể cảm nhận được k i a m ộ t bữa tiệc dưới hắc b à o kinh khủng bạo ngược khí tức ngay đầu tiên liền cảm nhận được nguy hiểm cũng đem họa giờ bảo hộ ở sau lưng hắc hắc tốt một cái tinh khiết linh hồn nếu là chế tắc thành oan hồn nói không chừng có thể trực tiếp trở thành anh hùng cấp bậc đơn vị mặc dù không biết oan hồn là cái gì nhưng mỹ sủ kệ vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được sản g i trong giọng nói bất thiện bản năng liền muốn từ bên hông lấy ra vũ khí của hắn ngâm miệng sàn giờ hữu không có lệnh của ta ngươi chớ nói chuyện di chắt phát hiện sàn giờ hiệu gia hỏa này khát m a bệnh còn biểu hiện ra ngoài miệng tiện ngược lại là biểu hiện rõ ràng đối mặt mỹ s ù k ẹ loại thực lực này tạm thời còn mạnh hơn qua mình thánh g i a i đều muốn miệng thối một chút mỹ s ù k ẹ tướng quân có phải hay không có hiểu lầm gì đó vị này là di chát đại nhân mang tới thuộc hạ sẽ không gây bất lợi cho ta ba giờ mặc dù quyền cao c h ứ c trọng nhưng thực lực mà lại cũng chỉ là khó khăn lắm dùng tài nguyên trồng lên đại kỵ sĩ mà thôi so đại vương tử kém một đoạn mặc dù cũng không tính người bình thường nhưng ở cái này trong phòng nghị sự cũng không so với người bình thường mạnh tới đâu ngoại trừ cảm thấy sản dở có chút che lấp bên ngoài hoàn toàn không cảm giác được cái khác nguy hiểm gặp di chát mệnh lệnh về sau sản dở trung thực xuống dưới bị sủ kẹ cũng tạm thời bông u xuống đề phòng có chút kỳ quái mắt nhìn di chát thủ hạ của ngài một cái so một cái để người cảm thấy giật mình ta thậm chí ở trên người hắn cảm giác không thấy nhịp tim không có một chút người sống khí t ứ c khu khụ nói một câu thạch khâu chi nguyên sự tình cụ thể cần ta làm thế nào di chát vô tâm tại cái đề tài này trên tiếp tục dây dưa trực tiếp đem thoại để chuyển đến lần này chính sự bên trên hải nhân g g cá ó nặng như、vậy. lòng hiếu kỳ muốn hiếu vậy kỳ đ thể tòi n g chiến thủ tình, nội trực p h n lược hoàn toàn không yếu tại thú nhân thậm chí càng sơ lược mạnh mấy phần hải nhân chỉ cần xuất binh hai mươi vạn đến ba mươi vạn hải nhân có thể dựa vào phương nam kiềm chế lại thú nhân đại lượng chiến lược đ ố i toàn bộ chiến cuộc đều có chỗ tốt ba là giai đoạn trước công việc vạ dờ đã làm được cực hạn h ải nhân mấy tên thủ lĩnh đều cảm nhận được thú nhân nguy hiểm có khuynh hướng cùng người phương nam loại kết minh chống cự thú nhân đại quân nhưng bị giới hạn truyền thống nhất định phải có người cầm lấy kia mặt ải nhân vương thuẫn mới có thể đồng ý xuất binh hiện tại thiếu liền là một cái có thể đem bảo vật cầm lấy người đến giải trừ truyền thống đối h ải nhân hạn chế thế nào m ộ i phu có n ắ m chắc không muốn trước thử một chút mới được trên thực tế đây là di chắc khiêm tốn thuyết pháp dựa theo vạ dờ thuyết pháp cầm lấy mặt này thuẫn cần cực lớn khí lực di chắc khác không có liền là khí lực lớn vượt chi cảnh di chắc chỉ nói lực lượng cơ thể đại lục ở bên trên đã không mấy cái gốc cắt b ò n sinh vật năng thắng nổi hắn lại mở ra cự nhân giới chỉ hiệu quả về sau di chắc có lòng tin về mặt sức mạnh không thua bởi bất luận cái gì tồn tại nếu là lấy hắn lực lượng đều đem tia cái gì hải nhân vương thuẫn không c ầ m lên được liền nhất định không phải hắn vấn đề khẳng định là bảo vật bản thân có vấn đề việc này không nên chậm trễ chuẩn bị một chút lên đường đi chúng ta đi thạch khâu chi nguyên mặc dù không có đạt được di chắc khẳng định trả lời chắc chắn nhưng hạ g i hiển nhiên vẫn là đối di chắc có cực lớn trờ mong cũng không để di c h ắ c nghỉ ngơi trên một ngày lập tức liền tự mình mang theo đội ngũ từ tợ xỉ thành xuất phát thẳng đến thạch khâu chi nguyên tợ xỉ thành cách thạch khâu chi nguyên cũng không tính xa nhân loại chiếm giải đất bình nguyên ải nhân thì chiếm cứ lấy đồi núi địa khu ải nhân cùng nhân loại ở giữa một mực có mậu dịch v ắ n g lai quan hệ của song phương coi như hòa thuận mấy người khinh kỵ giảm t ừ trong đội ngũ yếu nhất liền là b ạ dở cái này đại kỵ sĩ đi đường tốc độ tương đương nhanh chỉ dùng không đến một ngày liền đi tới thạch khâu chi nguyên biên giới vạ dở điện hạ đồ vật đã chuẩn bị xong、ừ. mấy người tại biên giới trên hơi d ư n g ước cũng không phải thể lực theo không kịp mà là nơi đây còn ngừng lại nguyên một chi đội xe thô sơ giản lược nhìn sang tối thiểu có trên trăm số lượng nhiều xe phía trên toàn chứa có chút lớn cái bình dù cho phong bê cực kỳ tốt di chắc cũng ngửi thấy nồng đậm mùi rượu đây là người phương nam loại cùng ải nhân giao dịch trọng yếu hàng hóa một trong、rượu. Đồng thời cũng thời hóa dịch một rượu. yếu liên à cùng ả nhân l i lạc tình cảm vật phẩm trọng yếu chứ ăn ra uống bên ngoài ải nhân hai đại yêu thích uống rượu cùng r è n sát có khi hai cái này yêu thích thậm chí có thể đồng thời tiến hành mỗi phu những rượu này vẫn là vẫn là từ các ngươi bắp địa rượu đi mua được cái này mùi vị quá vọt lên cũng chính là những này hải nhân thích chiết xuất rượu đế trưng c ấ t kỹ thuật cũng là di chắt lúc đầu là lãnh địa mở tiểu khoa học kỹ thuật cây một trong cái đồ chơi này thực sự đơn giản hơi dẫn đạo một chút các công nhân là có thể đem cao nồng độ rượu làm được nguyên bản di chắt đối với mấy cái này liệt t i ể u còn ôm rất cao kỳ vọng hy vọng những rượu này có thể trở thành bắc địa mậu dịch đại biểu sản phẩm nào biết được kim long vương quốc các quý tộc cũng không tốt cái này một ngụm ngoại trừ rét lạnh bắc địa bên ngoài những này liệt cựu ở trung ương đại bình nguyên cùng p ư ơ n g nam tiêu thụ đều rất bình thường ngược lại là hải nhân đối với mấy cái này tự hứng thú lớn nhất thành lớn nhất người mua để b ắ c địa liệt t i ể u lượng tiêu thụ tăng lên không ít làm đội xe tiến vào thạch khâu chi nguyên về sau chung quanh liền lục tục nao ngoe cùng lên đến một chút hải nhân bọn hắn cũng không phải đối với nhân loại đội xe có gì hiếu k ỷ thuật ý là bị xe trong đội mùi rượu hấp dẫn tới rất nhanh liền có hải nhân nhịn không được tra hỏi các ngươi là nhân loại thương nhân sao những rượu này bán thế nào ngươi nhìn ta mới chế tạo thanh này hai tay kiếm có thể đổi v à i hũ hh ắ c ắ c nói giá phải không mở một v ò để cho tan đến một ngụt nếu là dùng những rượu này trao đổi hải nhân chế tạo vũ khí đối bạ dở tới nói tuyệt đối là kiếm bụn không lô sự tình bất quá lần này trọng điểm là muốn cùng ải nhân kết minh cái này mấy trăm đàn liệt t i ể u đều là lễ vật tự nhiên không có khả năng như vậy bằng hắn ra bất quá thật sự là mùi rượu quá nổng rất nhiều thích rượu như mạng ải nhân đều lần lượt đi theo đội xe đằng sau trong đầu đều đang nghĩ như thế nào từ trong đội xe làm ra hai vỏ uống rượu đối diện với mấy cái này bị rượu hấp dẫn tới ải nhân b à giờ cũng là nhức đầu không thôi muốn nói sợ hãi là không thể nào trong đội ngũ chỉ là thánh gia liền có hai vị nhưng hắn tới nơi đây cũng không muốn cùng ải nhân phát sinh xung đột nếu là những này đi theo đội xe ải nhân nhịn không được vào tay bận rượu hắn còn thật không biết nên xử lý như thế nào may mắn hải nhân vương đình phụ trách tiếp đãi sĩ quan kịp thời xuất hiện mấy trăm tên i mặc giáp chấp duệ hải nhân binh sĩ đem xe đội bảo hộ ở ở giữa cuối cùng là đoạn mất một mực đi theo đội xe hải nhân tưởng niệm ba giờ đại nhân ta phụng nọt tần vương mệnh lệnh đến đây nên đón ngài lúa mì đen tướng quân vất vả ba giờ đã nhận ra cái này hải nhân vương đình tướng quân h i ệ n nhiên tới thạch khâu c h i nguyên không chỉ một lần vị này là vương quốc bắc địa vương di chát đại nhân cũng là lần này nếm thử cầm lấy vương thuận dũng sĩ、Ồ. nguyên bản vị này tên là lúa mì đen ải nhân sĩ quan cũng không hề để ý một bên tay chân lẹo khẹo di chát giống di chát loại này trắng đoán khoản là không phù hợp ải nhân thẩm mỹ nhưng vừa nghe nói di chát là b ạ dở mang đến nếm thử cầm lấy vương thuẫn nhịn không được lần nữa đưa mắt nhìn sang di chát lúa mì đen ánh mắt hơi lộ ra nghi hoặc đánh giá di chát hai mắt sau càng là mặt mũi tràn đầy hoài nghi ý tứ rất rõ ràng liền hắn cũng có thể cầm động vương thuẫn bất quá theo lễ phép hay là xem ở cái này mấy trăm vũ lớn rượu ngon phân thượng ải nhân tướng quân lúa mì đen vẫn là hướng phía di chất hơi gật đầu ra hiệu. di chắc cũng là không thèm để ý cái này cho lúa m ì đen một điểm đáp lại sau nhiều hứng thú đánh giá một phen chung quanh h ải nhân chiến sĩ xem như minh bạch vạ bạc dở câu đối hợp h ải nhân vì sao lại có như thế lớn trắc nghiệm dứt bỏ thân cao không nói những n à y hải nhân tráng kiện trình độ tuyệt đối còn tại thú nhân phía trên trên thân đều là bạo tạc tính chất cơ bắp chung quanh h ải nhân binh sĩ vậy mà đều là một tay cầm chiến truy cái này hạng nặng binh khí một cái tay khác cầm một mặt cùng chính bọn hắn đồng dạng cao t h á p thuẫn trên thân là g à y đặc bản giáp lần đầu tiên nhìn những n à y hải nhân tráng bị khiến cho bọn hắn nhìn như cái thiết cầu đồng dạng một người nhưng hơi nghiêm túc một đại lượng liền có thể từ đó nhìn ra ải nhân kinh khủng sức chiến đấu những n à y cầm chiến truy hạng nặng bộ binh xuất hiện trên chiến trường bất kỳ cái gì địch nhân nhìn xem đều phải đau đầu càng đáng sợ chính là dạng này chiến sĩ ải nhân tối thiểu có thể kéo ra hai ba mươi và tới ngay tại di c h ắ t quan sát đến thạch khâu c h i nguyên hoàn cảnh đánh giá ải nhân chiến sĩ đồng thời đội ngũ đã từ từ đi tới ải nhân vương đ ỉ n h chỗ hang động chỗ ải nhân thích đào mỏ đào hang đại đa số ải nhân đều không kiến tạo phòng úc mà là đem hang động bố trí thành nhà của mình ải nhân vương đình cũng là tuân theo ải nhân thói quen trực tiếp đem một cái to lớn hang động bố trí ra n ọ tờn t điện hạ các vị tộc trưởng ngày tốt lành vương đình bên trong ngoại trừ h ải nhân vương nọt tờn bên ngoài cái khác mấy c h i thị tộc tộc trưởng đều tại mấy tên vệ sĩ đem hạ dỡ bọn người dẫn vào vương đình bên trong hạ dỡ đi đầu cho mấy cái h ải nhân cao tầng chào hỏi hạ dỡ điện hạ ngày tốt lành nghe nói ngươi lại mang đến một vị nhân loại dũng sĩ muốn nếm thử cầm lấy vương thuẫn sao ừ ha ha có cầm hay không lên vương thuẫn ngươi những cái kia rượu cũng không thể mang về đương nhiên ta đưa ra tới lễ vật không có thu hồi đạo lý đủ rồi bố lãng tộc dài có người muốn nếm thử dơ lên vương thuẫn ngươi có thể hay không đừng nghĩ trước lấy rượu nghiêm túc một chút n ọ tần t một phát lửa mấy cái thị tộc tộc trưởng hơi nghiêm túc một chút chỉ có bị n ọ tần t quát lớn một tiếng bờ dân nhỏ giọng lầm bầm một câu dù sao cũng không cầm lên được không bằng trước tiên đem uống rượu n ọ tần t không để ý đến nhỏ giọng lầm bầm bờ răng trực tiếp đứng lên nói đã muốn nếm thử cầm lấy vương thuẫn vừa vặn mấy cái thị tộc tộc trưởng đều ở chỗ này chúng ta lập tức liền đi được ba giờ trực tiếp mục đích đúng là vì cầm lấy vương thuẫn tự nhiên sẽ không tự tuyệt cái khác mấy cái ải nhân mặc dù thèm rượ nhưng cũng còn phân do n ặ m nhẹ không nói hai lời liền cùng một chỗ đứng dậy hướng phía quặng mỏ chỗ sâu đi đến đi theo nọt tờn trong huyệt động đi lại sau mấy tiếng một đoàn người rốt cục đi tới ải nhân vương thuẫn chỗ hang động t r u n g quanh thủ vệ không như trong tưởng tượng nghiêm mật chỉ có mấy tên phổ thông ải nhân binh sĩ trông coi rốt cuộc nơi này xem như ải nhân địa bàn hạch tầm không có ải nhân cho phép ai có thể đi đến vị trí này huống hồ ải nhân vương thuẫn cái đồ chơi này tại tinh linh biến mất sau liền không ai cầm lên qua coi như không phái thủ vệ cũng không có người nào có thể đánh cắp vương thuẫn không có bất kỳ cái gì nghi thức đi vào vương thuẫn trước nọt tần trực tiếp một cái thủ thế ra hiệu liền muốn di c h á t đi lên nếm thử cầm động vương thuẫn từ ngoại hình nhìn cứ như vậy đặt ở trên tảng đá ải nhân vương thuẫn liền là cái màu vàng đất gỗ sồi tâm t r ắ n đừng nói giống di c h á t dạng này thánh giai cường giả liền là một cái bình thường binh sĩ cũng có thể tùy tiện đem vương thuẫn cầm lên nhưng khi di c h á t đi lên trước dùng sức nhấc lên lúc lại phát hiện cái này thuẫn liền cùng đính vào xuống mặt trên tảng đá đầu dạng lấy di c h á t có thể tay không để lại cự long lực lượng vậy mà không thể để cho cái này thuẫn động máy may, may. nhìn xem di chắc không thể cầm tới vương thuẫn người chung quanh thần sắc trên mặt không đồng nhất hạ dở trên mặt hơi có chút khẩn trương mà bao quát ải nhân vương nọt tần tại bên trong mấy tên ải nhân thì là một bộ đương nhiên dáng vẻ bởi vì khó mà cùng liên minh loài người nọt tần trên mặt thậm chí còn có một tia tiết v ố i chương năm trăm bảy mươi bảy vô đề chương năm trăm bảy mươi bảy vô đề thế mà nặng như vậy so sánh chung quanh ải nhân một mặt không thấy lạ dáng vẻ chính di chắc ngược lại là kinh ngạc nhất cái kia mình mạnh bao nhiêu lực lượng chính hắn rõ ràng đừng nói đây chỉ là khối gỗ xối thuẫn liền là toàn dùng đá kim cương chế tạo hắn cũng có thể hai ngón tay g ấ p lên chơi à, cái bậy bậy đá cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù tình huống bình thường hắn một kích toàn lực đập xuống loại này t ầ n g nham thạch có thể bể nát một mạng lớn di chắc nhìn xem không nhúc n í c h tí nào hải nhân vương thuẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút phải chăng có thể trực tiếp vận khởi đấu khí công kích vấn đề t r u n g quanh nham thạch tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù gì thậm chí mặt này vương thuẫn kỳ thật cũng không phải như vậy kiên cố dáng vẻ lấy hắn vực chi cảnh thực lực trực tiếp đem ngay tiếp theo hải nhân vương thuẫn tại bên trong chung quanh một vòng toàn bộ đánh nát h ẳ n là có thể cầ suy nghĩ một lát sau di chắt vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ rốt cuộc hắn cũng không biết nếu như đối ải nhân vương t u ẫ n tạo thành phá hư ải nhân là tán đồng hắn cầm lên thuẫn vẫn là trực tiếp coi hắn là thành địch nhân đối đãi chính hắn ngược lại là có thể đi thẳng một mạch về bắc địa đi hạ dợ liền phải bị hắn hố nơi này nhìn xem di chắt tại nguyên chỗ do dự chung quanh ải nhân cũng không có bất kỳ cái gì thúc giục cử động rốt cuộc tin tưởng đối với mình lực lượng có tự tin người bọn hắn những năm gần đây gặp nhiều ai ngay từ đầu đều là tràn đầy tự tin sao có thể một lần liền từ bỏ có ít người không phải thử trên mấy giờ mới có thể tiếp nhận hiện thực này thật tình không biết di chắt vừa rồi động cỡ nào nguy hiểm ý niệm mở ra cự nhân giới chỉ di chắt vòng quanh b ả y ra ải nhân vương thuẫn b ả y đá đi một vòng không có phát hiện cái gì dị dạng về sau dứt khoát vận dụng lá bài tẩy của mình sờ lên trên ngón tay cự nhân giới chỉ trong ý thức mặc niệm một câu vận dụng bảo vật năng lực cự nhân vốn chính là lấy lực lượng sở trường bá chủ cấp sinh vật một cự nhân tất cả lực lượng tăng thêm để di chắt lực lượng c h ố n g d i n g lại tăng lên hơn hai mươi điểm đơn thuần lực lượng cơ thể di chắt thậm chí cảm thấy đến liền ngay cả những cái tia thánh gia đố chi cảnh tồn tại cũng không nhất định có thể mạnh hơn mình lực lượng bây giờ tay không cho c ự long làm giải phẫu mổ sọ cũng không thành vấn đề mở ra c ự nhân giới chỉ di chắt lúc này chỉ cảm thấy toàn thân mình đều là bạo tạc tính chất lực lượng lần nữa đi vào hải nhân vương thuẫn trước túi người hai tay cầm chặt lấy hải nhân vương thuẫn xử suất lực lượng toàn thân một giây hai giây ba giây tại c ư ờ n g đại như thế hải nhân vương thuẫn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào di chắt lúng túng đứng ở tại chỗ hòa dở trên mặt có chút một ít thần sắc thất vọng hiện hiện dù sao lấy trước di chắt các loại chỗ thần kỳ để hắn đối di chắt mang theo to lớn lòng tin không nghĩ tới vậy mà cũng gãy tại cái này hải nhân vương thuẫn bên trên mà hải nhân vương nọt tờn cùng mấy cái tộc trưởng tộc người l u ồ n thì mang trên mặt vẻ mỉm cười rốt cuộc giống di chắt nhiều lần như vậy đ ế m thử cầm không n ổ i vương thuẫn người bọn hắn cũng gặp nhiều thậm chí trong lòng ngoại trừ t i ế c nối bên ngoài còn có chút điểm mừng thầm chúng ta nhất tộc bảo vật nào có dễ dàng như vậy cầm lên tại phát lực mấy giây sau di chắt cũng biết lần này lại thất bại chỉ có thể lần nữa bung tay coi như thôi đứng lên hắn không phải người thua không trả tiền thực sự cầm không được hắn cũng không có cách cái này vương thuẫn ngàn năm qua không ai cầm lên ngược lại là có đạo lý riêng của nó chỉ là đáng tiếc ải nhân như thế một cỗ lực lượng trọng yếu không thể lôi kéo đến cùng thú nhân trong chiến tranh đến chỉ có thể thông qua mua sắm vũ khí trang bị phương thức đến thu hoạch được ải nhân tri viện di c h ắ c không có ý định giống như những người khác trong này tiêu hao mấy canh giờ chính là đến một ngày không cầm lên được liền không cầm lên được thời gian của hắn quý giá không muốn tiếp tục lãng phí một cách vô ích di c h ắ c đại nhân chỗ này hang động có vấn đề ngay tại di c h ắ c quay người chuẩn bị thừa nhận thất bại thời điểm trong ý thức chuyển đến sản dở thanh em khẳng hẳn ồ vấn đề gì nghe được sản dở hữu nhắc nhở nguyên bản chuẩn bị từ bỏ di chắt ngừng lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía một đường áo bào đen bên trong một đường điệu thấp sản giờ h i ệ u hang động bị người bố trí cố hóa ma pháp trận kia mặt thuẫn không gian chung quanh hẳn là bị gãy điện thủ đoạn khá cao minh sán giờ hữu i mặc dù là truyền kỳ vong linh pháp sư sở trường là tại vong linh ma pháp khối này nhưng hắn bản thân đồng dạng cũng là một vị đại sư cấp pháp sư tại các loại ma pháp trên tạo nghệ đồng dạng không thấp mặc dù bây giờ thực lực nhận hạn chế còn chưa đạt tới thánh giai không kịp thời kỳ toàn thịnh một phần mười nhưng ánh mắt cùng kinh nghiệm lại là đẳng cấp hạn chế không được mặc dù bố trí nhân thủ đoạn cao、minh. đem cô hóa ma pháp trận nấp rất kỹ nhưng vẫn là bị sản d i ờ hiệu nhìn ra một chút đầu mối có biện pháp giải quyết sao có thể thử một chút đối mặt di chát tra hỏi sản d i ờ trả lời cũng cực kỳ cẩn thận có thể tại ngay từ đầu đem hắn cũng giấu giếm được đi bố trí ma pháp trận này người cùng thời kỳ toàn thịnh hắn cũng hẳn là lực lượng ngang nhau tồn tại sản d i ờ hiệu mặc dù nhìn ra mánh khỏe nhưng cũng không dám k i n h thường cam đoan có thể giải quyết vấn đề di chát nhẹ gật đầu dù sao cũng là lấy n g a chết làm n g a sống để sản giờ thử một chút cũng tốt sau đó di c h á t quay đầu nhìn về phía ải nhân bên kia mở miệng hỏi n ọ t t e n điện hạ ta muốn hỏi một chút lần trước có người cầm lấy mặt này vương thuẫn là lúc nào di c h á t cùng sàn dở chuyển âm thức đối thoại người ở chỗ này cơ hồ đều không có phát giác ải nhân vương n ọ t t e n cũng chỉ coi là di c h á t tại chỗ phát mấy g i â y nắn lại đột nhiên nghe được di chắt cha hỏi về sau n ọ t t e n đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lập tức phản ứng lại rốt cuộc di c h á t hỏi vấn đề này cũng là chuyện rất bình thường những này t ầ m cao khí ngạo người khiêu chiến thất bại về sau muốn biết cái trước người thành công là ai vấn đề này ngươi liền hỏi đúng người Toàn bộ tộc người bộ lúc ù n cũng chỉ có ta nhớ được rõ ràng nhất, trên một vị cầm lấy mặt này trắng người, vẫn là hơn một ngàn năm trước một vị tinh linh, một cái tên là mẹ sĩ tạ tinh linh thánh ma đạo. hắn cầm lấy vương thuẫn về sau, yêu cầu hải nhân tập toàn hắn binh chỉ có được cầm trước cái cầm cầu tộc chi lực vì hắn chế hải phụ ma binh khí. ta một mặt tấm một một một tạ tập ma sau, ma đạo, đ rõ là là lấy lấy yêu mẹ vị vị về vì sĩ tạo n g l ú ấy chúng ta hải nhân còn có thể chế tạo khắc họa p h ụ văn phụ ma binh khí loại kia một kích liền có thể làm nát một đầu viễn cổ long vũ khí chúng ta hải nhân lúc kia ngoại trừ tinh linh bên ngoài ai cũng nơi này có thể đem cự long làm nát ngược lại là mặt trữ ý tứ trên làm nát ả i nhân cùng tinh linh cùng một chỗ hoàn thành phù văn vũ khí t r ú n g đích cự lòng sau sinh ra hiệu quả khả năng liền cùng vũ khí hiện đại bên trong pháo máy trực tiếp t r ú n g đích nhân thể đồng dạng rất khó tìm đến hoàn chỉnh thi thể not tần tựa hồ có chút lắm lời thuộc tính hay là di c h á t vừa vặn đem lời đưa tới hắn có thể khoe khoang địa phương vừa nhắc tới đến liền bắt đầu liễu lo không ngừng bất quá di c h á t nghe được mẹ stạ danh tự sau liền tự mình lâm vào trong suy tư mẹ stạ cái tên này di c h á t quá quen thuộc vị này tinh linh thánh ma đạo hắn không chỉ có nghe nói qua thậm chí còn đã qua hiện tại tuyết nguyên thành đều là tại vị này tinh linh thánh ma đạo pháp sư tháp di chỉ trên kiến tạo ra được tuyết cự nhân thí thần giới tinh linh đế quốc thời kỳ chư thần hoàng hôn giống như đều cùng vị này có thiên ti vạn lũ liên hệ nếu như nói cho mặt này h ải nhân vương thuẫn làm tay chân sự tình mẹ stạ kia hết thể đều có thể hiểu được vị này tồn tại tiện tay một cái bố trí lắc lư h ải nhân hơn ngàn năm là một kiện lại bình thường bất quá sự tình mượn cái này truyền thống coi h ải nhân là công cụ người làm cái này tính cách có chút ác liệt tinh linh pháp sư tựa hồ cũng có thể làm loại chuyện này đại khái làm rõ chân tướng di chắt lúc này nhìn xem nọ tờn t biểu lộ nhiều ít có một chút đồng tình nọ tờn t nhìn xem di chắt thần sắc có chút cổ quái cũng ngừng đối ải nhân huy hoàng lịch sử nói khoác từ bỏ kỳ thật không có gì lớn từ ngàn năm nay không ai có thể cầm lấy vương thuẫn chúng ta mặc dù không thể xuất binh nhưng có thể cho các ngươi cung cấp càng nhiều vũ khí trang bị k h ô i g i á p binh khí còn có chúng ta ải nhân liên nọ đều có thể dùng giá vốn bán ra cho các ngươi ân chỉ cần các ngươi lấy thêm điểm những cái kia rượu đến nổi di chắt đồng tình ánh mắt bị nọ tờn giải độc thành sau khi thất bại cô đơn cái này bản tính không xấu ải nhân vương thậm chí chủ động mở lời an ủi di c h ấ t một phen giá vốn di c h ấ t là không tin ải nhân lại thế nào ngay thẳng cũng là muốn sinh hoạt bọn hắn cần từ thế giới loài người nhập khẩu một chút lương thực cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm người ở giữa có thể nói thể diện hai tộc ở giữa đương nhiên vẫn là muốn lấy lợi ích làm trọng bất quá dựa theo di c h ấ t hiểu rõ giá cả ải nhân trước mắt bán cho họa giờ trang bị s á t thực cũng kiếm không nhiều không thể trực tiếp xuất binh ải nhân cũng hy vọng có thể khiến nhân loại ta tận lực vũ trang bắt đầu nguyên b ả tại thế giới loài người giá cao chót vót ải nhân trang bị hiện tại đã thành tổ chức trang bị đến hạ d ở thủ hạ trong quân đội mấy chi chủ lực quân đoàn trang bị xa hoa độ thậm chí vượt qua di chắt dưới trướng long quân bất quá di chắt một nhóm lần này tới mục đích nhưng không phải là vì một chút vũ khí trang bị bọn hắn muốn là triệt để đem ải nhân cột lên đối kháng thú nhân c h i ế n xa nơi nào sẽ xem thường từ bỏ ta muốn để thủ hạ ta sản dợ tướng quân thử một lần lắc đầu di chắt đem ngón tay hướng một mực mười phần điệu thấp sản dợ hiệu người chung quanh ánh mắt một chút đều tập trung vào sản dợ hiệu trên thân mỹ sủ kẻ cùng hạ dợ những này biết sản dợ tồn tại người còn tốt nghe được di chắt chỉ là có chút kinh ngạc không biết di chắt làm cái gì thừa nước đục thả câu mà ải nhân vương nọ tờn t ngay từ đầu căn bản không có chú ý tới sản dơ hiệu tồn tại thuận di chắt chỉ hướng nhìn lại phản ứng đầu tiên vẫn là gia hỏa này là ai lúc nào theo vào tới bất quá di chắt thay người nếm thử yêu cầu mặc dù kỳ quái nhưng cũng không tính quá phận nọ tờn t cùng mấy tên tộc trưởng tộc người lùn cơ hồ không có thương lượng liền gật đầu đồng ý phản chính theo bọn hắn nghĩ bất quá lại nhiều chỉ hoan chút thời gian mà thôi chỉ là hát bảo nhân này nhìn cánh tay nhỏ bắt chân so vừa rồi di chắt còn muốn gầy yếu chỉ có thể khả năng có thể cầm lấy vương vẫn đạt được đồng ý sản giờ hiệu đi lên phía trước r ỗ i ra mình tay khô héo sở về phía vương vẫn làm chi này tay từ áo b à o đen bên trong vươn ra một khắc đừng nói mỹ su kệ ở đây mấy cái tùy tiện ải nhân cũng nhịn không được nhữ mày lại bản năng sinh ra một điểm khó chịu đây là người sống đối sản giờ hiệu loại này vong linh bản năng bài xích bất quá mấy tên ải nhân không có làm càng nhiều động tác trên phiến đại lục này còn chưa có xảy ra qua vong linh thiên thai loại c h u y ệ n này rất không giống hẹ dỗ hóc mỹ tật h n mặt h ế giới bên trong mâu thuẫn như vậy bén ọ một bên khác sàn dơ h i ể u đưa tay nhìn như là tại đ ế m thử cầm lấy k i a mặt ải nhân vương thuẫn trên thực tế lại là đã cùng mẹ s tạ lưu lại ma pháp trận làm lên đọ sức tới thật sự là lợi hại a một bên dùng ma lực của mình ý đồ phá đi mẹ s tạ lưu lại bố trí một mực bên miệng không ngừng biểu đạt đối mẹ s tạ bội phục giống sàn dơ h i ể u loại này cao ngạo đến gần như tự đại người có thể để cho hắn không ngừng khích lệ đủ thấy mẹ s tạ ma pháp tạo nghệ đến loại nào trình độ lại qua mười mấy phút về sau mọi người thấy vẫn là một bộ đứng im hình tượng sàn dơ tay khô héo đặt ở ải nhân vương thuẫn trên liền không còn động tác khác lúc này nó tờn hơi hơi không kiên nh gia hỏa này cũng không có cầm lấy động tác liền đem tay khoác lên phía trên diễn tập sao sán giờ h ệ u tiên sinh ngài còn muốn dạng này chỉ h o a n bao lâu nếu như không cầm lên được không có người sẽ châm biếm ngươi hh ắ c ắ c không nóng n ả y đã hoàn thành đáng tiếc thời gian quả nhiên là vạn vật định nhân nếu là vừa mới bố trí thời điểm bằng vào ta thực lực bây giờ chỉ sợ cũng lấy nó không có biện pháp sán giờ h ệ u nói câu để đám người không nghĩ ra đến chỉ có di chát hiểu được ý tứ trong lời nói mẹ s t a bố trí cố hóa ma pháp trận mặc dù lợi hại nhưng cuối cùng chịu không được thời gian ăn mòn Mấy trăm năm ma làm này cơn sóng nhỏ cũng làm cho nó không cách nào bổ sung, lúc này sản giờ hiệu mặc dù thực lực lúc cho cách bổ dứt thực khôi một d lời sàn giờ thối lui đến di chắt sau lưng lần nữa tuân theo di chắt mệnh lệnh duy trì trầm mặc mà di chắt thì một lần nữa đi lên trước đưa tay đưa về phía ải nhân vô thuẫn di chắt cùng sàn giờ hiệu dạng này đổi lấy đổi đi thao tác n ọ tớn t nhìn không rõ nhưng hắn cùng mấy cái thị tộc tộc trưởng đồng dạng lúc này nghiện rượu có chút pha vào trở nên hơi hơi không kiên nhẫn chỉ là không đợi hắn mở miệng thúc giục một giây sau hắn liền bị một màn trước mắt kinh hãi miệng há thành nó c h ữ hình chung quanh tộc trưởng tộc người lùn cùng hắn cơ bản cũng là cùng một cái biểu lộ di c h á t đưa tay cơ hồ không có bất kỳ cái gì khó khăn nhẹ nhõm cầm lên ải nhân vương thuẫn màu vàng đất khiên tròn cứ như vậy bị di c h á t một tay mang theo thật giống như vừa rồi dùng hết sức lực toàn thân cũng không cầm lấy vương thuẫn không là cùng một người đồng dạng so sánh kinh ngạc các người lùn một bên khác hạ dở thì là một mặt cuồng h ỉ đối với di c h á t tới nói nhân loại cùng ải nhân kết minh là chiến lược trên cẩn nhưng đối với hạ dở tới nói liền là thực sự lợi ích nếu không phải vì bảo trì một điểm thận trọng bà giờ lúc này chỉ sợ đều đã hưng phấn nhảy dựng lên dù vậy bà giờ cũng không nhịn được dùng sức phất phất tay về phần sàn giờ ở trong đó phát huy bao nhiêu tác dụng ngược lại không ai đi chú ý người ở chỗ này bên trong chỉ có mỹ sủ kẻ hơi nhìn ra một chút xíu đầu mối đợi đến di chắt buông xuống ải nhân vương t h u ậ n về sau bà giờ trực tiếp cho di chắt một cái hung hăng gấu ôm mà các người lùn lúc này cũng phản ứng lại tốt ta tiếp xuống chúng ta hẳn là nói chuyện liên quan tới kết minh sự tình các ngươi có thể nhiều đưa một ít rượu tới chương năm trăm bảy mươi tám điều kiện cùng hải càn thành t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám điều kiện cùng hải càn thành chuyện kế tiếp liền trở nên thuận lý thành trương bắt đầu lấy vạ d ở thủ đoạn làm lâu như vậy cố gắng ải nhân vốn là đã có khuynh hướng cùng nhân loại kết minh môi hở răng lãnh đạo lý đặt ở chỗ nào đều là thông trước đó chỉ là một mực trở ngại truyền thống không ai cầm lấy ải nhân vương thuẫn ải nhân quân đội cũng không thể rời đi thạch khâu c h i nguyên hiện tại di chắt cầm lấy ải nhân vương thuẫn phá vỡ sau cùng trở ngại song phương rất nhanh liền đạt thành nhất trí song phương đạt thành minh nước về sau vạ dờ khoe miệng ý cười một mực không có biến mất qua h á n tâm tình kích động thậm chí có thể so với lúc trước chiêu mộ được mỹ sủ kẻ cái này thánh giai cường giả thời điểm dựa theo minh ước ải nhân lập tức xuất binh mười vạn trợ giúp phương nam nhân loại c h ấ n thủ thành trì lúc cần thiết sẽ còn tiếp tục tăng binh ải nhân mặc dù nhân khẩu không nhiều chỉ có khoảng một trăm vạn nhưng thắng ở ải nhân nam nữ khác biệt không lớn một chút nữ ải nhân không chỉ có cánh tay chân cùng nam tính ải nhân đồng dạng tráng kiện liên thể lông đều không nhất định so nam tính ải nhân ngắn nếu như cực hạn tăng binh ải nhân thậm chí có thể nghiền ép xuất siêu qua năm mươi vạn võ trang đầy đủ chiến sĩ đến tuyệt đối là một cỗ cường viện trước đó bởi vì phương nam vương quốc quân đội chính quy đại lượng bị điều vương quốc lại phương nam lực lượng cực độ chống giống hạ dở trong tay nắm bước không đến ba mươi vạn mới xây dựng dòng chính bộ đội tăng thêm hơn hai mươi vạn không quá đáng tin quý tộc vũ trang đa số tâm tư thậm chí tại như thế nào duy trì được hắn tại phương nam thống trị cùng nào h bình định loạn bên trên nếu là thú nhân tiến công phương nam đoán chừng hắn ngoại trừ nhường c h ì m thành khó thoát vào biển bên ngoài không có gì khác lựa chọn từ thú nhân công phá long tức quan bắt đầu hạ dở vẫn trôi qua run như cầy xấy hiện tại có ải nhân quân đội toàn lực ủng hộ không chỉ có thể lần nữa vững chắc hắn tại phương nam thống trị đối mặt thú nhân tiến công hắn cũng nhiều hơn không ít lựa chọn tối thiểu có một ít chống cự tiền vốn không đến mức chỉ cân nhắc như thế nào bại lui đẹp mắt một chút không chỉ có như thế tại trong minh ư ớ c hạ dợ còn lấy được cải nhân trang bị độc nhất vô nhị quyền mua chí ít về sau tại vương quốc phương nam l ẻ thẻ hải nhân thợ rèn hắn không còn được lại nghĩ đại quy mô từ thạch khâu chi nguyên thu hoạch được cải nhân xuất phẩm tinh lương vũ khí trang bị liền quấn không ra hạ dợ chuyện này với hắn k i ể m chế phương nam quý tộc vũ trang cũng không nhỏ ý nghĩa vương quốc phương nam cũng nên soi bắc địa ấm áp một chút lúc này bắc địa người bình thường đại bộ phận còn mặc áo đông Hàn nhiều Y đã lui đi lui í t tợ sỉ thạch à n n h ộ đã có người mặc người á khâu tri nguyên thành có cá. c trở lại vợ sĩ thành về sau hạ dợ liền thiết tiến khoản đái di chắt cùng tùy theo mà đến hải nhân đại biểu có tư cách lên bàn ngoại trừ di chắt cũng chỉ có mỹ sủ kẻ cùng tùy hành sản dơ hiệu bởi vì vừa mới cùng ải nhân định minh ư ớ c vô luận là vạ dơ hay là di chắt hào hứng cũng còn không sai lại thêm một đoàn người bên trong còn có vị thích rượu như mạng ải nhân đại biểu cái này một bữa bầu không khí coi như không tệ liền ngay cả sản dơ hiệu loại này ăn không ra bất kỳ đồ ăn hương vị tồn tại đều tại di chắt ra hiệu hạ giả ý uống hai ngụm rượu ngon ải nhân đại biểu càng là đã bị đến từ bắc địa liệt tự i ể rót say không còn biết gì ải nhân tự lượng tuy tốt nhưng cũng không nhịn được loại này hơn năm mươi độ, độ cao rượu mười cân vào trong bụng di c h ắ c cũng không cự tuyệt vạ dờ hào ý phẩm miệng hắn cố ý chuẩn bị ăn uống đ a u này cá non mịn là một chuyện mấu chốt vẫn là không đông ngay cả giống di c h ắ c như vậy bắt b ẻ người cũng nhịn không được nhiều đ ế n m ấ y ngụm chỉ có mỹ sủ kẹt ạ i một bên sắc mặt một mực có chút không vui tựa như nhịn nửa ngày sau đối vạ dờ nói đại nhân một bàn này đồ ăn t ố n hao đầy đủ một hộ bình dân một năm bữa ăn dùng phương nam còn có không ít một ngày ba bữa đều khó mà ăn chán chê người nghèo ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiết kiệm là hơn mỹ s ù kẻ khuyên nhủ có chút cứng nhắc tại bàn này trên mặt thậm chí có chút giao hứng ạ dữ ý tứ đổi lại bất luận cái gì thượng vị giả lúc này chỉ sợ đều muốn giận tí mặt rốt cuộc b ạ dở cái này một bữa mặc dù đắt đỏ nhưng muốn nói có nhiều xa xỉ nhưng không thấy đến tối thiểu tợ xỉ thành chọn mấy quý tộc gia tối thiểu một nửa đều có thể đạt tới trình độ này mà nên chúng chỉ trích bà dơ ít nhiều có chút để người xuống đài không được m ị xu kẻ mặc dù đầu nhập vào bà dơ nhưng trên thực tế vẫn là không có bày ngay ngắn vị trí của mình chính hắn thực lực cao cường không nói thủ hạ còn có hợp xỉn mang tới một bộ phận kỵ sĩ đoàn thành viên tổ chức tại bất kỳ thế lực nào bên trong đều sẽ tương đối trói mắt tối thiểu di chắt là rất khó dung hạ loại này thủ hạ bất quá di chắt cùng vạ dờ khác biệt một cái mới vào thánh giai cao thủ đối di chắt tới nói chỉ có thể coi là cái không sai chiến lược nhưng đặt ở vạ dờ dưới t r ứ n g quả thực là cái chiến lược cấp bậc tồn tại cho nên đối mặt mỹ sủ kệ có chút vô lễ chỉ trích vạ dờ không chỉ có không hề tức giận ngược lại mang theo ý cười giải thích lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa lần này là để ăn mừng ký kết minh nước thuận tiện chiêu đãi di chắt vạ dờ trực tiếp nhận sợ về sau cho dù là cố chấp mỹ sủ kệ cũng không có tiếp tục dây dưa chuyện này tạm thời xem như bỏ qua di chát tại hiến hậu đơn độc hướng tạ dợ chào từ biệt lần này bởi vì h ải nhân sự tình hắn đã chậm trễ mấy ngày hắn mục đích chủ yếu vẫn là phải tiến về hải cảng thành bố trí truyền tống trận đem hải cảng thành trong khoảng thời gian này phát triển lực lượng mang đi một bộ phận trở lại bắc địa m ộ i phu ngươi sự vụ bận rộn ta cũng không nhiều lưu ngươi đây là hai mươi vạn kim nạ ẻn kim phiếu bên ngoài còn có một số h ải nhân đưa tới vũ khí trang bị một hồi ta để người cho ngươi trang t h u y ề n trực tiếp đưa đi hải cảng thành đây chính là tạ dợ làm việc nhất làm cho người thoải mái địa phương mỗi lần đều có thể rộng để di chát cảm thấy một tia không có ý tứ nguyên bản đã cho năm mươi vạn kim nạ ẻn đến xong việc thành về sau lại nhiều bổ hai mươi vạn còn phân cho di chắt một nhóm vật tư di chắt cũng không già mồm nhận lấy kim nạ ẻn nói tiếng cảm ơn hơi do dự một chút sau mở miệng nói ra b ạ dở điện hạ người có cảm giác hay không đến gần nhất tu luyện đấu khí thời điểm hiệu suất tăng lên không ít hả gần nhất có nhiều việc ta thật không có chú ý cái này di chắt nguyên bản đều đã muốn rời đi đột nhiên hỏi nói lên đấu khí tu hành sự t ì n h mà để b ạ dở hơi có chút kỳ quái nhưng vẫn thành thật trả lời di chắt vấn đề cùng đại vương tử loại quân nhân này tác phong rõ ràng quân nhân khác biệt vạ dơ khuynh hướng truyền thống thượng vị giả đối thực lực bản thân lớn nhất yêu cầu một là trở thành kỵ sĩ thu hoạch được quyền kế thừa cánh cửa hai liền là xông lên đại kỵ sĩ kiện kiện khang khang sống lâu mấy ngày này về phần thực chiến hắn là một chút kinh nghiệm đều không có muốn để vạ dơ đi cùng đại vương tử tranh tài một trận vạ dơ nhất định thua tương đương khó coi gần nhất vạ dơ điện hạ có thể thử đem thời gian thả điểm tại cá nhân thực lực để cao trên có lẽ sẽ lấy được thành quả không nhỏ chính vụ trên sự tỉnh có thể giao một bộ phận cho thủ hạ làm thực lực nha đại kỵ sĩ là đủ rồi chính ta có bao nhiêu cân lượng mình rõ ràng nếu không phải là bởi vì ta là vương tử bằng tiên h phú của ta có thể hay không trở thành kỵ sĩ đều còn chưa nhất định thực lực cao một chút gặp gỡ ngoài ý muốn luôn có thể nhiều một chút hy vọng sống vậy ta liền không để cho mình gặp gỡ ngoài ý muốn đi có mỹ sủ kệ mỹ sủ kẻ tướng quân tại không mấy cái địch nhân có thể đối ta tạo thành uy hiếp nếu là mỹ sủ kẻ tướng quân đều không gánh nổi ta vậy ta thực lực mạnh hơn một chút cũng không có tác dụng gì bất quá mỗi phu cũng có chút đạo lý có rảnh rỗi ta sẽ tận lực đề cao một chút thực lực của mình bởi vì năng lượng không ngừng khôi phục kỵ sĩ tiến giai đã rõ ràng so trước đó dễ dàng rất nhiều nếu là mỗi ngày khắc khổ tu luyện kỵ sĩ cơ bản đều có thể cảm nhận được loại biến hóa này chỉ có bạ dợ loại này dựa vào tài nguyên đắp lên hàng lợm kỵ sĩ mới đối loại này hoàn cảnh lớn biến hóa không quá mất cảm cái này thế đạo đại kỵ sĩ thực lực đối thượng vị giả tới nói vẫn là kém một chút cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu gặp được cùng loại âm ảnh thứ khách chi lưu tập kích không thể cấp tốc phản ứng rất có thể liền trực tiếp bị chém đầu thành công bất quá di chắc cũng liền đem lời nói đến chỗ này có thể hay không nghe vào kia là chính vạ dở sự tình lần nữa hàn huyên vài câu về sau di c h ấ t cầm vạ dở đưa lên kim nạn i ẩ mang theo sản dở h i ệ u một chút biến mất tại vợ xỉ trong thành còn vạ dở chuẩn bị đưa đi hải cảng thành trang bị cùng vật tư tự nhiên là theo ở phía sau chậm rãi đưa đi di c h ấ t không có khả năng chờ lấy vật tư cùng một chỗ hành động nam hải hải cảng thành sương sớm t r ă n g ngập c h ắ t có gió nhẹ gợi lên mặt biển nổi lên một điểm gợn sóng chỗ này rời xa đại lục ngàn dặm xây dựng bất quá nửa năm thành thị giống như là một thanh đao nhọn đồng dạng chống đỡ tại hải tộc trên ngực tùy thời uy hiếp được hải tộc bạc trận an toàn đương nhiên hải cảng thành tại uy hiếp lấy hải tộc bạc trận an toàn đồng thời tự thân cũng ở vào hơn trăm triệu hải tộc trong vòng đ â y song phương đều có chỗ cố kỵ một mực tại trong nguy hiểm duy trì cân bằng hải cảng thành bên trong ngoại trừ hệ thống binh sĩ bên ngoài ngoại thành còn cư trú không ít từ trên lục địa chuyển di tới nạn dân những n à y ở tại ngoại thành nạn dân lục tục nao ngoe cũng có mấy vạn người nhiều tại cao quản lý dưới trật tự coi như duy trì không sai ngay từ đầu những n à y nạn dân đối mặt chung quanh hải tộc còn có chút sợ hãi trong lòng rốt cuộc ai cũng không có việc gì trông thấy lít nha lít nhít hải tộc du đãng cũng sẽ sinh ra dạy đặc sợ hai t r ứ n g huống hồ những ngày hải tộc địch dí còn hoàn toàn viết lên mặt bất quá một đoạn thời gian đi qua song phương một mực duy trì lấy nước giếng không phạm nước sông cục diện các bình dân lá gan cũng liền hơi lớn một chút bọn hắn không nhìn thấy xa như vậy chỉ biết là có tạm thời an toàn là đủ rồi hải cảng thành ngoại thành mặt đường trên thậm chí đã xuất hiện phồn hoa cảng khẩu khí tượng mỗi ngày đều có trên trăm chiếc thuyền lớn tới lấy đỗ kế tiếp hải cảng thành phồn hoa đem cao hơn một bậc thang di chắc đến hải cảng thành sau thẳng đến hệ thống nội thành tại hải cảng thành tòa thành vị trí trung tâm một mảnh trên đất trống bố trí một chỗ cùng cùng kỳ tích thành tương liên trận pháp truyền thống về sau hải cảng thành cũng không tiếp tục là một tòa thành không mà triệt để hàng phục hải tộc kiến tạo hải cảng thành thất giai binh xào h u y ệ t hải long mà ẹn sở trộm thời gian cũng rốt cục có thể đưa vào danh sách quan trọng truyền thống trận xây dựng ý nghĩa không chỉ có thể để một nam một bắc hai tòa lãnh địa quân đội có thể lẫn nhau chi viện càng mấu chốt chính là trong đó giá trị buôn bán một đầu mới thương lộ vương quốc truyền thống thương lộ đều là thuận long giang từ bắc đi về phía nam vận tải đường thủy từ bắc đi về phía nam tiện lợi nhưng là từ bắc hướng nam lại là ngực dòng dị thường khó khăn đại bộ phận đoạn đường đều phải đi đường bộ chi phí cao không hợp t h ó i thưởng mà về sau mặt phía nam hàng hóa lại có thể t r ư ớ c vận đến hải cảng thành lại đi hải cảng thành truyền tống trận trực tiếp đưa đến kỳ tích thành về sau mặc kệ là di chát nghĩ độc hưởng thương đạo vẫn là ngay tại chỗ thu phí đều đem thu lấy vô cùng nhiều kinh tế lợi ích di chát đại nhân hiện tại hải cảng thành tổng cộng có cư dân hơn ba mươi ba ngàn người dựa theo yêu cầu của ngài duy trì một cái kỳ đoàn quân phòng giữ tổng cộng có năm ngàn người chờ truyền tống trận xây dựng hoàn tất về sau di chắt mới đến phủ thành chủ tìm được đều sắp bị hắn lãng quên tao tướng quân vị này tao tướng quân bị đặt ở hải cảng thành một hai tháng bắc địa đều không ai liên lạc một chút hắn nhưng làm việc y nguyên cẩn trọng di chắt xuất hiện đột nhiên tao lại có thể đem hải cảng thành tình hung ố thuộc như lòng bàn tay đồng dạng báo cáo đi lên nhìn nhìn lại ngoại thành gần nhất phát triển một đám nạn dân cơ bản đã ổn định lại quân phòng giữ cũng luyện ra dáng hệ thống nhận chứng nhân tài quả nhiên năng lực cũng còn không sai ừ g ầ n nhất hải cảng thành gặp được khó khăn gì sao vật tư phương diện vẫn còn mười phần dồi dào hạ dơ điện hạ một mực tại chuyển vận vật tư liền là nhân khẩu tăng trưởng có chút nhanh mỗi ngày đều có không ít đại lục ở bên trên không vượt qua nổi người đi theo thuyền đến hải càng thành tới vương quốc phương nam mặc dù phồn vinh nhưng có thể hưởng thụ phồn vinh y nguyên chỉ là số ít quý tộc đại bộ phận bình dân vẫn như cũ trôi qua khổ các cáp lại thêm trước đó hải tộc đại quy mô xâm lấn tạo thành tổn thương chưa vớt lên sinh hoạt chật vật bình dân có khối người cho dù là vạ dở cũng chỉ có thể cải thiện loại tình huống này mà khó mà từ trên căn bản giải quyết vấn đề duy nhất biến số liền là nam hải nhiều một cái hải càng thành số ít không vượt qua nổi hoặc là nghĩ liệu một phen người chọn đi theo đội tàu đi vào hải cảng thành sông sáo nhân khẩu tăng trưởng nhanh không phải chuyện tốt sao ta ước gì hải cảng thành hiện tại liền có mười vạn người đại nhân lúc ấy cùng hải tộc đàm tốt hoạch giới đã hơi nhỏ chúng ta thành chỉ dung nạp không được nhiều người như vậy gần nhất đều để những thương hội kia không muốn năm quá nhiều người đến đây trải qua t a o nhắc nhở di chát mới phản ứng được trước đó yếu địa chỉ cần vịnh biển cái này một khối một tòa thành nhỏ dung nạp ba bốn vạn người cơ bản cũng là cực hạn lại tiếp tục gia tăng nhân khẩu cũng chỉ có thể mở rộng thành thị quy mô dạng này liền trái với cùng hải tộc hiệp nghị bất quá hiệp nghị là hiệp nghị hiện thực là hiện thực cái gọi là trước khác nay khác truyền thống trận đều xây xong di chát thế nhưng là chuẩn bị đem hải cảng thành chế tạo thành phồn hoa nhất cảng khẩu về sau nơi này phun ra nuốt vào hàng hóa tổng lượng tối thiểu muốn lật gấp trăm lần không ngừng ở đâu là điểm ấy quy mô có thể thỏa mãn tổ chức nhân thủ mau chóng xây dựng thêm thành thị đi ngoài ra để cho những thương hội kia tăng lớn di dân cường độ hải cảng thành có bao nhiêu người cần bao nhiêu người thế nhưng là đại nhân hải tộc bên kia di chát lời nói đơn giản nhưng đau nhưng lại không thể không cân nhắc hải tộc thái độ vấn đề hiện tại bọn hắn nhìn như đặt thành cân bằng nhưng hải tộc nếu là thật không muốn để ý t ổ n thất diệt đi hải càng thành mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn hải tộc vây công dưới hải càng thành thật đúng là ngăn không được tại pao nhìn đến dạng này kích thích hải tộc tương đương không khôn ngoan n g ư ơ i một mực làm liền là hải tộc bên kia để ta tới giải quyết vâng đại nhân di chắt thái độ kiên quyết pao cũng chỉ có thể lĩnh mệnh tiếp nhận chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng bất quá di chắt dám làm như thế tự nhiên có mình lực lượng di vãng kia là bắc địa ngoài tầm tay với Chỉ có trong h nhau thỏa hiệp, hiện ể lẫn tại tống ậ n dựng, n một xây g ạ i cuối trừ c ù cựu đầu xa biển ê n n g o à di chất tùy thời chất có h tùy t kéo đ ế cựu cùng cựu cho hải tộc mở mắt một chút. Trưng 579, hải tộc tộc lòng nhân Trưng Phản ứng Trưng 579, hải tộc Phản ứng Trong biển, hải Hải Hải mắt một mở khoảng cách hải cạn g thành không đủ trăm dặm biển cạn liền là hải tộc vương đình chỗ mặc dù là tại đáy biển nhưng hải tộc vương đình bố trí lại so kim long vương quốc hoàng cung tới còn muốn phú quý hoa lệ tại thiên nhiên trong động đá vôi các loại châu đáo đem vương đình trang trí chiếu lấp lánh các loại châu đáo mỹ ngọc để hang động đá vôi trên vách tường hiện ra các loại quan mang hai bên to lớn san hô vật trang trí giống ngày lễ lúc cây thông noel đồng dạng lập loệ tỏa sáng nơi này t ù y ý cầm mấy món vật phẩm trang sức ra ngoài đều có thể tại vương quốc loài người bán hơn cái giá tốt nếu là tại chiến tranh trước khi bắt đầu giá trị cao hơn tại hải tộc vương đỉnh bên trong lại chỉ là một kiện lại bình thường bất quá trang trí vật thôi hải tộc vương đỉnh chỗ h i ệ n nhiên liền là cái thủy tinh cung hải vương cầm tượng trưng cho hải tộc quyền lực tam x a kích ngồi ở chủ vị bên trên phía dưới hải tộc cao cấp tế tự cùng huyết mạch võ tướng nhóm xếp hai hàng rất cung kính đứng thẳng từ khi đại tế tự cùng cái kia đầu chỉ sợ vượt sâu cự kình sau khi chết hải vương liền dần dần củng cố quyền lực của mình mấy tháng sau liền đem hải tộc tất cả lớn nhỏ toàn lực toàn bộ bắt trở về trong tay thành chân chính trong b i ể n vương giả chỉ là từ khi đem quyền lực thu hồi về sau hải vương đối hải càng thành tồn tại liền càng ngày càng không thể chịu đựng không chỉ có là bởi vì hải càng thành đứng ở nam hải bạng trận cái này liên quan đến hải tộc kéo dài chủng tộc mấu chốc chỗ còn tại ở hải vương trong nội tâm cho rằng tòa thành thị này tồn tại là đối hắn quyền lực một loại khiêu khích mỗi khi hắn giống như bây giờ ngồi tại vương tọa bên trên nhìn phía dưới thuận theo hải tộc tướng lĩnh cùng tế tự lúc liền sẽ nghĩ đến cách đó không xa tòa kia nhân loại thành trì một c ô mánh liệt cảm giác nhục nhã liền sẽ trong nháy mắt sông lên đầu báo cáo hải vương bệ hạ tây hải bên kia lại từ vực sâu cự kỳ nhật hiện uy hiếp đến bốn cái tộc quần sinh tồn c h ỉ ít đã có hơn mười vạn người mất tích bất quá huyết mạch chiến sĩ cùng tế tự đã trước rút lui ừ m hải vương gật gật đầu không quá coi ra gì chỉ cần huyết mạch chiến sĩ cùng tế tự rút khỏi tới là được rồi để bọn hắn hướng phía đông rút lui một chút để phía đông những cái kia tộc đàn hào phóng một điểm không muốn ngăn cản chờ thâm hải cự k ì n h thối lui lúc lại để cho bọn hắn trở về là được vâng vậy hạ hả? đối hải tộc tạo thành uy hiếp không lúc ngừng hải càn thành thâm hải cự k ì n h mới là một mực để hải tộc nhức đầu tồn tại hàng năm táng thân cự k ì n h trong bụng hải tộc số lượng không dưới mấy chục vạn những n à y ở trong biển so cự long còn mạnh hơn quái vật khổng lồ hải tộc bắt bọn hắn cơ hồ cũng không biện pháp gì tốt chỉ có thể đi trốn dù sao hải tộc nhân đừng nói nhiều hải vương kỳ thật đều không có gì số một năm tổn thất mấy chục vạn cũng không phải cái đại sự gì hải tộc cùng thâm hải cự kình đã cùng tồn tại nhiều năm hải tộc sớm đã thành thói quen thâm hải cự kình thói quen cho dù là né tránh tại hải vương trong lòng đều là chuyện đương nhiên sự t ì n h hàng năm không phát sinh mấy lên thâm hải cự kình nuốt mấy cái tộc quần sự t ì n h hải vương đều không quen nhưng nhân loại khác biệt tại hải dương trong hội này nhân loại xem như cứng rắn chui vào cùng so sánh thiếu đi mấy trăm hơn ngàn năm rèn luyện từ hải vương mà xuống toàn bộ hải tộc đều mười p h ầ n bài xích bệ hạ cùng nhân loại giao dịch cái đám kia vũ khí lại xảy ra vấn đề chuyện gì xảy ra mới vừa nói đến bị thâm hải cự kinh nuốt chừng vượt qua mười vạn hải tộc thời điểm hải vương sắc mặt bình tĩnh cơ hồ không có chút nào ba động nhưng khi người phía dưới nâng lên nhân loại thời điểm hải vương một chút liền nhăn nhăn lông mày đến hắn luôn cảm thấy nâng lên nhân loại không có chuyện gì tốt nhân loại nói bọn hắn vũ khí nơi phát ra nhận lấy hạn chế nhóm này vũ khí muốn tăng giá mà lại về sau mậu dịch còn có thể hay không tiếp tục còn không xác định bọn hắn muốn tăng giá nhiều ít nô、no. gấp mười ẩm ta chưa từng thấy giống nhân loại như thế tham lam chủ tộc p h ẫ n nộ hải vương một trưởng vỗ tại mình vương tọa bên trên tòa này dùng san hô cùng thủy tinh chế tạo vương tọa cũng không tính giám chắc bị hải vương vỗ liền bay mất một góc đại đa số hải tộc chiến sĩ sử dụng vũ khí là sắc bén vỏ sò bén nhọn hòn đá cùng rong biển cố định lên nguyên thủy vũ khí kiếm lưu xương ca chế tạo binh khí liền đã coi như là mặt hàng cao cấp k h ô i giáp dứt khoát liền là cứng rắn vỏ sò cùng rong biển biên chế m à t h à n h về phần những trang bị này tác dụng nha chỉ có thể nói so tay không mạnh lên một chút là hải tộc không muốn dùng kim loại vũ khí sao dĩ nhiên không phải chỉ là chủ yếu sinh hoạt ở trong biển hải tộc liền không có luyện kim công nghệ kiểu nói này bản thân hoàn toàn không có chế tạo kim loại vũ khí năng lực từ nhân loại nơi nào giành được kim loại trang bị đồng dạng cũng không dùng đến quá lâu nước biển chẳng mấy chốc sẽ ăn mòn rơi bọn hắn giành được kim loại trang bị dùng không đến bao lâu những n à y nguyên bản tại trên bờ vô cùng sắc bén vũ khí liền sẽ bị gỉ dễ đoạn dễ nát ngay cả bén nhọn búa đá cũng không bằng trực tiếp hóa thành vốn ván chi kiếm bất quá mọi chuyện cần thiết đều có ngoại lệ một bộ phận ải nhân chế tạo tinh phẩm vũ khí liền có thả ăn mòn hiệu quả cho dù là tại biển cả ở mức hoàn cảnh bên trong cũng có thể trường kỳ sử dụng hải tộc tại trong lúc vô tình giành được mấy lần hải nhân chế tạo tinh phẩm vũ khí đi sau hiện loại vũ khí này nhiều lần khúc chết mới liên lạc với phương nam nhân loại quý tộc từ hải nhân trong tay mua xăm cái này có thể thả ăn mòn bình khí mặc dù từ hạ giờ trước khi đến vương quốc phương diện vẫn cấm chỉ đem bất luận cái gì kim loại vũ khí giao dịch cho hải tộc đặc biệt là hải nhân chế tạo tinh lương trang bị nhưng không chịu nổi mậu dịch lợi nhuận quá cao từ hải nhân trong tay mua được chuyển tay bán cho hải tộc đến một lần một lần thậm chí có thể sinh ra gấp hai mươi lần bạo lợi đây là đủ để cho bất luận kẻ nào đều điên cuồng lợi nhuận tất cả loại vũ khí này giao dịch một mực nhiều lần cấm không ngừng hải tộc cũng góp gió thành báo mua một nhóm có thể trang bị mấy vạn kiện vương đ ỉ n h tinh nhuệ vũ khí lần trước hải tộc đại quy mô tứ ngược phương nam thời điểm vã dợ liền phát hiện hải tộc trang bị hải nhân vũ khí tỷ lệ có c h ú t cao lần nữa tăng cường đối vũ khí buôn lậu mậu dịch đã kích nhưng không chịu nổi hải tộc lần nữa đề cao mua sắm giá cả y nguyên có người nguyện ý bí quá hóa liều giúp hải tộc mua hộ vũ khí nhưng lần này kết minh vã dợ lại trực tiếp từ nguồn cội đoạn tuyệt loại vũ khí này buôn lậu nguồn cung cấp về sau thạch khâu chi nguyên vũ khí toàn bộ bị hắn phương nam các quý tộc muốn mua đều muốn nhìn h ọ a dở sắc mặt nhiều đến đâu lượng mua sắm giao dịch cho hải tộc bị phát hiện phong hiểm lại gia tăng thật lớn cho nên chỉ có hàng hóa trực tiếp nâng giá gấp mười cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình rốt cuộc vật hiếm t h ì quý n h à hải vương đập nát cái ghế nắm tay về sau phía dưới hải tộc các cao tầng đều không dám nói chuyện từ khi đại tế tự sau khi chết hải vương uy nghiêm càng nặng đợi nửa ngày mới có người thận trọng đề nghị nói đến Vậy hạ những cái này nhân loại thực sự đáng hận phải không chúng ta tại giao dịch thời điểm trực tiếp giết bọn hắn món vũ khí đó bởi vì sợ bị vạ dở thủ hạ người phát hiện bình thường loại này giao dịch đều là những cái kia gan to bằng trời quý tộc phái người đi thuyền trước đem vũ khí vận đến trên biển từ trên biển cùng hải tộc hoàn thành giao dịch giảm nhỏ bị phát hiện phong hiểm loại này giao dịch phương thức nhất định phải xây dựng ở hải tộc thủ đ ứ c t r ư ờ n g tình h ù n g dưới rốt cuộc trên biển thủy chung là hải tộc sân nhà nếu là hải tộc động cái gì ý đồ xấu có thể để cho đai vũ khí thuyền cùng người ở trên biển biến mất vô tung vô ảnh một điểm cái bóng cũng không tìm tới bất quá đề nghị này mặc dù cực kỳ mê người nhưng đã hơi tỉnh táo lại hải vương vẫn là cự tuyệt đề nghị này k hải ô n g p h liền là liền lại, là biển nhiều, nói giá cả, trước tiên giao Hải muốn tảng trong rộng bọn hắn nhóm này hàng hóa mua lại, đừng có động tác khác, bình thường một đem mua chút rất theo trước tác có cả, có khác, dịch là được. hóa đá sao, vương mặc dù phẫn nộ nhưng cũng không phải không đầu góc bình thường hải tộc cướp bóc một chút lui tới thương thuyền thậm chí lên bờ cướp bóc một phen đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ bình thường hắn đều chẳng muốn hỏi đến nhưng nếu là đem loại này nguyện ý bước lên phong hiểm cùng hải tộc giao dịch vũ khí quý tộc cho đoạn vậy sau này liền thật không có người dám lại g ú p hải tộc mua sắm vũ khí tăng giá gấp mười mặc dù lòng dạ hiểm độc nhưng cũng bất quá là dùng một chút biển bên trong kỳ chân đến đổi m à t h ô i những vật này tại nhân loại bên kia đáng tiền nhưng ở hải tộc nơi này chính là phế một ít công phu thu thập tôi h cũng không phải là không thể tiếp nhận ngược lại là đối phương nói về sau giao dịch không nhất định có thể tiếp tục mới thật sự là phiền phước thật vất vả tìm được có thể ở trong biển sử dụng kim loại binh khí đã trang bị không ít huyết mạch chiến sĩ cùng tuần b i ể n vệ sĩ nói không liền không có không lại được trở lại trước kia đến trạng thái đi sao vô luận như thế nào vẫn là phải tận lực ổn định đầu này mậu dịch con đường nơi nào có thể trực tiếp tớp bóc vâng b ậ hạ gặp hải vương vẫn như cũ quyết định tiếp tục dùng giao dịch phương thức đến thu hoạch được vũ khí người phía dưới trở mặt cũng là cực nhanh vừa mới vẫn là một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ lúc này lại khôi phục bình tĩnh không chuyện gì hôm nay liền tàn đi đi vậy hạ bạn trận bên kia cấp báo ngay tại hải vương chuẩn bị rời đi thời điểm một tuần biển vệ sĩ lấy tốc độ cực nhanh bơi vào trong nham động một chút hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người sự tinh gì nhân loại tại xây dựng thêm tòa thành thị kia vâng nguyên bản đã khôi phục trầm tính trong điện một chút liền nổ ra bạn trận trên nhân loại thành thị có thể nói là hải tộc mẫn cảm nhất điểm hiện tại nghe nói nhân loại lại còn muốn xây dựng thêm thành thị người ở chỗ này đều có chút ngồi không yên phụ trách tuần tra tướng quân đâu junos là làm ăn gì vì cái gì không ngăn cản junos đ ạ i nhân dẫn người ngăn cản bị nhân loại một kiếm chém chết bạn trận trên lục địa tuần b i ể n đám vệ sĩ đều bị nhân loại cho đuổi đến xuống tới ghê thởm nhân loại đây là tại muốn chết nguyên bản liền vẫn muốn rút ra hải cảng thành hải vương lần này rốt cuộc khó mà chịu đựng x u ố n g d ư ớ i cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định tới dịu tướng quân v ậ hạ lập tức mang năm vạn tuần b i ể n vệ sĩ tiến về b ả n g trận để chung quanh mấy cái tộc đ à n toàn bộ hướng b ả n g trận tập trung vâng bệ hạ lô vìn tế tự Bệ hạ để tế tự điện tất cả tế tự chuẩn bị sẵn sàng lập tức theo quân tiến về b ả n g trận vâng bệ hạ làm ra quyết định về sau hải vương cũng không k h á c h khí trực tiếp vận dụng trong tay lực lượng mạnh nhất nào về phía hải càn g thành mấy đạo hạ mệnh lệnh tới làm t h á o hôi sử dụng phổ thông hải tộc chiến sĩ tối thiểu liền muốn hội tụ hơn trăm vạn còn d i u dẫn đầu tuần biện vệ sĩ càng là vương đỉnh chỗ tinh hoa những n à y tuần b i ể n vệ sĩ cũng không phải những người bình thường kia đều có thể chém giết mấy cái hải tộc pháo hôi binh sĩ có thể so với vương đình những n à y tuần b i ể n vệ sĩ cơ bản có thể cùng yếu nhất chuẩn kỵ sĩ tương đương đồng thời một nửa trang bị buôn lậu mà đến hải nhân vũ khí tại tăng thêm đại lượng tế tự tùy hành hải vương đây là không động thì thôi khẽ động liền muốn triệt để san bằng hải càng thành hải càng thành đ a o tổ chức thủ hạ động tác cực kỳ cấp tốc vừa mới đổi hải tộc không đến bao lâu liền đã có dân phu cùng công nhân lao động bắt đầu bắt đầu tiến hành thành thị xây dựng thêm công việc chung quanh duy trì trật tự binh sĩ trên mặt đều mang điểm nét mặt h ư phấn rốt cuộc vừa mới bọn hắn mới đánh cái thăng trận đội trưởng những n à y hải tộc cũng quá không trải qua đánh liền những cái kia cái gì tuần b i ể n vệ sĩ còn có thể đánh một chút cũng bị mấy phát kình nọ bắn chết chúng ta một mực ốn tại kia trong thành lâu như vậy sớm nên ra đem bọn hắn đuổi đi chiến đấu mới vừa rồi bên trong cao thủ hạ quân đội hiển nhiên chiếm đại tiện nghi một là bọn hắn đánh hải tộc một trở tay không kịp phụ trách giám thị hải cảm thành hải tộc căn bản là không có kịp phản ứng hai là hải tộc trên đất bằng sức chiến đấu phổ thông hải tộc chiến sĩ đối mặt võ trang đầy đủ chiến sĩ loài người phi thường bất lực trong tay bọn họ thấp kém vũ khí ngay cả các binh sĩ trên người áo giáp đều không đánh tan được trên lục địa những n à y binh lính nghiêm trình huấn luyện có thể tùy tiện ném lăn bảy tám cái hải tộc chiến sĩ liền ngay cả khí lực cùng chuẩn kỵ sĩ tương đương tuần b i ể n vệ sĩ thực chiến thời điểm cũng chỉ tương đương với một cái binh lính tinh nhuệ có giáp cùng không giáp khác nhau còn là rất lớn nhân loại chuẩn kỵ sĩ ngoại trừ sức lực toàn thân cùng kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài trên thân nói ít cũng muốn mặc một bộ trên trăm cân trọng giáp có thể ngăn cản đại bộ phận phổ thông mũi hải tộc tuần b i ể n vệ sĩ mặc dù cũng mang theo hộ cụ nhưng phòng ngự hiệu quả lại không tốt đều không đ á m người loại bên này cao thủ xuất thủ liền để binh lính bình thường dùng sức mạnh n ỏ bắn thành con nhím cũng chính là phụ trách đóng giữ hải tộc huyết mạch chiến sĩ hơi có chút khó giải quyết nhưng ở cao tự mình xuất thủ tình huống giới cũng cấp tốc bị c h é m giết thắng lợi bây giờ tới có chút nhẹ nhõm đến mức một chút tân binh vậy mà trở nên bành trướng lên ha ha tiểu tử ngươi liền cố mà chân quý hiện tại hảo tâm tình đi chúng ta chung q u n h đều là biển chờ hải tộc bắt đầu phản công đội trưởng lời còn chưa dứt trên mặt đã hiện ra một tia sợ hãi hắn nhớ tới những cái kia lít nha lít nhít hải tộc chiến sĩ cái kia hình tượng nhớ tới đều tê cả ra đầu liên tục không ngừng giết chi không hết đồng dạng lấy được thắng lợi t a o đồng dạng lộ ra lo lắng tại xua đuổi hải tộc chú đóng ở hải cảng thành chỗ vịnh b i ể n quân đội về sau t a o liền thỉnh thoảng đứng tại cao hơn vọng hải mặt tuyệt không dám chủ quan cô cô cô cô cô cô. ngay tại pao lần nữa quét về phía mặt biển lúc bạn trận gần biển chỗ toát ra giày đặc bọ khí đến sau đó hải tộc chiến sĩ từng cái toát ra mặt biển cơ hồ tại mấy hơi thở liền chiếm cứ toàn bộ bãi biển hải tộc đến rồi chuẩn bị chiến đấu k e n k e n k e n theo cảnh báo tiếng trung vang lên toàn bộ hải cảng thành đều tiến vào tình trạng khẩn trương chương năm t i ế p chiến chương năm t i ế p chiến và nóng ánh ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt biển gọn sóng dưới ánh mặt trời nổi lên ánh sáng nóng ánh nếu không phải trên mặt biển bước lên từng khỏa đầu cả đến đây tuyệt đối là trong hải dương đẹp nhất cảnh sát một trong hải tộc động tác cực nhanh ngay tại hải vương hạ lệnh sau cùng một ngày chung q u n h mấy cái hải tộc tộc đàn đã dựa theo hải vương mệnh lệnh phát khởi tiến công bởi vì hải cảng thành vốn là xây ở hải tộc vị trí hạch tâm bên trên chung quanh sinh hoạt đều là hải tộc đại tộc bảy hải tộc tiến công hải cảng thành trực tiếp liền đã giảm b ớ t đi điều động binh lực thời gian những n à y hải tộc tộc đàn cũng không đợi đợi vương đình tinh nhuệ tụ hợp liền tự hành phát động tiến công ô ép một chút một đám hải tộc chiến sĩ trực tiếp xông lên hải cảng thành bãi cát b á n tên b á n tên siêu siêu siêu trên bờ chờ đợi bọn hắn chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch hải cảng thành quân phòng giữ chừng năm ngàn người quân phòng giữ cơ hồ b i ể n b a o đều bố trí tại bãi các vị trí dùng để ngăn cản hải tộc tại hải cảng thành phụ cận đăng lục a a đại lượng mũi tên bị khuynh tả tại dạy đặt hải tộc chiến sĩ trong đội ngũ nói là đội ngũ có thể có chút cất nhắc những n à y hải tộc chiến sĩ bọn hắn kỳ thật liền làm ộ t cái gạt ra một cái sông lên bãi biển mà thôi tại mũi tên phát xuống ra từng đợt q u o á i khiếu tao thủ y hạ quân phòng giữ cốt cán là trước kia tham gia qua cùng hải tộc chiến đấu lao tốt tăng thêm một nửa tân binh huấn luyện hơn hai tháng sức chiến đấu đại khái cùng vương quốc phổ thông quân chính quy tương、đương. đặt ở bắc địa quân đội danh sách bên trong tuyệt đối là một c h i n h ự c lữ trong tay cung nọ cũng cơ bản trang bị chính là dĩ vãng phương nam quân đoàn chế thức trang bị giống như là bắc địa tinh nhuệ trang bị các loại cường nọ thần uy nọ là một đài cũng không có trang bị như vậy đừng nói đối phó tuyết tự nhân bắn về phía thú nhân chiến sĩ có thể hay không phá giáp cũng phải nhìn vật khí nhưng bọn hắn đối phó lên hải tộc chiến sĩ đến hiệu quả lại cực kỳ tốt so sánh bắc địa chủ lực quân đoàn lâu dài đối phó đều là một ít trọng giáp đơn vị khác biệt hải tộc chiến sĩ phòng hộ cơ bản tương đương không có hải cảng thành quân phòng giữ tên bắn ra mũi tên tùy tiện liền có thể đem những này hải tộc chiến sĩ đóng ở trên mặt đất lại thêm hải tộc chiến sĩ tiến công lúc lấy cực kỳ d à y đặc đội hình tiến lên những này mũi tên căn bản cũng không có bắn trống không khả năng rất nhanh toàn bộ bãi biển liền bị máu tơi ư nhiễm đỏ lít nha lít nhít tất cả đều là hải tộc chiến sĩ thi thể chỉ là mũi tên liền cho hải tộc tạo thành mấy ngàn thương vong đ ầ u nhi những này hải tộc cũng không có gì đặc biệt bọn hắn dạng này tiến công cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào bởi vì đau đem quân đội đều bố trí lại chỗ cao cung nọ cho hải tộc tạo thành đại lượng thương vong cũng bị binh lính bình thường nhóm thấy rõ ràng mới vừa rồi bị hải tộc khổng lồ số lượng mang tới một vẻ khẩn trương đều bị tách ra không ít thậm chí có chút binh sĩ trở nên có chút một ít lạc quan bắt đầu bởi vì giết những này hải tộc tựa hồ cũng không nhà mình làm thịt đầu r a súc khó bao nhiêu cũng khó trách những tân binh này lạc quan những này phổ thông hải tộc mặc kệ là thực lực vẫn là bề ngoài s á t thực đều không được phổ thông hải tộc chiến sĩ vóc dáng không cao hơn ải nhân trên nhiều ít nhưng từng cái cánh tay so với nhân loại còn mảnh ở trong biện tác chiến còn có chút ư thế vừa lên án so với nhân loại bình dân cũng còn không bằng người bình thường tráng lên lá gan ném lăn mấy cái hải tộc chiến sĩ đều không phải vấn đề lớn húng chi muốn đối diện với mấy cái này võ trang đầy đủ nhân loại binh sĩ chỉ là lao tốt nhóm đều trầm mặc không nói bọn hắn không giống tân binh như thế trên chiến trường tinh thần ba động còn có chút lớn bọn hắn rất rõ ràng hải tộc ưu thế ở nơi nào số lượng cơ hồ vô cùng vô tận số lượng có thể làm cho ngươi giết tới mềm tay về sau đem ngươi chôn ở hải tộc b ầ y bên trong lao tốt hiện tại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không nguyện ý lãng phí chỉ muốn tận lực tiết kiệm thể lực đối mặt đón lấy bên trong vĩnh viên chiến đấu chiến sự phát triển cũng cơ hồ cùng các lão binh nhận biết không sai b i ệ t lắm mặc dù hải tộc để mũi tên bắn ngang m ấ y ngàn nhưng trên bờ biển hải tộc chiến sĩ số lượng không giảm trái lại còn tăng đến tiếp sau cùng lên đến hải tộc chiến sĩ trực tiếp dẫm lên đồng bạn thi thể x u ố n g lên bắn tên tiếp tục bắn tên tự do xa kích đem trong tay các ngươi tiễn toàn bộ bắn đi ra siêu siêu siêu loại tình huống này tề xạo ý nghĩa cũng không quá lớn dù sao mũi tên bắn đi ra liền có thể tạo thành thương vong thể xạ ngược lại sẽ còn ảnh hưởng một chút binh sĩ xạ kích tần suất ngoại trừ bộ phận giữ lại đối phó tuần b i ể n vệ sĩ cương n ỏ đại bộ phận người bắn n ỏ bắt đầu tự do phát huy bắt đầu hải cảng thành vật tư lúc không thiếu đặc biệt là mũi tên cái này dự trữ những này xạ thủ nhóm từng cái kéo cung kéo đến tay s ư n g đều không nhất định có thể đem mũi tên sử dụng hết hải tộc thương vong đang không ngừng gia tăng nhưng hàng t r ư ớ c hải tộc binh sĩ lại đang không ngừng tới gần nhân loại trận tuyến không phải những này hải tộc chiến sĩ không biết sợ hãi mà là hải tộc chiến sĩ số lượng thật sự là nhiều lắm bọn hắn áp dụng dày đặc đội hình tiến lên hàng trước hải tộc chiến sĩ cho dù đã bị sợ vỡ mật cũng không có chỗ có thể trốn sẽ chỉ bị hàng sau hải tộc chiến sĩ đẩy tiếp tục đi tới không ít hải tộc chiến sĩ thậm chí không phải chết tại mũi tên phía dưới mà là k é ngã sau trực tiếp để đồng bạn đạp cho chết nhanh đem cái tia tuần biển vệ sĩ giết chết cho ta đầu một nhóm sông lên hải tộc chiến sĩ mặc dù là bị làm bia đỡ đạn dùng nhưng trong đó vẫn là lẻ tẻ có chút tuần biển vệ sĩ ở trong đó những này tuần biển vệ sĩ cái đầu gần hai mét dáng dấp cao lớn và vỡ ngoại trừ chi dưới là đuôi cá t r ạ n bên ngoài liền cùng một nhân loại tráng hán đồng dạng không có gì khác biệt tại bình quân thân cao một m năm hải tộc chiến sĩ lộ ra đến phá lệ đáng chú ý nếu như chờ bọn hắn tiếp cận trận tuyến tạo thành uy hiếp không biết muốn so phổ thông hải tộc chiến sĩ lớn hơn bao nhiêu không cần chỉ huy quan quan phân phó trong đội ngũ mấy cái chính xác tốt xạ thủ cũng đã đem mục tiêu nhắm ngay tuần b i ể n vệ sĩ những n à y cầm cường nọ cường cung xạ thủ mới vừa rồi không có theo đại lưu b á n tên chờ chính là tuần b i ể n vệ sĩ xuất hiện nhân vật của bọn họ cũng có chút giống cận đại trong chiến tranh xa binh tận lực công kích một chút có giá trị mục tiêu siu, siu, siu. Ken, ken. tuần b i ể n vệ sĩ cấp tốc đạt được mấy mũi tên nhọn chiếu cố bất quá những n à y tuần b i ể n vệ sĩ hiển nhiên không có dễ d é t như vậy cũng không có chút nào phòng hộ hải tộc chiến sĩ khác biệt tuần b i ể n vệ sĩ làm sao cũng coi là hải tộc lực lượng trung tiên trong tay cơ bản đều cầm sinh vật b i ể n thi thể rèn luyện xương thuẫn có chút sinh vật b i ể n xương đầu không nhất định so với sắt thuẫn yếu bao nhiêu chế ra xương thuẫn tự nhiên cũng có không tệ lực phòng hộ trải qua đón đỡ xuống tới che lại yếu hại trên thân cắm mấy mũi tên lại chưa nga xuống mà là tiếp tục tiếp cận nhân loại trận tuyến ẩm bất quá tại tên này tuần biện vệ sĩ tiếp cận đến mười mấy thước khoảng cách、lúc. nhân loại trong trận một cỗ khói đen bước lên sau đó xuất hiện một tiếng to lớn tiếng oanh kích nguyên bản vì hắn ngăn cản mấy mũi tên s ư ơ n g thuẫn bị đánh nát trên lưng cũng xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén vết thương loại thương thế này dưới tuần b i ể n vệ sĩ cho dù sinh mệnh lực lại ư ơ n g lạnh cũng không có gì dãy rủa khí lực thẳng tắp liền ngã tại trên bờ biển phanh phanh phanh sau đó nhân loại trong trận chuyến g i a dày đ ặ t súng vang lên t ừ n g đạo khói đen từ trong trận bước lên rất nhiều sông phá mũi tên tuần biện vệ sĩ không có chút nào phản kháng lực ngã xuống súng h ạ lúc này phe nhân loại không chỉ có c ô n g t a o huấn luyện mấy ngàn quân phòng giữ còn có hải cảng thành sản xuất hệ thống binh sĩ vừa rồi những này súng vang lên liền đến từ hải cảng thế lực cấp ba tiến giai binh chủng thuyền trường hải tặc hơn tám mươi tên thuyền trường hải tặc một tay kiểu cũ ngòi lửa súng ngắn một tay loan đao đứng ở phía trước đội ngũ trong tay bọn họ súng ngắn tầm bắn ngắn xạ kích tần s u ấ t trưởng nhưng uy lực tuyệt đối đủ lớn hơn mười mét khoảng cách đúng là bọn họ phát huy lớn nhất lực sát thương phạm vi đừng nói những này chỉ có đơn giản đồ phòng ngự tuần biện vệ sĩ liền xem như một toàn thân trọng giáp kị sĩ đi lên cũng không chịu nổi thuyền trường hải tặc một phát súng. nếu không phải xạ kích tần xuất không được những n à y thuyền trường hải tặc tuyệt đối phải là cấp bốn thậm chí cấp năm binh chủng tại thuyền trường hải tặc đến công kích đến hải tộc trong đội ngũ đến tuần biện vệ sĩ ngã xuống một mảnh nhưng vẫn không có chỉ trệ ở hải tộc tiến công bộ pháp thuyền trường hải tặc lui lại một bước về tới trong trận hàng trước nhân tộc binh sĩ yên bình trường thương chiến đấu chính thức tiến vào đánh giáp lá cả giai đoạn giết giết cùng hải tộc tác chiến là hoàn toàn không thể giảng cứu lẽ thường bởi vì dưới tình huống bình thường không có bất luận cái gì quân đội nguyễn ý dùng quần áo nhẹ bộ binh đi xung kích một cái dày đặc thương trận t cá đồng dạng quân đội muốn phá dạng này đại trận đều phải chậm rãi từ đằng xa hao tổn một chút xíu quấy rối tìm sơ hở làm sao hướng hải tộc đồng dạng trực tiếp xông đi lên chuyện này quả là là ngại chết không đủ nhanh trận hình không đánh vỡ phe mình sĩ、si、khi đoán chừng liền phải bởi vì nghiêm trọng chiến tồn trước buôn hội bất quá hải tộc rất nhanh dùng sự thực đã chứng minh l ư ợ n g biến đủ để hình thành chất biến hàng trước hải tộc binh sĩ bị xếp sau đẩy cướp lấy căn bản không dừng được trực tiếp treo ở nhân loại binh sĩ trưởng thương bên trên sau đó giống xuyên thị xuyên đồng dạng từng cái xuyên đi lên thẳng đến xuyên trên năm sáu cái hải tộc hàng trước binh sĩ căn bản lấy thêm bất động trưởng thương mới thôi chém giết rất nhanh liền tiến vào thảm thiết nhất giai đoạn theo đại lượng hải tộc chiến sĩ xuống tới càng cường tráng hơn tuần biện vệ sĩ cũng đi theo vật lên phổ thông hải tộc chiến sĩ lại nhân loại binh sĩ thể lực hao hết trước tạm thời còn không nhiều lắm uy hiếp nhưng những n à y tuần biện vệ sĩ liền không đồng dạng. trong tay búa đá một đập xuống tới bị bao khỏa tại thiết giáp bên trong nhân loại binh sĩ như thường bị chấn thất khiếu chảy máu ngã xuống đất mà chết bất quá những n à y tuần b i ể n vệ sĩ cũng phách lối không được quá lâu không phải bị trên trời hải điều trực tiếp vồ chết liền là dứt khoát rắn rắn chắc chắc chúng vào một cái hải dương thuật sĩ hủy diệt quan cầu đối mặt hải cảng thế lực cấp bốn cùng cấp năm binh trúng lúc bọn hắn cũng so với cái kia pháo hôi đồng dạng phổ thông hải tộc chiến sĩ chẳng mạnh đến đâu song phương đánh giáp lá cả bắt đầu giai đoạn vẫn là quân đội nhân loại đối hải tộc đơn phương đ ộ sát chỉ là ngẫu nhiên về xuất hiện mấy cái tuần biện vệ sĩ đá nhưng chiến đấu kéo dài sau mười mấy phút phe nhân loại thương vong cũng bắt đầu gia tăng bắt đầu trước hết nhất bắt đầu ngã xuống liền là quân phòng giữ bên trong tân binh mang giáp cường độ cao tác chiến mười mấy phút không sai biệt lắm liền là một chút tân binh thể lực cực hạ bọn hắn cơ bản đều không phải bị hải tộc chiến sĩ trực tiếp giết chết mà là tại một lần xung kích bên trong ngã trên mặt đất liền không có khí lực đứng lên sau đó bị hơn mười hải tộc chiến sĩ đẻ ở trên người tìm tới khôi giáp khe hở giết chết đến lúc này mới thể hiện sơ lão binh cùng tân binh lớn nhất trên l ệ c đến sẽ dùng ít sức lao tốt đại bộ phận vẫn còn tiếp tục tác chiến mà tân binh lại bắt đầu càng ngày càng bất lực bởi vì hải tộc tiến công tiếp tục không ngừng một điểm nghỉ ngơi thời cơ cũng không cho tại chiến đấu kéo dài hơn nửa canh giờ ban sơ tiếp chiến kia bộ phận binh sĩ cơ bản đã hoàn toàn mất đi chiến lược liền ngay cả hệ thống sản xuất cấp hai binh quần đồ vung đao tốc độ cũng thật to chậm lại triệt để thoát lực cũng chỉ là vấn đề thời gian những n à y hải tộc chiến sĩ căn bản cũng không phải là đánh bại quân đội nhân loại mà là sống sờ sờ mệt ngã bọn hắn dùng mạng của mình để trên bờ quân đội nhân loại rét mệt mỏi trên đội dự bị nhanh tàu khản cả giọng m ệ n h lệnh thay đổi đội dự bị lúc này ánh mắt hắn đỏ bừng hắn có thể nghĩ đến hải tộc sẽ khởi xướng trả thù tính tiến công nhưng không nghĩ tới hải tộc thế công tới nhanh như vậy mạnh như vậy hắn bố trí phòng tuyến vậy mà chỉ chống đỡ một cái giờ liền có nhịn không được dấu hiệu đội dự bị thay đổi về sau chiến tuyến hơi vững chắc một chút nhưng cho dù ai cũng biết chiếu hải tộc như thế cái tiến công pháp nhân loại binh sĩ cơ bản không có thời cơ khôi phục thể lực cuối cùng để vô cùng vô tận hải tộc binh sĩ bao phủ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi chỉ có thể rút về đi chiến sự tiến hành đến trình độ này về sau tao kỳ thật ý thức được mình phạm sai lầm tại trên bờ biển ngăn cản hải tộc binh sĩ đ ă n g lục cố nhiên có thể phòng ngừa đối phương tùy tiện triển khai binh lực nhưng không chịu nổi đối phương hoàn toàn không đem người một nhà được mệnh làm m ệ n h binh lực dương không ra lại như thế nào thêm d ầ u chiến thuật lại như thế nào luôn có n g ư ờ i g i ế t mệt mỏi thể lực hao hết đến thời điểm cho dù lúc này mỗi một sĩ binh đều chí ít giết mười cái hải tộc chiến sĩ nhưng y nguyên chưa chắc đối phương số lượng có bất kỳ giảm thiểu nào tạo thành sắt thương cùng không có ý nghĩa giống như cái này còn không bằng trong thành sắt thương cùng không có ý nghĩa giống như cái này còn không b ằ n trong t h à h ắ t t h n g s n g phương tiến vào đánh giáp lá cả giai đoạn nơi nào tùy tiện có thể chạy thoát viễn trình xạ thủ nhóm tại cao ra hiệu hạ đánh hai vòng tề xạ hiểm hộ rút lui nhưng hai lần không lui bao xa liền lại bị hải tộc c n lên còn suýt nữa đã dẫn phát tán loạn may mắn cao luyện binh cùng mang binh bản sự không sai mới đứng vững c h ậ t cước nhưng tình thế lại càng thêm nguy cơ bắt đầu cao hiện tại đã xa xa có thể nhìn thấy b a i cắt trên xuất hiện một chút so tuần b i ể n vệ sĩ còn cường tráng hơn hải tộc những cái kia hải tộc trên thân thậm chí mặc so với nhân loại còn muốn tinh lương giáp trụ trên tay cũng là kim loại vũ khí pháo hôi tiêu hao chiến đánh không sai bị lắm hải tộc huyết mạch chiến sĩ cũng phải lên trận vê anh vê anh ngay tại hải tộc lớn chiếm ưu thế thời điểm bãi cắt trên đột nhiên xuất hiện hỗn loạn mười mấy cao hơn mười mét nhân loại đột nhiên xuất hiện ở hải tộc ở giữa bọn hắn liền thân tử đều không còn một chút tại dây đặt hải tộc bên trong tùy ý nhảy lên mấy cước liền giấm chết mạng lớn hải tộc chiến sĩ nguy hiểm thật hải tộc động tác thế mà nhanh như vậy ta về một chuyến bắc địa vậy mà chiến đấu liền đánh tới loại trình độ này nhiều như vậy hải tộc sàn dợ hiệu lần này đến người phát huy thời điểm chương năm trăm tám mươi mốt vong linh ra sân chương năm trăm tám mươi mốt vong linh ra sân nhìn xem đã tiếp cận sụp đổ hải cảng thành quân p h ò n g giữ di chắt trong lòng trên thực tế có chút nghĩ mà sợ hắn không ngờ đến hải tộc phản công đến mức như thế nhanh chóng trước đó hắn còn tại bắc địa tập kết lực lượng chuẩn bị chọn tới mấy chi mới xây quân đoàn đến hải cảng thành cùng hải tộc đánh trận tích lũy một chút kinh nghiệm tác chiến kết quả kém chút để hải tộc đánh một cái t r ê n l ệ n h thời gian may mắn đau mặc dù tại ra khỏi thành tác chiến trong chuyện này sai lầm nhưng ở trước khi bắt đầu chiến đấu vẫn là phái người thông qua truyền tống trận đem hải tộc đột kích tin tức chuyển đến di chắt nơi đó nhận được tin tức di c h á t di c h á t cũng không đoái hoài tới ngay tại tập kết quân đội mang theo sản dở cùng chút ít tập kết hệ thống quân đội trước hết đi thông qua truyền thống trận chạy tới hải cẳng thành